Chương 251, dư 3. Chương 251, dư 3. Sao tựa trong sáng. Trong đêm, 3 ngày trước liền đã trở lại Thanh Đế Phong trấn kỵ, chính chuẩn bị bắt đầu tối nay tu hành. Không biết rõ cái gì thời điểm lật túi trữ vật lật ra tới một cái dáng màu đỏ bổ đoàn bị Trần Kỵ lấy ra, ngồi dưới thân thể. Cái này bổ đoàn, tại Trần Kỵ bên trong túi trữ vật, lại không biết đã thả bao lâu. Chính là hôm trước sau khi trở về, thu dọn thu hoạch, lão nhân phát hiện. Mặc dù chỉ là nhất giai pháp khí, nhưng là hiệu quả coi như được có thể. Cái này bổ đoàn Trần Kỵ không biết cụ thể hiệu dụng là cái gì. Nhưng là rõ ràng đối với trong không khí thủy một hai loại linh khí, có một chút xíu thuần hóa tác dụng. Cũng thay đổi đối tượng, đối Trần Kỷ tu luyện, lên một chút xíu chính hướng tác dụng. Hiệu quả cũng không tính mạnh, tương đối. Nhưng dù sao cũng là nhất giai pháp khí, còn chưa chưa nỗ lực bất kỳ giá nào, chỉ là thu dọn pháp khí chứa đồ thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện áp đáy hỏng độ vận. Cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm tình không tệ Trần Kỷ khoanh chân ngồi tại cái này trên bồ đoàn, vận hành thanh ngọc trưởng sinh công pháp lực lưu chuyển. Chúc cơ bốn tầng trước kia, vẫn là phải an ổn một chút. Đồng thời, cũng cho chính mình định ra tu hành mục tiêu đối với Trần Kỷ tới nói, lúc này, chuyện trọng yếu nhất chính là nắm chặt tu hành đến chốc cơ bốn tầng, tiến vào chốc cơ trung kỳ về sau đạo cơ triệt để vững chắc xuống, rất nhiều tại thanh mục trưởng sinh công trên ghi lại pháp thuật bí thuật, Trần Kỷ cũng liền có thể chính thức bắt đầu tu hành. Các loại thủ đoạn cũng có thể dần dần phong phú đối với Trần Kỷ tới nói, là không hề nghi ngờ cực lớn tăng lên. Tiến cảnh tốc độ, xem về bình thường về sau, vẫn còn có chút không quá thích hứng a. Trần Kỷ nghĩ thầm. Chốc cơ một tầng cùng chốc cơ tầng 2 thời điểm, Trần Kỷ tu hành tốc độ, ở mức độ rất lớn là ăn cùng tại Tôn Phương đột phá chốc cơ thời điểm mang tới phần hồi. Tu hành tốc độ cực nhanh nghiêm chỉnh mà nói, là cùng chính Trần Kỷ bản thân tu hành tốc độ so sánh, được cho cực nhanh, cũng không kém hơn phổ thông thượng phẩm linh căn. Mà chúc cơ ba tầng về sau, Trần Kỷ mặc dù vẫn là thưởng xuyên cùng Tôn Phương tiến hành song tu, nhưng là chỉ là phổ thông song tu, mà cũng không phải là loại kia đột phá chúc cơ mang tới cực hạn phản hồi. Thăng lên tự nhiên là có, nhưng là cùng trước đây không so được. Cho nên tương đối, Trần Kỷ tu hành tốc độ cũng chậm không biết. Hết thể đều coi là tiến hành đâu vào đấy, từ từ sẽ đến đi. Cuối cùng suy nghĩ một câu về sau, Trần Kỷ lắc đầu, đóng lại hai mắt, chính thức bắt đầu tu hành. Chỉ là, Trần Trần Đạo Hiểu Ngươi thụ thương rồi. Bên ngoài, đột ngột truyền đến Tôn Phương thanh âm đánh gãy Trần Kỷ tu hành, không khỏi để Trần Kỷ mở to mắt. Cái gì? Trần Kỷ nhướng mày, nghi hỏi. Trần Kỷ cùng Tôn Phương ở giữa, mặc dù đã là song tu quan hệ, nhưng là giữa bọn hắn song tu cũng không có cái gì tình cảm cơ sở, mà là rất đơn thuần vì tu hành, cho nên, giữa hai người tính không lên thân mật, càng nói không lên thân mật. Lẫn nhau ở giữa, thậm chí còn là lấy đạo hữu tương xứng. Tôn đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Trần Kỷ đứng dậy đi ra đạo phủ, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, liền đi tới Tôn Phương trước người, hỏi, "Ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ?" Tôn Phương một đôi mắt phượng, trên dưới quét mắt trần kỳ, nghi hoặc hỏi: "Cái gì? Tôn Đạo Hữu, ngươi đang nói cái gì?" Trần Kỳ nhìn thấy Tôn Phương biểu hiện, cũng đi theo nổi lên nghi ngờ, hỏi: "Ta rất tốt, tại sao có thể có vấn đề gì? Hiện tại bên trong tòa tiên thành có đồn đại, ngươi trước mấy ngày tại về hướng Thanh Đế Phong trên đường, cùng Nam cung gia Nam cung vọng lên xung đột, bị Nam cung vọng đánh thành trọng thương. Truyền xuôn sao, thậm chí Tần huynh cùng Hoàng huynh đều gửi thư tới đây hỏi ý. Thậm chí, Hoàng huynh còn đang hỏi ngươi, có cần hay không đem hàn ngọc giường ấm gửi đến trên Thanh Đế Phong, hắn nói hắn đã tốt rất nhiều, cũng không phải là như vậy cần." Chỉ bất quá, vị tần huynh ngăn lại. Tôn Vương nhìn xem Trần Kỷ không giống như là có cái gì sai lầm dáng vẻ nói. Ha ha. Nghe vậy, Trần Kỷ bỗng nhiên sững sờ về sau, theo sát lấy nhẹ giọng cười một tiếng. Quả thật có chút thương thế, nhưng là là nuốt đan dược sau đả thương thân thể, tính không lên cái gì trở ngại, 3 năm ngày đủ để tu dưỡng triệt để. Lúc này, cự ly trước đây Trần Kỷ tại trở lại thanh đế phong trên đường, cùng Nam cung vọng lên xung đột, đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Mà cho tới hôm nay, tại bên trong tòa tiên thành, mới có liên quan tới chính mình cùng Nam cung gia ân oán sự tình truyền ra sao? Như thế có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến đã có thể đem tin tức này triệt để truyền tới, liền đại biểu Nam cung gia đã làm tốt cùng ta vạch mặt chuẩn bị. Dẫm ta một cước, nhấc chính một cái thanh thế. Nam cung gia làm ra quyết định này, cũng đúng là Trần Kỷ trong dự liệu. Chính mình đem huyết mạch hoa tiền hồ, cái này cách làm, vốn là không có chuẩn bị cho Nam cung gia lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Chuyện này là nhất định không đạt được. Theo chuyện này lên men, Nam cung gia danh dự chẳng khác nào bị chính mình dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nếu như bọn hắn không hề làm gì, sẽ chỉ bị cho rằng là rụt đầu oquy, ok, sợ chính mình. Mà bây giờ, bọn hắn đem Nam cung vọng, trọng thương, tin tức của mình đồng thời Tại Trần Kỷ kế hoạch bên trong, hắn suy đoán, Nam cung gia về sau hẳn là sẽ không đối với mình có bất luận cái gì hành động. Tại trọng thương tin tức của mình lan rộng ra ngoài về sau, chuyện ấy, đối với Nam cung gia tới nói, đại khái xuất cũng chính là như vậy kết thúc, sẽ không, cũng không dám có động tác kế tiếp đối với Thanh Ngục luyện đàn sư, cũng chính là chính Trần Kỷ. Cái này Nam cung gia kiêng kỵ, là phi thường nổi bật, thậm chí là có chút e ngại. Tựa như trước đây Trần Kỷ, dần mắng, Nam cung vọng, một cái chỉ có 3 cái chúc cơ người xà cơ thất thế gia tộc mà tôi, cùng hoàng đại thông loại này thuần khiết tán tu đấu đấu uy phong vẫn được. Cùng chân kỵ loại này tiên thành lừng danh luyện đan đại sư phân cấp thấp, vẫn là kém không ít. Chân kỵ tận lực giận mắng Nam cung vọng, ý đồ chọc giận hắn, chọc hắn xuất thủ, Nam cung vọng cũng rất cho màn mũi, xuất thủ cực kỳ dứt khoát. Trên thực tế, chính Trần Kỵ đều không nghĩ tới kia hai câu nói đối Nam cung vọng lực sát thương như thế lớn. Nam cung vọng tức giận nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Trần Kỵ mở miệng giận mắng, chửi đối Nam cung ra, ngược lại chính là bởi vì Trần Kỵ nói là sự thật. Tại chân kỵ trước mặt, bọn hắn Nam cung gia xác thực chỉ là một cái người xa cơ thất thế, căn bản không so được. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đạo chính là một câu nói kia. Mặc dù nhìn, Chân Kỷ chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, mà Nam cung gia thì là một môn ba trúc cơ gia tộc loại nhỏ. Nhưng là tại bên trong tòa tiên thành, song phương địa vị căn bản không thể so sánh nổi. Thanh mục Chân Kỷ, là lương danh toàn bộ tiên thành luyện đan đại sư, luyện đan đại sư thân phận mang tới nhân mạch, đồng dạng cho Trần Chân Kỷ mang đến quá nhiều tiện lợi. Thí dụ như muốn gặp được tần nhị công tử loại này tại bên trong tòa tiên thành, là tuyệt đối cấp lãnh đạo nhân vật. Chân Kỷ có thể rất nhẹ nhàng thông qua bảng thanh vân quan hệ đem nó hẹn ra, tâm sự sinh ý, thậm chí được thăng chức nắm xuất thủ, trợ giúp bảng thanh vân luyện chế đang dự. Mà Nam cung gia loại này gia tộc loại nhỏ, muốn gặp được tần nhị công tử. Tu tiên giới tàn khốc cùng hiện thực, thể hiện tại các mặt, nếu như không phải thuần túy tán tu, không dành thế sự, đơn đả độc đấu, không có gì ngoài tu vi bên ngoài, nhân mạch cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Thật. Tôn Vương một tiếng nghi hoặc, đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. Ngươi thật không có việc gì. Ta thật không có việc gì, nuốt vào một viên hạ phẩm bạo nguyên đan mà thôi, ta cũng không trực tiếp nuốt xuống, chỉ là ngậm trong miệng, lừa hắn thôi. Trần Kỷ mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi. Tôn Vương nhẹ gật đầu. Theo Tôn Vương câu này vậy là tốt rồi, trong sân bầu không khí cũng đương nhiên có chút xấu hổ đương nhiên, Trần Kỷ Tịnh không để ý lúng túng là Tôn Vương. Giữa hai người quan hệ vốn là đã đầy đủ số hổ, nàng lại tiếp thu được tần hùng gửi tới thư tín về sau, liền lập tức vội vàng chạy tới, hỏi ý Trần Kỷ đối với nàng tới nói, Trần Kỷ là không hề nghi ngờ phù hộ, là che gió che mưa lại tụ. Mấy năm này, cũng là bởi vì Trần Kỷ, nàng mới có thể tại Thanh Đế Phong Nhị giai đỉnh tiêm linh mạch cái này bên trên, khai triển bình thường tu hành đồng thời, Tôn Vương linh căn, chính là trung phẩm linh căn, so Trần Kỷ tốt hơn không biết bao nhiêu. Trải qua mấy năm, Tôn Vương tu hành tốc độ cũng nhanh hơn Trần Kỷ trên không ít. Tháng trước mới vừa vận đột phá chôc cơ tầng 2, kia đã chân đạo hữu không có chuyện, vậy ta liền đi về trước, đây là tần hùng gửi cho thư của ngươi." Tôn Vương khoát tay náo, xoay người thời điểm đưa cho Trần Kỷ từng cái phong thư. Trần Kỷ nhìn xem vừa mới quay người Tôn Vương, cũng có chút nghi hoặc. Nàng không biết do nghĩ đến thứ gì, sắc mặt có chút đỏ lên. "Tùy tiện đi, không hành hưởng tu hành liền tốt." Trần Kỷ đối với Tôn Vương, vẹn vẹn chỉ có đối con đường khát vọng mà thôi, tuyệt đối không có cái gì loạn thất bát tao. Suy nghĩ hiện lên, hắn quay đầu để lộ trong tay thư tín, phía trên chính là từ tần hùng gửi đến, viết một chút đều là mấy ngày gần đây mưa gió. Chân Kỷ cùng Nam Cung gia sự tỉnh, tại bên trong tòa tiên thành, hơi nhắc lên một chút xíu gợn sóng nhỏ đồng thời, Tần Hùng cũng thay thế Hoàng Đại Thông, hai người cùng một chỗ, hỏi thăm Trần Kỷ thương thế như thế nào, có cần hay không trợ giúp. Nếu là cần, Chân Kỷ tốt nhất trực tiếp đem đến Hoàng Đại Thông lập phủ, hai người thay phiên sử dụng hàn ngọc giường ấm đồng thời, Hoàng Đại Thông biểu thị, chuyện này yên tĩnh, hắn đã ghi ở trong lòng, về sau nhất định lấy mệnh báo đáp đợi đến thương thế chữa tốt, hắn liền chuẩn bị đi báo thủ cho Chân Kỷ. Xem qua về sau, Chân Kỷ đưa tay năm bút, viết lên hồi âm, nói cho Tần Hùng Hoàng Đại Thông hai người chính mình cũng không lo ngại, không cần hàn ngọc giường ấm trợ giúp đồng thời. Hoàng huynh vẫn là an tâm tu dưỡng, chuyện sau này, sau này hãy nói. Nhớ lấy chớ có hành sự lỗ mãng đồng thời gửi về một chút đan dược lý giải, để Tần Hùng chuyển giao cho sơ thất. Tiện tay ném một cái về sau, Trần Kỷ mới một lần nữa xoay người, trở lại chính mình trong phòng tu luyện đối với lần này chuyện này, nhấc lên một chút gợn sóng cùng nghiên cứu thảo luận, hết hạn đến bây giờ, Trần Kỷ vẫn là vô cùng hài lòng. Hẳn là có thể triệt để làm việc ta tinh thông tại luyện đan, nhưng lại không tinh thông đấu pháp người chết đi. Các loại người này thiết triệt để làm thực, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, hẳn là liền sẽ thêm ra một cái tu sĩ. Một cái làm việc cứng ngạnh, ưa thích trong bóng tối giết nhân tu sĩ. Trong tháng chốc, nửa tháng đã qua. Nửa tháng này thời gian, Chân Kỷ Đồng Dạng nhận được không ít gửi thư. Trong đó, có Sơ Thất gửi tới, có Bàng Thanh Vân gửi tới, cùng có Lâm Hồng Vũ gửi tới. Thậm chí còn có một ít, Chân Kỷ liền cụ thể danh tự đều không biết đến tu sĩ gửi tới. Vậy cũng là chút, Chân Kỷ Thanh Ngọc Đan Vương, có, chiến lược hợp tác, tu sĩ, có mấy cái giống như Nam Cung gia đều là bên trong tòa tiên thành tán tu gia tộc, phổ biến tập trung ở Nam thành, Chân Kỷ Thanh Ngọc Đan Vương, tập trung cung ứng cho bọn hắn một chút cao trình độ đan dược. Về phân phổ thông đan dược, những gia tộc này bên trong, phổ biến đều sẽ có gia tộc luyện đan sư lựa chế nhưng lại bị giới hạn huyết mạch cùng tiên phú, loại gia tộc này có thể ra một cái đỉnh cấp luyện đan sư xác suất rất thấp, thậm chí có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ. Cho nên, bọn hắn mới có thể tìm tới Trần Kỷ, đặt hàng cao trình độ bên trong thượng phẩm đan dược. Bọn hắn gửi thư ở đây, chính là hỏi thăm Trần Kỷ là có hay không bị trọng thương, thương thế đến tột cùng như thế nào, có thể hay không ảnh hưởng giữa bọn hắn sinh ý trong đó, thậm chí có gia tộc gia chủ biểu thị, hy vọng Trần Kỷ có thể chủ động giải trừ khế ước đối với này chủng loại giống như bỏ đá xuống giếng hành vi. Trần Kỷ ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn đều là một ít hình gia tộc. Nếu là mình thật trọng thương không thể bình thường cam đoan giao dịch, dao gia đang dược đối với bọn hắn tới nói, ép ở trong tay chính mình linh thạch, cũng coi như được một buốt lớn tiêu xài, khẳng định là không thể từ bỏ. Mà lại, mở cửa làm ăn, cũng không phải nên có nhỏ tính tình địa phương. Cho nên, chân khí từng cái hồi âm đi qua, giản thuật chính mình thương thế chuyển biến tốt đẹp, không có gì đáng ngại, đồng thời có năng lực có thể bảo đảm ấn lúc theo lượng cam đoan phẩm chất, hoàn thành giao dịch, hi vọng các vị yên tâm là đủ. Không có gì ngoài trên phương diện làm ăn một số người bên ngoài, Bàng Thành Vân gửi thư, đồng thời còn mang theo mấy cái đan dược đều là tu bổ thân thể dưỡng sinh đan thuốc. Chư tiến trên nội dung không kém nhiều, cũng đều là hỏi thăm Trần Kỷ liên quan tới thương thế sự tình, phải chăng có cái gì trở ngại. Cũng giới thiệu mấy loại hiệu quả của đan dược, đồng thời còn nói đến, nếu là Trần Kỷ thật thương thế nghiêm trọng, trong tay hắn còn có mấy cái hiệu quả vô cùng tốt, có thể mau chóng thấy hiệu quả đan dược. Trần Kỷ cũng là hoàn toàn như trước đây hồi âm, biểu thị chính mình không có vấn đề gì, đã không có gì đáng ngại, nhất định sẽ không trì hoãn liên quan tới trước đó đã nói xong hủn vốn luyện đan. Cuối cùng, thì là Lâm Hồng Vũ gửi thư. Cũng là thư tiến bên trên ghi chép nội dung nhiều nhất một phong thư kiện, phía trên không có gì ngoài có đối Trần Kỷ thương thế tham hỏi bên ngoài đồng thời còn cho Trần Kỷ giới thiệu một tên ý đạo tu sĩ, ở bên trong bận tu dưỡng một phương diện, phi thường lợi hại. Cuối cùng thì là chỉnh trọng cho Trần Kỷ nói lời xin lỗi, cũng biểu thị chính mình không xuất thủ là bởi vì không dám tùy tiện đắc tội tần nhị công tử, hy vọng Trần Kỷ thể lượng. Trần Kỷ tại hồi âm bên trên, không có gì ngoài như thường lệ nội dung bên ngoài, đồng thời biểu thị chính mình cũng không trách hắn, hoàn toàn có thể lý giải. Trần Kỷ cũng không nói láo, trên thực tế, Trần Kỷ cũng không bái Lâm Hồng Vũ, cũng thật có thể hoàn toàn lý giải Lâm Hồng Vũ cách làm. Hắn cùng Lâm Hồng Vũ ở giữa giao tình, bản thân liền là xây dựng ở đôi bên cùng có lợi hiệu quả và lợi ích tính bên trên. Cũng không phải là thật sự có tình cảm gì. Mà chuyện này đã dính đến tần nhị công tử, Lâm Hồng Vũ không nguyện ý ra tay giúp chính mình bận bịu cũng thực không có vấn đề gì. Mà Lâm Hồng Vũ nếu là thật sự gặp chuyện gì, Trần Kỷ cũng đồng dạng không sẽ ra tay là được rồi. Trần Kỷ không cảm thấy, cái này có gì cần nói xin lỗi đem cái này mấy phong thư kiện đều hồi âm xong xuôi về sau, Trần Kỷ cũng liền một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, là trong phòng tu luyện mật thất đây là Trần Kỷ phụ phòng, toàn bộ gian phòng chuyên môn là phụ lục phục vụ. Mà lúc này, Trần Kỷ vào nhà về sau, đi vào bên cạnh bàn, nâng lên phù bút, tại quỳ mây tê giác trên da bút tẩu lòng xạ. Một lát sau, một đạo lấp lóe lôi quang, đồng nhiên từ trên bự chú xuất hiện, chợt lóe lên. Viên mãn tiêu chuẩn lôi điện phù, rốt cục xong rồi. Đây là Trần Kỷ cái thứ nhất viên mãn nhị giai kỹ nghệ, cho nên, hắn rất là vui vẻ. Chương 252, Cấp tu. Chương 252, Cấp tu. Như thế được cho có thể biểu hiện ra đi thủ đoạn. Chính Trần Kỷ là đỉnh tiêm phù sư thân phận, nghiêm ngặt tới nói, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Luyện đan sư kiêm tu phù sư, cũng đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cái này nghe, có chút dọa người nghe nói đây cũng không phải là tiền tài hai chữ có thể hình dung, nói ra, người khác sẽ chỉ cảm thấy thần kỳ là người si nói ngọng. Phu lục cùng luyện đan có thể nói được là không có bất luận cái gì cộng đồng tính. Thứ phẩm tiêu chuẩn nhất giai phù lục còn chỉ có thể nói được là xa xỉ phẩm, thứ phẩm tiêu chuẩn nhị giai phù lục, đó chính là thuần túy, hàng cung bán. Cho dù là hoàng long tiên thành loại này địa phương, cũng chỉ có mấy nhà phía sau có cự đầu chỗ dựa thương hội có thể mua được. Hơn nữa còn không phải hàng có sẵn, chỉ có thể sớm định chế. Giá cả cực kỳ cao. Một chương nhị giai cực phẩm phù lục giá cả Nhất giai đỉnh phong phụ sư phổ biến, nhị giai đỉnh phong phụ sư đã hoàn toàn có thể làm kim đan tông môn thượng khách khách hay là cung phụ. Ta hẳn là cũng được cho nhị giai đỉnh phong phụ sư a. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến, Trần Kỷ các loại kỹ nghệ tương đối là tù, không có gì ngoài bản thân đối các loại đan dược hoặc là phụ lục lý giải bên ngoài. Bởi vì vô tự thư tồn tại, Trần Kỷ càng nhiều đều là một đối một. Thí dụ như hiện tại, Trần Kỷ trên lôi điện phù tạo nghệ, viên mãn trình độ, thậm chí càng ở trên thị trường nhị giai cực phẩm phụ sư phía trên. Nhưng là đối với một chút còn lại phụ lục, khả năng vẫn là vừa mới nhập môn trình độ. Tương đối Lại khoa, cũng không bình quân đây cũng là Trần Kỷ cùng đồng dạng tu hành kỹ nghệ tu sĩ không đồng dạng địa phương. Có thể cho dù là dạng này, Viên Mãn tiêu chuẩn lôi điện phù áp trận, lúc này Trần Kỷ hoàn toàn đã tính được là là nhị giai cực phẩm phù sư. Cầm cái này chương lôi điện phù, Trần Kỷ trực tiếp đi Thiên Nguyên Tông, Càn Quân môn, chính là về phần đi Hoàng Long Phong tìm tới Hứa Diệu Phong. Trần Kỷ hẳn là đều có thể trực tiếp trở thành nơi đó khách khanh điều kiện tiên quyết là đối phương không trở mặt, hòa bình đối đãi Trần Kỷ. Lôi điện phù. Về sau nếu quả thật lấy Trần Kỷ thân phận gặp phiền phức gì, cũng không phải là đặc biệt tốt xuất thủ, liền có thể trực tiếp vung ra một chương cực phẩm lôi điện phù. Tiên thành bên trong, một chương cực phẩm lôi địa phù, không thể bức lui người, hẳn là lắc đắc không có mấy. Cái này cũng phù hợp chính mình luyện đan sư thân phận. Luyện đan kiếm tiền, bởi vì chính mình không am hiểu đầu pháp, cho nên tốn hao giá tiền rất lớn, làm một chương cực phẩm lôi địa phù, dùng để hộ thân. Nưu trì lịch trình phi thường hợp lý, không có cái gì tự mâu thuẫn địa phương. Mà lại về sau nếu như thiếu linh thạch, có thể tìm kiếm một cái con đường, bán ra mấy chương cực phẩm phụ lục. Vẫn là không thể nhiều bức tranh, thật sự là quá mệt mỏi. Cái này một chương nhị giai cực phẩm phụ lục chế bức tranh Cơ hồ móc giống Trần Kỷ toàn bộ thần thức dự trữ, chỉ thiếu một chút liền muốn nhận vật kệ. Khôi phục thần thức vật phẩm, trên thị trường có hay không Trần Kỷ không rõ ràng, nhưng là cho dù là có, cũng tuyệt đối không phải Trần Kỷ ngày bình thường dùng đến lên. Cái này cực phẩm lôi địa phù, vẫn là phải uýt chút chế bức tranh. Thần thức khôi phục tốt liền chế bức tranh cực phẩm lôi địa phù, mặc dù tương đối mà nói, lợi nhuận hẳn là nhất khả quan. Nhưng là đối với chính Trần Kỷ tăng lên, lại là kém nhất. Thần thức hao hết về sau, thậm chí liền tu hành tốc độ đều sẽ hơi chịu ảnh hưởng, tại tu hành các loại còn lại kỹ nghệ pháp thuật phương diện, càng là hiệu suất chậm một mạng lớn. Chân tức đối với tu sĩ tới nói, vẫn là quá trọng yếu, cho dù là lợi nhuận phi thường có thể nhìn, cũng tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Các loại kinh nghệ cùng tu vi trên tăng lên, mới là Trần Kỷ truy đuổi đồ vật, linh thạch bất quá là tiền tệ mà thôi. Bỏ gốc lấy ngọn không được. Hai tháng chế bức tranh một chương, làm dự chữ, đầy đủ. Định ra chế bức tranh kế hoạch, đem chỉ có một chương cực phẩm lôi điện phù dấu vào trong tay áo, Trần Kỷ tùy theo đứng dậy, đi đến bên ngoài đây cũng là Trần Kỷ nhiều năm như vậy dưỡng thành xuống tới thói quen. Thiếp thân phụ lục, Trần Kỷ luôn luôn đều là sát người bảo tồn, dấu ở ống tay áo, tùy thời chợt xuống mà không phải giống những người khác đồng dạng đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong. Năm đó Thanh Hà phường thời điểm mới đầu chân kỳ, hoàn toàn mua không nổi pháp khí chứa đồ, ngẫu nhiên có chút linh thạch tồn tại ở, cũng muốn dùng để ăn năng lượng, mua sắm phù mực phù bị. Rất khoát, dễ dàng cho thuận tiện, Trần Kỷ ngay lúc đó phù lục, liền toàn bộ giấu tại ống tay áo. Qua nhiều năm như thế, cho dù là Trần Kỷ đã dùng tới Hoàng Long Tiên Thành bên trong tốt nhất chứa vật giới chỉ, lại ý nguyên bảo lưu lấy trước đây thói quen. Cảnh con người mất nha. Thôi hít một hơi, Trần Kỷ không phải loại kia đả sổ đả cả người. Lập tức đứng người lên, đi ra phòng tu luyện. Đi hướng trên thánh đế phòng vài miếng linh điền. Cái này vài miếng linh điền bên trong không có gì ngoài cho tới nay, chân kỷ đều đang thi triển trưởng xuân linh quang ngọc lộ thảo bên ngoài, toàn bộ đều là luyện đan nguyên vật liệu. Cho tới bây giờ, chân kỷ đều không thu thập đến cái gì hi hữu có giá trị linh thực, chỉ có thể tiếp tục đối với ngọc lộ thảo một mực thi triển trưởng xuân linh quang. Dưới mắt, chân kỷ cái này gốc ngọc lộ thảo, năm tăng lên đã càng ngày càng chậm. Bất quá, chân kỷ vẫn là tiếp tục đối hắn thi triển. Chính là bởi vì, cái này ngọc lộ thảo, hẳn là tiếp qua mấy năm, liền muốn qua ngàn năm năm nối với linh thực tới nói, ngàn năm năm, được cho một đại quan có thể qua cái này năm linh thực, phổ biến đều sẽ sinh ra một chút đặc biệt hiệu quả. Cho dù là phổ thông phàn cỏ, nếu là dưới cơ duyên xảo hợp, có thể sống đến ngàn năm năm, đều được cho khó lường dự tài. Huống chi, ngọc lộ thảo vẫn là hàng thật giá thật nhất giai linh thảo. Trần Kỷ vẫn là rất chờ mong, ngọc lộ thảo ngàn năm năm về sau, có thể mang đến cái gì, có thể hay không đối với mình có cái gì trợ giúp. Nếu là có thể trợ giúp ta đột phá luyện thể bình cảnh liền tốt ta. Luyện thể tu vi phương diện, lúc này Trần Kỷ ý nguyên còn tại bình cảnh bên trong, cũng không đột phá. Không có gì ngoài Trần Kỷ cũng không có cái mới thích hợp nhị giai công pháp luyện thể bên ngoài, Trần Kỷ cũng không có thật đem tâm thần chia lại tại luyện thể phương diện quá nhiều, cũng là trọng yếu hơn môn nhân. Mấy năm này, Trần Kỷ quá nhiều tâm thần, đều chia lại tại luyện đan cùng bình thường trên tu hành, không có cách nào không để ý đến một chút đồ vận. Trong đó, liền có luyện thể. Trần Kỷ đối với luyện thể thái độ, một mực tương đối rõ ràng. Hắn không chính hi vọng trở thành một cái tuần chính thể tu, chỉ là đem luyện thể làm một loại thủ đoạn, bảo vệ bản thân mà thôi. Hắn truy đuổi, vẫn là tán lạn đạo đồ cùng tạm thời còn chưa có thể gặp vĩnh sinh. Bất quá, có thể chậm rãi nhặt lên a. Theo trước đây Tôn Phương mang tới cho Trần Kỷ phản hồi dần dần rút đi, Trần Kỷ tu hành tốc độ, đột phá, trạng thái cũng theo đó trừ khử. Sau đó, Trần Kỷ là chuẩn bị đem luyện thể cùng kiếm về, nhất là mấy năm về sau, chính mình đột phá luyện khí trung kỳ. Các loại pháp thuật kỹ nghệ cùng luyện thể đều muốn chậm chậm bắt đầu tăng lên. Luyện khí tầng 4 trước kia, cái này linh thực vẫn là tận lực muốn tìm tới một gốc, có thể tiếp nhận ngàn năm năm ngọc lộ thảo vì chính mình mang đến đầy đủ tăng lên. Lắc đầu, định ra gần một đoạn thời gian tu hành kế hoạch, Trần Kỷ vừa chuẩn bị xuống núi, chỉ nghe thấy một bên truyền đến ríu rít tiếng thê hoặc. Quay đầu nhìn lại, chính là A Tử vung lấy nó lớn cái đuôi, hướng Trần Kỷ nhảy cả từng chạy tới, lập tức trực tiếp lẹn đến Trần Kỷ trong ngực, thân mặc cỏ. Mặc dù biết rõ A Tử là cố ý lấy lòng chính mình, nhưng lại Trần Kỷ hay là tương đối hưởng thụ. Hắn một bên thuận tay lột lấy A Tử lớn cái đuôi, một bên há mồm nói: "Thế nào? Anh anh anh." Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Ta đây thật đúng là không có chú ý tới ngươi." Thoại âm rơi xuống, Trần Kỷ tiện tay một vòng, ngón trỏ ở giữa lập tức hòa hợp một đạo pháp lực màu xanh. Trần Kỷ rũi ra tay, đem ngón trỏ theo trên người A Tử, tinh tế cảm thụ. Quả nhiên, A Tử xác thực đến đột phá trước mắt. Ngày bình thường, A tử cùng A thử đều là làm vài miếng linh điền quẩn ra, giúp đỡ Trần Kỷ chiếu khán linh điền, ít có xuất hiện. Á Kim càng là cả tòa thánh đế phong vui chơi. Trong khoảng thời gian này, giống như cùng giữa sơn núi trên tôn vương, trùng đụng không tệ. Hôm nay A tử chủ động xuất hiện, chính là nói cho Trần Kỷ, nàng muốn đột phá. Mặc dù thông nhân tính thông minh A tử cũng không nói rõ, nhưng là Trần Kỷ cũng biết rõ, A tử là chính hy vọng có thể cho nàng một chút trợ giúp đối với tu sĩ tôi nói, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, hoàn toàn giống như là một lần độ kiếp. Thành thi thành, nếu là thất bại, thường thường đều sẽ cùng nhau mang đến cực lớn phản vệ thậm chí cần rất nhiều năm tu dưỡng mới có thể đem phản vệ trừ khử, lần nữa nếm thử đột phá đối với yêu thú tới nói, tiến giai độ khó, thậm chí còn cản sâu với tu sĩ đột phá. Yêu thú không có linh căn, lại tồn tại huyết mạch, bọn hắn tu vi hạn mức cao nhất, thường thường đều là tự thân huyết mạch hạn mức cao nhất. Chỉ cần trưởng thành, liền có thể bình thường tu luyện được huyết mạch đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng chính là bởi vậy, bọn hắn rất khó đột phá huyết mạch chất cấp, nếm thử đột phá huyết mạch chất cấp yêu thú, cũng thường thường đều sẽ thất bại. Xác suất thành công cũng không cao đương nhiên, tiến giai ích lợi cũng đầy đủ để bọn hắn quên những này phong hiểm. Sát thân đánh cược một lần đối với A tử tới nói, bản thân nó chỉ là một đầu cổ niệm tử, tại nhất giai yêu thú bên trong, đều là nhất phổ thông cái chủng loại kia. Nhưng là lại bởi vì năm đó duyên phận, để cho mình có nhị giai tiềm lực, cho nên cần đột phá nhị giai huyết mạch chất cốc. Loại này tình huống, tương đối ý thấy, ta hẳn là thử giúp một cái. Kỳ thật, Trần Kỷ trước đây lại giúp A tử, lấy tới qua mấy cái bảng thanh vân hỏa vân đan, đút cho A tử. Thế nhưng là trước đây một lần kia, A tử đột phá thất bại. Mấy năm này chiếu khán linh điện, tiện thể lấy tu dưỡng, cùng Trần Kỷ ăn ngon uống sướng thôi, mới đưa A tử một lần nữa dưỡng tốt. Lần này đột phá huyết mạch chắc cốc, nếu là lần nữa thất bại, sợ không phải cho dù là biến dị á tử, về sau cũng rất khó đột phá đến trúc cơ kỳ. Hoa Vân Đan không được, ta còn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Trần Kỷ cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là tại bên trong tòa tiên thành, tìm một chút ám hiểu ngự thú tu sĩ giúp đỡ chút. Mà lại lúc này không giống ngày xưa. Trước đây đối với luyện khí kỳ Trần Kỷ tới nói, á tử giá trị rất cao, nhận không ra người, sợ người ngập nghẽ. Nhưng là đối với hôm nay Trần Kỷ tới nói, á tử bất quá là một đầu tương đối đáng yêu được sủng ái mà thôi. Sẽ không có người cảm thấy tại bên trong tòa tiên thành nổi tiếng đã hoàn toàn mở ra thanh mục Trần Kỷ không xứng với một cái biến dị cổ niệm thử. Dù sao, cuối cùng chỉ là cổ điệu thử mà thôi. Xuống núi, thử tìm một cái bên trong tòa tiên thành ngự thú tu sĩ, nhìn xem có cái gì bí phương bí chế đáng ngượng, cẩm trở về cho Á Tử phục dụng. Đồng thời, thuận tiện đem thu thủy vông ngân kiếm mang về. Lúc này, chính đến Trần Kỷ cùng Vân Vinh hẹn xong thời gian. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ quay người đi xuống Trần núi 4. Trùng hợp như vậy, Trần huynh ngươi cũng xuống núi. Trên đường, Trần Kỷ đúng lúc gặp cũng tại hạ núi Tôn Vương. "Ừm, có một số việc muốn đi làm." Trần Kỷ quay đầu nhìn về Tôn Vương, mang theo ấy này nói. "Những ngày gần đây, kia chết hầu tử cho ngươi thêm phiền toái. Những ngày gần đây, A Kim không biết rõ rút gọn gió nào, mỗi ngày đều tại hướng Tôn Vương chạy chỗ đó, một người về sau phản phất trung động rất là vui sướng đối với A Kim, Trần Kỷ cho tới nay đều không phải là xem như bạn nhìn, mà là xem như một cái hầu hải tử. Cho nên, cũng không một mực nghiêm ngặt hạn chế A Kim một chút hành động. Bởi vậy, hắn ưa thích đi giữa sườn núi tìm Tôn Vương, Trần Kỷ cũng chưa ngăn đón đối với A Kim, Trần Kỷ vẫn là lấy dẫn đạo làm chủ. Nơi nào có phiền phức gì? A Kim khả quan vô cùng, chúng ta trung động phi thường tốt. Đối Trần Kỷ mỉm cười, Tôn Vương ngẩng đầu nói: Tôn Vương mặc dù cùng Trần Kỷ một mực duy trì song tu quan hệ, nhưng lại vẫn luôn là một người ở tại giữa sơn núi, vốn là có chút cô tịch. Tôn Vương không phải Trần Kỷ, nàng là người bình thường, cho dù là cố gắng tu hành, cũng không có khả năng cơ hồ không cùng ngoại giới hối động, hoàn toàn xa vào với tu luyện. Cho dù là tu sĩ, chỉ cần không tới kim đan chính là về phần mươn anh, trên người, nhân vị vẫn tương đối nặng. Vẫn là cần xã giao, cần cảm xúc, cũng không phải là đều là loại kia bế quan khổ tu sĩ đương nhiên, Trần Kỷ ngoại trừ. Lĩnh Ngậm A Kim xuất hiện, ngẫu nhiên tìm Tôn Vương, lẫn nhau đùa giỡn ở giữa, cũng có thể giúp đỡ hơi điều động một chút tình mình mang đến một chút cảm xúc, đối với Tôn Phương tới nói, nàng là thật giữa thích A Kim, mà không phải lợi khách sáo. Bất quá, Tôn Phương mặc dù là cười cùng Trần Kỷ nói, Trần Kỷ lại nhìn ra được, Tôn Phương lông mày ở giữa kia một sợi vẻ u sầu. Chuyện gì xảy ra? Là A Kim chọc giận nàng. Dù sao cũng là chính mình song tu mối nối, nếu là thật sự bởi vì A Kim mà để Tôn Phương không quá vui sướng, Trần Kỷ vẫn là sẽ hơi ước thúc một cái A Kim. Chính Trần Kỷ mỗi ngày không không bảy tu hành, không có thời gian quản A Kim, hắn xác thực vui chơi lợi hại. A Kim vẫn là rất thích ta nấu cơm. Đột đột, Tôn Phương quay đầu hướng Trần Kỷ nói một câu như vậy. Nghe vậy, Trần Kỷ không có góc miệng cong lên, có chút xấu hổ. Hắn cũng hưởng qua Tôn Vương làm đồ ăn, hắn đánh giá là có thể ăn, tại hương vị bên trên, so trước đây tịch cốc tán không tốt đẹp được bao nhiêu. Không giống như là người ăn đồ vật. Về phần A Kim vừa thích, Trần Kỷ trước kia cũng đã nói, A Kim là không có vị giác, đối với hắn mà nói, đồ ăn loại này đồ vật, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn bên trong lẫn chứa linh khí đủ đủ, hắn đã cảm thấy ăn ngon. Thậm chí, vài ngày trước, hắn kèm chút đem kim rượu giáp trùng ăn. Kim rượu giáp trùng thế, nhưng là Trần Kỷ trên tay chút cơ chế lực, thậm chí hấp thu A Kim huyết dịch. Từ hắc diệu giáp trùng biến thành kim diệu giáp trùng về sau, tiềm lực càng hơn trước kia. Mà lại, nghiêm mật tới nói, nó còn đã cứu Trần Kỷ Mệnh. Mấy năm này, Trần Kỷ đối với kim diệu giáp trùng vẫn luôn là không quá bỏ được cầm đi đấu pháp, ngược lại là dốc lòng chăm sóc. Á kim bị vào chính mình thể phách, ngược lại đem nó đặt ở trong tay thuần thức, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm. Trần Kỷ sau khi thấy, đem á kim tìm ăn một bữa. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ lại không khỏi quay đầu, nhìn về phía Tốt Vương. Á kim quả thực lạ tinh một chút. Lời còn chưa nói hết, mới nói một nửa, Trần Kỷ bỗng nhiên liền bỗng nhiên ngay tại chỗ, nhíu mày. Tại cảm giác của hắn bên trong, Ngoài sơn môn đang có một tên tu sĩ đứng tại cách đó không xa. Trước đây đi tìm Tôn Phương tên kia cấp tu. Chương 253. Hồ Sâm. Chương 253, Hồ Sâm. Người này mặc dù nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng là tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, trên người hắn huyết sát chi khí, cực kỳ nồng hậu dày đặc. Nhất định là giết qua không ít tu sĩ mới có thể dạng này đồng thời, người này tu vi hẳn là cũng được cho không tệ, sinh mệnh chi hỏa tràn đầy trình độ, còn muốn tại thụ thương trước đó hoàng đại thông phía trên. Chúc cơ hậu kỳ, đấu pháp năng lực được trò lớn xuất, trên tay dính không ít người mệnh một tên tu sĩ. Tuổi tác hẳn là tại 160 tuổi khoảng chừng. Nhìn, ngược lại chỉ là cái trung niên. Trên người sinh mệnh ba động hơi có chút lộn xộn, hẳn là mang theo trong người nuôi dưỡng linh sủng. Dựa theo sinh mệnh chi hỏa tràn đầy trình độ đến xem, đại khái xuất là một loại nào đó chủng loại, dù sao, thú loại có rất ít như thế yếu đốt sinh mệnh chi hỏa. Yếu đốt lại cứng cỏi, chính là tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, linh trùng đặc điểm. Ở bên cạnh hắn giữa không trung vô chủ thủy trúc linh khí, sẽ không tự chủ sinh động, hẳn là một loại nào đó thủy trúc công pháp tu hành đến cao thâm tình trạng thể hiện. Loại này tình huống, tại Trần Kỷ thấy qua tu sĩ ở trong Chỉ có chính mình, cái nhất, Hứa Diệu Phong, Tần Nghị công tử, cùng Vân Thị luyện khí Vân Vinh, còn có mấy cái ở chung không nhiều tiên thành tu sĩ, có loại trình độ này, tự nhiên ảnh hưởng giữa không trung linh khí năng lực, cũng là bình thường, 150 tuổi, đem bản mệnh công pháp tu hành không đến cao thâm trình độ, mới có vấn đề. Đến chốc cơ về sau, Trần Kỳ gặp phải một chút tu sĩ, độ một tí hơn 10 tuổi, trên trăm tuổi, vẫn là để Trần Kỳ có chút không quá thích hứng loại thời giờ này lượ tử. Hắn là đem một giây đồng hồ đều muốn an bài thành ba phần cái chủ loại kia người. Thủy Tô Tính, am hiểu đấu pháp thủy trúc sao? Trần Kỳ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là cơ sở linh căn bên trong, sát thực vẫn là đều có trọng điểm. Một thuộc tính nặng tại dưỡng sinh, Lửa Kim Am hiểu đấu pháp, Thổ Trúc càng am hiểu phòng ngự, Thủy Trúc thiên hướng về nước chảy bèo trôi, có tu dưỡng lưu ý, am hiểu đấu pháp vẫn là hiếm thấy. Vị này chính là Trần Đại Sư đi, nghe đại danh đã lâu, hôm nay có may mắn được gặp, quả nhiên khí chất bất phàm. Trần Kỷ mới vừa đi ra cửa chính, cũng không muốn quá nhiều tham dự tiến tôn phương sự tình. Cơ bản cự ly cảm giác, Trần Kỷ vẫn phải có. Quá nhiều tham dự, rất dễ dàng được không bù mắt. Ngược lại là đứng tại cách đó không xa tên kia tu sĩ, chủ động tới, cùng Trần Kỷ chắp tay lên tiếng chào. Trong lời nói đều là a zuon Ninh Hot. Ngược lại để Trần Kỷ hơi có chút không thinh đứng. Quá khen rồi, ngài là. Trước đây, Trần Kỷ vẫn luôn là thông qua cảm giác của mình, cũng không đứng đắn nhìn người này. Lúc này nhìn lại, ngược lại là thật tính được phía trên cho giữ tợn, bản thân hẳn là được cho anh tuấn thành thuộc trung niên nam tử, lại bởi vì má trái trên một khối to bằng cái bát vết sẹo, mà trở nên xấu xí đến cực điểm. Như con giết đồng dạng triệm thứ, một mực hướng phía dưới uốn lượn đến tận cổ. Ha ha, tại Hạng Lô Hoan Trần đại sư hẳn là chưa từng nghe qua ta bực này vô danh tiểu tốt." Người kia tiếp tục nói. Theo câu nói này rơi xuống, Trần Kỷ không đợi há mồm, liền cảm nhận được sau lưng Tôn Vương cũng tới ở đây. Trần Kỷ quay đầu nhìn lại, nhìn một chút Tôn Vương, lại nhìn một chút trước mắt Ngô Hoan. "Nhìn, đạo hữu hẳn là có một số việc, vậy ta trước hết rời đi nơi này." Nói xong, Trần Kỷ tiếp tục trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi hướng Hoàng Long Thiên Thành, chúc cơ hậu kỳ vô danh tiểu tốt sao? Đi xa về sau, Trần Kỷ không khỏi phân biệt rõ. Vừa rồi người kia, mặc dù tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, như là trườn trùng, bị Trần Kỷ minh xác chúc cơ hậu kỳ tu vi. Trên thực tế, pháp lực của hắn biểu hiện cũng chỉ có chốc cơ trung kỳ. Loại này tình huống, không hề nghi ngờ, hắn hẳn là sử dụng một loại bí thuật hoặc là pháp bảo, đem chính mình chân thực pháp lực tu vi hoàn toàn che giấu. Ngoại phóng cũng chỉ có chốc cơ trung kỳ trạng thái. Chốc cơ trung kỳ đối với chốc cơ hậu kỳ, nhìn từ hồ là chỉ có một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, trên thực tế, tại Hoàng Long Tiên thành bên trong, hai cái này cảnh giới hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Chốc cơ trung kỳ chỉ có thể coi là được là bên trong tòa tiên thành tiểu cao thủ, số lượng rất nhiều. Nhưng lại chút cơ hậu kỳ đã hoàn toàn được cho bên trong tòa Tiên thành Định Tiêm cao thủ, cho dù là toàn bộ Hoàng Long Tiên thành tăng thêm Hoàng Long chủ mạch tu sĩ chung vào một chỗ, cũng bất quá giải giấc bàn nhỏ 10 người mà thôi. Cung Trần Kỷ có mâu thuẫn Nam cung gia, vị Trần Kỷ trước mặt mọi người gọi là người xa cơ thất thế, tra phúng gia tộc thực lực không đủ. Trái lại nghĩ, loại thực lực này gia tộc, là thế nào tại cơ hồn là thuần túy dừng dẫm pháp tắc Hoàng Long Tiên thành duy trì. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là bởi vì Nam cung Nguyên Hưng, có một cái chút cơ hậu kỳ đại cao thủ áp trận, cho dù là toàn cả gia tộc thực lực thấp, nhưng lại y nguyên còn phép ở chẳng tử. Tối thiểu giữ được gia tộc đây chính là một cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thực lực. Lô Hoan, trước đây, Trần Kỷ chưa từng nghe qua tên của người này. Tại Tiên Thành bên trong, tuyệt đại đa số chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều là đại danh đỉnh đỉnh, mọi người đều biết mới đúng. Được rồi, không ảnh hưởng đến Thanh Đế Phong bên trên, liền không quan trọng. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng lười quản những mấy liên quan tới lạ sự. Vô luận Tôn Phương đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình trên Thanh Đế Phong tu hành, Trần Kỷ liền sẽ không chủ động đi tham dự cái gì. Trên thực tế, Trần Kỷ vẫn luôn là biết rõ Tôn Phương cái này nữ nhân có một chút chính nàng bí mật. Chỉ bất quá Trần Kỷ không thèm để ý mà thôi. Nàng song tu công pháp, phẩm chất thật sự là tốt, đối với Trần Kỷ trả lại phản hồi, phi thường không tệ. Cái này đầy đủ. Quan hệ của Song Vương, còn chưa đủ lấy thân mật đến Trần Kỷ chủ động hỏi thăm một chút liên quan tới nàng sự tình. Tại Hoàng Long Tiên Thành, có thể tu hành đến chốc cơ kỳ tán tu, cái nào không có điểm bí mật nhỏ của mình, cái nào không có điểm quá khứ của mình. Không quan trọng sự tình, chỉ cần không quấy rầy đến Trần Kỷ, hắn liền đều không để ý nghĩ thông suốt những này, Trần Kỷ cũng liền thuận đường tiếp tục hướng phía trước bốn. Không nhiều một, một lát, Trần Kỷ liền đã đến Hoàng Long Tiên Thành. Chỉ bất quá, lần này Trần Kỷ đi thẳng tới Tây khu. Hắn cũng không sốt ruột đi Vân Vinh nơi đó thu hồi chính mình thu thủy vông ngân kiếm, ngược lại là tại Tây khu, hắn có một số việc muốn làm. Tại trên đường cái, Trần Kỷ thuận đi trên đường, đi vào một bên một gian trà lâu, liền đi vào đi vào lầu 2 bao sương, Trần Kỷ cùng tiến lên hầu hạ gã sai vặt, điểm một bình sương mù mưa linh mẩm. Linh trà đi lên về sau, Trần Kỷ ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy Lâm Hồng Vũ còn tương lai đây, rứt khoát liền tự rót tự uống bắt đầu. Còn không tệ. Hôm nay, Trần Kỷ lần nữa hẹn Lâm Hồng Vũ, là vẫn là mở tiệm sự tỉnh. Chỉ bất quá, lần này, Trần Kỷ chuẩn bị mở là chi nhánh. Chân Kỷ tại Thanh Đế Phong thời điểm, đã cùng Tôn Phương nói xong, chuẩn bị tại Hoàng Long Tiên Thành thành Tây, cũng lái lên một gian thanh mục đan phường, chuẩn bị mời nàng đến chiếu khán. Tôn Phương đáp ứng rất là thông khoái, không chút do dự liền ứng. Chân Kỷ cũng rất hài lòng. Về phần mở tiệm địa điểm, Chân Kỷ cũng sớm đã nghĩ kỹ. Không đúng, nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, vô luận là địa điểm, thủ tục vẫn là nhân mạch, đều là Lâm Hồng Vũ giúp đỡ giải quyết. Tại lần trước ra kia việc sự tình về sau, Chân Kỷ lần nữa tìm tới Lâm Hồng Vũ thời điểm, Lâm Hồng Vũ đơn giản chính là thụ sủng nhược kinh, hắn vốn cho rằng lần trước về sau Hai nhân dân sẽ sinh ra cái gì hiểm khích đã mất đi Trần Kỳ loại này cấp bậc luyện đan sư nhân mạch, hắn cũng cảm thấy trước đây xử lý rất không thỏa đáng, cho Trần Kỳ hào hào nói xin lỗi. Trần Kỳ lại cũng không để ý, một bộ cực kỳ khoan dung độ lượng dáng vẻ. Lâm Hồng Vũ theo sát lấy chính là một trận hào hào tán dương Trần Kỳ, đại độ lượng có thể chứa người cái gì? Trên thực tế, lớn nhất nguyên nhân, Trần Kỳ vẫn luôn không cho rằng giữa bọn hắn là cái gì cái gọi là bằng hữu, đơn giản là đôi bên cùng có lợi quan hệ nhân mạch mà thôi. Chỉ cần đến tiếp sau còn cần đạt được, cũng không cần phải chơi cứng. Dù sao sự tình đã viên mãn giải quyết, như vậy đủ rồi. Ai, nghe nói không? lang đầu quỷ, lại đánh chết một cái trúc cơ trùng quỷ tu sĩ. Có đúng không? Trong khoảng thời gian này, hắn thật thật hung a. Hắn từ đâu tới, sẽ không tới chúng ta tiên thành a? Đương nhiên sẽ không, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta nhớ được, hắn hẳn là đến từ một cái gọi Vạn Đảo Hồ địa phương nhỏ. Đột đột, chữ mâu chốt phát động, Trần Kỷ rất mẫn cảm bắt được, Vạn Đảo Hồ, lỗ hại của hắn hơi nhúc nhích, ỷ vào chính mình gần như hoàn mỹ cơ sở thể phách, cùng viên mãn tiêu chuẩn ngũ cầm quyền mang tới ngũ giác, nghe lén lấy sát vách nội dung, cũng không phải sao, cái này lang đầu quỷ là thật hung, ỷ vào chính mình thể phách cường đại, thật sự là hành hành bá đạo, mấy ngày trước đây thậm chí đem Chu Thương đánh trọng thương. Chu Thương thế nhưng là chốc cơ trung kỳ đại tu sĩ, hắn một cái thể tu, có thể đem Chu Thương tiền buổi bức thành như thế, thật đúng là lợi hại, về sau có cơ hội ta cũng muốn luyện thể. Hạng người gì, liền có cái gì dạng phiền não, có thể thấy cái gì dạng sự tình ở trong mắt chẩn kỳ, Hoàng Long Tiên Thành bên trong chỉ có chốc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới đáng nhắc tới. Thế nhưng là ở một bên hai tên luyện khí hậu kỳ tiểu gia hỏa trong mắt, chốc cơ trung kỳ đã là khó lường đại tu sĩ, mà có thể lấy thể tu chi thân áp chế chốc cơ trung kỳ đại tu sĩ, lang đầu quỷ thì càng là khó lường. Có lẽ, tại Kim Đan tu sĩ nghiêm trọng Chúng ta đều là tiểu gia hỏa, đi. Đột đột, Trần Kỷ không hiểu cười một tiếng, thầm nghĩ một câu tại tu tiên giới lưu truyền thật lâu trò đùa lời nói. Tại tu tiên giới, chỉ có 3 loại người, cùng cảnh giới đạo hữu, đệ cảnh giới sâu kiến, cùng cảnh giới cao thiên bối. Ha ha, còn luyện thể, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân, có thể luyện thể. Ngươi có thể luyện thể, cũng không bằng nói ta có thể luyện đan chờ về sau ta luyện đan. Hừ, ta không được ngươi đi. Trả lại ngươi che đậy ta chờ ta về sau luyện thể luyện thể ra mặt, ta bảo cái ngươi. Đến thời điểm ta luyện thể cho ngươi làm bảo tiêu, ngươi luyện đan khai ra cửa hàng, kiếm nhiều tiền. Bão lớn linh thạch doanh thu, cung cấp hai người chúng ta tu hành. Tựa như kia cái gì thanh mục chân kỳ, cũng cực kỳ, thành Bác tu sĩ, cửa hàng đều lái đến thành Tây tới, Lưu lão nhị cửa hàng chính là bị hắn cướp. Tiên thành tổng chấp pháp đội trưởng Lâm Hồng Vũ đến giúp lấy cầm xuống khế văn, thật là có đủ bá đạo. Ai, không hổ là đỉnh tiêm luyện đan đại sư, chính là đủ uy phong, hy vọng về sau ta cũng đĩnh dạng. Ta cũng hy vọng ngươi đi, đến thời điểm ngươi nuôi ta, ta theo ngươi lăn lộn, ta chỉ hy vọng ta có thể giống kia lang đầu quỷ hồ Sâm, lấy thể tu chi thân, chính diện đánh bại chốc cơ chúng kỳ tu sĩ, như vậy đủ rồi. Hồ Sâm Lúc đầu chỉ là nghe được Vạn Đạo Hồ ba chữ, Trần Kỷ đang chững e. Sau đó liền nghe được đối với mình đánh giá, có thể nói được là đánh giá cực cao, Trần Kỷ cũng có chút hưởng thụ. Sau đó, Trần Kỷ vậy mà nghe được hồ sơ tin tức. Lang Đầu Quỷ, thật sự là tốt có thể nghe biệt hiệu, Trần Kỷ trước đây thành bằng tiên, đơn giản không cách nào dò so xét được. Bất quá, thật là một người sao? Trước đây Trần Kỷ ly khai Vạn Đạo Hồ thời điểm, hồ sơ luyện thể con đường mới vừa vận đi không lâu à, lúc này mới mấy năm trôi qua, liền đã có thể chính diện đánh bại chục cơ trung kỳ tu sĩ. Trần Kỷ còn nhớ rõ Trước khi rời đi, chính mình còn cho Hồ Sâm lưu lại không ít tài nguyên đối với cái này Hồ Sâm đứa bé này, Trần Kỷ là thật rất thưởng thức, thậm chí vượt qua sơ thất thưởng thức. Sơ thất cũng chỉ là luyện đan tiên phú cao tuyệt mà thôi, Hồ Sâm thì là thật cùng Trần Kỷ rất giống. Bởi vì là nhân yêu hôn huyết, thở nhỏ nhận hết kỳ thị, về sau bị người nắm lên, lấy nự thú bại xem như yêu thú khống chế lại. Sau đó, trợ giúp cái kia tinh thông huyền thuật tu sĩ, đối Trần Kỷ bố trí mai phục, lại bị Trần Kỷ nhìn ra, cuối cùng phản sát người kia. Một fan truyện truyện chi hạ, Hồ Sâm cuối cùng rơi xuống Trần Kỷ trong tay, đi theo Trần Kỷ cũng chính là thanh đả tiên, Kỳ Trần, tại Lê Hoa đảo nhiều năm như vậy, cố gắng luyện quyển tu hành. Đột nhiên tăng mạnh sao? Tao mày, Trần Kỳ không khỏi nghĩ đến. Bất quá, thầm nghĩ cái gọi là Lang Đầu Quỷ, biệt hiệu, kết hợp hồ sơ thân thể nội, cái kia Trần Kỳ trước đây một mực cũng không xác minh tiềm phục tại trong huyết mạch lực lượng. Sợ không phải huyết mạch lực lượng đã bị kích phát. Trước đây nhận hạn chế với tu vi cùng kiến thức, Trần Kỳ hoàn toàn không có tìm ra hồ sơ huyết mạch trong cơ thể là loại kia yếu tố. Thậm chí Trần Kỳ đem toàn bộ vạn đảo hồ tồn tại tất cả yếu tố tinh huyết, cùng hồ sơ huyết mạch trong cơ thể từng cái so sánh, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Cái này còn dẫn đến, Trần Kỷ một lần cho rằng Hồ Sâm sẽ là yêu tộc chuẩn bị ở sau đương nhiên về sau vượt quá Trần Kỷ dự kiến chính là, yêu tộc chuẩn bị ở sau là Tiểu Nhưy, hoặc là nói, Tiểu Nhưy cùng Tiểu Y. Bởi vì, cái này một đôi tỷ muội vốn là một người. Không đúng, là một cái yêu. Bây giờ tu vi đi lên, tâm mắt cũng đi theo khai thác bắt đầu, nhưng là Trần Kỷ cũng cách Hồ Sâm quá xa, cũng không có cơ hội dò xét huyết mạch của hắn đương nhiên, bây giờ Trần Kỷ cũng không quan tâm. Cố lực lượng kia, hắn thật hấp chế ở sao? Thời gian ngắn như vậy, Hồ Sâm tiến giai đến cùng có thể chiến thắng Trúc Cơ trung kỳ thể phách cường độ, nhất định cùng trong cơ thể hắn kia cố một mực bị áp chế yếu tố huyết mạch lực lượng có quan hệ. Nhưng lại đây quả thật là chuyện tốt sao? Hắn thật khống chế được nổi sao? Cái này tiến cảnh, nhanh khó tránh khỏi có chút không trưởng thành. Mà lại, kia yếu tố huyết mạch lực lượng, tại Đông Cực Thăng Châu, thật có thể trôi chảy vận dụng sao? Được rồi, bây giờ ta đã không phải Thanh Đẳng Tiên Kỳ trận, mà là Thanh Ngục trận kỳ, Hoàng Long Tiên Thành đại tân sinh thiên tài luyện đan sư, Thanh Ngục trận kỳ. Những này, cùng ta đã không quan hệ nha. Cho dù là Trần Kỷ nghĩ như vậy, nhưng lại lúc này đạt được Hồ Sâm tin tức Vẫn là để Trần Kỷ không khỏi có một tia vui vẻ cảm xúc dâng lên. Cũng không phải là vì hồ sơ mà vui vẻ, mà là vì trước đây chính Trần Kỷ mà vui vẻ. Lần nữa cho mình châm trên một chén linh trà, Trần Kỷ uống một hơi cả sạch, cũng làm như làm lấy trà thay rượu, cách không tương đúng. Một lát sau, Trần Kỷ cảm giác chút cơ hậu khí, nhưng là pháp lực có chút có chút phù phiếm khí tức, tự nhiên cũng liền hiểu được. Lâm Hồng Vũ, tới. Trần huynh, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì. Nghe bên ngoài Lâm Hồng Vũ thanh âm, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chương 254. Trở và bao. Chương 254. Trở và bao Mặc dù là hỏi thăm, nhưng lạ lúc này Trần Kỷ đã thấy được hồ sơ cố ý cầm tại trong tay Khê Ước Văn Hư, lập tức hiểu ý cười một tiếng. "Còn thật là khó đoán đến a, Lâm huynh." "Ha ha, hoặc là nói Trần huynh luyện đan tay nghề tốt đấy, sợ không phải cũng đi theo hun ra một cái hỏa nhãn kim tinh." Hai người phảng phất là nhiều năm không thấy lão Hưu, không hề đề cập tới trước đó trước đó Nam cung gia sự tình. Chỉ là một chén chén uống vào linh trà, thuận mồm lôi kéo việc nhà, cho chuyện đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình. "Qua vài ngày, ta có thể sẽ đi ngưng nhai sơn mạch, đi săn một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, Trần huynh, ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ a?" Hàn Huyền qua đi, Lâm Hồng Vũ sớm liền liền đem khế ước Văn thư, đưa cho Trần Kỷ về sau hỏi. Lâm Hồng Vũ mời Trần Kỷ cộng đồng săn giết yêu thú. Nghe bình thường, trên thực tế, lúc này Lâm Hồng Vũ đã là trúc cơ hậu kỳ trình độ, cộng thêm trên Hoàng Long Tiên Thành chấp pháp tổng đội trưởng chức vị. Tại Tiên Thành bên trong, thân phận đã được trò khá cao. Nếu không phải bởi vì năm đó Trương Thiết đạn sự tình, cho dù là Trần Kỷ dự vào chính mình Tiên Thành đỉnh tiêm luyện đan sư thân phận, đều nhất định không thể để cho Lâm Hồng Vũ như vậy làm việc. Bên trong tòa Tiên Thành luyện đan sư thân phận địa vị mặc dù cao, nhưng lại cũng không phải cao không thể chạm. Mà tại Tiên Thành một chút tiểu tu trong mắt, Lâm Hồng Vũ thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Hắn mời Trần Kỷ cùng một chỗ săn giết yêu thú, tự nhiên không phải vẹn vẹn đi săn đơn giản như vậy. Chính hắn bản thân có địa vị, có tu vi, đồng hành người tự nhiên cũng đều sẽ không kém, Trần Kỷ đó chừng tối thiểu đều là chút cơ hậu kỳ cấp bước. Mà mặt ngoài, lấy Trần Kỷ triển lộ ra đấu pháp năng lực đến xem, là hoàn toàn không tham gia được loại trình độ này săn giết nhị giai đỉnh phong yêu thú hành động. Nếu như là vì Trần Kỷ đã được, tự nhiên có thể trực tiếp mua sắm, sắp người mang theo là đủ. Hắn sẽ đưa ra mời Trần Kỷ cùng một chỗ săn giết yêu thú, kỳ thật chính là muốn đưa Trần Kỷ một chút yêu thú vật liệu mà thôi. Trần Kỷ tham gia về sau, tuyệt đối không cần chứng minh tự mình xuất thủ, thậm chí chưa hẳn cần đồng hành. Tuy tiện cho một cái Trần Kỷ cung cấp đan dược lý do là được, qua chút thời gian bọn hắn đi săn kết thúc, tự nhiên là đem vật liệu giao cho Trần Kỷ. Luyện đan ta vẫn được, đấu pháp, chúng ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là minh bạch, liền không chỉ Hoãn Lâm Hình. Trần Kỷ vừa chắp tay, mỉm cười cự tuyệt nói: "Ai, thuật nghiệp hữu chuyên công, đạo hữu tinh thông luyện đan, căn bản không cần đấu pháp, làm gì soán suất đấu pháp năng lực?" Lâm Hồng Vũ đem trước mặt mình nước trà uống một hơi cạn sạch, cũng đi theo cười một tiếng. "Vậy dạng này, chúng ta đi săn giết yêu thú, vừa vận cần chút đan dược, đạo hữu cho ta cầm lên một chút, coi như đạo hữu cùng chúng ta đồng loại thăm dự, đến thời điểm vật liệu tính Trần huynh ngươi một phần." "Cái này, không khỏi không tốt lắm đâu, nào có không xuất lực lấy không độ vật đạo lý." Trần Kỷ lắc đầu nói. "Đạo hữu chỗ nào không có ra đồ vật, không phải nói, đan dược toàn bộ từ đạo hữu cung cấp là đủ." Nghe vậy, Lâm Hồng Vũ cũng theo sát lời nói. Quả nhiên, cùng Trần Kỷ trong lòng nghĩ không sai biệt lắm. Mặc dù đối với Lâm Hồng Vũ cùng loại với bộ cửu đồng dạng tốt như thế điểm ấy đồ vật nhìn không lên, nhưng là ẩn tình ở giữa không phải liền là ngươi tới ta đi, Trần Kỷ vẫn cảm thấy hẳn là đã ứng. Vậy được chờ ta đạo hữu chuẩn bị thêm một chút phẩm cấp cao đang được. Đây chính là quá tốt rồi, ta có thể đã sớm nghe qua bảng lão tiên sinh nhắc lên ngươi, nói ngươi tại am hiểu về mặt năng lượng, tạo nghệ cực cao, đối với trung phẩm chính là về phần thượng phẩm phẩm giai, đều là hạ bút thành văn. Lần này, ta vừa vặn cũng có cơ hội kiến thức một phen." Lâm Hồng Vũ cao hứng bừng bừng nói. Lâm Vinh không chê lại tốt. Trần Kỷ lắc đầu, mỉm cười nói. Sau đó Hàn Huyên không lâu Lâm Hồng Vũ liền mượn cớ ly khai, thân là chấp pháp tổng đội trưởng, hắn xác thực được xưng tụng một câu công vụ bệ bội. Lúc này mượn cớ bước ra, tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, Trần Kỷ hoàn toàn cũng tìm không ra đến lý đương nhiên, Trần Kỷ bản thân tự nhiên là cả nguyện vọng Lâm Hồng Vũ sớm một chút rời sân. Lúc này khế văn đã tới tay, Trần Kỷ thân mang áo bảo xanh, đi đến trà lâu lầu 2 bên ngoài, dựa vào lan can trông về phía xa. Tây khu chi nhánh công việc đã chủ bị thỏa đáng, chính mình thanh mục đan phường bản đồ sắp tại tiên thành lại rơi một tự, cái này khiến Trần Kỷ tâm tình không tệ. Linh thạch cái này đồ vật, nhiều hơn ích diện. Mặc dù lúc này Trần Kỷ nhìn mặc dù thân gia y nguyên được cho phất phú, đủ để duy trì thường ngày cần thiết, nhưng là cùng Trần Kỷ muốn đạt tới hiệu quả, còn kém xa lắm. Tối thiểu nhất, trên người hắn linh thạch còn chưa đủ hồng duy trì hắn tại tiên thành đỉnh cấp đấu giá hội bên trên, đấu giá xuống tới đỉnh tiêm pháp khí hoặc là linh thực, chính là về phần công pháp đây đều là hắn phi thường cần đồ vật đan phương loại này đồ vật, mặc dù lợi nhuận không tệ, nhưng là dù sao chỉ là đan phương. Luyện đan sư chỉ có Trần Kỷ một người, hiện tại thậm chí rất nhiều thấp trình độ đan dược đã đều không phải là Trần Kỷ luyện chế. Một chút là mùng bảy luyện chế một chút thậm chí chính là Trần Kỷ thuê một chút phổ thông luyện đan sư luyện chế, Trần Kỷ tự mình xuất thủ luyện chế đan dược, tại trong đan phường, phổ biến đều là giá cao giá trị. Một mình hắn, quả thực không có khả năng cung ứng toàn bộ đan dược, không nói đến tại trong kế hoạch của hắn, về sau vẫn là bốn gian đan phường. Vẫn là cỡ lớn thương hội kiếm tiền a. Nhìn cách đó không xa khách nhân nối liền không dứt, các loại tu sĩ si ra ra vào vào bách sao cát, Trần Kỷ không khỏi cảm thán một câu, có chút không nói ra được hâm mộ. Cho dù là chính mình bốn nhà đan phường toàn bộ mở, một năm sợ không phải cũng tiệm không lên người ta nửa tháng thu nhập. Chỉ tiếc, loại này thương hội không phải mình có thể mở. Tối thiểu nhất đều muốn có một cái kim đan thế lực học thuật lòng mới được. Bằng không, cho dù là mở ra loại cùng loại quy mô thương hội, cũng là căn bản vận hành không được. Cái này Bạch Sảo Các một ngày nỗ chạy, chính là Trần Kỷ Thanh mục đan phường mấy năm đều không đạt được số lượng. Linh thạch chỉ là vật làm nền, cuối cùng vẫn là năm đấm nói chuyện. Tại tu tiên giới, đây là cơ bản nhất vận hành nguyên lý, xưa nay không biến. Bạch Sảo Các liếc mắt nhìn lại, Bạch Sảo Các là 10 năm một lần siêu cỡ lớn đấu giá hội cũng muốn đến thời gian, hẳn là sang năm 6 tháng cuối năm. Đến thời điểm vẫn là đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không vỗ xuống thứ gì. Ý niệm trong lòng định ra. Trần Kỷ đem Khế Văn Thu lên, cùng bay người đi đến. Vân thị Luyện Khí đây là Trần Kỷ lần thứ 2 tới đây, bất quá, vẫn là cùng lần thứ nhất, Trần Kỷ đối với mấy cái này bày ra tại khung đang chiến lãng thượng pháp khí, cái đỉnh, cái yêu khí, lần lượt nhìn xem đối với Trần Kỷ tới nói, Luyện Khí cái này kỹ nghệ, bản thân liền là tại kế hoạch ở trong. Nhưng là bởi vì tinh lực vấn đề, Luyện Đan cùng Luyện Khí cũng không đồng thời xuất hiện, chỉ có thể tạm thời gác lại Luyện Khí, nhưng là vô luận như thế nào, về sau muốn hắn đều muốn học tập. Cho nên, đối với Luyện Khí, hắn rất là tò mò nhất là Vân thị luyện khí Vân gia, loại này có chính mình độc môn luyện khí thủ pháp luyện khí thành phẩm, trấn kỵ càng là hiếu kỳ. Chỉ là lúc này ở bên cạnh mình còn có Vân thị luyện khí tổng nhân, trấn kỵ cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng đáng nhắc tới chính là Vân gia tổng hợp trình độ, tuyệt đối là tại Nam cung gia phía trên, nhưng là tương đối mà nói, lại phải khiêm tốn rất nhiều. Rõ ràng là càng hiểu được tiên thành cấu sinh đạo lý. Bất quá, nói Vân hai đầu nói đối với Nam cung gia tới nói, bọn hắn rõ ràng chính mình gia tộc chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, cho nên mới cần tỉ mỉ kinh doanh, ý đồ làm liệu một phen. Không phải, theo Nam cung Nguyên Hưng niên kỷ càng lúc càng lớn, Trong gia tộc lại không thể xuất hiện cái thứ hai chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, gia tộc suy bại gần ngay trước mắt. Mà Vân gia thì là không đồng dạng. Bọn hắn nắm giữ cũng truyền thừa lấy một hạng chính mình đặc lưu ký nghệ, gia tộc sống sót xuống dưới độ khó, muốn so chỉ có phổ thông tu sĩ Nam cung gia lớn hơn quá nhiều. Nói đến Nam cung gia, Trần Kỷ cảm thấy, gia tộc này hẳn là hoàn toàn không có cơ hội ngược gió mà bạn, kéo dài tiếp. Bởi vì đợi đến trước đây ngọn gió qua, tiếp qua mấy năm, Trần Kỷ liền chuẩn bị đem thủ đả báo. Mặc dù lúc này Nam cung vọng còn bên trong lấy Trần Kỷ độc, nhưng là vẹn vẹn hắn một cái, vẫn là lợi cho bọn họ quá rồi a, Trần Đạo hữu. Trần Kỷ bên ngoài đợi không đồng nhất một lát, theo trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, Trần Kỷ cũng theo đó xoay người, đang cùng đâm đầu đi tới Vân Vinh, đánh cái đối mặt. Vân đạo hữu, lẫn nhau Hàn Huyền sau chào hỏi, Vân Vinh liền đem Trần Kỷ dẫn tới một bên trong phòng nhỏ, cũng không tiếp tục có cái gì đối thoại, Vân Vinh liền trực tiếp đem một thanh trường kiếm đặt ngang ở Trần Kỷ trước người. Trần huynh, lại nhìn. Theo Vân Vinh tiêu ngạo hướng Trần Kỷ biểu hiện ra, Trần Kỷ cũng không khỏi túi đầu xuống, nhìn xem chuôi này năm đó vạn đạo hộ tông nguyên dốc cả một đời suy nghĩ lý thú chi tác. Tại Vân Vinh trong tay, hai lần luyện chế về sau, biến thành cái gì bộ dáng? Chỉ gặp Chôi này Thu Thủy Vô Ngân kiếm, lúc này toàn thân như tôi hàn đẫm, thân kiếm hẹp dài nhẹ nhàng, ẩn hiện thanh mịch lưu văn. Lưỡi dao ngưng một tuyến sương sắc phô mang. Trần Quỷ thấy thế, đem nó cầm lấy, cũng không vận dụng pháp lực, giữa không trung khẽ múa. Huy động lực quanh mình thủy trúc linh khí tự phát tụ lại sương ngủ, lưỡi đao lướt qua sương ngủ lặng yên hai điểm, giống như cắt mở một vết giao tiêu. Kiếm tích hàm ba cái, ất một sinh sinh phù, một thuộc tính sinh cơ Suoethel phụ trận mạch lạc lưu chuyển, cùng kiếm thể hơi nước tương dung thành nhạt màu xanh vầng sáng, đúng như đầu mùa xuân mới liễu chiếu rọi giữa hồ. Hào kiếm, hào kiếm. Cảm giác cái này Thu Thủy Vô Ngân kiếm cường đại, Chân Kỷ không khỏi tán thán nói: "Cái này Thu Thủy Vô Ngân kiếm, lúc này ở các loại vật liệu hai lần luyện chế ra chỉ dưới, cùng chân khí thể nội trưởng xuân pháp lực, đơn giản chính là hòa lẫn. Lưu thông tính năng vô cùng tốt đồng thời, cái này Thu Thủy Vô Ngân kiếm sắc bén, càng là không cần phải nhắc tới. Cho dù là dùng nhìn bằng mắt thường, chân khí đều có thể cảm giác được kia cố vô cùng sống động phàm mang, cơ hội ngưng tụ thành thực chất. Chân huynh, kiếm này lấy ngàn năm trầm thủy ngọc, vi cốt, huyền thánh đẳng, rèn luyện thành tâm, vân thị bí pháp rèn đúc lúc càng nhếp một đạo xương mai hóa hồng ý cảnh." Lúc đối địch kiếm quang giống như thu thủy liễm diễm không dấu vết, nhưng chạm đến vật thật thì chớp mắt bộc phát giết lạnh nguy khí, phá giáp phá vỡ cương sau lại có thể mượn một thuộc tính linh lực khép lại thân kiếm nhỏ bé vết rách, cho nên trăm năm bất ma vẫn ánh sáng giảm như mới. Thế nào, có thỏa mãn hay không? Hai lòng, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Cái này thu thủy vông ngân kiếm sử dụng chất liệu, Trần Kỷ tự nhiên biết rõ đều là cái gì. Dù sao, kia ngàn năm trầm thủy ngọc cùng huyền thanh đẳng đều là Trần Kỷ tự mình đi mua. Nhưng lại Vân Vinh liệt ra một cái danh sách, để Trần Kỷ tự trong đó cho lựa, lúc ấy vì cùng tự thân thuộc tính phù hợp, Trần Kỷ mới lựa chọn ngàn năm trầm thủy ngọc cùng huyền thanh đẳng thủy mộ to tính, càng phù hợp Trần Kỷ thanh mục trường sinh công cùng Khô Vinh pháp lực. "Kia Trần huynh ơi, về sau nếu là có cái gì nhu cầu, tùy thời có thể đến nay tìm ta a, khả năng giúp đỡ đạo hữu lực khí, Vân Mộ ta cầu còn không được a." Đem Thu Thủy Vô Ngân kiếm đưa cho Trần Kỷ về sau, Vân Vinh cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, kia là tự nhiên, đạo hữu như vậy tay nghề, nếu là không tìm đến đạo hữu, chẳng phải là ta thua lỗ." Trần Kỷ cũng rất cho mặt mũi đáp lại nói: "Vô luận là Trần Kỷ hay là Vân Vinh, mặc dù là bên trong tòa tiên thành ít có hào tay người người, nhưng lại cũng đều tinh thông cơ bản đạo lý đối nhân xử thế, bắt đầu giao lưu rồi có chút rối trá, mà cũng không phải là loại kia cái gì, gửi gắm tình cảm tại Lư Khí, kẻ lỗ mãng, nói đều nói không thông loại kia. "Đạo hữu giúp ta luyện chế ra như thế một thanh tuyệt thế thần binh, Trần Mộ không thể bảo đáp, không có gì ngoài bình thường thù lao bên ngoài, cái này mới bình đáng được, coi như làm Trần Mộ cảm tạ." Nói, Trần Kỷ đem linh thạch đưa cho Vân Vinh về sau, dùng từ pháp khí chứa đồ bên trong, liên tiếp lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, nhỏ, đưa cho Vân Vinh. "Ai ai ai, làm gì như thế đây, Trần huynh." Thấy thế, Vân Vinh mặc dù ngoài miệng từ chối, nhưng là trên tay lại thành thật vô cùng, trực tiếp nhận lấy. Tại Hoàng Long tiên thành, Hiện tại ai không biết rõ Thanh Mục Đan Phường trấn kỵ, luyện chế phẩm cấp cao đan dược là nhất tuyệt, thậm chí đạt được hứa diệu phong chân nhân tự mình tán dương, tuyệt đối được cho tương lai luyện đan đại sư. Kia. Vậy ta cũng coi là may mắn nếm một cái đạo hữu đan dược, cảm thụ hiệu quả. Đem đan dược thu hồi về sau, Vân Vinh tiếp tục nói. Trần Kỵ sở dĩ sẽ nguyện ý đem đan dược đưa cho Vân Vinh, lớn nhất nguyên nhân tự nhiên vẫn là Vân Vinh luyện khí thủ đoạn rất tốt. Muốn kết giao một phen đối với Trần Kỵ tới nói, Vân Vinh loại này tay nghề đầy đủ tu sĩ, hắn vẫn là rất nguyện ý kết giao một phen, mặc dù tương đối hiệu quả và lợi ích, nhưng là về sau sát thực có cơ hội dùng đến đến. Trên thực tế, đối với Vân Vinh tới nói, Trần Kỷ cũng là đồng dạng. Mặc dù Vân Vinh cũng không làm rõ, nhưng là chơi này tu thủy vông ngân kiếm, chính là chính Vân Vinh tỉ mị giúp đỡ Trần Kỷ luật chế, một chút xíu đều không có Vân thị gia tộc người khác giúp đỡ. Thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Pháp khí cái này đồ vật, hiệu quả tốt không tốt, thời gian dài, rất nhiều chuyện, Trần Kỷ tự nhiên là liền minh bạch. Hao phí tâm thần làm như vậy, Vân Vinh tự nhiên là vì Trần Kỷ hữu nghị. Luyện đan sư tại tu tiên giới địa vị, tuyệt đối là sẽ không hạ tại luyện khí sư. Hai người đều tương đối tán thành đối phương, cái này giao tình, một tới hai đi, tự nhiên mà nhiên. Chính là xong rồi. Ha ha, đạo hữu hài lòng là được, đã kiếm lấy trở vào bao, kia Trần Mộ ta trước hết đi cáo tử. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hết thảy đều kết thúc về sau, Trần Kỷ chắp tay nói, "Cáo tử, cáo tử, Trần huynh về sau nếu là còn có cái gì nhu cầu, không cần thông báo, trực tiếp tới ta luyện khí thất là đủ." Trước khi đi, Vân Vinh nói như vậy bốn, đem Thu Thủy Vô Ngân kiếm thu hồi, Trần Kỷ cũng không khỏi đến vui vẻ góc miệng khẽ cong. Hôm nay ra, cực kỳ trôi chảy. Không chỉ có thành Tây Thanh Mộc Đan phường sự tình hoàn toàn giải quyết, Thu Thủy Vô Ngân kiếm hai lần luân chế, Trần Kỷ cũng phi thường hài lòng. Nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn, cực kỳ phù hợp pháp lực mình trạng thái, cùng gần như khoa trương sắc bén trình độ. Những này đều để Trần Kỷ Phi thường hài lòng. Nếu như lúc này không phải nhìn chằm chằm Trần Kỷ thân phận, Trần Kỷ thậm chí đều chuẩn bị để vân linh đang giúp luyện chế một chút pháp khí. Am hiểu ám sát đấu pháp pháp khí. Dù sao, Trần Kỷ đã làm tốt chuẩn bị, lại mở một cái áo lót. Có mới áo lót về sau, hình thức bên trên, Trần Kỷ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng sẽ không lại cần bó tay bó chân, cái gì đều không tốt làm. Chương 255. Ngư thú. Chương 255. Ngư thú. Xử lý tốt việc vật về sau, Trần Kỷ về tới đan phường một chuyến, tiện tay chỉ điểm một cái mùng bày luyện đan nghi vấn, lại cùng tới đây đưa hàng linh thực thương nhân, Hình Hoàng, gặp mặt một lần. Hình Hoàng là Trần Kỷ trước đó tìm tới linh thạch thương nghiệp cung ứng, trong đó, là Tần Hùng giúp đỡ liên hệ nhân mạch đến Trần Mẫn Kỷ cái này cấp bậc cùng xuất hàng lượng, hắn đối với linh thực nhu cầu đã được cho đại lượng, có thể từ cái này chồng linh thực thương nghiệp cung ứng nơi này trực tiếp cập hàng, mà không phải thông qua điểm tiêu. Tương đối mà nói, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chi phí. Cho hắn kết trước đó 2 năm linh thực tiền về sau, hai người tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, vốn nên xin từ biệt, mà Trần Mẫn Kỷ lại nghĩ đến sắp khai trương thành Tây cửa hàng cũng liên thuận muồm đề một câu. Hình đạo hữu, tiếp xuống 1 năm linh thực cung ứng, ta đều muốn gấp đôi. Tính tiền qua đi, Trần Kỷ đối Hình Hoàng nói. Ồ. Hình Hoàng làm một cái nhìn như là thô giáp lao nông bộ dạng tu sĩ. Mặc dù không đang chú ý, nhưng là tu vi lại là thực sự chúc cơ hậu kỳ, chính là xung quanh vạn dặm, lớn nhất linh thực thương nghiệp cung ứng một trong. Một người, trực tiếp cùng càn khôn môn bao hết nguyên một tòa sơn mạch, trên đó tất cả đều là nhị giai linh điền. Doanh thu linh thạch tốc độ, sợ không phải có thể so với đào mỏ linh thạch, thời gian một nén nhang, thật là trăm vạn linh thạch trên dưới đơn thuần thân ra, càng là ở xa Trần Kỷ phía trên. Giữa hai người, Tần Hùng trợ giúp Trần Kỷ liên hệ đến người này về sau, Trần Kỷ còn đưa lên một chút năng lượng, tỏ thiện ý đồng thời cũng là chứng minh thực lực cùng giá trị. Có phải hay không đạo hữu thành Tây Thanh Ngọc Đan Vương cũng muốn khai trương, thật sự là chúc mừng đạo hữu a, Nhiên Quỷ nhẹ nhàng, đả tay cầm hai gian Đan Vương, càng làm một tay luyện đan thuật tại bên trong tòa tiên thành không người có thể so. Lão nông bộ dáng hùng hoàng, tiếp nhận Trần Kỷ đưa tới linh hạt, không biết rõ nghĩ đến thứ gì, đột nhiên. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Luận tuổi tác, đạo hữu sợ không phải so nhà ta cái kia kim đi tử, còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, có thể nhà ta cái kia kim đi tử Nếu là có đạo hữu ngươi một nửa năng lực, ta đều không về phần cố gắng đến nay a, sớm liền bế tử quan, thăm ngộ kim đan đại đạo đi. Ai, thực sự là. Đâu có đâu có, tiểu hình đạo hữu chính là chúng phẩm lệnh thượng linh căn tiên phú, như thế nào là ta cái này hạ phẩm linh căn người có thể so. Đối với Hình Hoàng Tán Dương, chân kỵ cũng không lăng lăng, mà là khiêm tốn nói, Hình Hoàng mình có thể khắp nơi trên đất chính mình dòng dõi đến tán thượng chân kỵ, nhưng lại chân kỵ cũng tuyệt đối không thể trực tiếp đáp ứng. Nếu là trực tiếp đáp ứng, chẳng phải là cho thấy Hình Hoàng nói đúng, con của hắn chính là cái phế vật. Cho dù là tại tu tiên giới, lại có mấy cái phụ thân không phải mong con hơn người, thật đối với mình nhi tử triệt để thất vọng đây. Nghịch tử này cũng chính là linh căn sinh rất nhiều, có thể hắn tâm tư căn bản không về việc tu hành, đơn giản chính là lãng phí cái này linh căn. Ngoài miệng mặc dù mắng lấy, nhưng là nhắc tới mình hài tử linh căn, hình hoàng vẫn không khỏi góc miệng phụ lên một vòng ý cười. Rõ ràng cũng là thực vì chi tiêu ngạo dáng vẻ. Trung phẩm lệ thượng linh căn, tăng thêm hình hoàng, bạc triệu gia tài, kia hình gia tử chính là một cái thuần túy phế vật, cũng hẳn là có thể chốc cơ. Mặc dù chưa chắc có cái gì đại thành tựu, nhưng là tiếp tục duy trì lấy hình gia sinh ý, nhưng cũng hẳn là đủ rồi. Vậy thì tốt, tháng sau bắt đầu, ta cho đạo hữu đưa tới linh thực, liền đều sẽ gấp bội đưa tới, đã tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, kia hình mộ ta liền trước tiên rời đi. Lão nông bộ dáng hinh hoàng, đối Trần Kỷ Thi lễ về sau, sau đó liền đi ra thành một cư. Tiên đối, thành Tây Đan Phượng, có cần hay không ta đi chiếu khán a? Hình hoàng sau khi đi, vừa lúc luyện đan vừa mới kết thúc mùng 7, đi ra, đối Trần Kỷ nói, ngươi sẽ phân thân. Trần Kỷ nhướng mày, đối với mùng 7 vấn đề có chút bất đắc dĩ, liếc một cái. Ngươi liền an tâm ở chỗ này liền tốt, thành Tây nơi đó, ta có người khác tùy tuyện. Thành Tây Thanh Mục Đan Vương, chân kỵ là chuẩn bị để Tôn Phương đi chăm sóc. Dù sao, thành Tây nơi đó Trần Kỵ coi là ngoại lai hộ, tốt nhất vẫn là đi một cái chốc cơ tu sĩ, mới đè ép được chẳng tử. Mở tiệm sơ kỳ, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì đây. Trần Kỵ cửa hàng mặc dù là Lâm Hồng Vũ tự mình ra mặt, nhưng là có thể tại bên trong tòa tiên thành hoàng kim vị trí lái lên một gian cửa hàng, lại nào có mấy kẻ đe dọa. Trần Kỵ mợ tiệm, nhất định sẽ đối bọn hắn sinh ý tạo thành xung kích đến lúc đó thế nào, Trần Kỵ đều không nắm chắc được. Cho dù là sẽ không chính diện giao phong, vụ trộm bẩn tiểu cũng tuyệt đối sẽ không ít, mùng bảy loại này tiểu đa nhi đi, còn không bị người năm chết vẫn là Tôn Phương đi tốt một chút, nàng có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, đồng thời tu vi cũng coi như được không thấp. Chúc Cơ Sơ kỳ mặc dù tại bên trong tòa tiên thành tính không lên cao, nhưng là làm cửa hàng trưởng quỷ, đã là phi thường xa xỉ hành vi, hẳn là để ép được Trần Tử. Sơ kỳ bận tựu giải quyết về sau, Trần Kỷ chuẩn bị đến thời điểm lại để cho Bàng Thanh Vân Lâm Hồng Vũ không có việc gì tới này trượt một vòng, rất nhẹ bọn hắn ra hồ, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra, thành Tây cửa hàng cũng liền triệt để đứng thẳng. A, tốt, tiền mối vậy ta tiếp tục đi luyện đan. Đi thôi. Để mùng 7 tiếp tục đi luyện đan về sau, Trần Kỷ cũng theo đó đi ra đan phường. Đối với vô ngân kiếm cùng thành Tây chi nhánh sự tình đều giải quyết, lúc này, Trần Kỷ lần này ra mục đích, cũng chính là còn lại cuối cùng một hạng, A tử đột phá 4. Ly khai Thanh Mộc Đan Vương, Trần Kỷ trên đường rẽ trái rẽ phải, liên tục thành Tây đi đến. Hắn chuyến này muốn đi tìm người, là một cái tinh thông ngự thú thủ đoạn tu sĩ. Tên là Trịnh Đồ, chính là bên trong tòa tiên thành, một cái rất có danh khứ ngự thú tu sĩ, đã từng có đánh rất chút cơ hậu kỳ tu sĩ chiến tích, mà bản thân cũng chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi. Hắn dựa vào, tự nhiên là hắn ngự thú thủ đoạn. Chỉ là đáng tiếc, người này Vô luận là bảng Thanh Vân Lâm Hồng Vũ chính là về phần tần hùng, đều cũng không quen thuộc, Trần Kỷ bản thân cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Thiếu một tầng quan hệ nhân mạch ở trong đó, Trần Kỷ cũng không phải đặc biệt có năm chắc có thể thành. Dù sao, Trần Kỷ chỉ là chuẩn bị cùng cầu mong gì khác dạy một cái á tử đột phá thủ đoạn, Trần Kỷ cũng không xác định, đây coi là không tính được là trên mặt muội. Làm hết sức mà thôi. Đối với mình mấy cái tiểu gia hỏa, Trần Kỷ vẫn là tận tâm tận trách. Không nói đến tiềm lực của bọn hắn, tối thiểu nhất, bọn hắn là đáng giá nhất Trần Kỷ tín nhiệm. Khu Đông Thành đồng dạng có động phủ cho thuê, chính đô động phủ ở vào biên giới vị trí, phong cảnh không tệ còn mang theo một cái tiểu việt tự. Cái này cũng nhìn ra được, cuộc sống của hắn điều kiện có chút không tệ, cũng là trúc cơ trung kỳ, ở lại hoàn cảnh tuyệt đối là hơn xa tại Hoàng Đại Thông. Trần Kỷ trước tiến lên theo kiện, nửa ngày không có trả lời. Sau đó nghi nghi, bắn ra một đạo truyền âm phủ, phù lục hóa thành ánh lửa, bay vào giữa sân. Chỉ là vẫn không có phản ứng, khiến cho Trần Kỷ cũng không khỏi có chút xấu hổ. Không người sao? Lập tức chuẩn bị xoay người rời đi, đã cái này trị độ không tại, Trần Kỷ cũng liền chuẩn bị xuống lần lại đến. Vị này đạo hữu, tìm lão phu chuyện gì? Chỉ là, Trần Kỷ mới vừa vặn quay người Sân nhỏ cửa chính liền theo chi mở ra, lộ ra một tên mặc tiêu sải một chút lục lục bảo tử, tướng mạo cổ quái, cái trán còn ứng có hai viên điệu thịt láo dạ. Hắn ánh mắt mang theo cảnh giác, đây là tất cả tán tu bệnh chung đồng thời, trên người pháp lực đã ở vào một loại vô cùng sống động trạng thái. Khu đông thành là Hoàng Long Tiên thành hỗn loạn nhất một cái khu vực, nơi này chỉ an tương đối mà nói, phải kém hơn không ít. Nghe vậy, Trần Kỳ chắp tay một cái. Ta nghe nói Trịnh đạo Hưu Am hiểu khống chế yêu thú, tinh thông ngự thú truyền thừa, đúng lúc, mộ gia trong tay có cái yêu thú, gặp được tiến giai bình cảnh, nghĩ đến tìm đạo hữu, hỏi thăm một phen. Nếu là có thể có thể cùng đạo hữu học tập một cái ngữ thú thủ đoạn thì tốt hơn. Đối với loại này cũng không quen thuộc, lại không che giấu chút nào để phòng tán tu. Trần Kỷ cũng không tại trong lời nói quấn cái gì phần của ông, mà là nói thẳng. "Hừ, lão phu ăn cơm bạn sự, làm sao có thể dạy ngươi, ngươi bị điên đi. Yêu thú tiến giai, chính là ngữ thú truyền thừa ở trong hoạch tâm hải tâm, ngươi chẳng lẽ đến tiêu khiển lão phu, đi mau." Tại Trần Kỷ có chút xấu hổ sắc mặt bên trong, chính độ trực tiếp liền chuẩn bị đóng lại cửa chính. Kỳ thật, Trần Kỷ đối với loại này tình huống cũng hơi có suy đoán. Chuyện thừa ở trong đồ vật, sắp thực không tốt cho chuyện, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đều là kiêng kỵ ở trong tiên kỵ, nhất là tán tu. Nếu là bị đối phương nắm giữ chính mình tu hành căn bản công pháp, hoặc là căn bản kỹ nghệ cùng bí thuật, không hề nghi ngờ, chính là bị đối phương nắm giữ chính mình tuyệt đại đa số mệnh mạch. Ai, vậy ta cũng không có cách nào rồi. Nhìn thấy cửa chính sắp đóng lại, Trần Kỳ cũng chỉ lả lắc đầu. Người sống tổng sẽ không bị nện nước tiểu chết. A tử tu hành tốc độ rất nhanh, lúc này coi như được, tuổi trẻ, thời gian rất sung túc, Trần Kỳ có thể chậm rãi tìm liên quan tới nó no phá cảnh sự tình. Chỉ là TT Đóng lại cửa chính về sau, Trịnh Đồ đột ngột nghe được chính mình trong tay áo truyền đến thanh âm. Hắn nhướng mày, lập tức lại mở cửa lớn ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vẫn còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh, tại Hạ Vương Hoa Đan, Chân Kỳ hoàn toàn như trước đây báo ra thân phận giả. Kia đạo hữu, không bằng đi vào nói chuyện có thể. Trịnh Đồ nghiêng người sang, nhường ra cửa chính thông đạo. Thự nhiên là tốt. Chân Kỳ gật đầu đáp ứng, tùy theo đi vào. Chỉ là đồng thời ở trong lòng âm thầm bất chừng, người này quả nhiên là hỉ nộ vô thường, cần phải xem chừng ứng đối mới lạ. Trịnh Đồ sân nhỏ không lớn, cảnh sắc rất lạ yêu mĩ đã một cái chiếm cứ nửa cái sân nhỏ lớn nhỏ hồ nước, tại bên hồ nước duyên, dừng lại lấy một cái tối xay lớn nhỏ linh quy, chính đện bước thô thô trấn ngắn, phơi mặt trời. Hồ nước nội bộ, còn có một đoàn bóng đen, ẩn lúp nước bùn bên trong, nhìn không rõ ràng. Một bên lão huyễn thụ bên trên, chính ngồi xổm một đầu kim đồng bạch vũ ứng, uy phong lẫm liệt, ngang đầu lên nhìn. Chết không được có thể nghịch phạt chút cơ hậu kỳ tu sĩ, vẹn vẹn là cái này ở bên ngoài hiển lộ, chính là ba đầu nhị giai chúng phẩm, tương đương với chút cơ trùng kỳ yêu thú. Dưới đáy lòng, chân khí âm thầm đột động. Cảm giác của hắn bên trong, cái này ba đầu yêu thú, đều là nhị giai chúng phẩm không nói cũng đều là nhị giai bên trong, huyết mạch tương đối xuất sắc loại kia, tùy tiện xuất ra một cái, sinh mệnh chi hỏa, đều là tại cùng tu vi yêu thú phía trên. Đạo Hữu ngồi ngồi, hồ nước một bên là một lương đỉnh, chính đô ngồi ở trong đó bên cạnh bạn, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đạo Hữu muốn cho chính mình yêu thú tiến giai, lại không biết là cái gì yêu thú, tiến giai cái gì tu vi, cùng, Đạo Hữu còn muốn cùng ta cầu mua một phần ngự thú truyền thừa, không biết mùi vị trẻ gì. Trước kia ngẫu nhiên được đến một đầu cổ nhện tử, có một chút dị biến, lúc này tu vi đã đến nhất giai đỉnh phong, rõ ràng có nhị giai tiểu lực, lại đột phá không được, trước đây gia đã đốt nàng dùng qua hỏa vân đan, lại vẫn là đột phá thất bại." Trần Kỷ êm hai nói, "Cổ Điệu Thử, Hỏa Vân Đan." Nghe được Trần Kỷ kể ra, chính Đô Tự Như phi thường kinh ngạc, một bộ không thể tin biểu lộ, cảm thán nói, "Có nhị giai tiềm lực huyết mạch Cổ Điệu Thử trước tạm không nói, đạo hữu vậy mà bỏ được cho hắn ăn Hỏa Vân Đan, thật đúng là xuất thân giàu có, đồng thời đầy đủ yêu thích linh sủng của mình a." Hỏa Vân Đan, danh xưng là yêu thú trúc cơ đan. Mặc dù xa xa không thể cùng chân chính trúc cơ đan so sánh, cũng đã giá cả khứu yếu, được cho nho nhỏ xa xỉ phẩm. Tại bên trong tòa tiên thành, ngôi lượng yêu thú linh sủng tu sĩ không ít, bỏ được cho yêu thú an hòa vân đàn, quả thực không có mấy cái đương nhiên, chính đô khẳng định tính một trong số đó đây là hắn tu hành căn bản đây. Trên thực tế, chân khí cũng không tốn bao nhiêu linh thạch, dù sao từ bảng thanh vân nơi đó cầm, ấn định giá tiền là nhất định lớn hơn linh thạch giá cả. Ai? Chân khí giả ý thở dài. Không sợ đạo hữu trò cười, trên thực tế, cái này cổ điển tử chính là ta kia vong thê lưu lại cho ta duy nhất tưởng niệm, mỗi lần thấy được nó, ta cũng liền nhớ tới ta kia vong thê, cùng năm đó từng ly từng tí. Với ta mà nói, Nó đã sớm không phải chỉ cần một yếu tố linh sủng đơn giản như vậy, nếu là nó không thể đột phá nhị giai, sợ không phải về sau, ta tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Cho mình soạn bậy lộn xộn một cái hư giả thân phận bối cảnh Trần Kỷ nói. Ai? Thì ra là thế sao? Trình Đồ cũng đi theo thở dài. Ta thật không nghĩ tới còn có tầm này cố sự, đạo hữu nguyên lai vẫn là cái xi si tình loại, chắc không được sẽ tìm tới chúng ta. Làm sao được tính là cái gì xi si tình, không bỏ xuống được mà thôi." Trần Kỷ lắc đầu, thở dài nói. "Bất quá, vẻn vẹn là đạo hữu rửa vào miệng kể ra, ta cũng không tốt xác định yếu tố trạng thái, nhất là đạo hữu cổ địa tử." Bản thân liền là dị biến sau huyết mạch trạng thái. Trình độ thần sắc trang nghiêm, cho Trần Kỷ giảng thuật nói: "Biến dị loại này tình huống, trong thiên hạ liền không có hai lần như đúc đồng dạng, đều là đặc thù tình huống dưới, phát sinh ra trạng thái đặc thù, cần cụ thể vấn đề, cụ thể phân tích, ta không tốt vẹn vẹn lời nói của một bên, liền cùng Đạo Hữu giảng thuật rõ ràng. Nếu là Đạo Hữu thật muốn cho kia cổn điệu thử tiến giai, không ngại lấy ra, cho ta xem xét." Về phần Đạo Hữu muốn ngự thú truyền thừa, tha thứ ta thật sự là cung cấp không được cho Đạo Hữu, đó là của ta tu hành căn bản, nếu là còn sót lại ra ngoài, chính mộ tại tiên thành tu hành nhiều năm, quy ra cũng coi như có khuyết rơi xuống trong tay bọn họ, sợ có họa sát thân a. Có thể, ta nghe được đạo Hữu ý tứ, là còn không có cùng kia cổ niệm tự, chiết để kết xuống khế ước đúng không? Trên tay ta vừa vặn đã có San huyết khế văn thư, nếu là đạo Hữu có hứng thú, ta có thể bán cho đạo Hữu một bộ. Cái gì là huyết khế văn thư? Diễn trò làm nguyên bộ, chân kỳ một bộ hoàn toàn không hiểu dáng vẻ, hỏi. Mọi người đều biết, muốn khế ước yêu thú, tốt nhất chính là dùng thần thức cưỡng ép đánh vào đối phương thức hải, kết xuống khế ước, thế nhưng là loại này cần đặc biệt thần thức kỹ xảo khống chế. Mà huyết khế văn thư thì là không cần, vẹn vẹn cần ký khế ước xong phát tinh huyết, nhỏ xuống đi lên liền có thể kết thành khế ước. Loại phương pháp này, cực độ nhanh gọn, bình thường đều cung cấp cho không thông ngữ thú, lại muốn nuôi dưỡng linh sủng tu sĩ, đến tiếp sau, chỉ cần linh sủng tu vi không cao hơn tu sĩ một cái đại cảnh giới, liền có thể không ngại không chế. Chương 256, ra tay. Chương 256, ra tay. Trên thực tế, những này ngữ thú cấm kỵ cùng thủ đoạn, Trần Kỷ tự nhiên đều là rõ ràng. Hắn vẫn là có một chút ngữ thú cơ sở. Mặc dù cùng cái này chỉnh độ còn xa xa không xóa so được, nhưng là tuyệt đối tính không lên quá kém đồng thời, tại khế ước phương diện, Trần Kỷ có viên mãn tiêu chuẩn, khế ước thuận, tại khế ước phương diện, Trần Kỷ căn bản không cần có bất kỳ lo lắng nào. Viên mãn tiêu chuẩn kỹ nghệ đã vượt quá tuyệt đại đa số tu sĩ có thể tu hành đến được hạn, tài năng xuất chúng, hơn xa tại cái này chỉnh độ nói tới cái gọi là huyết khế văn thư đối với Trần Kỷ tới nói, đáng giá tiến nghiệm nhất chính là mấy cái tiểu giá hỏa, hơn xa tại còn lại bất luận cái nào. Nếu nói như vậy, đạo hữu không ngại bán hai ta phần, sắp thực đối ta có chút trợ giúp. Mặc dù trong lòng đối với huyết khế này văn thư chẳng thèm ngó tới, nhưng là Trần Kỷ hay là chuẩn bị mua lấy hai phần. Một phương diện Trần Kỷ không chuẩn bị bại lộ chính mình đã từng học qua ngữ thú liên quan nội dung sự tình, đồng thời, huyết khế này Văn Thư, đối với Trần Kỷ mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là nói không chừng cũng đáng được học tập một phen. Dù sao trước đây cũng không sâu tiếp xúc qua, lúc này xem một cái, liền ngay trước phát triển một cái tâm mắt, cùng có đủ cả, nhất định tính không lên chuyện gì xấu đương nhiên, càng quan trọng hơn là đã cái này chỉnh đồ đệ, Trần Kỷ lúc này cũng muốn cầu cạnh hắn, một chút linh thạch mà thôi, Trần Kỷ không ngại để hắn lấy đi. "Tốt, đạo hữu sảng khoái." Nói xong, Trịnh Đồ liền lấy ra hai cái đặc thù hình dạng và cấu tạo, tựa như phụ lục động dạng Văn Thư đưa cho Trần Kỷ. Trần Kỷ đem nó tiếp nhận về sau, giao qua linh thạch, Trịnh Đồ mới lên tiếng. "Bất quá, mặc dù Đạo Hữu cổ điển địa thử cũng không ở đây, ta không tốt cụ thể xác định cụ thể tiến giai thất bại nguyên nhân, nhưng lại trong đó có mấy loại thường gặp, ta trước tiên có thể thuật lại cho Đạo Hữu." Đạo Hữu hiểu rõ một cái. Quả nhiên, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cho dù là Trịnh Đồ loại này tán tu, tại linh thạch doanh thu về sau, cũng thay đổi thái độ. "Ồ." Trần Kỷ nhẹ giọng nghi hoặc, sau đó nói. Đạo Hữu mới nói, "Ta rửa tai lắng nghe." Một chút linh thạch thành lập hạ ngắn ngủi hữu nghị, để Trịnh Đồ càng thêm hào phóng. Diêm Hai nói giảng thuật liên quan tới yếu thú tiến giai sự tình. Đông Dạng tình huống dưới, yếu thú tiến giai là huyết mạch hạn độ bên trong tiến đến giai, cũng không phải là quá mức dân an, thí dụ như bản thân tiểu có nhị giai huyết mạch yêu thú, tại nhất giai đột phá nhị giai thời điểm, tuyệt đại khái suất đều là đột phá thành công. Mà yếu thú tiến giai, chín thành rưỡi trở lên, đều là loại này thường gặp tình huống. Loại thứ hai tình huống, bình thường yêu thú muốn đột phá huyết mạch hạn chế, tiến hành tiến đến giai, thí dụ như bản thân chỉ là nhất giai huyết mạch yêu thú, tiến hành nhị giai đột phá. Loại này tình huống, Đông Dạng rất là thấy nhiều, nhưng là thành công ví dụ, tương đối ít thấy. Dù sao yếu tố, có năng lực đột phá huyết mạch hạn chế. Mà y theo đạo hữu chỗ tự thuật, đạo hữu cổ điển tử thì là loại thứ 3 tình huống, yếu tố tại một loại nào đó giới cơ duyên sảng hợp, tiến hành huyết mạch dị biến, từ đó tăng lên tiềm lực, ý đồ tiến lên giai. Loại này tình huống đặc điểm lớn nhất chính là không thể phục chế, cùng đặc biệt tính. Trong thiên hạ, xưa nay không tồn tại hai con đồng dạng dị biến yếu tố, mỗi một lần biến đến dị đều là ngàn vạn người không được một sát suất, cho nên rất khó thống nhất phương pháp. Biến dị loại này tình huống, quả thực quá yếu thấy, cũng không tồn tại hàn mẫu. Đồng thời, chúng ta cũng không thể cụ thể xem xét Huyết mạch dị biến sau tiềm lực cường độ, đến tột cùng là cái gì? Cho nên, chúng ta thường thường chỉ có thể thông qua gần nhất thủ đoạn, trợ giúp yêu thú tiến hành tiến giai. Mà ảnh hưởng yêu thú bản thân tiến giai xác suất thành công, không có gì ngoài huyết mạch bên ngoài, còn có điều kiện, điểm trọng yếu nhất, tự nhiên là linh mạch. Vô luận đối với yêu thú, vẫn là tu sĩ tới nói, đều là đồng dạng, tất cả mọi người là thông qua trong không khí vô trụ linh khí tiến hành tu hành. Tiếp theo, chính là yêu thú bản thân tính cách. Nói lời này lúc, Trình Đồ ngừng đầu, liếc mắt nhìn chừng kỵ. Đối với yêu thú tới nói, kim đan trở xuống, cũng chính là tam giai trở xuống yêu thú Thường thường cũng không có thành niên linh trí, cho dù là trong đó thông tuệ người, cũng bất quá là nhân loại đứa bé linh trí, hết thảy dựa vào bản năng làm việc. Loại này tình huống dưới, rất khó cho yếu thú dưỡng thành hậu thiên cá tính, thường thường đều theo chiếu tiên thiên tính cách làm việc. Mà lên cấp, đối với yếu thú tới nói, thường thường đều cần trải qua một lần cực kỳ khủng bố lại dày vo thể biến, một chút tính cách bản thân tiều nhát gan mềm yếu yếu thú, đột phá sắc suất, chính là không có một chút tiến bộ dũng mãnh yếu thú tới cao hơn. Đạo hữu kia cổn địa thử tính cách như thế nào? Đạo hữu trong lòng tự nhiên hẳn là năm chắc. Đồng thời, nếu là biến dị sau cổn địa thử, biến dị Tự nhiên là huyết mạch, mô da bất tài, đối với yếu tố huyết mạch có chút chính mình lý giải. Yếu tố trên người huyết mạch, liền tựa như chúng ta tu sĩ linh căn, tức là thiên đạo giao phó chúng ta tu hành khả năng, đồng thời, cũng là giam cầm trên người chúng ta gông xiềng. Thông qua cùng huyết mạch cùng linh căn, đến khống chế chúng ta cá thể lực lượng. Huyết mạch dị biến, trên bản chất chính là thông qua đặc thù tình huống, phá vỡ cái nải gông xiềng con cảnh, để ngươi cá thể lực lượng xuất hiện nhảy lên trời khả năng, lại đồng thời cũng lại đã mất đi kia gông xiềng, bảo hộ, hắn tiến giai độ khó, thường thường sẽ hiện lên bạo tác tính chất tăng trưởng. Nói một cách khác, biến dị, cho yếu tố mang đến tiềm lực nhưng cũng để nó thực hiện tiềm lực quá trình, trở nên cực kỳ gian nan. Thoại âm rơi xuống, Trịnh Đô ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, nheo lại mắt nhỏ bên trong, như là một đám lửa cháy hừng hực bốn. Trịnh Đô một phen giải thích xuống, Trần Kỷ nghe được không khỏi nhíu mày, nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có nghe minh bạch. Cái gì yếu tố huyết mạch luận? Trần Kỷ chỉ là cưỡng ép để ép chợt rạng, đem nó ghi lại, trên thực tế lại là hoàn toàn không để ý tới giải. Đã như vậy, kia mô tả đến tột cùng nên như thế nào làm, mới có thể giúp ta kia cổn điệu thử tiến giai đây? Nghe xong Trịnh Đô đối với yếu tố huyết mạch cái nhìn về sau, Trần Kỷ vẫn là ngay thẳng hỏi: Có lẽ chủng đồn là một cái đối ngự thú có truy cầu có lý giải tu sĩ, nhưng là Trần Kỷ đối với những này, thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn chỉ muốn làm rõ ràng, sao có thể để a tử mau chóng tăng cấp? Chính mình cũng liền có thể lại nhiều một cái, chúc cơ giúp đỡ. Nghiêm chỉnh mà nói, a tử sẽ là cái thứ tư. Ha ha. Một tiếng cười khẽ, tựa hồ là đối Trần Kỷ ngu ngụ trào phúng. Chúng ta ngự thú, tại yêu thú tiến giai thời điểm, đơn giản chính là thông qua ngoại bộ vật liệu, trợ giúp yêu thú đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích tôi, Hỏa Nguyên đan mặc dù danh xưng là yêu thú bên trong chúc cơ đan nhưng lại đối với một chút yếu tố tới nói, các trồng linh thực linh vật bản thân nguyên vật liệu trạng thái, ngược lại càng thích hợp yếu tố hấp thu, chưa chắc sẽ so hỏa nguyên đan hiệu quả phải kém. Lại thêm huyết mạch thích phối tính vấn đề, rất có thể hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, Trình Đồ kéo cái chuông âm, sau đó nói, "Cụ thể tình huống, còn muốn cụ thể phân tích, muốn mau chóng tìm ra yếu tố tiến giai phương án, đạo hữu vẫn là cần mang theo đầu kia dị biến sau cổ điển tử, đến ta đạo phủ, để cho ta trưởng nhãn xem xét mới được." Nghe vậy, Trần Kỳ có chút im lặng. Mặc dù trong lòng vạn bất đắc dĩ, chỉ là cũng lúc này cũng phản bác không được, chỉ là nhẹ gật đầu, nói Đã như vậy, được qua chút thời gian, ta liền dẫn ta kia cổn điệu thử đến nhà đến tìm, hy vọng đạo hữu đến lúc đó giúp ta trợ giúp nhãn. Nói là nói như vậy, nhưng là Trần Kỷ cũng không phải là rất muốn đem Á Tử mang đến, chỉ là lý do mà thôi. Trên thực tế, hắn đã bỏ đi tịch đồ, không chuẩn bị thông qua hắn. Á Tử dị biến cùng đồng dạng yêu thú không quá đồng dạng, chính là năm đó cùng Trương Thiết Đạn cùng một chỗ, thông qua đại yêu huyết độc tiến hành biến dị. Tiềm lực rất cao, Trần Kỷ cũng không nguyện ý bại lộ. Tốt, chúng ta đạo hữu mang tới, lại để cho ta nhìn qua. Trình Đồ bỗng nhiên kinh hỉ, sau đó nói, Trần Kỷ chắp tay một cái, đứng dậy đi ra độc phủ. Tại chân kỵ ly khai, động phủ cửa chính đóng lại về sau, vẫn đứng tại trên cây, chính đồ đầu kia thần tuấn đến cực điểm kim đồng bạch vũ ưng, lại đột ngột rơi xuống trịnh đồ trên thân, kêu to bắt đầu. Vũ Nhi đừng ngồi, đừng ngồi. Chính đồ an uỷ kim đồng bạch vũ ưng, sờ lấy nó đầu chim, nhíu mày hỏi: "Ngươi xác định, người kia trên thân thật sự có bọ cánh cứng màu đen?" Vừa nghĩ đến đây, hắn hô hấp cũng không khỏi thô trọng. Trước đó hắn nói nói tới yếu tố huyết mạch luận, cũng không phải là giả, tối thiểu nhất, đối chính hắn tới nói, là thật. Hắn đầu này kim đồng bạch vũ ưng, muốn tiến giai nhị giai thượng phẩm chính là về phần tâm giai, đang cần chính là hấp rượu giáp trùng. Loại này cực kỳ thưa thớt, đồng thời cực độ đặc tụ linh trùng. Chỉ cần có thể lấy cái này hắc diệu giáp trùng thể xác mài thành phấn, đồng thời vậy vào kim đồng bạch vũ ứng kim đồng bên trên, liền có thể làm cái này kim đồng bạch vũ ứng triệt để đột phá lúc này huyết mạch gung cùng xiển xích. Tiến giai đến nhị giai thượng phẩm, đồng thời mở ra huyết mạch gung cùng xiển xích, tăng lên tới tam giai tiềm lực. Tại hắn ngự thú truyền thừa bên trong, kim đồng bạch vũ ứng cùng hắc diệu giáp trùng, chính là một đôi trời sinh định nhân, muốn đột phá huyết mạch gung cùng xiển xích, phương pháp đơn giản nhất, chính là thông qua đối phương tinh sống hoặc là thể xác, tiến hành truy biến. Một cái trúc cơ trung kỳ, trên thân lại có thành niên hắc diệu giáp trùng Lý do này, hoàn toàn đầy đủ hắn cái này có chúc cơ 6 tầng tu sĩ xuất thủ. Dù sao, hắn đối với thực lực bản thân vẫn là phi thường tự tin. Nương dựa theo chính mình vài đầu yêu thú, hắn nhưng là có chính diện chém giết qua chúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến tích, đồng thời bởi vậy tên nội như cồn. Mà lại, chỉnh đôi những mày, tùy theo thẩm nghĩ. Vũ Nhi có ý tứ là, kia hắc rượu giáp trùng khí tức cũng không tầm thường, tựa như là xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ lại, lại là một đầu biến dị bọ cánh cứng màu đen. Như vậy, cái này nhân thân trên không chỉ có lấy biến dị cổ điệp tử, thậm chí còn có biến dị hắc rượu giáp trùng. Trong thiên hạ Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Có phải hay không là cái này tu sĩ, trên thực tế, trên thân nắm giữ một loại nào đó có thể để yếu tố linh xung ổn định biến dị linh bảo cơ duyên. Nếu là như vậy, vừa nghĩ đến đây, chính đồ ánh mắt không khỏi trở nên lửa nóng. Hắn cảm nhận được, chính mình thành đạo con đường, có lẽ cũng không xa bốn. Thu hoạch tương đối khả à, đi một mình tại về hướng Thanh Đế Phong trên đường, trấn kỵ không khỏi có chút vui vẻ. Chuyến này, không có gì ngoài a tử tình huống, cũng không hề hoàn toàn giải quyết bên ngoài, Thu thủy vông ngân kiếm đã lấy đến trong tay, đồng thời thành tây thanh mục đan vương, cũng chính chuẩn bị khai trương. Cơ thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chân khí tâm tình được cho không tệ. Đồng thời, Bạch Sảo các đấu giá hội cũng tới tin tức, hẹn trước thành công, hy vọng đến thời điểm ta có thể vô xuống một chút đối với mình có tăng lên độ vật đi. Luyện thể bình cảnh, khó tránh khỏi có chút trì hoãn quá lâu. Thế nhưng là bị giới hạn công pháp luyện thể hạn chế, chân khí mặc dù còn dựa vào ngọc lộ thảo miễn cưỡng tăng lên chính mình thể phách cường độ, nhưng là tại luyện thể tu vi tiến giai bên trên, lại xa xa khó đợi, không nhìn thấy hy vọng. Lúc này linh thạch lợi nhuận càng ngày càng đủ, tại chút cơ kỳ, phải từ từ đem pháp khí lỗ hồng bổ sung một cái. Đây là chân lý tại luyện khí kỳ liền định ra tu hành chuẩn tắc đối với chân kỳ tới nói, bởi vì đấu pháp thời điểm, thường thường đều là ỷ vào chính mình viên mãn tiêu chuẩn pháp thuật, dốc hết sức phá và pháp, cũng không phải là đặc biệt cần công sát pháp khí. Liên liên lúc này Thu thủy Vô Ngân kiếm, chân kỳ đều là chuẩn bị giao cho mình khả năng xuất hiện áo lót thân phận, lấy thể tu hoặc là ma tu trạng thái chấp trưởng. Thự thân đấu pháp cũng không phải là đặc biệt ỷ lại pháp khí, nhưng là pháp khí, nhưng lại xa xa không chỉ đấu pháp một loại tác dụng. Thí dụ như gia tốc tu hành, ổn định tâm cảnh, kiến tạo hoàn cảnh, khống chế tu sĩ, hộ thân hộ thể, những này đủ loại phụ trợ tác dụng pháp khí. Vào lúc này, linh thạch dự trữ càng thêm xung tốc về sau, Trần Kỷ đều là chuẩn bị bổ sung đấu pháp dùng không lên, không, có nghĩa là tu hành dùng không lên. Tài nguyên chính là muốn mau chóng biến hiện. Nói tới tài nguyên, trên tay ta còn có không ít đồ vật a. Lúc này, không có gì ngoài đàn phường lực lợi bên ngoài, Trần Kỷ trên tay còn có đại lượng phụ lục, những năm này, mặc dù bên ngoài đều là tại luyện đan, nhưng là trong tối, Trần Kỷ chế phụ tay nghề, tự nhiên cũng là không có rơi xuống. Chẳng qua là trọng điểm phương diện, thoảng có chút giảm xuống mà thôi. Bất quá, mặc dù là như thế, những năm này tích lũy xuống, cũng đã là cực độ không ít giá trị. Hồi trên đỉnh lại cũng được a, không có gì ngoài bảng Thanh Vân có thể sẽ hẹn ta một lần bên ngoài, chúc cơ trung kỳ trước đó, không cần thiết lại xuống núi. Ý niệm trong lòng hiện lên, Trần Kỷ đã hóa thành một đạo ngũ thái độ quang, bay ra hơn 10 dặm xa. Chỉ là, li. Đột ngột một tiếng chim hót, dị biến nảy sinh. Trên mặt hồ, ngàn vạn bọt nước lóe sáng, từ đó bay ra một đầu kim đồng bạch vũ ưng. Nhìn xem đầu này kim đồng bạch vũ ưng, Trần Kỷ chỉ là có chút cảm thán. Lại còn có thể lặn xuống nước. Ai, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Trên thực tế, sớm tại nửa canh giờ trước đó, Trần Kỷ liền đã thông qua cảm giác của mình, cảm giác được phụ cận có Một đoàn sinh mệnh chi hỏa trong bóng tối theo đuổi chính mình. Trần Kỷ cũng liền sớm liền làm xong chuẩn bị. Hắn cũng không biết rõ Hắc Diệu giáp trùng cùng Kim Đồng Bạch Vũ ứng sự tình, cũng không quan tâm. Tại tu tiên giới, giết cái mà thôi, tính không lên cái đại sự gì. Trình độ kỳ quái, tại lúc ấy đột nhiên đối với mình đổi biến thái độ thời điểm, Trần Kỷ liền đã lưu ý, cho nên hắn thậm chí cũng không nói ra a tử chân thực tin tức. Chính là phòng bị hiện tại. Ly. Đột đột, lại là một tiếng bén nhọn chói tai khó nghe tiếng kêu, kia Kim Đồng Bạch Vũ ứng cánh vũ ở giữa, yêu lực đột nhiên hội tụ, nương hình thành mấy đạo bạch vũ kim quang tiến ỉ vào không trung như thế. Đông Nhân bắn về phía Trần Kỷ. Trần Kỷ cũng không làm đầu, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm trong nước, góc miệng cong lên, có chút coi nhẹ. Ở nơi đó, còn có cũng không xuất thủ, lại rõ ràng chờ lấy đánh lén cơ hội, trình độ bản thân, cùng mặt khác một đầu yêu thú. Chương 257. Áo lót. Chương 257. Áo lót. Nghiêm Nhạc tới nói, Hoàng Long Tiên Thành thị An vẫn còn so sánh không lên Vạn Đảo Hồ. Nhưng là bởi vì thân phận ưu nhân, Trần Kỷ những năm này, ngược lại ít có gặp phải loại chuyện này. Hôm nay cái này tình huống, ngược lại để Trần Kỷ thoáng có chút ngoài ý muốn. Người này làm sao lại êm đẹp đột nhiên liền đối với mình lên sắc khí? Như thế rất thảm tài. Hắn lòng tràn đầy không hiểu, bất quá, vẫn là như thường lệ vận chuyển quanh thân pháp lực, bỗng nhiên một cái hình bầu dục hơi mở vòng bảo hộ, liền đem Trần Kỷ ba vây lại. Thùng thùng. Hai đạo bạch vũ kim quang tiến đâm vào Trần Kỷ phát ra trầm muộn thanh âm, sau đó hóa thành vô trụ pháp lực, chập rãi tiêu tán giữa không trung bên trong. Trình Độ, ngươi muốn làm gì? Trong thấy đầu này kim đồng bạch ngọc ngưng, Trần Kỷ tựa như không biết chỗ nào, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát lấy, một bên dưới hồ to lớn bóng ma tùy theo nổi lên, lộ ra dẫm tại màu xanh to lớn ngao trên lưng Trình Độ. Đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi binh qua gặp nhau. Giao ra kim diệu giáp trùng, ta lập tức tối lui. Nhìn thấy kim đồng bạch vũ ứng chiêu thứ nhất cũng không có hiệu quả, Trịnh Đồ cũng chưa tiếp tục mị chàng, mà là lộ ra thân hình. Trong lòng hơi nghi hoặc, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, nổi giận mắng: "Đạo hữu làm ta là ba tuổi hại tử không thành, khống chế yêu thú đánh lén ta không thành, hiện tại ngươi nói muốn để ta giao ra hắc diệu giáp trùng liền là khất tối lui." Đối với Trịnh Đồ yêu thú công sát, Trần Kỷ cũng không phải là rất quan tâm. Hắn ngược lại là có chút quan tâm, cái này Trịnh Đồ vì sao lại đột kích rất chính mình, cùng vì cái gì biết mình túi linh trùng bên trong có hắc diệu giáp trùng? Chính mình một con kia, nghiêm mặt tới nói, tại phục dụng qua A Kim tinh huyết về sau, đã hoàn toàn coi là kim diệu giáp trùng. Đến chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Kỷ giơ tay lên, giơ tay lên, bỗng nhiên một đạo khô đằng thoát ra, liền đem Trịnh Đồ Kim Đồng Bạch Vũ ương trói buộc bắt đầu, chuẩn bị bóp nát. Trịnh Đồ loại người này, có lẽ tại tán tu quần thể bên trong, miễn cưỡng có thể ỷ vào chính mình ngự thú làm được lấy chốc cơ trung kỳ nghịch phạt chốc cơ hậu kỳ. Nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, vật hết hỏa lực phía dưới, sợ không phải liền Trần Kỷ nửa chiêu đều không tiếp nổi. Chính là bởi vì hắn một ngụm nói toạc ra Trần Kỷ có được hắc rượu giáp trùng sự tình, mới lấy tổn tại đến nay. Nếu không, đạo này thanh đẳng không biết cái này một điểm ý lực, cũng sẽ không trói hướng đầu kia kim đồng bạch vũ ưng. A. Chính chuẩn bị đem cái này lông chim súc xinh xinh, xinh bộc nát, Trần Kỷ lại đột ngột cảm giác được trong đầu thông qua khế ước tin tức truyền đến. Trần Kỷ không khỏi mày nhăn lại, đem nó tiêu hóa lý giải về sau, mới thì thào một câu. Thì ra là thế, chết không được cái này, chỉnh độ có thể biết được chính mình có được hắc rượu giáp trùng. Nguyên lai like là bởi vì hắc rượu giáp trùng cùng kim đồng bạch vũ ưng cái này hai chính là thiên địch, riêng phần mình có thể cảm giác được đối phương tin tức, còn có thể thông qua thôn phệ đối phương, mà đánh vỡ cơ sở huyết mạch gồm cùng xiển xích, tăng lên một cái tiểu giai đối với kim đồng bạch ngọc ngư tới nói, nó bản thân tựu am hiểu điều khiển kim thuộc tính yếu lực, lông vũ có thể hóa thành kim quang tiến mũi tên công kích từ xa. Chỉ cần nuốt vào lấy hắc rượu giáp trùng thể xác mãi thành phần, liền có thể cho nó mang đến đột phá thời cơ. Mà đối với hắc rượu giáp trùng tới nói, kim đồng bạch vũ ngư một đôi kim đồng, thì là có thể giúp hắc rượu giáp trùng mở ra một đạo cùng loại huyết mạch thần thông bí thuật. Bất quá, đối với chân kỵ, kim rượu giáp trùng tới nói, thì là hoàn toàn không cần như thế. Nó cũng sớm đã không phải phổ thông hắc diệu giáp chủng, mà là thôn phệ qua a kim tinh huyết, xuất hiện quả biến dị, đã sớm hoàn toàn đột phá tự thân huyết mạch gông cụ xiển xích tồn tại. Thậm chí, nó tại cảm giác được kim đồng bạch vũ ứng tồn tại về sau, đối với cái này trong mạch máu tiến địch, thậm chí đều không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lấy về phần Trần Kỷ lúc này mới sẽ cảm thấy không hiểu đấu. Cái này cũng nhìn ra, cho dù là thông qua cao gia yếu tố tinh huyết huyết nục phát sinh dị biến ở giữa, cũng là tồn tại đăng cấp. A tự dị biến, mặc dù tăng lên huyết mạch của hắn tiềm lực, nhưng là đột phá bên trên, vẫn là khó như lên trời, cần Trần Ngũ Kỷ cùng hắn đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp nhưng là kim diệu giáp trùng thì là hoàn toàn không cần, liền như là trời sinh huyết mạch, chỉ cần làm từng bước trưởng thành, liền có thể bình thường trôi chảy đột phá. Trong đó nguyên nhân, tự nhiên là a kim huyết mạch đặc biệt. Lúc này sáng tỏ nguyên nhân, chân khí cũng đi theo ngầm đầu, nhìn nơi xa hướng mình công sát tới trình độ. Trên bầu trời, kim đồng bạch vũ ương xoay quanh, hai cánh ở giữa, mở mịt lên từng đạo màu vàng kim yêu lực vũ tiễn, đang quan sát tin tức đồng thời, vận sức chờ phát động. Một bên đầu kia tối say lớn nhỏ tứ ngao, giáp lưng trên tuyên khắc lấy một đạo không biết tên núi cao phù văn, chính hướng về phía chính mình giễn cổ lên, trong chớp ngoắc, Đệ Trần Kỷ cảm giác được toàn thân đều biến nặng đồng dạng. Thủ đoạn tấn công như thế này, chính là cái này tối say cự ngao thiên phú thần hùng, phóng thích cùng loại, trọng lực, đồng dạng gia trì, để đối phương tu sĩ khó mà khống chế pháp lực của mình lưu động cùng mục thể. Coi làm một loại khống chế thần thông đồng thời, một bên trong hồ nước, tựa hồ còn có một đoàn bóng ma tiềm ẩn, phóng thích ra sát ý, rất nhạn, nhưng là rất liệt. Nếu không phải là Trần Kỷ băng tâm quyết tiêu chuẩn đầy đủ cao, đoán chừng cũng khó có thể cảm giác được. Cùng lúc đó, một bên rõ ràng phân tâm cùng vài đầu yêu thú không ngừng giao lưu trì trồ, đồ, cũng bỗng nhiên vung tay háo Vung ra từng đạo phù lục treo trên bầu trời đem tờ thứ nhất phù lục giốc vào pháp lực về sau, hướng về phía Trần Kỷ ném một cái. Một đoàn hỏa cầu thật lớn liền trực tiếp xuất hiện, tại Trần Kỷ trên đầu đập xuống. Bản thân phù lục phụ trợ, Kim Đồng Bạch Vũ Ưng chủ công, tổ trúc cự ngao khống tràng, đoàn kia dưới bóng ma thủy trúc yêu thú, thời khắc chuẩn bị một kích chí mạng. Đúng là rất không tệ đấu pháp tạo dựng, nếu như ta thật chỉ là một cái phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cực lớn sát suất là ngăn cản không nổi. Tại tán tu bên trong, cái này trình độ, quả thật có càng nhỏ giai chiến đấu trình độ. Liếc nhìn một vòng về sau, Trần Kỷ có chút cảm thán quả nhiên là không thể coi thường thiên tài tu sĩ, cái này tùy tiện một cái ngư thú, liền có như vậy đấu pháp năng lực. Chỉ là đáng tiếc, ta không phải trúc cơ hậu kỳ a, ta chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía đồng thời hướng chính mình công sát ma đến nói đạo pháp thuật, sắc mặt bỗng nhiên lại lẽo. Ông vô tận ánh sáng xanh nở rộ tại sau lưng Trần Kỷ. Một không ngừng luân chuyển thanh kim hai màu sen lẫn bình tuế nguyệt nguyên luân bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Trần Kỷ, như là một vòng năm ngắt, từ từ đi lên. Những năm này, Trần Kỷ ít có xuất thủ, thậm chí không có đi đánh thanh mục trưởng sinh công trên ghi lại các loại pháp thuật ý nghĩa. Không có gì ngoài an tâm tu hành bên ngoài, lớn nhất thời gian tiêu hao, chính là tại bù đắp cái này năm đó, song sinh tịnh đế liên, cho Trần Kỷ mang tới thần thông bên trên. Theo thanh kim hai màu linh quang lở rộ, vô luận là chỉnh đồ đánh ra phù lục, vẫn là kia mấy đạo yêu thú công sát mà đến phát thuật, chính là về phần bọn chúng bản thân, đều chậm rãi tiêu tán. Tại kia thanh kim hai màu linh quang chiếu rọi, như là triệt để chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này. Lạch cạch. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, chỉ còn lại túi chứa vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. A, thật sự là giết gà dùng dao mổ châu. Cái này Trần Kỷ đã tìm hiểu ra hình thức ban đầu Tuế Nguyệt Nguyên Luân bản thân là chuẩn bị dùng để đối phó, cảnh nhất, Tống Thánh Vân, hoặc là hơi kém một chút, Hứa Diệu Phong, Trần Nghị công tử, loại này cấp bậc địch nhân. Mà cái này chỉnh độ mặc dù tại yếu tố gia chỉ dưới, có không kém gì chút cơ hậu kỳ đấu pháp năng lực. Nhưng là tại Trần Kỷ, Tuế Nguyệt Nguyên Luân, phía dưới, vẻn vẹn một mấy mắt, liền đã triệt để hôi phiên diệt. Cái này thần thông, ta khai thác còn chưa đủ mà toàn. Trước đây song sinh tĩnh đệ liên, cho Trần Kỷ mang tới tăng lên thật sự là quá nhiều, thể hiện tại các mặt Trước đây Trần Kỷ liền đã có thể miễn cưỡng phóng xuất ra cái này đạo thần thông, tương tự năng gắt, bây giờ Trần Kỷ đã, đã có thể để hắn dần dần hiện lộ bản tướng. Năng gắt đồng dạng thanh kim quang mang dưới, là một không ngừng lưu chuyển, tràn ngập khô vinh chi ý, vòng tuổi, mà cụ thể công hiệu, Trần Kỷ còn không có làm đặc biệt rõ ràng, vẫn khai phát. Bất quá, vẹn vẹn hắn bắn ra ra quang mang uy lực, cũng đã đầy đủ Trần Kỷ hành hành chúc cơ kỳ. Từ từ sẽ đến, cái này dưỡng linh trùng thân thuật chỗ tốt, vừa mới bắt đầu xuất hiện mà thôi. Không có gì ngoài cái này đạo thần thông bên ngoài, trước đây kia song sinh tịnh đế liên đối với Trần Kỷ cường hóa là cái mặt đã dần dần thể hiện tại Trần Kỷ đủ loại tu hành ở trong. Đem cái này thần thông khai phát hoàn toàn về sau, cộng thêm trên, mở mắt, đến lúc đó ta đấu pháp năng lực, hẳn là tại trước đây nghịch phạt hứa diệu phong cảnh nhất phía trên đi. Đem một bên rơi xuống đất túi chứa vật cất kỹ, Trần Kỷ trước khi đi, không khỏi thầm nghĩ bốn. Mang theo cái này chỉnh đồ túi chứa vật, Trần Kỷ trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải độ quang, biến mất tại chân trời, chỉ còn lại một điểm. Rất nhanh, hắn liền trở về Thanh Đế Phong. Trở lại Thanh Đế Phong bên trên, Trần Kỷ trước tiên, liền chuẩn bị trở về động phủ đi ngang qua giữa sườn núi khu nhà nhỏ phát hiện Tôn Phương không tại, ngược lại để Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Hắn không quan tâm Tôn Phương đến tột cùng có cái gì cố sự, thậm chí đến nay đều chưa hề hỏi qua, đối với Tôn Phương, Trần Kỷ cũng không muốn chủ động liên lụy quá nhiều. Nhưng là, nếu như Tôn Phương thật sự có sự tình gì, đem Trần Kỷ mang theo đi vào, cũng có chút không xong. Mà lấy Trần Kỷ lúc này cùng Tôn Phương quan hệ trong đó, cũng không thể hoàn toàn chẳng quan tâm đi. Nói khó nghe một điểm, tối thiểu nhất cũng là còn sống, có thể cùng đàn dự phụ lục điệp gia đỉnh tiêm tu hành phụ trợ đối với Trần Kỷ tu hành tốc độ, có không ít tăng lên chính là đem nó hoàn toàn xem như một cái pháp khí dựa theo được mất, nếu như Tôn Phương thật sự ra vấn đề gì, Trần Kỷ cũng hẳn là xuất thủ quản một cái mới đúng. Lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý nghĩ giao rồi. Trần Kỷ tại thần thức kêu gọi một tiếng, hai cái người gỗ liền khắc hiểm, đi đường đẩn độn hướng về Trần Ngũ Kỷ cấp tốc chạy tới. Còn không tệ. Nhìn xem đại tiểu xuân bây giờ bộ dáng, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Tại những năm này ngày đêm hấp thu Trần Kỷ tu hành tiêu tán ra linh vận về sau, tại Trần Kỷ một đám tiểu gia hỏa bên trong, không thể nghi ngờ là đại tiểu xuân tiến bộ nhanh nhất. Lúc này đã là không hề nghi ngờ trúc cơ chiến lực, thậm chí bởi vì tự thân là một mị mà không phải yếu thú môn nhân, nếu như là tại tràn ngập một thuộc tính linh lực hoàn cảnh hạ đơn lấy ra, thậm chí hẳn là có không thua trúc cơ trùng kỳ trình độ, liên thủ phía dưới, thậm chí hẳn là còn ở trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phía trên được cho Trần Kỷ thủ hạ đệ nhất tướng tại đương nhiên A Kim không tính, đối với Trần Kỷ tới nói, trừ khi thật đến sống chết trước mắt, cần bỏ qua bất cứ giá nào cùng nhau tiến. Lên, bằng không, A Kim ở trong mắt Trần Kỷ, chính là cái hầu hại tự mà thôi. Ngược lại là dễ nhìn không biết. Nhìn xem hai đầu mụ mị, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu, nói: "Trước kia Đại tiểu Xuân bất quá là hai đầu phổ thông mục mị mà tôi, bên ngoài thân hình cũng chính là thuần túy tụ nhân. Lúc này thì là khác nhau rất lớn, có lẽ là bởi vì hấp thu Trần Kỷ khô vinh pháp lực nguyên nhân, Đại Xuân toàn thân tản ra một cỗ mị mật mở thành kim quang mang, Tiểu Xuân thì là hoàn toàn đối xứng tản ra một cỗ mị mật mở tím xanh ngắm mang. Hoa lẫn phía dưới, mỹ lệ dị thường. Hơi suy tư một cái, Trần Kỷ vẫn lắc đầu một cái. Các ngươi đi thôi, tiếp tục chiếu khán linh điện. Những năm này, Đại tiểu Xuân mặc dù vẫn là linh trí chưa mở, nhưng là Trần Kỷ ở giữa câu thông cũng thêm trên hắn bạn tân một mị đặc chất, đã hoàn toàn thành trần kỵ linh nông công nhân, thay trần kỵ chăm sóc vài miếng linh điền. Trần Kỵ lúc đầu nghĩ đến, nếu như mình về sau động thủ, có hay không có thể mang theo đại tiểu xuân. Nhưng là nghĩ nghĩ, Trần Kỵ vẫn là cảm thấy được rồi. Kiếm tu đi. Đối với mới áo lót, Trần Kỵ nghĩ như thế nói. Trần Kỵ chuẩn bị thông qua thu thủy vông ngân kiếm, ngụy trang ra một cái kiếm tu áo lót, tại bên trong toàn tiến hành, làm một chút chính mình bản thân không tốt thao tác sự tình. Giống nhau năm đó áo trắng. Về phần danh hạo, Trần Kỵ còn chưa nghĩ ra. Được rồi, đến thời điểm lại nói. Lắc đầu. Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng tu luyện, xuất ra chỉnh đồ túi trữ vật, đem bên trong đồ vật đổ ra, Trần Kỷ cẩn thận thu dọn. Nửa ngày, đều lại chút không có tác dụng gì đồ vật a. Trần Kỷ nhìn xem một bên chồng chất thành một tòa tiểu sơn các loại linh thạch phụ lục pháp khí, không khỏi lắc đầu. Cái này chỉnh đồ túi trữ vật, không khỏi để cho người ta quá khuyết điểm nhìn. Trên thực tế, chỉnh đồ thân gia, tại bên trong tòa tiên thành tán tu bên trong, đã hoàn toàn được cho phu phú, chỉ là đối với Trần Kỷ tới nói, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Các loại tu hành sở dụng đan dược, phụ lục chính thần kỵ sử dụng, cơ hồ đều là bên trong tòa tiên thành không mua được tốt nhất cực phẩm mà hàng. Về phần pháp khí, cho dù là thu thủy vông ngân kiếm loại này cấp bậc pháp kiếm, thần kỵ đều là lấy ra mở áo lót dùng, đối với hắn mà nói, cái gì pháp khí có thể tại uy lực trên vượt qua chính mình pháp thuật. Về phần thần kỵ cần các loại phụ trợ hoặc là có hiệu quả đặc biệt pháp khí, chính đồ cũng không có, hắn tất cả đều là một chút chỉ có đấu pháp năng lực phổ thông pháp khí. Bất quá, ngược lại là có một chút chuyên môn đối với yêu thú đặc thù đan dược phụ lục loại hình, thần kỵ miễn cưỡng có thể thấy vừa mắt. Có thể đưa cho A thử cùng A tử dùng đem những này loạn thất bát tao đồ vật đều thu vào về sau. Trần Kỷ quay đầu, cầm lấy một mai ngọc giản, dán tại trán mình phía trên, tinh tế cảm thụ được. Tốn một một lát về sau, mới đem chậm rãi buông xuống. Hồi tưởng đến ngọc giản trên ghi lại nội dung, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày trầm tư. Được cho còn không tệ một cái truyền thừa, nhưng là ta thật sự là không có thời gian kiêm tu a. Cái này bên trong ngọc giản, ghi lại chính là chính trị độ ngự thú truyền thừa. Chỉ là đối với Trần Kỷ tới nói, có chút giá trị, nhưng là cũng có chút gân gà, luôn nói chính là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Thuần Lam tài liệu giải một cái, thuận tiện tìm một cái liên quan tới á tử tiến giai phương pháp. Về phần nghiêm chỉnh ngự thú ký nghệ, Trần Kỷ vẫn là chuẩn bị chờ sau này tu vi đi lên về sau, lại bắt đầu tu hành, ngự thú ký nghệ đối với tu hành phương diện tốc độ tăng lên cũng không lớn. Yếu tố thường thường đều là trực tiếp đối với đấu pháp năng lực giá trị, ở phương diện này, Trần Kỷ tạm thời cũng không phải là đặc biệt cần. Lát đầu, Trần Kỷ liền quay người ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu tiến hành tu hành bốn. Tại Trần Kỷ ly khai không lâu, chính đô động phủ chỗ, đột nhiên đi tới một cái mặt mũi tràn đầy tang thương thiếu niên, quanh người hắn không có bất luận cái gì pháp lực ba động, nhưng là từ trong ra ngoài lăng lệ khí thế, cho dù là trúc cơ tu sĩ gặp, sợ không phải đều sẽ âm thầm kinh hãi. Không hề nghi ngờ Đây là một cái thể tu, đồng thời, thể tu tiêu chuẩn rất mạnh. Lúc này, hắn đứng tại chỉnh đồ trước cửa, giơ ra tay, gõ vang lên môn. Tại Hạ Hồ Sâm, nghe nói Trịnh Đồ đạo hữu tinh thông ngự thú chi pháp, chuyên tới để này lĩnh giáo một phen. Chương 258: Kiếm tu Liễu Thanh. Chương 258: Kiếm tu Liễu Thanh. Thời gian chậm chệ sao? Nhìn xem bảng Thanh Vân gửi thư, Trần Kỷ nhíu mày. Lần trước, cùng Nam Cung gia sự kiện ở trong đem huyết mạc hoa nộp cho Tần Nhị công tử về sau, Trần Kỷ liền cùng bảng Thanh Vân đã hẹn, giúp đỡ Tần Nhị công tử cộng đồng xuất thủ, luyện chế một loại đan dược. Chỉ bất quá Hiện tại Bảng Thanh Vân gửi thư, thông tri Trần Kỷ, chuyện này bởi vì Tần Nghị công tử một chút muốn nhân, về thời gian, muốn trì hoãn mấy năm. Cụ thể thuyết pháp, Bảng Thanh Vân cũng không có nói rất rõ ràng, chỉ là lập lờ nước đôi nói là bởi vì luyện chế nhu cầu một số việc, cũng là không phải chuyện gì xấu. Bởi vì chính mình lúc này thân phận môn nhân, Trần Kỷ mới không thể không đáp ứng Tần Nghị công tử cùng Bảng Thanh Vân mời, trợ giúp Tần Nghị công tử luyện chế đan dược. Nếu như không phải, Trần Kỷ khẳng định là không nguyện ý cùng cái này Tần Nghị công tử ở giữa nhấc lên quan hệ thế nào. Hắn luôn cảm thấy, Tần Nghị công tử sự tình, không có đơn giản như vậy. Loại này chính mình bí mật tương đối nhiều người, Trần Kỷ luôn luôn tương đối kiêng kỵ. Làm tương lai nào đó một ngày, tân nhị công tử kia bí mật không muốn người biết hiện ra ở nhân gian một khắc này, nói không chừng sẽ còn làm ra cái gì yêu thiếu thân. Vạn nhất gây họa thiếu thân làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng không lớn, nhưng lại vẫn muốn vững vàng là hơn. Vậy liền có thể an tâm tu hành a. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ trở lại trong phòng tu luyện, hai chân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tại triệt để bắt đầu tu hành trước đó cuối cùng một cái mắt, Trần Kỷ còn tại nghi ngờ. Thế cái gì tốt đâu? Bốn. Một năm sau, Trần Kỷ trên Thanh Đế Phong, dòng dã tu hành 1 năm tròn thời gian. 1 năm này thời gian, trên thực chất tu hành không ít, mặc dù nhìn cũng không có đồng dạng. Không có gì ngoài Chúc Cơ 3 tầng tiến độ lần nữa tốc độ tăng không ít, xem chừng thêm 1 năm nữa, Trần Kỷ cũng liền có thể chính thức tiến vào Chúc Cơ trung kỳ. Cùng bắt đầu tu hành Thanh Ngọc Trường Sinh công trên ghi lại đủ loại pháp thuật bên ngoài. Trần Kỷ sát thực còn mới tu hành một loại pháp thuật, vẹn vẹn thời gian 1 năm, đã viên mãn. Dù sao, chỉ là loại kia cơ sở nhất tu hành pháp thuật, thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại luyện khí kỳ tu sĩ nơi tập kết hàng vương thị trên sạp hàng hàng, Thiên Hỏa Ngự Kiếm chân quyết, dạ một loại rất cơ sở kiếm tu công sát pháp thuật, danh tự đặt tên là Thiên Hỏa Ngự Kiếm Chân Quyết, trên thực chất chính là Ly Hỏa cùng Vô Thượng Bí Pháp. Mà môn này cơ sở kiếm tu công sát pháp thuật chỉ là cọ sát một cái đỉnh tiêm công pháp tiến tu rồi, vì chính mình lớp Ma Kim, thuận tiện lách lư một cái không hiểu việc mới vừa vào tu tiên giới tiểu bạch mã thôi. Nói đến, loại sự tình này, ban đầu ở Thanh Hà Phượng, Trần Kỷ cũng đã từng làm. Bất quá là lão Lâm đầu mê hoặc. Bằng không, trước đây hắn có thể làm không ra loại chuyện này. Cái kia thời điểm, hắn vẫn rất có danh giới cuối cùng Mặc dù là cơ sở nhất kiếm tu công sát pháp thuật, nhưng mà hiệu quả cũng coi như được không tệ. Đối với Trần Kỷ tới nói, cái này pháp thuật lấy ra đấu pháp đối địch, tự nhiên là hoàn toàn dùng không lên. Chưa khai phát hoàn toàn, Tuế Nguyệt Nghi Luân, cùng đặt đến hóa cảnh, triền nhiễu thuật, thần thông, còn có trên trán chưa hề mở ra, Thiên Nhãn, cùng thể phách cường độ, phù lục đan dược các loại, nhưng cái này mới là Trần Ngũ Kỷ chiến đấu chân chính thủ đoạn. Tuy tiện lấy ra cái nào mự hạng, đều hơn xa tại cái này đã bạn, Thiên Hỏa Ngự Kiếm chiến quyết. Bất quá, dùng để che giấu thân phận, ngược lại là hoàn toàn hợp lý. Dù sao Chân Kỳ tu hành cái này pháp thuật cũng không phải là thật vì mình phải dùng, mà là chuẩn bị mở hào lót. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu viễn thị, sát khí dập dờn ở giữa, Thu Thủy Vô Ngân kiếm đã phóng lên tận trời, vận sức chờ phát động. Tính toán, cũng đến thời gian mới đúng. Đem tiên diện mặt nạ bóc rơi, lại thông qua Ngũ Cầm Quyền năng lực, cải biến mặt mũi của mình cấu tạo về sau, chân kỳ tại tiên thành tây môn chỗ, chậm rãi đi vào đối với tiên diện mặt nạ loại pháp khí này tới nói, Ngũ Cầm Quyền cùng luyện thể mang tới đối xương cốt cùng bắt thịt khống chế trình độ, sửa ra khuôn mặt Mặc dù cũng không có như vậy thiên mã hành không, lại đối với thiên diện mặt nạ tôi nói, càng thêm mỗn thỏa một chút. Trần Kỷ cũng không xác định, bên trong tòa tiên thành là có người hay không có một loại nào đó bảo vật hoặc là bí thuật có thể xem thấu chính mình thiên diện mặt nạ ngụy trang. Nhưng lại hắn có thể 100% xác định, nhất định không người nào có thể từ hiện tại gương mặt này dưới xem thấu chính mình Trần Kỷ thân phận. Nhiều nhất, cũng chính là bỗng nhiên trong thoáng chốc, có ba phần tương tự mà tôi đối với tu sĩ tôi nói, vĩnh viễn không muốn quá ỷ lại cái gọi là pháp thuật cùng pháp lực, kinh nghiệm cùng chi tiết cũng rất có thể quyết định người thành bại. Những năm này, Trần Kỷ đúng nghĩa một lần bị khám phá thân phận, chỉ có một lần. Tên Ngôn An. Cái này chỉ có luyện khí trung kỳ lão tiên sinh, tại trước đây vạn đảo hồ, nhìn ra Trần Kỷ cùng, bảy ý, quan hệ trong đó. Mà hắn phát hiện Trần Kỷ nguyên nhân là hoàn toàn bởi vì đủ loại chi tiết cùng phỏng đoán, cũng không phải là bất luận cái gì bị thuật pháp thuật. Cái này tại lúc ấy, để Trần Kỷ kinh ngạc đến cực điểm. Vô luận là pháp thuật vẫn là pháp lực, đều cuối cùng chỉ là công cụ mà thôi, trên bản chất cùng truy bồ đao, không có gì khác biệt, đơn giản là sắc bén hơn, lực lượng càng lớn mà thôi, cuối cùng vẫn là phải ta đến nắm giữ. Ý niệm trong lòng hiện lên, đi tại thành Tây Phiên chợ bên trên, Trần Kỷ đi vài bước về sau, vài người đi vào một bên cửa hằng, Mã Yên Trung đồng nhẹ vang lên, Trần Kỷ bước vào, thiên cơ cát, lúc tận lực để đế rải dính lấy nửa mảnh lá khô bay xuống ngửa cửa, đồng thời bên hung bộp lấy một thanh mang sao trưởng kiếm đạo hữu nhìn chút chuyện gì. Trưởng Quý từ chất đẩy phù văn vại vóc sau quay ngẩng đầu, ba sợi rịa chuột theo tiếng nói rung động, hắn ánh mắt trên dưới đảo qua Trần Kỷ, trong lòng âm thầm đối Trần Kỷ tiến hành chất tạp. Chúc cơ sơ kỳ, uy thế mặc trên người không phải cái gì pháp bảo, mà là một bộ vải bố bảo, đầu ngón tay trên mang cơ sở khoản chữ vật giới chỉ, bên hung tao bao buộc lên một thanh pháp kiếm. Càng thêm đánh giá Trần Kỷ, Trưởng Quỷ lông mày càng thêm cau chặt, tổng kết lại, người này nên là cái mèo hàng, không, có gì linh thạch. Gặp người trước biết người, đây là mở cửa làm ăn khóa thứ nhất. Một bộ pháp bảo. Trần Kỷ thanh âm rất khó nghe, như là âm khàn giọng giống như sắp dị ma sát, cũng rất ổn, rất lạnh, để cách quầy hàng tủ trưng bày, băng để vẹn vẹn cách một cái quầy hàng trưởng quỷ run lên. Hắn ngẩng đầu, phụ lên chiêu bài kinh doanh tiêu dùng, đáp lời một tiếng về sau, đi đến một bên, cho Trần Kỷ lần lượt giới thiệu. Món này, Huyền Quy văn ma sam, trộn lẫn lửa Hunter, 30 linh thạch, Hỏa linh vụ áo khoác, lấy xích diễm điểu lông đôi rời thành, áo lót dung nham tơn nện và áo suýt ba cái hỏa tinh thạch, 50 linh thạch, mây ly tiêu xạ, lấy từ nhị giai mây ly đoạt, vỏ nhập ba sợi cương phòng, tay áo bảy tự nhiên sinh vân vụ ẩn trốn hiệu quả, 80 linh thạch. Hắn cho Trần Kỷ giới thiệu một vòng qua đi, Trần Kỷ lại trở về đi đến kiện thứ nhất bên cạnh. Huyền Quy Văn Ma Sam. Nhìn xem cái này pháp bảo, Trần Kỷ không khỏi góc miệng cong lên, pháp bảo này mặc dù nhìn trơn bóng như mới, nhưng là tại cảm giác bên trong, nơi ống tay áo rõ ràng là có chút không đúng. Ngày kia bổ tự qua, hẳn là hàng xỉ cổ tạn, đại khái xuất là thủ tiêu tam vật đồ vật. Vẹn vẹn một dự giấc, Trần Kỷ liền đem cái này pháp bảo lai lịch, đoán được cái 7 8 phần. Tu tiên giới độ vật khác Trần Kỷ không nhất định rõ ràng, nhưng là phường thị trên điểm ấy con con quấn quấn, Trần Kỷ có thể nói được là rõ rõ ràng rằng đây chính là năm đó hắn nhất là dạy vợ một đoạn thời gian. Tâm niệm vừa động, Trần Kỷ đột nhiên dương mắt, nhẹ nhàng tho nhìn, nhìn về phía trưởng quỷ. 15. Đạo Hưu nói giá đâu? Trưởng quỷ kia chuột run rẩy giữ dở, đây chính là trộn lẫn lửa Hunter hàng thượng đẳng, pháp bảo này, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí được cho nhị giai pháp khí, 17. Trần Kỷ lần này chào giá, cho hắn tăng thêm hai cái. Nói 30, chính là 30, nào có hạ giá nói, trưởng quỷ lần nữa kia chuột run rẩy giữ dở rồi, hắn gật gù đắc ý nói giá cả. Ai, mở mắt ra, đột nhiên phát hiện Trần Kỷ vậy mà đã đi xa, đi ra ngoài cửa lớn, vội vàng chạy theo ra ngoài. "Đạo hữu, Đạo hữu, 19, 19 liền báo ngươi." "Ai ai ai." Nhìn thấy Trần Kỷ cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới, trưởng quỹ rõ ràng có chút nóng nảy, "17, 17, liền theo ngươi nói," khiến cho nghe được trưởng quỹ há mồm, Trần Kỷ mới quay đầu trở lại, đi vào trưởng quỹ trước mặt, nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ. "15." Nửa ngày, Trần Kỷ mặc mới sắm nhập đề giai pháp bảo, quay người đi ra ngoài thành. Pháp bảo này, tự nhiên là vừa rồi Huyền Quy Văn Ma Sang Thật sự là loạn thất bát tao danh tự. Trên phần thị chính là như vậy, rất nhiều đồ vật đều sẽ lấy một cái cao đại thượng danh tự tăng lên mức cách. Thí dụ như Trần Kỷ hiện tại, sử dụng đồ vật vẫn là gọi tiểu ngũ hành đồ thuật, cùng đúng nghĩa nhân gian trí cao pháp thuật, đại ngũ hành đồ thuật, không có nửa xu quan hệ, tiểu ngũ hành đồ thuật. Hắn dọc theo đường cái, lần nữa đi ra tiên thành, sau đó hướng về cách đó không xa một tòa vô danh tiểu sơn đi đến bốn. Một tòa thấp bé trước mộ phần, Trần Kỷ giơ tay lên, dõng nhiên vung lên, trong trữ vật giới chỉ đã sớm chuẩn bị xong gà quay đầu heo, liền xuất hiện ở cái này trước mộ phần ấn quy củ bày ra tốt. Hôm nay tế ngươi Liễu gia, bốc lên ngươi Liễu gia thân phận, thay ngươi Liễu gia báo thủ, nghĩ đến, các ngươi hẳn là sẽ đồng ý đi. Đứng tại trước mộ phần, Trần Kỷ phảng phất tự lẩm bẩm, nhìn xem kia vô danh nhỏ mộ phần. Cái này mộ phần, chính là năm đó Liễu gia thứ tử Liễu Thanh lập, trong mộ chôn chính là hắn một nhà lão tiểu tam 14 nhân khẩu cũng áo. Năm đó, bởi vì phường thị ba cái quẩy hàng nguyên nhân, từ lúc ấy chỉ có chút cơ sơ kỳ tu Vi Nam cung Nguyên Hưng dẫn đầu Nam cung gia ở giữa không biết xảy ra chuyện gì, về sau không lâu, toàn bộ Liễu gia tại một lần tập thể ra ngoài thú săn yêu thú thời điểm, không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Toàn bộ chết tại kia yêu thú sơn mạch ở trong. Chỉ có lúc ấy Liêu gia thứ tử, Liêu Thanh trốn qua một kiếp, trốn ở bên trong tòa tiên thành. Sau đó, bị Liêu Thanh tra để bạn tri kỳ hảo hữu, Triệu không có lỗi gì cưỡng ép bảo vệ, đưa ra tiên thành, không biết mang đến đi đâu đã mấy chục năm không có tin tức. Triệu không có lỗi gì, tại 10 năm trước cũng đã chọn tận mà chết. Cho nên, Liêu Thanh là đã là không hề nghi ngờ tiên sát cố tình, bởi vì đoạn truyện cũ này muôn nhân, Trần Kỷ chuẩn bị trở thành, Liêu Thanh, tiện thể giúp Liêu Thanh báo thủ. Nam cung gia mấy lần chặn được chính mình tin tức, sau đó chặn đường cách làm, thật sự là để Trần Kỷ sát ý phóng đại. Ngày hôm nay tuyệt bái, không có gì ngoài hư giả nghi thức cảm giác bên ngoài, Trần Kỷ cũng là nghĩ, lưu lại một chút chính mình là, Liêu Thanh, chứng cứ. Muốn đem cái thân phận này làm việc lời nói, như vậy, liền nhất định phải bọn hắn chủ động phát hiện chính mình là Liêu Thanh. Chính đối với chủ động bại lộ, bọn hắn nhất định sẽ càng tin tưởng mình phát hiện năm. Thiên tự phòng. Trần Kỷ ném ra linh thạch tại quầy hàng xô ra trầm độc biên dưới chỗ, còn dính nhọn một điểm bùn cát. Bị linh thạch đánh thức trưởng quỷ, híp mắt dò xét cái này đột nhiên xuất hiện người này, sau đó lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười. Đạo hữu đến đúng lúc, cuối cùng một gian phòng trên Trưởng quỷ trong tay áo đo linh bản lặng yên chuyển hướng chúc cơ sơ kỳ, tại đo đoạn tu vi phương diện trên lại đụng vào đoàn mê vụ. Tâm hắn hạ hơi kinh, trên mặt tươi cười nói, cần phải ấm chút hoàng đàn rượu, hai cân thiêu đốt yết thịt. Liêu Thanh bấm tay gõ gõ chu kiếm, thanh âm quản cung é, "Được rồi, ta cho ngài dẫn đường." Nói, trưởng quỷ đi tại phía trước, liền mang theo Trần Kỷ dẫn tới phòng trên bên trong. "Cho ta lẫm miệng một câu, đạo hữu lúc này đến Hoàng Long Tiên Thành, cũng là vì kia tứ nghệ thi đấu?" "Không phải." Trần Kỷ lãnh đạm trả lời đối với Hoàng Long Tiên Thành bên trong sắp cử hành, tứ nghệ thi đấu, Trần Kỷ tự nhiên là sớm liền biết đến, thậm chí Bàng Thanh Vân còn mời Trần Kỷ. Tứ nghệ thi đấu, loại này kĩ nghệ ở giữa công khai so đấu, tại tu tiên linh giới là tương đối thường gặp. Thậm chí, tại một chút đỉnh tiêm tu sĩ căn cứ, còn sẽ có bán nghệ thi đấu. Nó mục đích, đơn giản chính là danh lợi đối với chủ tu kĩ nghệ tu sĩ tới nói, danh, danh là vô cùng trọng yếu một sự kiện, có thể kiếm được càng nhiều linh thạch, đã kết bạn càng nhiều linh mạch. Nói đến, ngược lại là trăm lợi mà không có mự hại. Nhưng là, trên thực tế, Trần Kỷ cũng không nguyện ý tham gia cái này cái gọi là tứ nghệ thi đấu. Chủ yếu nhất chính là, cái này quá kiêu căng, cùng Trần Kỷ bản tính không hợp. Mà lại Chân Kỷ chỉ cần ra sân, thanh mục trần kỳ, tên tuổi tồn tại, liền nhất định sẽ là hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhưng là trái lại nghĩ, chính mình, Luyện Đan sư, phương diện tên tuổi biến vàng, bản thân cái này không phải liền là hiệu quả như mình muốn sao? Được rồi, đến thời điểm rồi nói sau. Lắc đầu, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm muốn. Năm ngày sau, là đêm. Liên tiếp năm ngày, Chân Kỷ đều là ở tại lấy dịch trạm khách phòng bên trong. Mấy ngày nay, vô luận là trưởng quỷ, vẫn là một chút phụ cận tu sĩ, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ, một bên dịch trạm bên trong, tới một tên trúc cơ tu sĩ thượng chú đương nhiên, bọn hắn cũng không quan tâm. Bởi vì, hôm nay có quan trọng hơn cả bắn nội sự tình, hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Nam cung gia một đời mới người thừa kế, Nam cung Vọng, chết rồi. Giữa đột nhiên liền chết, không có dấu hiệu nào liên chết. Không có người biết rõ vì cái gì, em đẹp một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao lại đột nhiên chết. Cũng có người nói, ước chừng tại nửa tháng trước, Nam cung Vọng sinh mệnh lực liền một mực tại hạ xuống, thẳng đến ngày hôm qua, đã cơ hồ gần như tử vong. Nam cung Nguyên Hưng đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể đến bù Nam cung Vọng triệu chứng, đồng thời cũng không có đem người cứu trở về. Thật sự là kinh khủng a, liên trúc cơ tu sĩ đều sẽ chết như thế lặng yên không một tiếng động sao? Đúng vậy a, bên trong tòa thiên thành, thật sự là càng ngày càng không an toàn. Thật không biết rõ là ai hạ thủ, cổ độc vẫn là nguyên do, quả nhân là lợi hại. Tại những người đi đường này, giáp đất bĩnh đinh sợ hãi thán phục cùng tranh luận bên trong, không người chú ý nơi hẻo lãnh bên trong, cái này mấy ngày đều ở lâu tại dịch trạm cái kia, quái dị tu sĩ. Chấm dãi đi ra dịch trạm. Đối với Liêu Thanh tới nói, chỉ chết một cái nam cung vọng, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Chương 259. Đấu pháp. Chương 259. Đấu pháp. Vào lúc canh ba, nam cung gia tổ chạch đèn đuốc sáng trưng. Dưới mái hiên cửa trắng phiêu diêu, Chính giữa trong linh đường đàn hương lượn lờ, Nam cung Vọng thi thể bọc lấy màu đen cẩm bảo nằm tại băng ngọc trong quan tài, hai gõ mã chố lom xuống hiện ra quỷ dị tím xanh. Mấy mấy tên luyện khí tộc nhân quỷ dạ trên đất, tiếng nức nở bị gió đêm xé rách đến đứt quãng. Nam cung Nguyên Hương đứng ở quan tài trước, chúc cơ hậu kỳ uy áp như mây đen bao phủ, đầu ngón tay vướt ve cơ khắc, nhìn, chữ mạch bài, kia vết rạn từ giờ tí lên liền giống mạng nhện lan tràn, giờ phút này rốt cục vỡ thành một mịt. Trong linh đường, tựa hồ là tất cả tộc nhân mặt ngoài bình thường, kỳ thực lại cuồn cuộn sóng ngầm. Cơ trắng buông xuống, đàn hương lượn lờ, lại không thể che hết tràn ngập kiểm chế cùng nghi kỵ là bên trong tòa tiên thành cỡ nhỏ chúc cơ gia tộc, trong gia tộc các loại bản thị ở tại Nam cung gia, tuyệt không ít. Có người tiếc hận trong gia tộc Thiên Kiêu vẫn lạc, tự nhiên là có người âm thầm rình mò quyền kế thừa chống chô đối với Nam cung gia tới nói, Nam cung vọng cái này chi mạch xuất thân tu sĩ, tại Nam cung nguyên hương điểm rảnh dưới, trực tiếp vượt qua thân phận, trở thành đời sau người thừa kế đám người này, một câu đều không tốt nói. Dù sao, Nam cung vọng là thế hệ tuổi trẻ bên trong, một cái duy nhất tiến giai chúc cơ tu sĩ, được gãy cấp bậc tu vi, để hắn hanh phép cùng thế hệ, không người có thể so. Nhưng bây giờ hắn chết, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết không hiểu đầu. Như vậy mọi người cạnh tranh, lại một lần nữa đều một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Trong gia tộc còn sót lại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, cơ hồ đều là luyện khí đỉnh phong khấu quan tu vi, cũng không có đặc biệt yếu thế, cũng không có đặc biệt sáng chói. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, châu đầu ghét hai, ánh mắt bên trong lóe ra khó mà nắm lấy quá màng, hoặc một mình ngồi hồi, vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm tính toán gia tộc tương lai đi hướng. Bên trong gia tộc mạch nước ngầm, chính như cùng mãnh liệt thủy triều, tại bình tĩnh mặt ngoài hạ quần quần không thôi. Những này tự mình quần quần sóng ngầm, bị đứng tại linh tiền Nam cung Nguyên Hưng nhìn ở trong mắt. Hắn sắc mặt hôi bại, trong mắt tơ máu dày đặc, đã bởi vì cứu chữa thất bại mà tâm lực lao lực quá độ, càng bởi vì gia tộc tương Lai Lâm vào mê mang. Vốn là số tuổi thọ đã cao, gia tộc chuẩn bị giao cho Nam Cung Vọng tiếp nhận. Không tiếc vứt bỏ gia tộc ra mặt, bên ngoài đối Hoàng Đại Thông vây công suất thủ, muốn giành lại huyết mạch hoa, dâng tặng cho Tần Nhị công tử. Chính mình sau khi chết, nếu như Nam Cung gia có thể dựng vào Tần Nhị công tử đường dây này, cộng thêm trên chính năm đó Nam Cung vọng tồn tại, về sau, Nam Cung gia hẳn là có thể sống sót xung dưới. Tại cái này tàn khốc mạnh được yếu thua Hoàng Long Tiên thành bên trong. Thậm chí, đi hướng cao hơn đỉnh cao thoát thai từ Hoàng Long Tiên Thành, đi ra nơi này, trở thành đúng nghĩa nhị giai thế lực. Không còn là Hoàng Long Tiên Thành bên trong một cái nho nhỏ gia tộc. Hắn tràn đầy dã vọng cùng chờ mong, chỉ là bây giờ, theo Nam cung Vọng tử vong, đã triệt để bị tiêu diệt. Hắn không nghĩ tới, cũng không thể lý giải, vì cái gì nửa tháng trước còn êm đẹp Nam cung Vọng, đột nhiên liền chết, ánh mắt từng cái đảo qua ở đây mỗi người. Nam cung Vọng ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt mỏi, tuyết nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nếp nhăn, mà biến cố bất tình lĩnh, càng làm cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Hắn biết rõ bên trong gia tộc Mâu Thuẫn sớm đã tồn tại, chỉ là không ngờ sẽ ở người thừa kế này qua đời tiết điểm toàn diện bộc phát. Một đống phế vật. Sự tự tại quan tài bên cạnh, nhìn xem phía dưới Nam cung gia đám người, Nam cung vọng trong lòng không có gì ngoài bi thương bên ngoài, lại thêm một vòng phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ là thật sâu bất lực. Chính mình kinh doanh cả đời Nam cung gia, thật chẳng lẽ không có tương lai à bốn? Sau thưa trong sáng, ô tước bay về phía nam. Tuyệt mỹ cảnh đêm dưới, một cái bên hông bộ kiếm tu sĩ, chậm rãi đi tại bên trong tòa tiên thành trên đường cái. Đạo hữu, phúng viếng thời gian đã qua, quay người đi. Nam cung gia trước cửa Hai bên trắng đèn lồng theo gió lay động, phụ trách thủ vệ tu sĩ, Đối Trần Kỷ nhẹ nói: "Không đúng, là Liêu Thanh." Liêu Thanh cũng không đáp lại hắn, chỉ là quay người nhàn nhạt nghiêng một chút, tự mình trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Hắn một bộ trắng thuần pháp bào cùng quanh mình cảnh sát tương dung, đi lại thong dong lại hàm ẩn phong mang. "Đạo Hữu, ngươi dám mạnh mẽ xông vào?" Theo kia tiểu tu sĩ gầm lên giận dữ, Nam Cung gia ngoại vi một chút tu sĩ, cũng lao nhau chạy đến, đem Trần Kỷ làm thành một đoàn. Cầm đầu là một tên nữ tu. "Vị này Đạo Hữu, ngươi đây là gì lý? Phúng viếng thời gian đã kết thúc, Đạo Hữu vẫn là mời trở về đi." Kia nữ tu một bộ màu trắng Liêu Vân Tiên Bảo, tay áo bằng bền, rõ ràng là những này bên ngoài tiểu tu sĩ dẫn đầu. Không tốt về, ta được tháp nén hương mới có thể đi. Liêu Thanh, thanh âm rất lạnh, giống như bên hung hắn thanh kiếm kia đồng dạng lạnh. Nam cung Uyển nhìn từ trên xuống dưới chân kỵ, mày nhăn lại, nhìn xem Trần Kỵ vung thả không bị trói buộc khí thế, ý đồ trong đầu tìm ra, dạng này một cái tu sĩ, đến cùng là ai? Hắn không nhớ rõ, Nam cung gia nhận biết người này đồng thời, tại nàng thần thức cảm rất dưới, nàng hoàn toàn nhìn không ra người này tu vi, điều này nói rõ, người này tối thiểu nhất cũng là luyện khí đỉnh phong khấu quan tồn tại. Nếu là vì dâng hương mà đến, Dạng này một đầu nhân mạch, đối với Nam cung gia lúc này cảnh ngộ chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ xấu. Nam cung Ngọc Thiết, đối với Nam cung gia tới nói, không thể nghi ngờ là một trận đả kích cực lớn. Dạng con sau một lúc lâu, vẫn là vung tay lên, cho Trần Kỷ nhường ra một con đường. Dận Dương có thể, Phúng Biếng cũng có thể, hôm nay chính là ta Nam cung gia lễ lớn, không thích hợp lên tranh chấp, ta hy vọng đạo hữu minh bạch. Tựa hồ là trở hiệp, tựa hồ là uy hiếp. Trần Kỷ cũng không thèm để ý, cũng chưa đáp lại, chỉ làm một mình xuyên qua bọn này bên ngoài tu sĩ, trực tiếp hướng về trong linh đường đi đến, ừm. Trần Kỷ khí tức xuất hiện tại linh đường một cái mắt, liên hấp dẫn Nam cung Nguyên Hưng lực chú ý, Nam cung Nguyên nhìn không ra, nhưng là hắn tự nhiên là nhìn ra được, người này chính là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. "Vị này đạo hữu, ngươi vì sao tới đây?" Cứ việc lúc này tình huống đặc biệt, nhưng là Nam cung Nguyên Hưng vẫn là cho đủ Trần Kỷ tu vi trên mặt mũi. Cho dù là loại này đặc thù tình huống dưới, vẫn là ôn tồn hỏi. "Dư Hương." Trần Kỷ lãnh đạm trả lời. Nhìn thấy Trần Kỷ bộ dáng lãnh đạm, Nam cung Nguyên Hưng mày nhăn lại, hơi nghĩ dự một cái về sau, vẫn là nói: "Đã như vậy, vậy liền mời đạo hữu tiến lên." Cùng lúc đó, Theo Trần Kỷ chậm rãi tiến lên, Nam Cung Nguyên Hưng quanh thân pháp lực, cũng đi theo vận chuyển lại, vận sức chờ phát động. Có thể tại tiên thành bên trong, lấy một giới tán tu chi thân, chống lên đến Nam Cung gia như thế lớn một cái sập hàng. Nam Cung Nguyên Hưng kinh nghiệm giang hồ, cũng không phải Nam Cung vọng loại kia chim non có thể so sánh được. Trước đây cùng Trần Kỷ rằng con nếu là Nam Cung Nguyên Hưng, Trần Kỷ hẳn là sẽ tuyển cái khác một loại phương pháp đồng thời, làm tán tu xuất thân, cơ sở nhất cẩn thận, hắn vẫn là duy trì. Trần Kỷ đi đến tiền đến, đi vào linh đài trước đó, dừng lại bước chân. Thu tay từ bên hông lấy ra một đạo một nét nhang, nhưng lại chưa cắm vào lư hương mà là đột nhiên bỗng nhiên tại nguyên chỗ, cũng không nói chuyện, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một bên Nam Cung Nguyên Hưng nhìn thấy Trần Kỷ không lúc nhích, trong tay hương cũng chậm chạp không cắm đi vào, lên tiếng nói: "Đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Tựa hồ là Nam Cung Nguyên Hưng thúc dục lên hiệu quả, Trần Kỷ cũng rốt cục động một cái. Hắn lần nữa vung tay lên, bỗng nhiên một đống linh bài xuất hiện, tại Trần Kỷ pháp lực tác dụng dưới, bỗng nhiên bày ở phía trước linh đài phía trên. "Ngươi đây là ý gì?" Trần Kỷ cử động bỗng nhiên tạo thành một trận sôn xao, phía dưới một đám tu sĩ, bỗng nhiên xì xào bàn tán bắt đầu, một bên Nam Cung Nguyên Hưng càng là đột nhiên nổi giận hỏi: Trần Kỷ cũng không đáp lại, mà là đem phía trước Lư Hương đổi cái vị trí, đặt ở những cái kia linh bài phía dưới, trên ngón trỏ thoát ra một trận nội lửa, đem nó dẫn đốt về sau, cắm vào Lư Hương bên trong. Không người tế bái. Giống giận Nam Cung Nguyên Hưng giận dữ xuất thủ, một đạo pháp lực màu vàng mang ánh sáng, hóa thành một đạo kim toa, thẳng tắp vọt tới Trần Kỷ. Lại tại Trần Kỷ quanh thân ba tập vị trí, bị một cái nhìn không thấy bình chướng cản lại. Chính là Trần Kỷ, pháp lực bình chướng. Liễu Nhị Long, Liễu Tuyển, Liễu Tiên Tiên. Trần Kỷ cũng không trở về, mở ra pháp lực bình chướng về sau, chính đối linh bài không người tế bái mà song lưng một tên luyện khí đỉnh phong già trên 80 tuổi lão tu, thì là trường lớn mắt, lị non, đọc lấy trên linh bài tên người. Cái gì? Kia, kia là Liễu gia bài vị. Liễu gia bài vị, làm sao xuất hiện ở đây? Ba. Theo đám người xôn xao, Nam Cung Nguyên Hình cũng hiểu được, người trước mặt này, đến tột cùng là ai? Ngươi là? Trước đây cái kia Liễu gia dư nghiệt. Hắn nheo lại mắt, trong mắt tràn ngập sát khí. A nhìn chết, là ngươi tại làm tay chân. Ầm ầm. Theo Nam Cung Nguyên Hưng thoại âm rơi xuống, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Trần Kỷ hóa thân Liễu Thanh bỗng nhiên phóng lên tận trời, chân đạp xích giẫm kiếm cương từ đám mây đáp xuống, áo bào phần phật ở giữa quanh thân Liễu chuyển bảy đạo tiên hỏa kiếm mang, thanh âm lạnh lẽo. "Hôm nay, chính là ngươi Nam Cung gia hủy diệt thời điểm, ta muốn ngươi Nam Cung gia cả nhà diệt tuyệt, lấy thế ta Liễu gia trên dưới 73 nhân khẩu." Nói những lời này đồng thời, Trần Kỷ vái trò Liễu Thanh, còn ngẩng đầu nhìn một chút còn treo ở linh đài phía trên bài vị. "Ông." Theo bỗng nhiên một đạo pháp lực thoát ra, Trần Kỷ áo bào ở giữa bảy đạo, thiên hỏa kiếm mang, bỗng nhiên quét tán, rơi vào Nam Cung gia trung quanh, phản phát hình thành một cái vi hình trận pháp, ngữ kiếm thành trận. "Ngươi là kiếm tu?" Gặp đây, Nam Cung Nguyên Hưng trước tiên ý đổi nhô ra pháp lực cùng tần thức, lại phát hiện căn bản xuyên không thấu trận pháp này, không khỏi cắn răng nói. Trần Kỷ tự nhiên là không biết cái gì ngữ kiếm thành trận bị pháp. Tại kia thiên hỏa kiếm mang che dấu phía dưới, chính là Trần Kỷ hoàn toàn khuyết chương pháp lực bình thường mà thôi. Ta đây là thập kiếm túa. Dẫn mắng một ván về sau, Nam Cung Nguyên Hưng cũng không quản được nhiều như vậy, đôn nhiên giận dữ xuất thủ. Trước đây, tại Vây Đế Hoàng Đại Thông thời điểm, kiếm này tu, chính là trước khi chết phản công làm trọng thương Nam Cung gia hạng 3 chốc cơ tu sĩ, Nam Cung Quỷ. Dẫn đến lúc này, Nam Cung Quỷ còn tại Bích Nguyệt Phượng thị hùng thiên kỳ chỗ dưỡng thương. Cấp độ loại này tu tiên giới quái dị nhất, đấu pháp năng lực cực mạnh tu sĩ, hắn vậy mà có thể liên tiếp gặp được hai cái, cũng thật là lạ. Từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn biết rõ trước mắt cái này tự xưng Liễu Thanh tu sĩ tuyệt không phải loại lương thiện, nếu không tiến hành ngăn cản, Nam Cung gia hôm nay chỉ sợ phải bị tai họa ngập đầu. Mặc dù đối với mình đấu pháp năng lực phi thường có tự tin, nhưng là kiếm tu lực phá hoại cũng thường thượng cực độ kia người. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh khí trong nháy mắt cuồng bạo phun trào bắt đầu. Ngày đó, ta giết được Liễu Nhị Long, hôm nay liền giết người, nho nhỏ đứa bé cũng dám làm càn. Gầm thét một tiếng, dưới chân mặt đất ầm vang độ tung, một khối to lớn màu vàng đất nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Liêu Thanh gấp tới. Nham thạch mặt ngoài khắp đầy phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra qua mang, hiển nhiên ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Liêu Thanh thấy thế, ánh mắt bên trong không hề sợ hãi, ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. Thân hình hắn lướt lên, như là một đạo tia chớp màu đen xẹt qua giữa không trung, tùy tiện tránh đi khối kia tự thạch. Cùng lúc đó, hai tay của hắn múa, khống chế vần quanh quanh thân hỏa diễm trường kiếm, hướng phía Nam cung Nguyên Hưng tấn mạnh đâm tới. Những ngọn hỏa kiếm đang phi hành quá trình bên trong, mang theo một đạo đạo trưởng dài đuôi lửa đem không khí chúng quanh tiêu đốt đến, từ từ rung động. Lão dược kiếm khí đem Nam cung Tổ Địa trên không mây đen xé mở mầu màu khe. Nam cung Nguyên Hưng quát lên một tiếng lớn tế ra bản mệnh pháp bảo, huyền thủy trọng sơn ấn, màu mực núi non hư ảnh lôi cuốn trúc cơ hậu kỳ uy áp ngang nhiên rơi đập, lại tại chạm đến Liêu Thanh ngoài 10 trượng bị vô hình kiếm ý xoắn thành đầy trời hơi nước. Huyền thủy trọng sơn ấn, nhị giai cực phẩm pháp khí, cái này rơi xuống uy áp, quả thực ý mãnh. Trong lòng âm thầm cảm thán, tại cái này một kế công sát phía dưới, trấn khí cũng bị ép dũng nhiên lui lại, quanh thân hồng quang tiệm nhấp nháy ở giữa, vực trộm ẩn dấu từng tia từng sợi ánh sáng xanh. Trần Kỷ trong bóng tối thi triển chính mình tinh thuần pháp lực, đem cái này làm Nam Cung Nguyên Hưng bản mệnh pháp bảo mang tới công sát, chấm dãi trừ khử. Dù sao cũng là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, Trần Kỷ hoàn toàn chỉ dựa vào Thiên Hỏa Ngự Kiếm chất quyết, cũng chưa chắc có thể tại Nam Cung Nguyên Hưng trong tay chiếm được chỗ tốt. Chỉ tiếc, Trần Kỷ cũng không thật liễu thanh. Hừ, chém được một lần, chém được hai lần. Nam Cung Nguyên Hưng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thôi động, huyền thủy trọng sơn ấn, mang theo một cỗ thế không thể đỡ ý thế, cùng bạo mãnh liệt pháp lực, xem lẫn nhị giai cực phẩm pháp khí uy áp tại Trần Kỷ trên đầu, đập ầm ầm hạ. Chết đi ba Tiêu Nam Cung Nguyên Hưng gầm lên giận dữ đồng thời đã thấy Liêu Thanh nếm miệng lên cười lạnh, trong tay áo cúp ngẩm Viên mãn cấp lôi điện phù đột nhiên kích phát, chói mắt lôi quang cùng thiên hỏa kiếm mang giao hòa thành tử hồng lôi hỏa phong bạo, không chỉ có đem huyền thủy trọng sân ấn, công sát đều ngăn trở, dư uy càng đem Nam Cung gia hộ tộc đại trận bộ ra mạng nện vết rách. Nay đã lui bước quan chiến tu sĩ kinh hô lui tán, ai cũng không ngờ tới cái này đột ngột xuất hiện trúc cơ sơ kỳ kiếm tu lại người mang bạo phù. Tức phẩm phụ lục, kiếm tu công pháp, ngươi cái này tạp chủng, những năm này cơ duyên ngược lại là phàm phu. Theo Nam cung gia đám người rút đi, Nam cung vọng tựa hồ triệt để bung tay bung chân, hắn đột nhiên giẫm chân một cái, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra chín đạo ưu lam khe rẽn, âm hàn xiển xích như rắn độc cuốn về Liêu Thành. Tán tu xuất thân Nam cung Nguyên Hưng, có tán tu đặc điểm lớn nhất chính là đầy đủ cẩn thận. Cho dù là tự mình thổ địa, hắn cũng sớm ẩn nấp cho Kỷ chuẩn bị ở sau. Chân Kỷ lại đạp lựa vội vàng tối lui, trong tay áo giấu đến 10 cái viêm bạo phù, tinh chuẩn bắn ra, cùng đạo đạo pháp lực xiển xích, lẫn nhau trừ khử. Nhất giai cực phẩm phù lục, cùng Nam cung Nguyên Hưng công sát lẫn nhau trừ khử, trong đó tự nhiên là ẩn dấu trận kỵ pháp lực. Sau đó, chân Kỷ bỗng nhiên lui bước, Tôi lui đến sau lưng nơi sa, bỗng nhiên tế ra một thanh quanh thân quanh quần lấy gấu hùng thiên lửa phi kiếm, hắn liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Nguyên Hưng. Hiện tại, đến ta. Chương 260. Cuối cùng âm thanh. Chương 260, cuối cùng âm thanh. Nói xong, theo Trần Kỷ đột nhiên giậm chân, phóng lên tận trời. Uy thế kinh khủng dưới, Nam Cung Nguyên Hưng con ngươi đột nhiên co lại, trôi nảy đỏ thấm phi kiếm, lôi cuốn lấy tựa hồ muốn đốt hết đầy trời linh khí tiến hỏa, mãnh liệt cuồng bạo, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Sen lẫn một cỗ làm hắn tim đập nhanh mục nát khí tức, để hắn bản năng cảm nhận được bất an. Cái này tạm chủng những năm này, kỳ ngộ nhất định là không ít, nếu không phải không phải, làm sao lại trúc cơ sơ kỳ tu vi, có được uy thế như vậy pháp lực. Miễn cưỡng ra chiêu ngăn cản, Nam Cung Nguyên Hương theo sát lấy thẩm nghĩ. Trên thực tế, chân khí thiên hỏa ngự kiếm chân quyết, xuất thủ về sau, có thể có uy thế như vậy, trên thực tế là toàn dựa vào trận ngụ kỳ thanh mục trường sinh công tu hành ra một thuộc tính pháp lực. Lựa mượn một thế, uy lực càng thêm lớn mạnh. Thậm chí mượn nhờ lần này đột phá, chân khí cũng tại mỗi lần xuất thủ bên trong, tích chứa chính mình khô vinh pháp lực, một phương diện tăng lên thiên hỏa ngự kiếm chân quyết lúc đầu yếu đuối đối đấu pháp năng lực. Một phương diện cũng là Trần Kỷ lần thứ nhất trong thực chiến, đại lượng vận dụng chính mình tu hành ra khô vinh pháp lực. Trước đó trận độ thật sự là quá yếu, Trần Kỷ cho hắn cơ hội xuất thủ về sau, tiện tay liền rất chết, đối với Trần Kỷ kinh nghiệm góp nhặt, không, có bất luận cái gì chính phản quỷ. Cái này Nam Cung Nguyên Hưng sát thực khác biệt. Thậm chí, đã có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến. Không hổ là một người có thể chống lên đến như vậy đại nhất cái sạp hàng tu sĩ, quả nhiên không phải tầm thường, tối thiểu nhất, đối với Trần Kỷ ma luyện chính mình khô vinh pháp lực hiệu dụng. Ông, phi kiếm đã tới gần trước mắt, dư mi tâm chỉ còn lại ba tấc vị ý kiếm mang thượng phục sắc bén, cắt mặt mà tới. Nam cung Nguyên Hưng bản năng cắn chốt lưỡi phun ra huyết vụ, chư người ngưng tụ thành huyền quy hư ảnh. Keng! Tiêm thạch tấn công âm thanh chấn động đến mái hiên gờ trắng đều sẽ rách. Mầu máu huyền quy hư ảnh từng khúc băng liệt, Nam cung Nguyên Hưng lão đạo lùi lại bảy bước, mỗi bước đều tại bản đá xanh trên in dấu xuống cháy đen dấu chân. Hắn hại nhiên phát hiện, chính mình trúc cơ hậu kỳ hộ thể cương khí lại bị đốt ra hình mạng nện vết rách. Chân khí biến thành liễu thanh đứng lơ lửng trên không, thiên hỏa kiếm mang đông nguyên phân hóa chí đạo, hiện lên chu thiên tinh đấu chi thể treo ở sau lưng. Tiếng kiếm reo bên trong, hắn chập ngón tay như kiếm xẹt qua hư không. Viụ kiếm tề phát lại không bản mà hợp khô vinh luân chuyển tri ý, răng rắc. Liên tiếp mấy tiếng, Nam Cung Nguyên Hưng lần nữa dậm chân, khống chế dưới chân Nam Cung tổ trạch trận pháp, mở mịt pháp lực hình thành từng đầu xiên xích, cùng chân kỵ phóng tới pháp lực phi kiếm, chạm vào nhau cùng một chỗ về sau, đồng loạt chậm rãi tiêu tán. "Hừ, ta nhìn ngươi cản không ngăn được lần thứ hai." Hừ lệnh một tiếng, chân kỵ lần nữa đưa tay một điểm, lặp lại chiêu cũ, sau lưng đứng đầy thiên hỏa kiếm mang, lần nữa bỗng nhiên phân hóa chín đạo. Hắn chập chỉ thành kiếm, hướng về phía Nam Cung Nguyên Hưng bỗng nhiên một điểm. "Ông, lệ." To lớn sừng sững pháp lực ba đạo dưới, từng tiếng kiếm minh vang vọng như là bảo kiếm đùa tiếng, để lộ ra sát ý vô tận. Người cái này tập chủng, thật đúng là vận khí tốt, loại uy thế này công sát pháp thuật, lại còn có thừa lực thi triển lần thứ hai. Nam cung Nguyên Hưng chói chói mắng, tự nhiên là tại ngăn cản được Trần Kỷ lần trước công sát về sau, cho rằng Trần Kỷ nhất định đã là kế tục không còn chút sức lực nào, không tiếp tục tới một lần khả năng. Có thể hắn không nghĩ tới, loại trình độ này pháp lực tiêu hao, đối với Trần Kỷ tới nói, cũng không phải là được trò cái gì đại lượng. Dù sao, Trần Kỷ cũng không phải là thật liễu thanh. Hắn tu hành vô luận là Trường Xuân Công, vẫn là Thanh Mộc Trường Sinh Công, đều chính là năm đó Lạc Diệp Thần tông hoạch tâm truyền thừa, giáp Mộc Sinh xinh mắt tức, thể hội ra cực kỳ rõ ràng. Cộng thêm trên, luyện phù linh quyết phiếu, cho Trần Kỷ mang tới ngoài định mức pháp lực dự trữ. Luân pháp lực hùng hậu, cho dù là toàn bộ Hoàng Long Thiên Thành, tại chốc cơ kỳ, đều chưa hẳn có người có thể thắng được qua lúc này, bất quá là chốc cơ sơ kỳ Trần Kỷ. Nam cung Nguyên Hưng con ngươi phản chiếu lấy đỏ thẫm kiếm mang, hai tay tật bó cảm thủy quyết. Chu vi hơi nước điên cuồng hội tụ, Tại dưới chân hắn hình thành chạy xiết dòng xoáy, chúc cơ hậu kỳ thủy tốc linh lực cùng tổ trạch địa mạch cộng minh, mái hiên rủ xuống tăng cỡ không gió mà bay, chảy ra tinh mịn dòng nước. Huyền thủy trọng phong trấn hải. Lão giả râu tóc ở giữa bốc hơi lên ù lam thủy sương mù, bản mệnh pháp bảo, huyền thủy trọng sơn ấn, lôi cuốn lấy long nguyên sông hư ảnh phóng lên tận trời. Như mặc ngọc phong thể lưu chuyển lên quý thủy tinh phách, lại nguyệt hoa hạ ngưng ra chín đầu quay quanh ngọn núi Ly Long, mỗi phiến long lân đều chết sáng nguyệt phách hàn quang. Vẫn được. Gặp đây, chân khí cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn xem tia chín đầu quay quanh ngọn núi Ly Long, cùng mình kiếm mang lẫn nhau đụng vào nhau. Cái này Nam Cung Nguyên Hưng có tổ chức trận pháp chi lực ra trì về sau, đấu pháp năng lực quả thực được cho không tệ. Có chút bản sự, liên vẹn vẹn dựa vào hắn đấu pháp năng lực, nếu là thật sự để hắn dựng vào tần nhị công tử tuyến, chưa hẳn không thể thật tại Hoàng Long Tiên Thành xông ra một mảnh bầu trời. Trần Kỷ biến thành liễu thanh, lúc này sắc mặt trên cũng có chút ngưng trọng lên, lần nữa chập chỉ thành kiếm, hướng về phía Nam Cung Nguyên Hưng bóng nhiên một điểm. Tại kia cuồng bạo mãnh liệt thiên hỏa dưới, Nam Cung Nguyên Hưng không cách nào cảm giác được nơi hẻo lánh bên trong, Trần Kỷ trên pháp kiếm, chính tiên khắc lấy từng đạo khô một đạo văn. Nam cung Nguyên Hưng sát thực rất mạnh, đối với Liêu Thanh tới nói, rất là khó giải quyết, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, điêu trùng tiểu kỵ, bất quá là tiện tay có thể giết thôi. Oen, lần này chín đạo kiếm mang, tại Nam cung Nguyên Hưng ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem chín đạo ly long thiêu đốt tất cả, ngược lại hấp thu trở thành chất dinh dưỡng. Ngay sau đó, thẳng tắp đâm vào kia Nam cung Nguyên Hưng, huyền thủy trọng phòng, phía trên. Uy thế kinh khủng dũng nhiên vang vọng, tiếng vang to lớn làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Những cái kia Nam cung gia tu sĩ, mới vừa rồi còn nheo nheo né tránh, hoặc là giãy giụa lấy, đối Trần Kỷ pháp lực bình thường xuất thủ, Nhưng không có mấy may tác dụng. Lúc này, lại phản phất là tại vừa rồi cái kia tên là Nam Cung Uyển Nữ tu dẫn đầu dưới, quay đầu cùng nhau đối Trần Kỷ xuất thủ. Lúc này kia một đám luyện khí tu sĩ đã dồn đem hết toàn lực, cuối cùng suốt đời tu hành, thi triển đi ra nói đạo pháp thuật, lại tại Trần Kỷ xung quanh ba tất vị trí, nhao nhao hóa thành một đám lửa, cấp tốc biến mất. Con kiến nhỏ, có lẽ có thể cắn chết voi lớn. Nhưng là luyện khí tu sĩ nhiều, hẳn là cắn bất tử ta. Thấy thế, Trần Kỷ cũng không khỏi bĩu môi đùa cợt cười một tiếng, tà mị nhìn về phía Nam Cung Uyên Hưng. Các ngươi Nam Cung gia, năm đó không phải rất uy phong sao? Hiện tại chỉ những thứ này trình độ rồi, làm sao một đống văn bố bên trong, liền một cái chúc cơ cũng không tìm tới a? A, ta nhớ ra rồi, cái kia chúc cơ, mới vừa vận chết mất. Câu nói này, phản phất xúc động Nam Cung Nguyên Hưng vậy ngược, hắn cũng càng thêm hung mãnh lên, dông nhiên xong trưởng chụp địa, mantle tổ địa trận pháp hạ pháp lực thủy mạch lầm vang sôi trào. Hình thành một đạo sông hộ thành bộ dáng cuốn ngược bầu trời, ở dưới bóng đêm, dông nhiên xoay tròn, hình thành một đạo tuôn ra vòi rồng nước, đem huyền thủy trọng phong bao lấy. Tại huyền thủy trọng phong mở mị xuất ra đạo đạo linh quang dưới, kia cùng bạo mãnh liệt vòi rồng nước, vậy mà vận thành che khuất bầu trời huyền minh trọng thủy. Liêu ra tiểu tập trùng, nhặt lấy cái chết. Nam Cung Nguyên Hưng cũng đống nhiên trùng thiên, dưới ánh trăng, phía sau là Vô Tận Huyền Minh trọng thủy, hắn đưa tay một chỉ, như là đổ sụp thiên trụ, lôi cuốn lấy Diệt Thế Hồng thủy chút xuống. Hướng về phía Trần Kỷ, tấm giữa mà tới. Bất quá là 3 phân thần vận mà thôi. Trần Kỷ thấy thế, trước tiên vốn là cực độ kinh ngạc, thậm chí sinh ra ý nghĩ, chuẩn bị trực tiếp toàn lực xuất thủ, đem Nam Cung Nguyên Hưng từng đánh chết về sau, liền tuấn thế thoát đi được rồi. Người nào tiết áo lót, cũng đều không chuẩn bị cơ nhắc. Dù sao, Huyền Minh trọng thủy cái này đồ vật, thế nhưng là cùng Trần Kỷ thanh một huyền linh hỏa có thể đánh đồng thiên hạ linh thủy. Trên trời kia nếu là thật sự huyền minh trọng thủy, loại này số lượng trùng sát đánh tới, cho dù là Trần Kỷ, sợ không phải cũng muốn xuất động, Tuế Nguyệt Niên Luân mới có thể đem hắn chôn vùi. Chỉ là, Trần Kỷ cẩn thận cảm giác dưới, lại phát hiện cái này cái gọi là huyền minh trọng thủy, bất quá là mượn nhờ kia nhị giai cực phẩm pháp khí, huyền thủy trọng phong, uy thế lây dính ba phần thần vật thôi. Cùng chân chính thiên địa linh thủy, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nghĩ đến cũng là, cho dù hắn Nam Cung Nguyên Hưng như thế nào đi nữa, cũng cuối cùng bất quá là một giới tại tiên thành bên trong phụ chìm nổi chìm tán tu thôi. Nếu là thật sự có thể trưởng khống loại này cấp bậc cùng y thế viền mình trong thủy, lại thế nào sẽ còn bị vây ở Hoàng Long Tiên Thành bên trong. Nghĩ thông suốt những này, Trần Kỷ Liễu thanh không tránh không né, kiếm chỉ tại mi tâm vạch ra vết máu, tinh huyết nhỏ xuống, phát ra bén nhọn tê minh. Một mấy mắt, cuồn bạo mãnh liệt kiếm khí phóng lên tận trời. Thu thủy vô ngân kiếm cũng rốt cục hiện thế. Trần Kỷ chập chỉ thành kiếm, trên thu thủy vô ngân kiếm giơ tay gạt một cái, đột nhiên, sen lẫn một chút xíu ngọn lửa màu xanh, liền trên thu thủy vô ngân kiếm cháy hừng hực bắt đầu. Sau lưng chín đạo tiên hỏa kiếm mang, cũng riêng phần mình kích phát Trấn về hắn xung quanh một đám Nam cung gia luyện khí tu sĩ, kích xạ ra ngoài đối ứng, chính là Nam cung gia chín cái luyện khí đỉnh phong, có hy vọng chốc cơ tu sĩ. Thu thủy Vô Ngân kiếm lịch thiên vút lên, mang theo ngập trời liệt diễm, cùng cọ dựa xuống tới, Huyền Minh trọng thủy chạm vào nhau. Ông, lần này, cũng không phải là cân sức ngang tài đem kia bất quá có chân chính linh thủy 3 phần thần vận hư giả Huyền Minh trọng thủy thiêu đốt tất cả về sau, Thu thủy Vô Ngân kiếm y thế không giảm, xem lẫn càng thêm tràn đầy ngập trời liệt diễm, hướng về phía Nam cung Nguyên Hưng liền kích xạ mà đi. Không sai bị lắm. Trong lòng âm thầm tính toán, Trần Kỷ cảm thấy, chính mình biểu diễn thời gian cũng kém không nhiều đến thời điểm, lập tức, tại kia thu thủy vông ngân kiếm chưa chân chính tới gần Nam Cung Nguyên Hưng vài điểm, giận dữ hét: "Nam Cung lão cậu, chết đi cho ta, năm đó ta liệu ra 73 nhân cầu thủ, hôm nay, nợ máu trả bằng máu." Sau đó, chân khí quanh thân huyết khí bắn ra, vô tận thiên hỏa kiếm mang từ quanh thân phát ra, tùy ý tán loạn phóng tới tất cả mọi người. "A, ta không cam tâm, ngươi cái này tập trùng, đến cùng là nơi nào trở về?" Nam Cung Nguyên Hưng mắt nhìn xem liền muốn ngăn cản không nổi, cùng đường mặt lộ hắn, chỉ có thể lần nữa tê ra chính mình bản mệnh pháp khí Huyền Thủy trọng phong, ý đồ ngăn cản. Chỉ triệt Núi kiếm điểm tại núi ẩn đỉnh trong nháy mắt, chín đầu thủy tinh ly long đồng thời phát ra gào thét. Mạc Ngọc Phong thể bò đầy sám trắng đường vân tốc độ tăng tốc gấp 10, Nam Cung Nguyên Hưng thất khiếu phun ra hỏa với vụn băng hắc huyết, đạo cơ hiện hiện giống mạng nện với dạng. Vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cuối cùng nhìn thấy, là chính mình khổ tu 200 năm bản mệnh chân thủy, ngay tại khô vinh trong kiếm ý ngưng kết thành óng ánh một địa. Một kiếm này, chân khí đã hoàn toàn vận dụng chính mình khô vinh chân ý cho nên, Nam Cung Nguyên Hưng tự nhiên tuyệt đối không có có thể ngăn cản được khả năng. Dưới một kiếm này, không hề nghi ngờ, triệt để đã mất đi sinh cơ. Sau đó Chân Kỳ cũng không nhìn kia sau lưng đã phảng phất giống như diệt thế đồng dạng cảnh tượng, phàm là luyện khí trung kỳ trở lên Nam cung gia tu sĩ, đã tại Hán Thiên Hỏa kiếm mang phía dưới, tử thương chấm không. Chỉ còn lại một đống luyện khí sơ kỳ luyện khí trung kỳ Nam cung gia tộc người, nhát gan co lại thành một đoàn. Nhìn về phía Chân Kỳ, không đúng, là nhìn về phía Liêu Thanh trong ánh mắt, thậm chí đều ít có phẫn hận, chỉ có sợ hãi, vô tận sợ hãi. Bọn hắn minh bạch, tại bên trong tòa tiên thành rất có thanh danh Nam cung gia, theo Nam cung Nguyên hung chết, đã coi là triệt để kết thúc. Thế gian lại không Nam cung gia. Chỉ là bọn hắn không minh bạch một ngày trước còn êm đẹp nam cung gia, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Lúc đầu gia tộc người thừa kế, Nam cung vọng đột nhiên đột tử, hoàn toàn không tra được nguyên nhân, chỉ là toàn bộ thân thể hoàn toàn khô kiệt, lại không còn lại một điểm sinh mệnh lực. Mà cái này tang lễ phía trên, tràn đầy bi thương bầu không khí bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tự sưng, Liêu Thanh, người, trực tiếp xông vào, giết chết gia tộc lão tổ. Con giết sạch trong gia tộc tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ đây hết thảy tới quá đột nhiên, bọn hắn còn có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị, chỉ có thể sợ hãi, nhấc gan, xa xa nhìn qua chường kỳ, thậm chí liền dũng khí xuất thủ đều không có. Chỉ thấy được Sa sa linh bài trước, vốn nên cung phụng Nam cung gia một đám trưởng bối trước bài vị, đã toàn bộ bị đổi. Liên tế bái đều muốn tức đi, lại không người dám nói trên một câu gì. Cái kia vừa rồi như ma thần đồng dạng tùy ý giật chọc, lại cuối cùng không nhiễm Trần Thế lạnh nhạt thất ảnh, trong mắt bọn họ, lúc này đã thành sợ hai đại danh tử để bọn hắn không dám vọng tưởng. A6, Trần Kỳ đứng tại một đám linh bài trước, trùng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là phát tiết nhiều năm như vậy, trải qua đủ loại, rốt cục đại thủ lên báo. Hắn quay đầu, đi hướng một bên Nam cung Nguyên Hương thi thể, một tay cầm lên về sau, chậm rãi lần nữa đi trở về. Thẳng đến một lần nữa trở lại lệnh bài trước, hắn chập chỉ thành kiếm, mở ra hư không, tới cùng nhau rơi xuống, còn có Nam cung Nguyên Hưng đầu lâu đối phun ra máu làm như không thấy, Trần Kỷ, hoặc là nói Liễu Thanh, đem Nam cung Nguyên Hưng đầu lâu đặt ngang ở bên trên tế đàn, nghiêm nghị nói: "Hôm nay, ta Liễu Thanh lấy Nam cung Nguyên Hưng chi sọ, bái ta Liễu gia ti tổ." Hắn xoay người, quanh thân pháp lực đột nhiên khuy động, tôn trảo ra, vô biên uy thế ra chỉ dưới, thanh âm càng thêm lạnh lùng. "Sau ngày hôm nay, Hoàng Long Tiên Thành lại không nam cung gia." Liễu Thanh thanh âm bọc lấy kiếm minh quanh quần tại mỗi khối gạch vỡ tàn ngồi ở giữa, Hắn thân hành tại Khô Vinh giao thế trong vùng sáng dần dần trong suốt. Xa xa một đám nam cung gia tu sĩ, nhìn thấy cảnh này, càng thêm bi thương sợ hãi. Cũng có mấy cái không để ý sinh tử tu sĩ, ý đồ giơ lên pháp khí, vận hành pháp lực, muốn liều chết đánh cược một lần, đánh lén trận kỳ. Chỉ tiếc, đối không lại là Châu Châu Đa Xê, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau đó, hắn quay đầu, đem pháp lực của mình bình thường thu hồi, đi ra nam cung gia về sau, cảm nhận được sau lưng một mực bị pháp lực mình bình thường che giấu khí tức xuất hiện. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên bay lên, chân đạp phi kiếm, hóa thành một đạo tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm đột quang biến mất tại Tiên Thành chân trời 4. Tại Tiên Thành bên ngoài giảm xuống tốc độ bay lượn quanh thật nhiều vòng, mới hoàn toàn hất ra những cái kia đội chấp pháp tu sĩ chân kỳ, lúc này, lần nữa lộ ra bản tướng, trở lại thanh đế phong hạ. Lần này, Liêu Thanh thân phận, hẳn là triệt để ngồi vững đi. Chương 261, bí cảnh. Chương 261, bí cảnh. Hoàng Long Tiên Thành bên trong đội chấp pháp, mặc dù tu vi không cao, nhưng là coi như không lên năm chay. Chân kỳ bên này triệt tiêu pháp lực bình thường một cái mắt, liền lập tức có tu sĩ đem thần thức khóa chặt Nam cung gia tổ trận. Chỉ là tại Trần Kỷ viên mãn cấp bậc Hủ Mộ quyết tác dụng dưới, cũng không thể tinh chuẩn xác định Trần Kỷ. Vì cam đoan địa tốc, Trần Kỷ cũng không dùng thần thức phản kích. Cho nên, chỉ có tại ra khỏi thành thời điểm, mới bị đội chấp pháp tu sĩ trông thấy, đồng thời đuổi theo. Lập tức, Trần Kỷ cũng cố ý hãm lại tốc độ, vì bọn họ biểu hiện ra chính mình, thiên hỏa ngự kiếm trấn quyết, tiêu tán ra sóng nhiệt, cùng trên phi kiếm không ngừng thiêu đốt thiên hỏa. Không có cái gì so tiên thành chính thức đội chấp pháp học thuộc lòng, càng có thể xác định thân phận. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ mới tìm cái khe hở, chậm rãi tăng tốc, tại không làm cho chú ý tình huống dưới, Cuối cùng dần dần biến mất, một mực buôn tập đến Nam Bộ Lạc nguyện phường thị. Trần Kỷ mới tìm cái cơ hội, quay người trở lại Thanh Đế Phong. Trên đường đi, không biết rõ biến đổi bao nhiêu lần dung mạo. Lại bằng vào viên mãn chỉnh độ hủ một quyết, Trần Kỷ có thể hoàn toàn xác định, chính mình không có để lại bất luận cái gì vết tích về sau, lập tức chuyển đổi thành chính mình lúc đầu bộ dáng. Một lần nữa về tới Thanh Đế Phong. A, Tôn Vương còn chưa có trở lại à? Trên đường, đi ngang qua giữa sườn núi Tôn Phương dựng phòng nhỏ, Phát hiện bên trong cũng không có Tôn Phương khí tức, ngược lại là có chút kỳ quái đối với Trần Kỷ tới nói, Tôn Phương mặc dù không có như vậy trách, nhưng là ngày bình thường cũng là cực ít đi ra ngoài, lần này đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại. Loại này tình huống vẫn là tương đối hiếm thấy. Có thể hay không cùng cái kia cấp độ tu có quan hệ. Trước đây tới đây tìm Tôn Phương cái kia tu sĩ, trên người huyết sát chi khí nồng hậu dày đặc, tại Trần Kỷ nhiều năm như vậy tu hành bên trong, thấy qua số một số hai nhiều đương nhiên, nhiều nhất vẫn là chính Trần Kỷ bản thân. Bọn hắn cộng đồng ly khai, sau đó biến mất, ngược lại để Trần Kỷ có chút trong lòng lo sợ sẽ không ra chuyện gì ảnh hưởng đến ta đi. Đối với Tôn Phương dựa theo phẩm nhân tuổi tác, tại cái này phong kiến thế giới bên trong, đã đủ để làm lẫy lẫy, tự nhiên là đầy đủ thành tựu. Bản thân là một cái phu sư, đấu pháp năng lực tính không lên xuát chúng, cũng tuyệt đối không tính quá kém. Chân Kỷ cũng không phải đặc biệt lo lắng an nguy của nàng, dù sao tình cảm giữa hai người, tương đối mà nói, tính không lên cỡ nào nồng hậu dày đặc. Chỉ là, Chân Kỷ ngược lại là có chút bất tâm, nàng cùng cái kia cấp tu, như thật làm ra sự tình gì, có thể hay không ảnh hưởng chính mình. Chờ nàng trở về, vẫn là phải hỏi thăm rõ ràng, thành Tây Đan phường lại có 2 tháng liền muốn khai trương. Đến lúc đó còn muốn Tôn Phương đi qua tòa trấn. Ý niệm trong lòng hiện lên, Trần Kỷ sau đó liền đi hướng đỉnh núi. Trở lại thanh đế phong đỉnh núi trong phòng tu luyện, Trần Kỷ tế ra tụ khí phù, cùng ăn vào đan dược về sau, liền lập tức quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu tu hành. Một phương diện, cự ly chốc cơ trung kỳ quả thực không xa, không dùng đến mấy năm là đủ. Tiếp theo, sau khi chiến đấu là tốt nhất thời gian tu luyện. Cái này nhất định luật, là Trần Kỷ vô số lần chiến đấu góp nhặt ra kinh nghiệm, mỗi lần đấu pháp qua đi, Trần Kỷ lần nữa tu hành, liền sẽ phát hiện, không hiểu, chính mình tu hành tốc độ sẽ có một điểm tăng lên. Chỉ bất quá tăng lên biên độ khác biệt. Tại không tụ thương tình hồn giới, thường thường đều là đấu pháp thời điểm càng thêm kịch liệt, tu hành tốc độ tăng lên lại càng lớn. Mặc dù loại hiệu quả này thời gian cũng không dài, nhưng là lấy Trần Kỷ tính cách, dù sao chân mỗi cũng là tiệt, điểm này cũng không có đạo lý bỏ lỡ. Hai ngày, sớm chiều táng sáng. Kết thúc cả đêm tu hành, Trần Kỷ đứng dậy xoay xoay lưng, không khỏi góc miệng phụ lên một vòng tiêu dung. Kinh nghiệm của hắn quả nhiên hữu dụng. Hôm qua trong đêm tu hành tốc độ độ, chọn vẹn tăng lên ba thành, cái này đối với Trần Kỷ tới nói, đã hoàn toàn coi là khó lượng tăng lên. Tốc độ tu luyện vô dị. Trần Kỷ gần như đã khao khát đến cực hạn. Vô luật là đan dược, vẫn là phụ lục, chính là về phần tụ linh trận pháp, Trần Kỷ ban đầu ở dọn nhà thời điểm, đều lợi dụng chính mình Trần Kỷ tiếp tuổi, chuyên môn ngoài bên trong tòa tiên thành trận pháp đại sư bố trí. Về phần cái gì có phụ trợ hiệu quả pháp lực, tiên văn, chính là về phần các loại linh vật, trên thực tế, Trần Kỷ đều thử tiếp xúc qua một chút, chỉ là cuối cùng nhìn xem giá cả, chụp bước. Thật sự là quá mắc. Loại này đỉnh cấp tu tiên xa xỉ phẩm, cho dù là lấy Trần Kỷ lúc này thân ra, đều căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tại bên trong tòa tiên thành Sợ không phải chỉ có Hoàng Long một mình người, cùng các loại thương hành thương cửa hàng phía sau lão bản, cùng các loại kỹ nghệ nhiều năm đại sư mới mua được. Trần Kỷ mặc dù cũng coi như được Hoàng Long tiên thành luyện đan đại sư, nhưng là cuối cùng thành danh thời gian còn thiếu, cùng bọn hắn không so được, nhất là tại Linh Thành Phương diện. Theo Trần Kỷ biết, bên trong tòa tiên thành có mấy cái đỉnh cấp luyện đan sư, thậm chí đem ngoại vì một chút đỉnh tiêm linh điền đều mua xuống tới. Tự cấp tự túc, đã hoàn toàn hình thành dây chuyền sản nghiệp. Linh điền quy mô, có thể xa xa không phải Trần Kỷ thanh đế phong trên điểm này đại tiểu xuân, a thử a thử luyện có thể chăm sóc linh điền có thể so sánh được. Mặc dù thanh đế phong hơn mấy phiến linh điền, Trần Kỷ đã hết sức hài lòng. Nhưng là kia trung quy là phục vụ tại cái người tinh phẩm linh điền, cùng loại kia thành hệ thống thương nghiệp hóa linh ruộng, căn bản không cách nào so sánh được. Nói, "A tử, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng rốt cục rống xuống tới chờ đến Tây Thành khu Thanh Mục Đan phường khai trương, nếu như bảng thanh vân cùng tần nhị công tử còn chưa tới tin tức." Trần Kỷ tạm thời cũng coi như đến thượng thanh nhàn, hẳn là không cái gì ngoại bộ sự tình, chỉ cần tu hành là đủ. Cộng thêm bên trên, lúc này chỉnh độ ngự thú bản chép tay, ngay tại Trần Kỷ trong tay, Trần Kỷ cũng rốt cục có thể nhịn chút thời gian. Nghiên cứu một cái á tử tiến giai sự tình. Trước đây, Trần Kỷ đã hơi nghiên cứu một phen, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chủ yếu là, kia ngự thú bạn chép tay trên ghi lại nội dung, tham ảo chỉnh độ phức tạp, thậm chí càng vượt qua một chút công pháp, Trần Kỷ bản thân cũng có thể rút ra thời gian liền không nhiều. Cho nên, cũng chỉ là nghiên cứu một cái cột điệu thử loại này yếu tố đồng thời sắp nhập, á tử chuyển đổi xuống tới, niên Kỷ con nhỏ, vẫn là cái vừa thành niên tiểu hoa nhi. Cái này cũng đã chứng minh biến dị sau á tử tiềm lực mạnh, mặc dù vừa mới chỉ là trưởng thành, nhưng là trên tu vi, cũng đã hoàn toàn tới gần biến dị sau huyết mạch cực hạn đây là rất ít gặp sự tình. Cùng lúc đó, lúc ấy chỉnh đồ mấy cái kia yêu thú, Trần Kỷ cũng thử thu phục một cái, chỉ tiếc, cho dù là viên mãn tiêu chuẩn khế ước thuật, cũng căn bản trống, cự không được. Quy tắc, bọn hắn cùng chỉnh đồ ký kết khế ước bên trong, tựa hồ bao hàm một chút cùng loại với cho dù là bạn thân bỏ mình, cũng tuyệt đối không thể phản bội đồng dạng nội dung đối với cái này, Trần Kỷ chỉ có thể nói, không hổ là ngự thú đại sư, nhìn, hắn không chính hi vọng yêu thú, bị người thu được về sau có thể trực tiếp khế ước. Dứt khoát, Trần Kỷ cũng trực tiếp cho kia vài đầu yêu thú một tầng khái. Mà lại, Trần Kỷ thậm chí còn tại chỉnh đồ trong ngực Phát hiện một đầu thanh sát, nhìn hẳn là sau cùng đòn sát thủ, chỉ là tại Trần Kỷ trước mặt, căn bản chưa kịp thi triển. Nói đến, kia Kim Đồng Bạch Vũ Ưng ngược lại là khá là đáng tiếc. Về sau Trần Kỷ đọc qua chuyện đồ ngự thú bạn chết tay, mới hiểu được hắn vì sao lại cùng mình đột nhiên trở mặt. Cũng là nói thông được, làm một cái ngự thú tu sĩ, hy vọng thu hoạch được Trần Kỷ Kim Diệu Dược Trùng, cho nên dùng sức mạnh, Trần Kỷ không cảm thấy có vấn đề gì. Tại tu tiên giới, đây là lại phổ biến bất quá tình huống. Chỉ là bị Trần Kỷ phản sát có chút thảm. Chỉ bất quá, đối với Trần Kỷ tới nói, kia Kim Đồng Bạch Vũ Ưng không có để cho mình, Kim Diệu Dược Trùng ăn hết hai mắt, khá lạ đang tiếp. Tại Kim Ngự thú bạn chép tay trên ghi chép, nếu như Hắc rượu giáp trùng ăn hết kim đồng bạch vũ ương hai mắt, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, liền xem như mở ra huyết mạch gông cùng xiển xích, có thể đi đến thuế biến con đường. Nghĩ đến, đối với mình, Kim Diệu giáp trùng hẳn là cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ, cái gọi là huyết mạch tiến hóa, chẳng lẽ còn có thể cùng A Kim huyết mạch so sánh. Anh anh anh. Đột nhiên tiếng têu đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ, hắn không khỏi lắc đầu, đem tâm tư thu liễm. Sau đó con ngón đúng ra Gói mở động phủ cấm chế, chính là á tử ngậm một phong thư kiện, lung lay chính mình lông sú lớn cái đuôi, đi đến, "Đi thôi." Tiếp nhận thư tín, thuận tay lột một thanh á tử lông sú lớn cái đuôi về sau, Trần Kỷ nói đem nó mở ra, tinh tế xem. Khoảnh khắc, Trần Kỷ góc miệng, cũng không khỏi phủ lên một vòng mỉm cười. Phong thư này, chính là Tân Hùng cùng Hoàng Đại Thông gửi tới. Phía trên viết nội dung, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hôn qua trong đêm, Nam cung gia phát sinh sự tình đầu tiên là Nam cung vọng không hiểu chết bất đắc kỳ tử, sau đó là đã biến mất tại bên trong tòa tiên thành nhiều năm liễu ra hố tử. Liêu Thiên xuất hiện, lấy một tay cực kỳ tinh thuần mảnh liền hỏa thuộc tính kiếm thuật, xông vào Nam cung gia tổ địa tang sự. Tại chỗ bày ra kết giới không nói, tại kết giới bên trong, giết chết Nam cung Nguyên Hưng, cùng Nam cung gia tất cả có tiềm lực tu sĩ. Lần này về sau, Hoàng Long Tiên thành lại không Nam cung. Hai người này, tại hôm nay sáng sớm, nhận được tin tức về sau, liền lập tức viết xuống thư tín, phái người cho Trần Kỷ gửi tới. Bọn hắn rất là vui vẻ, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác đối với bọn hắn tới nói, Nam cung gia thuộc về là nhiều đi bất nghĩa tất tử đánh chết. Trên thực tế, cung sát thực nói thông được Nam cung vọng lần thứ nhất chặn đường Trần Kỷ thời điểm, mặc dù Trần Kỷ trong lòng phiền chán, nhưng là cuối cùng còn chưa tới lên sát tâm trình độ. Dù sao đối với Trần Kỷ bản thân cái thân phận này tới nói, tại bên trong tòa tiên thành vẫn là phải lấy điệu thấp làm chủ. Nhưng là kia Nam cung gia, quả nhiên là lập đi lập lại nhiều lần cùng Trần Kỷ gây sự, đầu tiên là phái người 12 canh giờ càng không ngừng theo dõi giám thị Trần Kỷ. Sau đó kia Nam cung vọng lại tại Trần Kỷ đường về trên đường chặn đường, cùng Trần Kỷ lên xuống đột, mới khiến cho Trần Kỷ triệt để lên sát tâm, tại kia Nam cung vọng thể nội, Giao Ngọc Lộ thảo chi độc. Mà đối với Trần Kỷ tới nói, tự nhiên không có nổ cỏ không trừ gốc đạo lý, cộng thêm trên Trần Kỷ vốn sẽ phải chuẩn bị tại bên trong tòa tiên thành mở một cái ổ lót. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội để Liêu Thanh xuất hiện, diện đi Nam cung gia đồng thời, hai người này cũng còn tốn không ít độ dài, ý đồ cho Trần Kỷ dạng thuật giới thiệu liên quan tới, Liêu Thanh, sự tỉnh. Dù sao, Trần Kỷ chuyển đến tiên thành bất quá mới hơn 10 năm mà thôi. Hoàng đại tông cùng Tần Hùng nhận được tin tức, mặc dù không thể chứng minh toàn bộ thành người đều biết rõ, nhưng lại cũng nói, chuyện này huyên náo không nhỏ. Bên trong tòa tiên thành, nhập thất rất người, có thể hoàn toàn nói trên là trọng tội. Nếu là bị đội chấp pháp bắt lấy, nhưng là muốn tại vùng đan điền chen vào nghịch linh đinh về sau, xung quân đến Tây Bắc Linh khoáng thạch bên trên, cho hoàng lòng chân nhân đào khoáng. Chân kỷ tự nhiên cũng là minh bạch, cho nên, mặc dù Liêu Thanh cái thân phận này, đã cơ hồ nói trên là triệt để làm thực, nhưng lại cũng tương đương với trên lưng một cái lệnh truy sát. Liêu Thanh vẫn là phải úy xuất hiện mới đúng. Trên thực tế, tại chân kỷ kế hoạch bên trong, Liêu Thanh cái thân phận này, bản thân liền là muốn đi làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bận rộn, cho nên ít xuất hiện một chút cũng là hợp lý. Tối thiểu nhất, không thể ảnh hưởng chân kỷ bình thường tu hành, cùng đối với đan phường kinh doanh. Sau đó Chân Kỳ nhấc bước lên, cho hai người viết một phong hồi âm về sau, liền xoay người một lần nữa trở lại trong phòng tu luyện 4. Nửa tháng sau, "Tôn Đạo Hữu, ngươi đây là Thanh Đế phong giữa sườn núi chỗ." Chân Kỳ nhìn xem bị trọng thương trở về Tôn Vương, không khỏi nhíu mày, hỏi, "Hắn lúc đầu ngay tại động phủ bên trong an tâm tu hành, lại đột nhiên nhận được đến từ giữa sườn núi truyền tin, lập tức lập tức bên trong gãy mất tu hành, nắm chặt xuống tới." Sau khi xuống tới, đã nhìn thấy dạng này một bức tranh cảnh. Trước mắt Tôn Vương, góc miệng càng không ngừng giữ lại tích tích tiên huyết, quanh thân khí tức ba động chập trùng, cực kỳ không ổn định dáng vẻ, rõ ràng chính là bị trọng thương. Càng thêm rõ xét phía dưới, chân kỷ lông mày càng thêm cau chặt. Trần huynh yên tâm, ta sẽ không trì hoãn 2 tháng sau đàn phường khai trương. Nhìn thấy Trần Kỷ tựa hồ biểu lộ vẻ khờ, vốn là thương thế trong người Tôn Vương, lập tức lập tức nói, "Ta không phải, vẫn là dưỡng thương quan trọng hơn." Bị một câu nói toạc ra tâm tư, Trần Kỷ cũng có chút xấu hổ. Trước mắt Tôn Vương đã tổn thương thành tình trạng như thế này, chính mình còn tại xoắn xuýt chuyện công việc, sát thực cũng có chút không tốt lắm. Lập tức Trần Kỷ mí mắt vậy một cái, chập chỉ thành kiếm, đương nhiên điểm tại Tôn Vương nơi buộc tinh thuần đến cực điểm một thuộc tính pháp lực, thuận chân kỳ đầu ngón tay, liền hướng chạy Tôn Phương thể nội, tại Tôn Phương thể nội, từng vòng từng vòng lưu chuyển, trợ giúp Tôn Phương chữa trị thể nội tổn hại. Theo Trần Kỳ đối với khô vinh chi lực càng thêm nắm giữ, thể nội giáp một pháp lực nội ẩn dấu kia cổ sinh sinh bất tức pháp lực, cũng càng thêm tinh khiết. Cái này cũng dẫn đến, chân kỳ mặc dù cũng không phải là truyền thống ý đạo tu sĩ, nhưng là đang cứu người chữa thương phương diện, cũng rất có một bộ. Cái này cũng coi là một thuộc tính ưu điểm. Nửa ngày, Trần Kỳ mới thay đổi rút về thủ trưởng Hai nhân dân mặc dù không có gì danh phận, nhưng là từ lâu có chuyện sum tu, Tôn Vương cũng không phải là cái gì tiểu nữ sinh tính tình, cũng không để ý cái gì. Chỉ là sắc mặt tái nhợt sau khi đứng dậy, đối Trần Kỷ chắp tay thi lễ, đà tại Trần huynh. Tôn đạo hữu không cần đa lễ, dễ dàng, không bằng cho ta giảng một cái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Kỷ đưa tay ngăn trở Tôn Vương tay, sau đó nói, "Nghe vậy, Tôn Vương cũng không trước tiên trả lời chắc chắn, mà là sắc mặt xoắn xuýt, trái xem phải xem." Sau đó, dũng nhiên số thủ tại xung quanh hình thành một đạo cách đẫm pháp lực kết giới về sau, mới quay đầu ghé vào Trần Kỷ bên hai, giảng thuật bắt đầu. Cái này một thông hành lạ, ngược lại để Trần Kỷ có chút không nghĩ ra, hắn cũng minh bạch Tôn Phương là biểu thị bí mật này không thể để cho người khác biết rõ, chỉ là cái này thanh đế phong bên trên, không có gì ngoài hai người bọn họ có thể nghe hiểu, xem chừng cũng liền tựa cái hầu tử. Chỉ là, theo Tôn Phương càng thêm giặn thuật cho Trần Kỷ ngon thuần, Trần Kỷ biểu lộ cũng đi theo biến động bắt đầu, càng thêm nương trọng. Ngươi nói là, hai người các ngươi, biết rõ một chỗ vô chủ bí cảnh địa điểm. Chương 262, Tú Triệu. Chương 262, Tú Triệu. Dựa theo Tôn Phương nói, Lô Hoan cùng nàng đều là đến từ cùng một thế lực, bọn hắn đều là cái kia thế lực Tu sĩ. Chỉ bất quá về sau, cái kia Tôn Vương cũng không giảng thuật danh tự thế lực, phát sinh náo động, bọn hắn trốn hướng Hoàng Long Thiên Thành, đồng thời trên đường, một lần tỉnh, cờ cơ hội, phát hiện chỗ kia di tích. Tại quan sát dưới, Tôn Vương cùng Lô Hoan đều cho rằng, đó cũng không phải một chỗ phổ thông bí cảnh, mà là thực sự một chỗ thượng cổ di tích. Sau đó nếm từ dưới, cũng không có thể đột phá kia di tích, đành phải hẹn nhau, cách mỗi thời gian 10 năm, lần nữa cùng đi cộng đồng nếm thử mở rộng kia di tích. Trong lúc đó mấy lần, đều chưa hề cùng người khác nhắc qua. Lần này Hai người trong 10 năm vốn cho là mình công tác chuẩn bị làm được rất tốt, đã có đầy đủ tự tin mở rộng di tích, lại chính là bởi vì đầy đủ chuẩn bị, đối kia di tích trận pháp tạo thành ảnh hưởng, bị trận pháp phản vệ, song song bị thương. Sau đó, chính là trước mắt tình huống. Cái này mấy trong 10 năm, Tôn Phương tại bên trong tòa tiên thành trở thành một tên phu sư, duy trì tu hành, mà Kiếm Ngô Hoan Thỉ là trực tiếp vào rừng làm cướp, trở thành một tên cướp tu. Biết được những này về sau, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày đối với Tôn Phương đến từ nơi nào đó thế lực chuyện này, Trần Kỷ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn sớm đã có chút suy đoán, Tôn Vương phụ lục truyền thừa cùng kia hiệu quả kinh người song tu công pháp, đều chứng minh Tôn Vương có lai lịch bất phàm truyền thừa. Chỉ bất quá, Trần Kỷ không quá để ý những thứ này. Chỉ bất quá, lần này, Trần Kỷ mới trịnh trọng coi ra gì mà thôi. Thượng cổ bí cảnh. Bí cảnh cái này đồ vật, ráng lợi nói thật, hắn nói không động tâm khẳng định là gạt người đối với Trần Kỷ tới nói, có được mi tâm thiên nhãn cùng a kiếm hắn, là có thể không nhìn công chế, trực tiếp tiến vào bên trong di tích bộ đối với đủ loại bí cảnh di tích tới nói, nguy hiểm nhất thường thường đều là đến từ đồng hành ngoại bộ tu sĩ. Nhưng lại đối với Trần Kỷ tới nói, Hắn lại có đầy đủ năng lực lần tránh đến từ bộ phận này nguy hiểm. Cho nên, di tích tin tức đối với Trần Kỷ tới nói là vô cùng trọng yếu đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cũng không bị phát hiện di tích bí cảnh. Mấy năm trước, Trương Thiết Đạn đã từng gửi thư cho Trần Kỷ, nói là càn khôn môn cùng Hoàng Long Tiên Thành chuẩn bị cộng đồng khai phát một chỗ bí cảnh, hỏi Trần Kỷ có muốn hay không pháp cùng theo hỗn điểm bản thượng. Trần Kỷ tự nhiên là không hề nghi ngờ một ngụm từ chối. Bất quá, hắn từ chối cũng không phải là chính chuẩn bị an một mình, mà là thật từ bỏ liên quan tới kia bí cảnh hết thảy. Quả thật, bởi vì A Kim tồn tại, chỉ cần biết được kia bí cảnh tin tức Trần Kỷ liền có thể một mình chạm vào đi. Nhưng là đã kia bí cảnh đã bị Càn Khôn môn cùng Hoàng Long Tiên Thánh chủ ý tới, vậy liền hoàn toàn không phải Trần Kỷ có thể nhúng chàm đồ vật. Có mệnh cấm, muốn hữu mệnh hoa mới đúng. Trần Kỷ phán đoán, luôn luôn lý trí khách quan đối với mình lúc này đấu pháp năng lực, đối với Hứa Diệu phong loại này giả đan, cùng Tân Nghị công tử, cảnh nhất loại này đỉnh tiêm trúc cơ tu sĩ. Trần Kỷ không dám nói có thể thắng, nhưng lại tự vệ tuyệt đối không lại. Hùng chi, mình còn có, Tuyế Nguyệt Nghiên Luân cùng còn chưa mở ra, Thiên Nhãn, bực này sắp chiều, cho nên nếu như là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Trần Kỷ có xung tốc lòng tin ba mẹ. Nhưng lại đã đến càn khôn môn cùng Hoàng Long Tiên thành hợp lực khai phát loại này cấp bậc, Trấn Kỷ nếu quả thật tùy tiện hành động, đối mặt đối thủ, sợ không phải trực tiếp chính là Hoàng Long Tiên nhân bản thân. Dù cho là thủ đoạn lại nhiều, thần thông mạnh hơn, trúc cơ kỳ Trấn Kỷ, cũng tuyệt đối không có lòng tin có thể tại một cái kim đan tu sĩ trong tay đào thoát. Không nói đến Hoàng Long chân nhân cho dù là tại kim đan tu sĩ bên trong, đều là được cho đỉnh tiêm cái kia cấp bậc. Được rồi, tạm thời còn chưa không ra tâm tư, đi đầu đột phá trúc cơ trung kỳ rồi nói sau. Lắc đầu, thôi suy nghĩ về sau, Trấn Kỷ đối Tôn Phong nói. "Tốt, ta biết rõ, ngươi cứ an tâm nghĩ ngươi đi." Tôn Vương Thương Thế mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng là đã cũng không làm bị thương tu hành căn bản, liền hoàn toàn tính không lên quá nghiêm trọng đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần không ảnh hưởng tu hành, không thương tổn đến căn bản, chậm rãi dưỡng thương đồ khó, liền sẽ không quá lớn. Chân Kỳ đoán chừng, chỉ cần an tâm ăn vào năng lượng, Tôn Vương Thương Thế, ước chừng 1 tháng thời gian, hẳn là liền có thể khôi phục sáu thành. Không sai biệt lắm chừng 1 năm, hẳn là liền có thể triệt để khôi phục. "Ừm, vậy ta trước hết đi tu hành." Tôn Vương đáp ứng về sau, Chân Kỳ vừa muốn chuẩn bị quay người trở lại đỉnh núi tu hành, nằm tại trên giường bệnh Tôn Vương, nhưng lại đột ngột rũi ra tay. "Chân huynh, chờ một cái." Ừm. Trần Kỷ quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Thế nào? Mười năm sau, ta cùng Tiêu Ngô Hoan hẳn là sẽ còn đi đến thử đột phá một cái kia bí cảnh trận pháp, không biết Trần huynh ngươi có hứng thú hay không?" "Ừm, rồi nói sao, hiện tại cũng không tốt nói 10 năm sau sự tình." Trần Kỷ cũng không chần chờ, trực tiếp trả lời. Nhìn thấy Trần Kỷ phản ứng, Tôn Vương cũng không ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy, Trần Kỷ vẫn luôn là đối với không có gì ngoài tu hành tất cả mọi chuyện đều là một loại thờ ơ bộ dáng. Nàng cảm thấy, Trần Kỷ hẳn là đối với bí cảnh không có hứng thú, chỉ muốn an tâm tu hành mới đúng. "Bất quá, 10 năm" Thời gian 10 năm hoàn toàn đầy đủ ta đột phá đến chúc cơ trung kỳ, đột phá về sau, nếu không chính ta đi tìm một cái. Thế nhưng là ta không biết rõ địa phương a, nếu như tùy tiện cùng Tôn Phương nghe ngóng bí cảnh vị trí, đến thời điểm bí cảnh có vấn đề, bị hoài nghi khả năng thật sự là quá lớn. Trên thực tế, Trần Kỷ đã đang suy nghĩ ăn một mình sự tính năm. Sau 3 tháng, cái này 3 tháng thời gian, Trần Kỷ tu hành càng thêm tiến tiến, chính mình rất cảm thấy hài lòng. Bất quá, hôm nay Trần Kỷ lại đã lâu đi ra thanh đế phòng, tới đồng hành, còn có Tốt Vương. Bởi vì, hôm nay chính là thanh mục đan phường thành tây cửa hàng khai trương thời gian. Trần Kỷ làm đàn phường chủ nhân, nhất định phải tự mình chỉnh diện. Mà Tôn Vương làm về sau thành Tây Thanh Mục đàn phường người phụ trách, tự nhiên cũng không thiếu được. "Trần huynh, chỉ những thứ này là được rồi sao?" Tôn Vương cầm một khối ngọc giản, đối Trần Kỷ hỏi. "Cái này ngọc giản bên trên, chính ly lại là liên quan tới đàn dược một chút tri thức, cùng cơ sở nội dung. Nhất là Trần Kỷ mua bán những cái kia đàn dược, càng la từng cái biểu lộ cực kỳ tinh chuẩn dư hiệu, còn làm thay đổi nhỏ. Lấy mấy cái các loại phẩm giai ở giữa khác biệt, nói đều là rõ ràng." Tôn Vương mặc dù tại tu hành cùng đối xử mọi người xử sự sự phức diện, hơn xa tại sơ thất, nhưng là nàng cũng có một cái khuyết điểm chính là nàng bản thân cũng không tinh thông tại Luyện Đan, cho nên làm Đan phường trưởng quỷ, tóm lại vẫn còn có chút thiếu hụt. Nhưng là không có cách, đối với được cho đại bản doanh Nam thành khu, tại Tây thành khu, Trần Kỷ Thanh Ngọc Đan phường là không hề nghi ngờ, quá sung rồng. Cho dù là bằng vào chính Trần Kỷ mặt mũi, hắn cũng không dám xác định tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Sơ thất tới đây, là nhất định chấn không được chẳng tử. Tôn Vương có tu vi, có kinh nghiệm giang hồ, có thể làm cho Trần Kỷ tín nhiệm, đã là không hề nghi ngờ lựa chọn tốt nhất. Cho nên Trần Kỷ cũng chuyên môn vì hắn sáng tác một phần nội dung, liên quan tới Đan Phường một chút, cần phải biết tri thức nhớ trên Ngọc Giản, cung cấp hắn xem. Hôm nay dù sao cũng là khai trương thời gian, sẽ không có sự tình gì, cơ bản phân tích có lẽ còn là sẽ có. Nhưng là ngoại trừ tháng này, xung quanh một chút thương hội, Đan Phường, có thể sẽ có một ít động tác nhỏ, ngươi nhất định phải chú ý. Trên đường, Trần Kỷ đối Tôn Phong nói. Trần huynh yên tâm, điểm ấy cơ sở kinh nghiệm giang hồ, ta còn là có. Tôn Phong đáp. Ừm, nếu có cái gì không giải quyết được, ngươi tùy thời thông qua kia, gọi Âm phủ, gọi ta là đủ. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, nói Trần Kỷ nói tới gọi ơ phụ, là Tôn Phương một loại phụ lục. Hiệu quả tương đối đơn giản, loại vừa chú này thường thường không phải đơn độc xuất hiện, mà là thành đôi xuất hiện, song phương đều cầm một chương. Người nam dữ, có thể thông qua bộ này truyền lại nội dung cho mặt khác một tấm đũa chú người nam dữ. Cùng loại với truyền âm pháp khí, bất quá là duy nhất một lần phụ lục phiên bản. Nay chủng loại giống như thuần túy một chút đối với tu hành vô dụng phụ lục, cùng một chút công hiệu tương đối đặc biệt đáng được, Trần Kỷ đều cũng không học tập. Thời gian của hắn thực sự thật chặt, nói tóm lại, loại này áp dụng tính cũng không rộng hiện kỹ nghệ, thường thường đều là bị hắn cái thứ nhất bài trừ. Ừm, tốt, biết rõ. Tuấn Vương ứng tiếng nói, hai người cùng nhau tới Tây Thành khu, theo một đoạn đường vị trí trên đường đi, đi song song, Tuấn Nam Tịnh Nữ tựa như đạo lữ tình hình, cũng dẫn tới không ít người nhìn trộm. Hôm nay, Trần Kỷ vốn là nhân vật chính đang chạng thời điểm, còn có giai nhân ở bên, tự nhiên là không thể thiếu bị người nghiêng cứu thảo luận. Khai chương nghi thức tương đối đơn giản, rất nhanh liền kết thúc, bên trong tòa Tiên Thành tu sĩ cuối cùng không bằng phàm nhân như thế mê tín đồng thời, Trần Kỷ cũng thu không ít hạ lễ, cũng cùng lui tới tu sĩ, bắt chuyện một chút đáng nhắc tới chính là, bởi vì Nam cung gia bị đột nhiên xuất hiện Liêu Thanh Hủy diệt môn nhân, cũng không ít tu sĩ cùng Trần Kỷ liên quan tới việc này chúc mừng. Chính là bởi vì, trước đây Trần Kỷ cùng Nam Cung Vọng phát sinh cái lộn thậm chí động thủ về sau, Nam Cung Vọng mặc dù thân chúng Trần Kỷ ngọc lộ thảo động, nhưng là hắn cũng không tấn kích, trả lại nhà về sau, trên phạm vi lớn Tiên Dương chính mình chính diện đánh gần một đoạn thời gian ngọn gió chính thịnh thanh mục Trần Kỷ. Có lẽ là vì văn tôn, có lẽ đơn thuần là sĩ diện, không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, hắn đều là đem việc này huyên náo rất lớn. Bởi vậy, cũng có rất nhiều người biết rõ, Trần Kỷ đã từng bị Nam Cung Vọng mất hết mặt mũi. Mà bọn hắn đối với Liễu Thanh xuất hiện, cũng phổ biến biểu thị kinh ngạc, thậm chí từng cái nói một câu xúc động. Đem Nam cung gia đánh giá là nhiều đi bất nghĩa tất tử đánh chết. Năm đó ra ngoài tham lam diệt liễu ra cả nhà, hôm nay liễu ra giòng độc đinh trở về, để bên trong tòa tiên thành lại không Nam cung. Cũng coi như được là nhất ẩm nhất trác, tự có định số ở đây, Trần Kỷ cũng không nhiều hơn đánh giá, chỉ là cười cười đoạn thời gian này, Nam cung gia hủy diệt, không thể nghi ngờ thành bên trong tòa tiên thành lớn nhất bắt quái, năm đó cùng liễu ra chuyện xưa, cũng bị lập đi lập lại nhắc lên. Bất quá, Trần Kỷ trong khoảng thời gian này một mực thanh đế phong trên khổ tu, cho nên, Liễu Thành cũng căn bản không có lần nữa xuất hiện cơ hội dẫn đến bọn hắn rất nhiều người đều đang suy đoán, Liễu Thanh có phải hay không đã đại thủ liên báo, trốn xa lì khai. Tùy tiện nghĩ như thế nào, tóm lại là sẽ không liên tưởng đến ta. Đép toàn bộ khai chương điện lễ hỗn loạn qua về sau, Trần Kỷ cũng liền cũng không nhiều hơn dừng lại, rất nhanh chỉ có một người về tới Thanh Đế Phong bên trên. Về phần Tốt Vương, đoạn thời gian gần nhất thì là sẽ ở tại mới mở đàn phòng bốn. Một năm sau, lúc này, tự ly Trần Kỳ Tây Thành khu Thanh Ngục Đan phòng khai chương đã có thời gian 1 năm. Một năm này thời điểm, Tây Thành khu Thanh Ngục Đan phòng hoàn toàn vượt quá Trần Kỷ dự kiến, cũng không nhận đồng hành cùng thương hội nhà Bạo. Vận hành bình thường rất tốt, đồng thời, Tôn Vương cũng đem các phương diện đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ngày thường trong đêm, trở lại thanh đế phòng bên trên, cũng sẽ cùng Trần Kỷ tiến hành bình thường song tu, cũng sẽ không bởi vì trông tiệm liền hành hướng tu hành. Thanh đế phòng bên trên, Trần Kỷ đang từ linh điền chỗ trở về, chuẩn bị xuống núi, đã nhìn thấy chính mình chuyên môn người mang tin tức, A tử, đưa tin tới đối với A tử, Trần Kỷ cũng có kế hoạch. Trần Kỷ đã đem chỉnh bộ ngự thú bản chấp tay, hoàn toàn xem qua một lần, mặc dù còn chưa chưa hoàn toàn lý giải, nhưng là đối với A tử đột phá, cũng làm được tâm lý nắm chắc. Bất quá, A tử đột phá Điều kiện rất nhiều, cần hao phí thời gian nhất định. Cho nên, Trần Kỷ kế hoạch vẫn là trước cam đoan đột phá của mình chờ đến Trần Kỷ chúc cơ trung kỳ về sau, lại bắt đầu bắt đầu chuẩn bị A tử đột phá nhị giai sự tình. Trần Kỷ tiếp nhận A tử ngậm thư tín, thuận tay lột một thanh lông sủ lớn cái đôi về sau, mở ra thư tín, tinh tế xem. Khoảnh khắc, buông xuống thư tín Trần Kỷ, không khỏi nhíu mày. Thủ triều, phong thư này là Tần Hùng gửi tới dựa theo Tần Hùng nói, hắn thì là đạt được Thương Vân Sơn vị kia cho tin tức. Tại tương lai không lâu, Hoàng Long Tiên Thành sắp tiếp nhận một lần thú triều xung kích, khuyên bảo chính tần hùng ra tăng chú ý mặc dù Trần Kỷ nhìn không ra thú triều báo hiệu, bất quá tần hùng phía sau Thương Vân Sơn vị kia, chính là kết thành chân đan tu sĩ, hắn nói tới, đương nhiên sẽ không là giả. Tần hùng gửi thư, cũng là khuyên bảo Trần Kỷ, nhất định phải nhiều hơn chuẩn bị. Nếu như là thực sự thật, giống như có thể kiếm một món tiền. Đạc được tin tức này về sau, Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ, thú triều đối với Hoàng Long Tiên Thành khẳng định là xấu sự tình, nhưng là đối với chính Trần Kỷ tới nói, cũng rất có khả năng coi là chuyện tốt. Mặc dù nghe có chút xúc sinh, Nhưng lại Trần Kỷ bản thân nắm trong tay đại lượng đang dự cùng vụ lục, theo thú triều tiến đến, những này đồ vật nhất định đều sẽ có nội quy cách không nhỏ tốc độ tăng. Trần Kỷ chỉ cần thừa dịp cái này cơ hội, đem những này đồ vật bán đi, liền có thể thu hoạch đại lượng linh thạch. Về phần thú triều, có thể hay không phá tan Hoàng Long tiên thành, loại sự tình này, Trần Kỷ cũng không lo lắng. Thú triều bản chất là yêu thú chủng loại tương đối nhiều, sinh sôi năng lực quá mạnh, Khê Vân Sơn mạch nội bộ không cách nào gánh chịu, thượng vị yêu thú từ bên trong đúng chỗ, đem một chút cấp thấp yêu thú trục xuất khỏi tới. Bị trục xuất khỏi đến yêu thú sẽ bản năng giống lấy khẩu phần lương thực, linh khí Dù có chi địa hội tụ, lập tức tiến đánh, trong đó cũng sẽ có cao giai yếu tố âm thần khống chế. Dĩ nhiên chính là nhân loại tu sĩ nơi tập kết hàng là nhất ưu giải. Loại này thú triều, cách mỗi hơn 10 năm, tóm lại là sẽ xuất hiện một lần đến nay, Hoàng Long Tiên Thành đã kháng không biết bao nhiêu lần, còn chưa hề bởi vì thú triều mà sụp đổ qua. Cho dù là thật xuất hiện Hoàng Long Tiên Thành khó mà ngăn cản tình huống, phụ cận Tiên Môn, Càn Khôn môn, chính là về phần phụ cận một chút giải dắt chút cơ thế lực, cũng đều sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Mà tình huống đồng dạng, sẽ từ Hoàng Long một mạch tu sĩ dẫn đầu, tổ chức bên trong tòa tiên thành tán tu, tiến hành chống cự. Ta còn là không hứng thú tham gia, đưa trước một phần miễn dịch thuế đi. Mặc dù tiên thành thú triều miễn dịch thuế rất cao, nhưng là Trần Kỷ còn dám đổi, đồng thời cũng có thể lệnh vững chắc chính mình không sợ trường đấu pháp người thiết. Chương 263, ứng đối. Chương 263, ứng đối. Thú triều tới rất đột nhiên, vẹn vẹn tin tức tán mắt gian nửa tháng về sau, liền đã triệt để bộc phát. Hoàng Long tiên thành nằm ở trong, thêm nữa xung quanh một chút thế lực nhỏ, thí dụ như các đại linh nông trưởng, thành hình chúc cơ gia tộc, tất cả đều nhận lấy thủy triều đồng dạng yêu thú xung kích. Trong đó, không có gì ngoài một cái tên là Minh Nguyệt Tung gia, chúc cơ gia tộc Tu tổn thương lớn một chút bên ngoài, còn lại thế lực, xử lý đều tương đối thỏa đáng. Những thế lực này vốn là đều đã ở chỗ này cắm rễ mấy trăm năm đối với ứng đối thú triều, cũng sớm đã tạo thành kinh nghiệm, giếng phần mình có độc môn phương pháp. Mà kia, Minh Ngụy tung gia, bất quá là một cái quật khởi còn không đến 5 năm chốc cơ gia tộc, mới vừa ở phụ cận cắm rễ, liền đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại Trần Kỷ lấy được thông tin bên trong. Bây giờ trong gia tộc cũng chỉ còn lại một tên chốc cơ tu sĩ, dẫn đầu còn sót lại người trong gia tộc, chuẩn bị di chuyển đến Hoàng Long Thiên Thành. Thật đúng là thảm a. Xem lấy gần nhất tin tức, Trần Kỷ lắc đầu, cảm thán nói: Thế sự vô thường, kia bồng gia chính gia chủ cố gắng tu hành phấn đấu cả một đời, đem gia tộc đưa đến chúc cơ gia tộc vị trí, đi vào phụ cận, tìm một khối linh mạch bảo địa, chuẩn bị cắm rễ. Lại mai kia thú triều phía dưới, chính mình bỏ mình không nói, vì đó phấn đấu cả đời gia tộc, cũng đã cô đơn. Từ chính mình độc chiếm linh mạch chi địa, di chuyển đến tiên thành bên trong, không thể nghi ngờ đại biểu cho gia tộc suy sụp, cần phụ thuộc hoàng long tiên thành, trở thành cùng loại với trước kia Nam cung gia phụ thuộc tồn tại, tìm kiếm che chở. Dù sao, loại này cấp bậc gia tộc, phát triển tiền lãi kỳ, thiếu không được tội đủ loại thế lực, gánh vác nợ máu. Trước đây gia tộc uy thế còn tại Cái này đều không phải là vấn đề. Lúc này nhà tộc Lạc Mịch, chúc cơ hậu kỳ tộc trưởng bọn mình, vô luận là đến báo thủ vẫn là muốn giẫm một cước rơi thủy cẩu, đối với ông gia tới nói, đều được cho khổ sở. Lắc đầu, Trần Kỷ đối với ông gia cũng không phải là vô cớ hiểu rõ, mà là dựa theo Trần Kỷ tiếp thu được tin tức, ông gia tương lai bên trong tòa tiên thành trụ sở, ngay tại chính mình Tây thành khu Thanh Ngọc Đan phường một bên, về sau cùng Trần Kỷ, hẳn là cũng được cho hàn xóm. Sau này mình không thể thiếu cùng ông gia liên hệ. Nghe ống gia tộc, nói không chừng tương lai hay là của ta khách hàng lớn đây. Tin tức này, tự nhiên là Lâm Hồng Vũ truyền lại cho Trần Kỷ thậm chí, ông gia chú địa vị đưỡng, trên thực tế chính là Lâm Hồng Vũ an bài. Tựa như Trần Kỷ suy nghĩ như thế, đem nó trụ sở an bài tại Trần Kỷ đàn phường xung quanh, cộng thêm bên trên có Lâm Hồng Vũ bản thân cái tầng quan hệ này tại, Trần Kỷ về sau, đại khái xuất phải nhiều hơn một cái siêu cấp khách hàng lớn. Mặc dù là nghèo túng gia tộc, nhưng là cũng coi là gia tộc, đàn dược lượng tiêu hao có thể nghĩ, cũng coi là hắn bán một món nợ ân tình của ta. Lâm Hồng Vũ mặc dù lần trước tại Trần Kỷ cùng Nam Cung gia sự tình bên trong, không có chút nào do dự lựa chọn tần nhị công tử, nhưng là Trần Kỷ cũng sẽ không đợi vậy cùng hắn sinh ra cái gì hiểm khích. Dù sao tử vừa mới bắt đầu hai người chính là thuần túy trao đổi ích lợi ích, không có gì giao tình, về sau tự nhiên cũng là đồng dạng. Lần này, hắn đem như thế cái làm ăn lớn ném đến bên người Trần Kỷ, Trần Kỷ về sau tự nhiên cũng sẽ tìm cơ hội trả lại. Thời gian còn rất dài, cũng không sốt ruột. Bất quá, cái này miễn dịch thuế, thật đúng là mẹ nó quý a. Như thế có chút vượt quá Trần Kỷ dự kiến đối với lần này thú triều, Hoàng Long Tiên Thành tự nhiên hoàn toàn như trước đây, từ Hoàng Long một mạch tu sĩ dẫn đầu, dẫn đầu bên trong tòa tiên thành nhận chiêu mộ tán tu, đi tiền tuyến chống cự. Loại chuyện này, Trần Kỷ tự nhiên là đứng xa mà trông mà có được chân kỷ loại ý nghĩ này tu sĩ, trên thực tế cũng không phải là số ít. Cũng không nguyện ý đại nghĩa lẫm nhân đi đến tiền tuyến, làm người đứng đầu hàng binh. Hoàng Long một mạch cũng ra chính sách tương ứng, chỉ cần giao đủ đầy đủ, miễn thuế kim, liền có thể cự tuyệt chiêu mộ. Về phần chân kỷ, tự nhiên là không hề nghi ngờ nhận được chiêu mộ, được triệu hắn đi đến tiền tuyến, trợ giúp một đám tu sĩ luyện chế tùy thân đăng lương. Trong chuyện này, đối xử như nhau. Cho dù là Hoàng Long một mạch bảng thanh vân, bởi vì tuổi tác đã cao, cự tuyệt đi đến tiền tuyến, cũng đồng dạng giao đủ miễn thuế kim. Chân kỷ nhóm này, sợ hàng, đưa trước đi miễn thuế kim cũng chưa rơi xuống hoàng long một mạch trong tay, mà là công khai trong suốt phụ cấp cho ứng chiêu tu sĩ. Phương diện này, mặc kệ có phải hay không làm mặt ngoài công vụ, Trần Kỳ đều cảm thấy rất là không tệ. Tối thiểu nhất, bên ngoài không có cái gì rõ ràng đặc quyền. Trên thực tế, cơ hội tất cả Trần Kỳ loại này tại bên trong tòa tiến hành, rất có thanh danh có thành thạo một nghề tu sĩ, đều bị chiêu mộ đi tiền tuyến. Có được kinh nghiệm bản thân tu sĩ ở tiền tuyến tác dụng là xa xa lớn hơn phổ thông, chỉ có thể đầu pháp tu sĩ. Lấy một chọi 10 đều là nói ít. Tôn phương loại này trình độ, hẳn là có thể tính làm lấy một chọi 10. Giống Kỳ Vân Vinh loại này lấy một trống trăm đều không quá phận. Thậm chí bên trong tòa tiên thành trận pháp sư, càng là nhận số tiền lớn mời, còn muốn có thắng Trần Kỷ loại này luyện đan sư. Chỉ là Trần Kỷ biết đến, bên trong tòa tiên thành công nhận tán tu thứ nhất trận pháp sư, chính đốc tự nhân, đi đến tiền tuyến trước đó, chính là Hứa Diệu phong chân nhân tự mình đi mời. Về phần hứa hẹn cái gì, Trần Kỷ cũng không rõ ràng. Nhưng là nếu là chân nhân ra mặt, đại biểu cho cái gì, cũng không cần phân trận. Nhất định là cực kỳ phong phú thủ lao. Trong khoảng thời gian này, vẫn là phải tại thanh đế phong xung quanh, để lại xuân tiểu xuân, ngày bình thường nhiều hơn tuần tra mới đúng. Cái này thú triều quy mô lớn như vậy, rất có thể xuất hiện một chút cá lóc lưới, đi vào trần kỵ chô thanh đế phòng phụ cận. Trần Kỵ tự nhiên không sợ bọn họ những loài yêu thú sẽ uy hiếp được chính mình. Nhưng là vạn nhất tới một đầu cái gì ra chứ, hùng mi yêu thú, tai họa trần kỵ linh điện, đến thời điểm trần kỵ nhưng chính là muốn khóc cũng không kịp. Cái này linh điện trồng trọt, mặc dù đều là một chút phổ thông linh thực, nhưng là đều là trần kỵ đàn phòng cần dùng đến linh thực. Tại trần kỵ, trường xuân linh quang, tác dụng dưới, nhanh chóng thúc, thay trần kỵ tiết kiệm không ít tiền vốn. Vẹn vẹn dựa vào đại xuân tiểu xuân cảnh giới vẫn là không nhất định đủ a. Cái này hai đầu một bị Mặc dù tại Trần Kỷ tiêu tán ra khô vinh chân ý ôn dưỡng dưới, năng lực chiến đấu càng thêm cứng hãn, nhưng là bản thân linh trí, Y Nguyên cũng không cao để bọn hắn làm bảo an, rất dễ dàng ra chút vấn đề. Về phần A thử A tử, mặc dù linh trí khá cao, nhưng là tu vi lại theo không kịp, đều không cần tương đương với chút cơ kỳ nhị giai yêu thú, chính là nhất giai đỉnh phong, Trần Kỷ đều sợ hắn hai cái xảy ra vấn đề gì. Về phần A Kim, thì càng là nói nhảm để nó làm bảo an, nó sợ không phải tới yêu thú ngược lại hung phấn lên, muốn cùng yêu thú chơi đùa. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ bỗng nhiên giậm chân, bỗng nhiên vung tay áo, từ trong túi trữ vật lấy ra Tôn Phượng gọi âm phù đôi nói, "Tôn đạo hữu, cái này thú triều càng thêm nghiêm trọng bắt đầu, ngươi trở về thành đế phong thời điểm, tiện đường mua sắm một chút cảnh giới trấn pháp, làm dự bị, không có gì ngoài phòng bị yêu thú bên ngoài, còn có thể để phòng một chút, vũng nước đục màu cá độ." Mặc dù Trần Kỷ luôn luôn có đem phù lục dấu ở tay áo trong miệng quen thuộc, nhưng là giới hạn với mình tự tay chế bức tranh. Cỡ nhỏ cảnh giới trấn pháp, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, giá cả hẳn là tăng không ít. Cụ thể Trần Kỷ không rõ ràng, nhưng là trên thực tế, hắn lại chuẩn bị tăng giá bán ra một nhóm hàng. Vô luận là trên tay đang dự, vẫn là phụ lục, nhất là Trần Kỷ trên tay có gấp nhặt lượng lớn phụ lục, nhưng là Trần Ngân Kỷ đến nay còn chưa bán ra. Lúc này, chính là cái tốt cơ hội. Phụ lục giá cả không hề nghi ngờ hẳn là tương lai hơn trong vòng 10 năm điểm cao nhất, nhu cầu lựa cũng lớn. Thừa dịp cái này cơ hội, Trần Kỷ có thể kiếm một món tiền. Nghe qua gọi âm phủ tin tức truyền đến, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, Tôn Vương tự nhiên là đã hứng. Nàng cũng ở trên thanh đế phòng, Trần Kỷ vì thanh đế phòng làm tốt phòng hộ, bản thân nàng cũng là được lợi người, làm sao lại không đồng ý mà lại? Trận pháp này chi tiêu, tự nhiên cũng là Trần Ngân Kỷ dốc hết sức đánh chi. Cứ như vậy đi, định ra kế hoạch, Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng bốn. Trong thoáng chốc, nửa năm đã qua. Trần Đạo Hữu, nhóm này đang rượt, ngươi nói cái gì đều muốn bán cho ta. Trước mắt cái này nắm lấy Trần Kỷ ống tay áo không buông tay, muốn mua Trần Kỷ một nhóm tu hành đàn dư người. Gọi vương sốối, là vương gia một tên trưởng lão, luyện khí đỉnh phong tu vi, gọi hai quan. Thời gian nửa năm này, thú triều không chỉ có không có xu hướng suy tàn, ngược lại càng ngày càng mạnh, trước đó Lâm Hồng Vũ cùng Trần Ngũ Kỷ nói tới Minh Nguyệt Hung gia, cũng đã chính thức đem đến Trần Ngũ Kỷ Tây Thành khu đàn phường một bên. Cũng trước đó dự liệu không tệ. Bản thân liền là quê nhà cộng thêm trên lâm hồng vũ cái tầng quan hệ này lại tại. Cái này cô đơn trúc cơ gia tộc, vô ra, rất nhanh liền thành Trần Kỷ cố định giao dịch đồng bạn. Bất quá, thời gian nửa năm này bên trong, bởi vì thú triều nguyên nhân, đan dược giá cả tăng lên một bậc, dẫn đến rất nhiều người bắt đầu đại lượng trữ hàng, cho dù là Trần Kỷ trên tay, còn lại cũng không nhiều. Cái này vô sưuối, lúc này, chính là muốn cùng Trần Kỷ mua sắm, Trần Kỷ còn lại cái này một nhóm đan dược. Vương huynh, ta không phải không bán ngươi, cái này đan dược ta đã dự định cho Vân gia, cái này nếu để cho ngươi lấy đi, chẳng phải là để cho ta hủy nhà cả. Trần Kỷ thật đúng là không có nói láo, tháng trước Vân Vinh tự mình tìm tới Trần Kỷ, cùng Trần Nghị định, cái này một nhóm đáng lo. Vân gia, phân biệt rõ lấy Trần Kỷ nói tới Vân gia, Vương gia là mới chuyển đến bên trong tòa tiên thành gia tộc, lại không có nghĩa là đối bên trong tòa tiên thành phân chia thế lực nhất khiếu bất thông. Vân Vinh chỗ Vân gia, trước đây liền đã nổi tiếng bên ngoài, dù sao, luyện khí gia tộc cũng không nhiều. Cân nhắc một phen qua đi, Vương Suối lập tức nói. Vậy thì tốt, đã đạo Hưu đã sớm hứa hẹn ra ngoài, như vậy cái này một nhóm, ta liền không đảo loạn, nhưng là, đám tiếp theo, nhất định phải nhớ kỹ lưu cho ta Vương gia. Kia là tự nhiên. Trần Kỷ nhẹ gật đầu đáp ứng đưa tiễn ông suối về sau, Trần Kỷ quay đầu trở lại đan phường đại khách trong phòng. Bàn trà bên cạnh đang ngồi lấy một tên tu sĩ. Xem ra, vừa mới ông suối trước khi tới đây, Trần Kỷ hẳn là cùng người này trò chuyện. "Trần huynh, thú chiều trong khoảng thời gian này, ngươi xem như phát một phen phát tài a, sợ không phải rất nhanh bắc thành khu thành mục đan phường cũng muốn khai trương." Nhìn thấy Trần Kỷ trở về, Lâm Hồng Vũ mỉm cười, chế nhạo nói: "Ta có thể kiếm bao nhiêu, đan dược chiếu bình thường bất quá là nổi lên ba thành giá cả, có thể nguyên vật liệu cũng tới phù hai thành, có lợi xuống tới, nơi nào có nhiều như vậy." Trần Kỷ nói thật đúng là không sai. Trên thị trường về mặt đan dược, Trần Kỷ khẳng định là kiếm lời không ít, nhưng là cũng coi như không lên rất nhiều, tại giá hàng bình thường hôm nay, Trần Kỷ tăng giá biến độ cũng không cao, thậm chí được cho thấp. Tối thiểu nhất, lợi nhuận tuyệt đối không đủ Trần Kỷ rất nhanh liền lại mở một gian đan vương. Nhưng là, cái này nửa thời kỳ, Trần Kỷ âm Thẩm bán ra tài nguyên, lại hoàn toàn đủ để chèo chống Trần Kỷ lại mở một gian cửa hàng. Bên trong tòa Tiên Thành Bộ, Trần Kỷ các loại sửa thân phận, âm Thẩm bán ra phụ lục đan dược không nói đến, thậm chí, Trần Kỷ con mợ, Liễu Thanh, áo lót, chạy một vòng xung quanh một chút chút cơ thể lực. Bọn hắn có tiền, lại chính đối thú triều tập kích, giá giá rất cao, Trần Kỷ bán ra đại lượng đọng lại cực phẩm phù lục. Hung hăng kiếm lợi một bút. Trong đó, còn có một phen phát tài. Cái nào đó nhan họ gia tộc, không chỉ có chuẩn bị nuốt vào Trần Kỷ hàng, còn chuẩn bị giết chết Trần Kỷ người, tới một cái một cá hai ăn, sau đó sao? Tự nhiên là bị Trần Kỷ miến cứng phản sát, trở thành Trần Kỷ linh thạch dự trữ. Như thế, Trần huynh đan dược giá cả, hoàn toàn được cho lương tâm, ta thay tiền tuyển đạo hữu nhóm, lấy trà thay rượu, mời ngài một chén. Lâm Hồng Vũ giơ lên nút trà, đối Trần Kỷ nói: "Hẳn là, hẳn là" tóm lại là vì tiên thành ra một phần nữa cả, Trần Kỷ mỉm cười, ung tiếng nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần Kỷ Thanh Mục Đan phường tăng giá biên độ không lớn vô nhân, Trần Kỷ Thanh danh cũng lại một lần nữa đánh ra ngoài. Toàn bộ bên trong tòa tiên thành, không ít tu sĩ đều tại khen Trần Kỷ người này có lương tâm có đảm đường, loại này tình huống dưới, ai, nếu là những người kia, cũng giống như đạo hữu liền tốt. Trần Kỷ cũng không nói tiếp, loại chuyện này, hắn tham dự không được, thậm chí, Trần Kỷ cũng không biết rõ Lâm Hồng Vũ là thành tâm hay là giả ý Lâm Hồng Vũ nói tới những người kia, là một chút sớm tại thú triều tiến đến mấy năm trước. Đó liền đã đại lượng chữ hàng đan dự phụ lục pháp khí cùng loại sách tay pháp trận người. Theo thú triều xuất hiện, những này đồ vật cũng lấy giá cao chạy vào thị trường. Nhóm người này là ai, Trần Kỷ không rõ ràng, nhưng là Trần Kỷ minh bạch, nhất định cùng Hoàng Long một mạch nội bộ người có quan hệ. Thú triều tin tức, Trần Kỷ thậm chí đều là tại. Như vậy nói cách khác, có thể được đến tin tức này tu sĩ, tại bên trong tòa tiên thành địa vị, đại khái xuất là so Trần Kỷ cao hơn, nhân mạch càng rộng, đồng thời trong tay có đại lượng lưu động linh thạch. Phạm vi cũng không lớn. Người với người khác biệt, cuối cùng sẽ có người đem loại này thiên tài, xem như là kỳ ngộ, chuẩn bị thừa dịp loạn quật thời vứt lên một bút, đạo hữu không cần so sánh. Lời nói này, Trần Kỳ luôn cảm giác có chút khó chịu, tựa như là chính mình chửi mình đồng dạng. Nhưng là bầu không khí đến nơi này, hắn luôn luôn muốn an ủi Lâm Hồng Vũ một câu. Được rồi, không nói những thứ này. Lâm Hồng Vũ lắc đầu. Thật không dám giấu giếm, ta lần này tới tìm Trần huynh ngươi, cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến càng thêm căng thẳng, đạn dược lỗ hổng càng lúc càng lớn, chân nhân có ý tứ là, đạo hữu có thể hay không đem sơ tất đan dược cấp cho chúng ta, không cần hắn đi tiền đến, chỉ cần đi Hoàng Long Sơn trên là đủ. Ừm. Nghe vậy, Trần Kỷ kéo dài giọng mũi, mặt ngoài hơi suy nghĩ về sau, lập tức nói: "Có thể, nếu là chính sơ thất không có ý kiến, ta có thể để hắn đi, bất quá, đạo hữu phải đáp ứng ta, nhất định phải cam đoan sơ thất an toàn." Sơ thất đi Hoàng Long Sơn trên giúp đỡ luyện dược, mặc dù đối với hắn mà nói không có gì nguy hiểm, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, đi một cái luyện đan sư, nhất định sẽ ít hơn một muốt linh thạch tích lợi. Cho nên, Trần Kỷ cự tuyệt mới là bình thường, đáp ứng chính là biến thành người khác tỉnh. Vậy liền đặt tại Trần huynh, về phần vấn đề an toàn, Trần huynh yên tâm, Hoàng Long Sơn bên trên, thậm chí so bên trong thành còn muốn càng an toàn. Chương 264. Hồ sơ xuất hiện. Chương 264. Hồ sơ xuất hiện. Ừm, nếu như hắn nguyện ý, đi thấy chút việc đời cũng tốt. Trần Kỷ Minh Bạch lấy sơ thất tính tình, đại khái xuất sẽ không cự tuyệt, dứt khoát cũng liền đáp ứng để hắn đi rèn luyện một phen, cũng không có gì chỗ xấu. Có chính mình cái tầng quan hệ này tại, hắn ăn không được khổ gì, còn có xung xúc vật liệu cung cấp hắn luyện đan, hắn hẳn là rất là vui vẻ mới đúng. Vậy thì tốt, vậy liền đang tại Trần huynh. Lâm Hồng Vũ đạt được trả lời khẳng định, rất là vui vẻ, đối Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Nói về đến, cái này thú triều tình hình đến cùng như thế nào? Lâm Minh Làm sao còn sẽ cần Triệu Mộ Luyện đàn sư?" Trần Kỷ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Tại Trần Kỷ thu thập tin tức bên trong, trước kia thú triều cũng sẽ không, bình thường đều là rất nhanh liền giải quyết, sẽ không tiếp tục quá lâu. Mà lần này, còn chậm chạp không thấy được kết thúc báo hiệu. Nói đến, sát thực tương đối kỳ quái. Lần này thú triều xuất hiện, bản thân thú tương đối kỳ quái, so dị vãng thời gian quy luật, muốn trước thời hạn nhiều năm. Lần này, Khê Vân Sơn mạnh xuất động yêu thú, so đồng dạng nhiều hơn một chút, tiền tuyến áp lực khá lớn. Nhưng là tương đối mà nói, lần này yêu thú mặc dù càng nhiều, chúng ta bị ép cần càng nhiều nhân thủ. Có thể tỷ số chết lại so còn thấp hơn một chút. Những cái kia yếu tố tiến công dục vọng không lớn bằng lúc trước. Thật giống như, giống như không phải là vì tiến công, mà là tại tìm kiếm cái gì đồ vật đồng dạng. Rất là kỳ quái. Khê Vân Sơn mạch nơi trung tâm nhất là có một đầu Tam giai đại yêu, chân nhân lần trước thảo luận thời điểm, hắn hoài nghi là kia đại yêu xuất thủ, đang âm thầm điều khiển lần này thú triều. Chỉ bất quá, cũng không có chứng cứ đại chân nhân không xuống núi, vẻn vẹn rượi vào chân nhân, cũng không cách nào tới cửa tiến đến lý luận. Khê Vân Sơn mạch trung tâm nhất nội bộ có một đầu Tam giai yêu thú. Trần Quỷ kinh ngạc nói: Đúng vậy a, chân huynh ngươi không biết không?" Lâm Hồng Vũ đáp lại nói, "Ta quả thật sự không biết rõ, ta vẫn cho là kia Khê Vân Sơn mạch chỉ là một cái phổ thông yêu thú sơn mạch mà thôi, nhìn như vậy đến, ngày bình thường những cái kia tu sĩ đi Khê Vân Sơn mạch đi săn, quả nhiên là nguy hiểm a." Trần Kỷ cảm thán nói. Tại bên trong tòa tiên thành, có đại lượng ngày bình thường quen thuộc đi Khê Vân Sơn mạch đánh giết một chút yêu thú, phụ cấp gia dụng tu sĩ. Nhìn như vậy đến, chẳng phải là nhỏ giăng quọt. Kia lão yêu cùng đại chân nhân cùng cản Khôn môn Tiên Nguyên tông một chút kim đan tiền bối, sớm liền từng có quyết định, không cho phép tự tiện rời núi. Lâm Hồng Vũ có chút bất đắc dĩ liếc một cái Trần Kỳ. Cái này chung quy là chúng ta nhân tộc địa bàn, hắn nếu là tự tiện rời núi, đại chân nhân cùng mấy gian trong tông môn tiền bối cũng sẽ không giữ lại hắn chính là. Đối với bọn hắn tới nói, chém giết kia lão yêu cũng không phải là không có khả năng, bất quá là đại giới tương đối lớn mà thôi. Lâm Hồng Vũ nói tới đại chân nhân, tự nhiên là chính là Hoàng Long chân nhân. Vậy cũng là được là tu tiên giới chỗ làm việc xưng hô đối với dạ đàn tu sĩ hứa diệu phòng, gọi là chân nhân, xưng hô Hoàng Long chân nhân là đại chân nhân. Làm sao đều nói thông được. Vậy là tốt rồi. Trần Kỳ nhẹ gật đầu. Bất quá Ta còn là không minh bạch, cái gì gọi là yếu tố khả năng đang tìm kiếm cái gì? Chân Kỷ không hiểu, một chút bình quân trí lực còn không bằng 3 tuổi ngoan đồng yếu tố, có thể tìm kiếm một chút cái gì? Ta cũng không biết rõ, đây là chân nhân suy đoán, ta chỗ nào đủ tư cách há mồm mà hỏi. Lâm Hồng Vũ lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta cũng liền đi đầu trở lại, không quay dây đạo hữu, kia sơ thất, ngày mai ta sẽ sai người đem hắn mang đi. Ừm. Hàn Huyền qua đi, Lâm Hồng Vũ quay người ly khai. Theo Lâm Hồng Vũ ly khai, Chân Kỷ cũng quay người trở lại thanh đế phong. Trở về về sau, cũng không làm quá nhiều dự định, mà là bình thường bắt đầu tu hành năm. 3 ngày sau, trước kia, Trần Kỷ kết thúc một đêm tu luyện về sau, đi vào động phủ trong sân, tại nắng sớm tắm giữa dưới, chậm rãi kéo ra quyền giá đoạn thời gian gần nhất, Trần Kỷ cảm giác được, chính mình thể tu bình cảnh, có chút bướng lòng. Cho nên ngoài định mức bỏ ra một chút tinh lực đặt ở phía trên, nhìn xem có thể hay không đột phá luyện thể bắt trọng, tương đương với chúc cơ trùng kỳ. Hô. Trần Kỷ tốc độ ra quyền rất chậm, lại tại giữa không trung nổi lên từng đợt gió đồng thời, ở phía sau hắn, cũng một mực có ngũ cầm luân chuyển, như là từng cái pháp tướng. Tại Sơn Lưng Trần Kỷ ngưng hình đây chính là Trần Kỷ đem Ngô Cầm Quyền luyện đến cảnh giới chi cao, cộng thêm trên bản thân luyện thể tiêu chuẩn, mới có thể hình thành kinh khủng trang diện. Từ từ sẽ đến đi, bụng lòng tóm lại là chuyện tốt chờ ta chúc cơ trung kỳ, liền tạm thời đình trệ một cái tu hành, đi tìm kiếm nhị giai thể tu công pháp, cùng tu hành một cái đủ loại pháp thuật. Vẹn vẹn bụng lòng, cho dù là Trần Kỷ đánh quyền đánh hơn nửa ngày, sát thực cũng không hiệu quả gì. Bất quá Trần Kỷ cũng không sốt ruột chờ chúc cơ trung kỳ về sau, những việc này, hắn sẽ thống nhất hoàn thành. Không bao lâu a. Sau đó, thu hồi quần giá, Trần Kỷ cảm nhận được gọi âm phù tin tức truyền đến, không khỏi nhướng mày. Sau đó lấy ra, lắng nghe về sau, lập tức lại xuống núi 4. Nơi nào đến nhiều người như vậy tìm ta? Trên đường, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm, thôi nghi hoặc một chút. Tôn Vương tới tin tức, nói là Đan phường lại có người tìm Trần Kỷ, cần Trần Kỷ tự mình đi một chuyến. Ngày bình thường, mặc dù tìm Trần Kỷ tu sĩ vẫn luôn có, nối liền không, rức, đại đa số đều là tìm kiếm Trần Kỷ tự mình khai lọ lửa đan. Nhưng là tuyệt đại bộ phận, Tôn Vương liền đứng đối được. Thật sự là không được, mới có thể thông qua phụ lục, tra hỏi Trần Kỷ 4. Thành Tây Thanh Mục Đan phường hậu viện, Tôn Vương chính thầm tra đối chiếu sổ sách, chợt nghe Đan phường phòng trước truyền đến chính chấp. Nang buông xuống ngọc giản bước nhanh tiến đến, chỉ gặp một tên đầu đội mũ rộng vành áo bào xám tu sĩ đang cùng tiểu nhị giằng co, dưới chân Bao Tài chạy ra đỏ sẫm vết máu, mờ mịt ra linh khí không che giấu chút nào phong tĩnh. Đạo hữu đây là ý gì? Tôn Vương đưa tay ngừng lại tiểu nhị, ánh mắt đảo qua Bao Tài khe hở ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất vậy màu vàng kim, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhị giai yêu thú, thậm chí có thể là nhị giai đỉnh phong yêu thú. Người áo bào cho tiếng nói khàn khàn như đá sỏi ma sát, ngẩng đầu phủi mắt Tôn Vương, trong ánh mắt tràn đầy coi nhẹ, gọi các ngươi ông chủ đến nói. Tôn Vương đầu ngón tay khẽ chọc quai hạng, cũng không trực tiếp trả lời mà là ngồi xổm ở tại chỗ tốt một một lát về sau, mới gọi động âm thầm gọi âm phù. Bất quá thời gian qua một lát, chân quỷ truyền âm đã ở bên tai vang lên, dò xét hắn nội tình, nhưng chớ chọc giận. Tốt một một lát về sau, chân quỷ mới khoan thai tới chậm. Vị này đạo hữu, không biết, ngài đây là ý gì? Chân quỷ nhìn trước mắt thần bí nhân này, cùng hắn bên chân day lưng, mặc dù nhìn qua vẻn vẹn nghi hoặc đến cực điểm dáng vẻ, trên tư tế, trong lòng đã run mạnh. Cái này khí tức, cái này khí tức là hồ sơ. Ngang chặn khẽ miệng ý cười, nhìn về phía trước mắt cái này cái gọi là người thần bí trong ánh mắt, không khỏi xuất hiện một tia vui mừng. Cái này mang theo nhị giai đỉnh phong yêu thú thi thể, tại chính mình đàn phường chỉ mặt gọi tên luôn chính mình tới lấy người, lại là chính trước đây tại Vạn Đạo Hồ tiểu tùy tùng. Thật đúng là thế sự vô thường a, vị này đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Hồ Sâm nhìn xem cái này, tiêu diện hổ, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, lập tức chỉ mình bên chân bao tài nói: "Ta nghe nói, đạo hữu chính là cái này bên trong tòa tiên thành nhất đẳng luyện đan sư, tên tuổi vang dội đến từ điểm, cho nên tới đây." Vẫn là Trần Kỷ nghiệm cảm, chân kỹ là Hoàng Long tiên thành bên trong tên tuổi lớn nhất luyện đan sư không sai, nhưng là giới hạn tại mấy năm này. Hồ Sâm cái này trả lời chắc chắn, đừng nói là Trần Kỷ cho dù là Tôn Vương, đều nghe được, hắn hẳn là mới vừa tới Hoàng Long Tiên Thành không lâu. Trong lòng thầm nghĩ, Chân Kỳ trên mặt ý nguyên một bộ cười tủm tỉm điệu lộ. Đâu có đâu có, hư danh thôi, Đạo Hưu có nhu cầu gì, không cần nói thẳng. Nghe vậy, hố sâm đá bên chân ngai lưng một cước. Nơi này là một đầu kim lân mãn, ta biết rõ, loại này yêu thú tinh huyết chính là nhị giai đan dược tốt nhất thuốc dẫn một chồng, lại không biết Đạo Hưu có hứng thú hay không. A, nguyên một đầu kim lân mãn sao? Chân Kỳ nhẹ nghi một tiếng, lập tức nói, "Thật sự là thất kính, nguyên lai còn là một vị tiền tuyến tu sĩ." Mặc dù là nói dối, nhưng là Trần Kỷ thật đúng là không biết rõ cái này trong bao bố lại là nguyên một đầu kim lân mãng thi thể. Cảm giác của hắn, đối tượng vật là vô dụng. Từ vật nơi nào có cái gì sinh mệnh phi tức? Mà lại, Hồ Sâm nói a không tệ, kim lân mãng tinh huyết, đúng là rất nhiều nhị giai đan dược tốt dẫn, thậm chí là tốt nhất thuốc dẫn. Cho nên, Nhật luyện đan sư truy phủ, cái này kim lân mãng yêu thú tinh huyết giá cả, cũng một mức giá cao không hạn. Bất quá, loại này yêu thú huyết mạch, chính là nhị giai cực phẩm, sau khi thành niên tự nhiên là có nhị giai định phòng tiêu chuẩn. Tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, hồ sâm thể phách cường độ, bất quá là tương đương với trúc cơ trung kỳ mà thôi. Hắn là thế nào đánh chết dạng này một đầu yêu mãng? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là đạo hữu ngươi, đối kim lâm mãng có hứng thú hay không? Hồ Sâm khoát tay náo, ngăn trở Trần Kỷ lấy lòng, lập tức nói, trên thực tế, Hồ Sâm cũng không đi đến Tiên Điện. Hắn tại Vạn Đảo Hồ, vốn là nghe được Hoàng Long Tiên Thành có một cái tên là Trịnh Đồ tu sĩ, chuẩn bị tiến về tìm kiếm hắn Trịnh Đồ, hướng hắn hỏi thăm liên quan tới yêu thú huyết mạch vấn đề. Những năm này, trong cơ thể hắn kia cố yêu thú huyết mạch lực lượng, càng thêm cường đại hỗn loạn, đã có chút không bị khống chế. Bất quá, chờ hắn đi tới Hoàng Long Tiên Thành, đi kịp ghi chép Trịnh Đồ động phủ vị trí lại phát hiện, nơi đó trống không một người, mấy lần đều đi không. Cuối cùng không có cách nào hồ sâm, thậm chí trực tiếp động thủ, đánh nát Trịnh Đồ Động phủ cấm chế, xông vào. Lại phát hiện, Trịnh Đồ căn bản không ở bên trong. Cuối cùng không có gì biện pháp, trên tay linh thạch còn lại cũng không nhiều, liền lưu tại Hoàng Long Tiên Thành, chuẩn bị trước ở lại một thời gian. Lập tức ở tại Trịnh Đồ Đạo phủ. Trong lúc đó, còn thay Trịnh Đồ giao một phần miễn dược kim. Thật vừa đúng lúc, hắn mới ở chỗ này không có đợi mấy ngày, liền gặp được trăm năm khó gặp một lần thú triều. Lại ở một đoạn thời gian về sau, hồ sâm cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống, lập tức hóa thân ra khỏi thành chuẩn bị rời đi nơi này. Theo Hồ Sâm ra khỏi thành, càng chuyện ngoại hản tới. Hắn mới ra ngoài không bao lâu, liền gặp một đầu nhị giai đỉnh phong yêu mãng. Mới đầu hắn cảm thấy là chính mình vận khí quá kém, ý đồ chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện chạy thế nào đều sợ không ra. Cái này thời điểm Hồ Sâm mới hiểu được, cái này yêu mãng không phải tiến công tiên thành gặp chính mình, mà là căn bản chính là vì mình mà đến. Một mực đuổi theo Hồ Sâm không ly khai. Cuối cùng đem Hồ Sâm bức đến nơi hẻo lánh bên trong, khiến cho Hồ Sâm thật sự là không có cách, chỉ có thể liều mạng một lần. Có thể chiến đấu thắng trình, Hồ Sâm lại phát hiện, cái này yêu mãng năng lực chiến đấu cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy, một lần tiên phu thần thông đều không vận dụng qua. Lực lượng cũng không phải là không thể ngăn cản. Cuối cùng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ hồ sâm, vẫn là phấn đem hết toàn lực, giết chết đầu kia kim lân mãng. Lập tức, bởi vì hắn biết rõ kim lân mãng hiệu dụng, cho nên hắn trở lại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, tìm được cảm thấy có khả năng nhất mua được luyện đan sư, cũng chính là Trần Kỷ. Chính là bởi vì, hiện tại Hoàng Long Tiên Thành trong khoảng thời gian này, nghe được liên quan tới các loại tin đồn, luyện đan sư phương diện, số Trần Kỷ tên tuổi lớn nhất, vang dội nhất. Ta ngược lại thật ra có hứng thú, lại không biết đạo hữu chuẩn bị bán bao nhiêu. Trần Kỷ vẫn là cười hé mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Hồ Sâm. Một bên Tôn Phương thì là lòng tràn đầy mỹ hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Kỷ cái này bản hài hước thiếu dung. Tại nàng trong ấn tượng, Trần Kỷ không có gì ngoài tu vi tăng lên bên ngoài, sẽ rất ít thật bật cười, thường thường đều là hàn huyên phụ họa. Nhưng trước mắt, nàng cảm thấy, Trần Kỷ cười là phát ra từ trong thư. Cái này kim lân mãng, có như vậy cao giá trị. Trong lòng Tôn Phương thầm nghĩ, ta không muốn linh thạch. Hồ Sâm ra vẻ huyền hư lắc đầu, lập tức hắn xông Trần Kỷ vây vây tay, ra hiệu Trần Kỷ đem lô thai góp đủ tới. Trần Kỷ làm theo. Khoảnh khắc Chân Kỷ mới đưa đầu thu hồi đi. Không có vấn đề, thế nhưng là dựa theo đạo hữu nói tới, ngươi muốn những này, giá trị bên trên là muốn vượt qua đạo hữu cái này kim lân mãng thi thể, thậm chí càng vượt qua không ít. Chân Kỷ ngẩng đầu liếc qua hồ sơ, thiếu dung có chút hài hước. Hồ sơ điểm này, ngược lại là cùng mình học rất tốt. Thế thực. Vừa rồi, hắn ghé vào chính mình bên hai, liếu lo không ngừng đọc lên một nhóm lớn danh sách, toàn bộ đều là đang dược. Cũng tất cả đều là có thể trợ giúp luyện thể đan dược. Hắn hy vọng, Chân Kỷ có thể dùng đủ lượng đan dược, cùng hắn đổi lấy cái này một đầu kim lân mãng. Đây không phải là vấn đề. Hồ Sâm ngẩng đầu nhìn một chút Trần Kỷ, lập tức từ trong ngực ra lấy ra một cái túi trữ vật, cho Trần Kỷ đưa tới. "Ngươi xem một chút, trong này có đủ hay không?" Trần Kỷ nhìn xem lấy có chút, quen thuộc, túi trữ vật, lông mày càng thêm cau chặt, giống như cười mà không phải cười. "Trịnh Đồ." Cái này túi trữ vật, cùng Trần Kỷ lúc ấy trên người Trịnh Đồ tịch thu được, hoàn toàn như đúc đồng dạng. Thậm chí liền ấn ký ba động đều là đồng dạng, rõ ràng chính là Trịnh Đồ đồ vật. "Cái này Hồ Sâm, làm sao còn có thể cùng Trịnh Đồ dính líu quan hệ?" Trần Kỷ chỉ cảm thấy một đoàn đầy dối, lập tức đem thần thức phân ra, xông phá cái này túi trữ vật ấn ký, xem nội bộ đồ vật. A còn không tệ a." Trong lòng âm thầm biểu thị khẳng định, có thể Trần Kỷ hơi suy nghĩ về sau, lại đem trong mày. "Người cái này, còn chưa đủ a." Mặc dù không biết rõ hồ sơ sâm là từ cái gì con đường lấy được hồ sơ sâm một cái khác túi trữ vật. Hồ sơ sâm bản thân không thông pháp thuật, chỉ là thể tu, hắn hẳn là không có thủ đoạn có thể đột phá trình độ túi trữ vật. Hắn hẳn là không biết rõ bên trong đến tột cùng có thứ gì, cho nên Trần Kỷ mới có thể chuẩn bị nói như vậy. Trên thực tế, cái này trình độ trong túi trữ vật có không ít tốt đồ vật, trong đó rất nhiều đều là Trần Kỷ cần dùng đến. Thậm chí Đối với Trần Kỷ tới nói, được cho phi thường không tệ tốt đồ vật, đối á tử tiền đến giai, vừa vặn có thể lên trên tác dụng. Cầu mong gì khác chi không được. Còn còn chưa đủ sao? Nghe được Trần Kỷ ngôn ngữ, một mực thần bí như vậy Hồ Sâm, cũng rốt cục sở hữu thay đổi mặt. Chương 265, Diêu Vương. Chương 265, Diêu Vương. Hồ Sâm biểu lộ có chút xấu hổ, trên thực tế hắn cũng không biết rõ trịnh đồ bên trong túi chứa vật đến tuột cùng giá trị bao nhiêu. Chỉ là lúc trước được biết tin tức bên trong, biết rõ kia trịnh đồ là cái Hoàng Long Tiên Thành nội tại tán tu quần thể bên trong, rất có danh vọng ngự thú tu sĩ. Hắn đối trữ vật, giá trị cũng không thấp đi." Hồ Sâm như vậy cảm thấy. Bất quá, dù sao đây là tại Trịnh Đồ động phủ bên trong vơ vét ra túi trữ vật, cụ thể giá trị Hồ Sâm cũng chỉ là đoán chừng. Lúc này Trần Kỷ một mực chắc chắn giá cả không đủ, khiến cho Hồ Sâm cũng có chút xấu hổ, không thể xác định. Được rồi, đạo hữu nhìn cũng không phải cái gì rởo có bộ dáng, nếu là thật sự là trong tay Tung Quẫn, không bằng đan dược ít xương được một chút." Trần Kỷ ngay sau đó tiếp tục nói. "Không cần." Hồ Sâm nghiêm mặt, khoát tay náo. Mặc dù hắn không thể xác định Trịnh Đồ bên trong túi trữ vật đồ vật có phải thật vậy hay không giá trị không đủ. Nhưng là cái này đồ vật tóm lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tương đương với hắn tại Trịnh Đồ Động phủ bên trong, trực tiếp nhặt đi. Hắn cũng không tốt cùng trước mắt cái này Trần Kỷ, quá nhiều lôi kéo, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ngửa. Tên gian tương này, đại khái xuất là tham ta linh thạch. Trong lòng thầm mắng một câu, Hồ Sâm lập tức đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, cẩn thận nghiêm túc nâng cho Trần Kỷ, kia lại thêm cái này đâu? A. Ah. Bọc giấy mở ra sau khi, Trần Kỷ nhìn trước mắt cái này đuôi ngắn râu dài vảy đỏ lý ngư, nghi hoặc lên tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì đồ vật, đây là vạn đảo hồ đặc sản. Long ngư, chân quý đến cực điểm, ngày bình thường, một đầu phổ thông long ngư, cơ hồ chính là một bình nhất giai đan dược giá cả. Trước mắt đầu này, cơ hồ đã có dài hai thước, hoàn toàn coi là ngư vương. Càng mấu chốt chính là, mặc dù cái này long ngư đã mất nước, nhưng lại cũng không triệt để chết mất, mà là ở vào một loại trạng thái chất giả. Nói cách khác, đây là một đầu còn sống long ngư vương. Cái này tiểu tử làm sao làm được cái này đồ vật, to như vậy cái chủ gia, sợ không phải đều không có vài đầu. Long ngư dược dụng giá trị cực cao, có thể xứng nhất giai yêu thú ở trong tử phẩm. Giạng này một đầu long ngư vương, Giá cả thậm chí lúc trước nhị giai đỉnh phong kim lân mãng phía trên. Long ngư, mặc dù trở thành vạn đảo hồ đặc sản, trên thực tế lại bị long ngư trung gia một nhà lũng đoạn, cơ hồ bao gồm 90% trở lên sản lượng. Cái này, như thế có thể? Trần Kỷ Ngư Mi nhìn xem cái này long ngư vương, sau đó ngẩng đầu quét mắt Hồ Sâm. Vậy dạng này, giá cả lại vượt vặn, ta hiện tại liền đi cho đạo hữu lấy đan dược. Mau chóng. Hồ Sâm cũng không ngẩng đầu lên thúc giục nói. Sau đó, Trần Kỷ còn chưa động đậy thời khắc, một bên Tôn Phương đã xoay người đi hướng đan dược tổn trữ địa phương, đem Hồ Sâm cần thiết đan dược đều dò xét đi qua, đưa cho Trần Kỷ. Tuân Vương kinh nghiệm giang hồ sâu sắc, đồng thời cái người cũng là thức thời hiểu ánh mắt phân tốc. Cùng với nàng sự thế, mặc dù Trần Kỷ sẽ âm thầm để phòng càng nhiều, nhưng lá xác thực cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không giống kia sơ thất, đầu gỗ bên trong chỉ có luyện đan hai chữ. À, lão hữu thu, hiện tại cần phải kiểm tra xong, nếu là đến thời điểm ra cái cửa này, đan dược xảy ra vấn đề gì, quay đầu lại tìm ta, ta thế nhưng là không nhận. Trần Kỷ xem kỹ ánh mắt đạo qua hồ sâm, thấy hắn tốt không được tự nhiên, ngồi trên ghế, lúc la lúc lắc o nẹo cái mông. Thật sự là kỳ quái. Làm sao thấy được trước mắt người này, luôn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, thể nội kia cô huyết mạch lực lượng đều rất giống trở nên liên lạc. Trên thực tế, chính là bởi vì Trần Kỷ chỗ mi tâm thiên nhãn, mặc dù cũng không triệt để ngưng hình kết thúc, cũng đã có cơ bản hình thức ban đầu đã có thể hiện hóa. Bởi vì cái này chính là a kim huyết dịch biến thành, trên thực tế, ngày này mắt, trời sinh đối các loại yêu thú có ép thắng hiệu quả. Mà hồ sơ làm nhân yêu huyết, càng thêm quỷ quái huyết mạch, để hắn đối loại này ép thắng thiên sinh sẽ khá mất cảm. Cộng thêm trên trong cơ thể hắn yêu thú huyết mạch phẩm giai cực cao, càng thêm thúc dục cảm giác hệ thống. Cho nên mới sẽ tại Trần Kỷ cũng không tiết lộ ra mảy may khí tức tình huống dưới, cảm nhận được không được tự nhiên. Nay trùng loại giống như không được tự nhiên, cảm thụ sẽ ở Trần Kỷ triệt để bùng ra khí tức về sau, trực tiếp biến thành sợ hãi. Cố Nên có chịu, Hồ Sâm né tránh Trần Kỷ ánh mắt, cúi đầu xuống, xem xét lên Trần Kỷ đưa tới đang dự. Trên thực tế, Hồ Sâm chỉ là chứa cái bộ dáng mà thôi. Những này đối với mình thể phách Huixu chô đang dự, mặc dù hắn đã sớm cẩn thận điều tra tốt, đã liệt tốt danh sách, nhưng là tại Vạn Đảo Hồ căn bản mua không được, cũng căn bản chưa thấy qua. Hắn làm ra một bộ cẩn thận xem xét dáng vẻ, Bất quá là lựa rối Trần Kỷ mà thôi, hy vọng nếu như đan dược thật sự có vấn đề, Trần Kỷ nhìn thấy tự kiểm tra sau sẽ chủ động thu hồi. Những năm này hành tẩu giang hồ, Hồ Sâm cũng là góp nhặt chút kinh nghiệm giang hồ. Trần Kỷ giống như đối Hồ Sâm ánh mắt né tránh không có chút nào phất phác, Ý Nguyên nhìn từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng tán hưởng, ta xem đạo hữu một thân thể phách, huyết khí nồng đậm, cơ sở kiên cố, xem ra đạo hữu thể tu trình độ được cho rất là không tệ a. Miễn miễn cứng cứng, phổ thông trình độ thôi. Nghe được đối diện Trần Kỷ nhắc lên chính mình thể phách tiêu chuẩn, Hồ Sâm đầu tiên là góc miệng không tự chủ lộ ra một vòng kiêu ngạo mỉm cười. Sau đó lại lập tức đem nó thu liễm, Khiêm Tốn nói, "Khoảnh khắc đem đan dược xem xét kết thúc sau hồ Sâm, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngay sau đó ngẩng đầu nói bổ sung. Năm đó theo đúng người, học được một chút bản lĩnh thật sự, rất khóe mới hôn cho tới hôm nay." Ha ha. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn xem hồ Sâm nói, "Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta đoán chừng nha, vẫn là chính ngươi luyện được tốt." Nhìn xem hồ Sâm rời đi bóng lưng, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Năm đó Trần Kỷ vốn là muốn muốn chuẩn bị tại Vạn Đạo Hồ Bồi dưỡng một cái ánh mắt của mình, có thể về sau cũng không biết làm sao liền đem Hồ Sâm mang tại bên người, dạy không ít quyển pháp, cùng Vân Sa luyện thể quyết trên nội dung. Mặc dù giữa hai người không có sư đồ chi danh, nhưng là cũng coi như được có sư đồ chi thực. Nhất là, trước đây Hồ Sâm đem A Kim phục vụ rất là dễ chịu, dứt khoát A Kim một mực đối Hồ Sâm quyền pháp cùng luyện thể rất có chỉ điểm. Hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt, ngược lại để Trần Kỷ không khỏi nhớ tới trước đây một chút hình tượng. Trong thoáng chốc, đã là 20 năm sự tình. Mặc dù tính không lên cảm hoài, nhưng lại cũng bởi vì Hồ Sâm ngẫu nhiên xuất hiện, để Trần Kỷ nghĩ đến trước đây tam tại đạo thiết tăng giác, cùng nguyên lai like là yêu tộc gian tế tiểu nữ nhi, ông đột nhiên Suy nghĩ tiếp tục một mấy mắt, Trần Kỷ, băng tâm quyết bỗng nhiên tự phát vận chuyển lại, thấu tâm lạnh buốt cảm giác bỗng nhiên xuất hiện. Phản phất tại Trần Kỷ trong linh đài dội lên một chậu nước lạnh, để Trần Kỷ lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần về sau, Trần Kỷ đem hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lập tức trong lòng thầm nghĩ, cái này tâm ma, thật đúng là vô không bất nhập a. Vẹn vẹn nhìn thấy một cái trình trước đây tịnh không để ý hồ sơ, liền có thể tiến vào chỗ trống, ảnh hưởng tâm tình của mình. Nếu không phải băng tâm quyết, sợ không phải muốn tại đột phá trúc cơ trung kỳ thời điểm, xuất hiện một cái vấn đề lớn. Theo Trần Kỷ cự ly trúc cơ trung kỳ càng ngày càng gần, cũng sớm đã yên tĩnh lại tâm ma. Rõ ràng cũng có xuất hiện lần nữa dấu hiệu, vận sức chờ phát động, tựa hồ là đang chuẩn bị đối chần Kỷ một kích chí mạng. Ai, cái này tâm ma thật đúng là khó giết. Trần Kỷ cũng nói không ra cái này tâm ma đến tuột cùng là cái gì, nhưng là hắn minh bạch, cái này tâm ma xuất hiện nguyên nhân, một phần nhỏ là bởi vì chính mình sát sinh quá nhiều, càng nhiều bộ phận thì là bởi vì chính mình cô tịch cực hạn cố gắng tu hành mà thành. Xét cho điểm này, những năm này Trần Kỷ đã phi thường cố ý tại không chế, tận lực cam loan ít xuất thủ, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, có thể không giết người liền không giết người. Nhưng là tại 007 tu hành phương diện này, Chân kỳ lại là tuyệt đối không thể từ bỏ. Bản này chính là hắn căn bản của tu hành. Ai, viên mãn trình độ mặc dù cho băng tâm quyết kèm theo quá nhiều cường độ, nhưng là cái này băng tâm quyết bản thân tóm lại là phẩm giai quá thấp, chỉ có thể áp chế trong cơ thể của mình tâm ma cùng lại khí, chung quy là không thể triệt để trừ khử. Còn cần nghĩ một chút những biện pháp khác. Ca. Suy nghĩ lên, chân kỳ bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta nhớ được ở đâu giống như nghe nói qua, một chút Phật môn tu sĩ công pháp cùng pháp khí, tại tinh tâm ngôn thần, tiêu trừ tâm ma phương diện, có phi thường không tệ tác dụng. 4. 2 ngày. Trên thanh đế phong mới, Bạch Thế Đẩm bên trong đang có một đầu toàn thân màu đỏ nghe cá, phiêu phủ ở trên mặt nước, không nhúc nhích, tựa như chết đồng dạng. Về sau, ngươi liền gọi lại Hồng, nghe lại Hồng, quyết định như vậy đi. Trần Kỷ nhìn xem kia nằm thi long ngư vương, tiện tay vung ra một giọt tinh huyết, cưỡng ép ký kết khế ước. Tiên ngốc tiểu tử nhìn không ra ngươi đang giả chết, thế nhưng là ta xem ra đến, 8100 năm tuổi long ngư vương, ta không biết rõ trung gia là thế nào đuôi, nhưng là về sau, ngươi nếu nghe ta nói. Đúng. Đột nhiên một cái mắt, tại Trần Kỷ tinh huyết vung ra giả chết long ngư vương trên người một cái mắt, một tiếng nhỏ yếu gào thét, kêu ra tiếng. Giả thật Hai đời Trần Kỷ sống mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nghe được cá gọi. Chết không được gọi long ngư, nếu không phải thanh âm quá nhỏ, thật đúng là có chút khí thế. Đầu này long ngư vương, Trần Kỷ cũng không tính giết chết lựa đan. Mặc dù long ngư vương rực dụng giá trị không tệ, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, chung quy cũng chính là chuyện như vậy. Hắn không thiếu linh hạt. Loại này long ngư vương, cực kỳ thưa thớt, long ngư trung gia càng đem hắn trở thành gia truyền bảo bối, cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu. Hy vọng khả năng xuất hiện một tia phản tổ khả năng, trợ giúp long ngư trung gia đột phá chốc cơ gia tộc, đi hướng đỉnh phong. Ta ngược lại thật ra đối cái này cái gọi là long ngư phản tổ không có gì luân thú, tạm thời cho là nuôi chơi. Những này hi hiu huyết mạch yêu thú, thu thập một chút, khế ước xuống tới, tóm lại là không có gì chỗ xấu, còn có thể để vốn là thiếu khuyết tức giận thành đến núi, nhiều một chút sinh động không, khí đương nhiên, càng quan trọng hơn là, A Kim cũng có thể thêm một cái bạn chơi, đồ chơi. Ngay tại Trần Kỷ ở bên trong thanh đế phòng, đùa lấy vừa mới lập xuống khế ước, nghe lại hổng, thời điểm. Khê Vân Sơn mạch bên ngoài, cửu nghi cốc. Hứa rượu phong đứng ở một nửa bệ vỡ phía trên, áo xanh phần phật như tinh kỳ. Đầu ngón tay hắn treo lấy mai xích kim trận trụ cột, 72 đạo trận kỳ trong tay háo nối đuôi nhau mà ra, đinh nhập đất khô cằn lúc kích thích liên miên tu giống, đêm qua giờ tí, tuần thú tu sĩ ở đây phát hiện thú triều dị động, bắt đầu nhị giai đỉnh phòng, thực cốt tâm chăn, lại dẫn theo một đám tiếp yêu thú, thừa dịp loạn binh lén. Thửa rượu phong khẽ quát một tiếng, trận trụ cột bắn ra chói mắt kim mang. Mặt đất hiện ra giống mạng nhện trận văn, mỗi một đạo khe rẽ đều chảy xuôi dung nham đỏ thấm linh lưu. Xông vào trước nhất âm chăn đụng vào vô hình vết chướng, xanh đen vân giáp cùng trận pháp tiếp xúc chỗ dâng lên khói trắng, trong không khí tràn ngập khét lẹt. T Dẫn đầu âm chăn tụ đồng xu huyết, lại không để ý đốt bị thương dùng mạng thân thể quấn quanh trận nhãn. Hứa Diệu Phong hơi biến sắc mặt, những này yêu thú này trưởng tuyệt không như thế linh trí. Hắn tát tế ra bản mệnh pháp bảo, huyền hoàng trấn nhãn ấn, sơn nhạc hư ảnh ẩn ẩn vang rơi đập, đã thấy âm chăn cái trán đột ngột sáng lên màu máu phù văn, cứ thế mà kháng trụ dạ Danuắp. Quả nhiên là yêu vương chủ ấn. Hứa Diệu Phong cười lạnh, chỉ quyết trở biến. Trấn văn đột nhiên kiểm chế thành xiên xích, đem ba đầu âm chăn gắt gao quấn tại mặt đất. Đàn yêu thú bởi vì thủ lĩnh bị quản chế lâm vào hỗn loạn, lại tại giờ phút này, nơi xa truyền đến một ngạt tiếng trống. Mỗi một âm thanh đều tình chuẩn dẫm tại trận pháp vận chuyển khoảng cách, trận kỳ liên tiếp bảo liệt. Chân nhân, Đông Nam Tốn Vị. Chính nước thượng nhân truyền âm cuốn tại phong lôi bên trong đến. Hứa Diệu Phong con người đột nhiên co lại, Tốn Vị trận nhãn chỗ không biết khi nào ẩn nút đầu thứ tư âm chăn, hắn cái trán chú văn xo so cái khắc đồng loại phức tạp mấy lần, nghiêm nhiên đã là nửa bước tăng giai. Khá lắm dương đồng kỵ tây. Hứa Diệu Phong cũng chỉ bôi qua trấn nhãn ấn, tinh huyết làm dẫn gọi ra chín đầu thổ long. Mặt đất như sóng cuộn, đem thú triều cắt chém thành khối vụn. Kia nửa bước tam giai âm chăn lại thừa cơ phun ra nội đan, màu xanh sẫm sương độc lại ăn mòn đến trận văn tứ tứ rung động. Chính rằng có lúc, chân trời chợt có kiếm minh phá không. Một thanh cuốn quanh canh kim chi ý thành kim pháp kiếm đâm vào chiến trận, chỗ lực qua yêu thú đều hóa thành tro bụi. Hứa Diệu Phong híp mắt nhìn về phía kiếm quang đến chỗ, trong mây mù mơ hồ có cái mang ngũ rộng vành thân ảnh, bên hông treo lấy, rõ ràng là đội chấp pháp, huyền tự lệnh. Chính là Lâm Hừng Vũ, hắn chập chỉ thành kiếm, chỉ huy chính mình, long lân canh sát kiếm, tại yêu thú chiêu bên trong, đại sát bốn vương, làm đội chấp pháp tổng đội trưởng, bây giờ đã chúc cơ đỉnh phong tu vi Lâm Hừng Vũ, mặc dù ngày bình thường tính thông tính toán, một bộ con quân bộ dáng. Thế nhưng là Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, làm sao có thể làm được cao như vậy vị trí? Lâm đội trưởng, bên này trước giao cho ngươi, ta đi phục long hạp bên kia nhìn xem. Theo hứa rượu phong thổi âm rơi xuống, tới cùng nhau rơi xuống, còn có kia vài đầu nhị giai định phong thực cốt âm chắn thi thể. Chung quy là dạ đan tu sĩ, cho dù là dưới sự ứng phó không kịp, cũng rất nhanh liền đem nơi này cục diện triệt để đẩy ra. Giết chết bên này trên trường, có khả năng đối Lâm Hồng Vũ sinh ra uy hiếp cuối cùng vài đầu thực cốt âm chắn. Hứa rượu phong đương nhiên hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, hướng về phương xa phục long hạp phương hướng bay đi. Kia lão yêu đến cùng đang tìm cái gì? làm hoàng long chân nhân đại đệ tử, bên trong tòa tiên thành giả đàn chân nhân, Hứa Diệu Phong biết rõ rất rất nhiều bí mật. Trong đó không ít chính là cùng Khê Vân Sơn mạch bên trong kia lão yêu vương có quan hệ. Trực tiếp nhất là, trước đây hắn sư phụ Hoàng Long chân nhân, cùng Càn Khôn môn tiên nguyên tông kim đan chân nhân, đã từng đối Khê Vân Sơn mạch. Kia nhiều năm lão yêu vương, thật sự là quá mạnh, cho dù là đám người vây công phía dưới, hắn cũng tuyệt đối có thể lấy mạng đổi mạng, kéo một cái đệm lưng, mang đi một cái chân đan tu sĩ. Không người nào dám cược, cái kia đệm lưng chính có phải hay không, cho nên mọi người mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác, cùng hắn ký kết khế ước, không cho phép hắn ra Khê Vân Sơn mạch. Bây giờ hắn điên rồi đồng dạng phóng thích thú triều, cho dù là Hoàng Long chân nhân đã tìm hắn đàm phán, hắn cũng y nguyên hoàn toàn không quan tâm, thậm chí không quan tâm sinh tử. Một bộ không đem tìm tới, thế không thôi dáng vẻ. Tiếp tục như vậy, sợ không phải bên trong tòa tiên thành sinh lực muốn bị sinh sinh hao hết sạch, nhưng cái kia yêu thú, đối với Lao Diêu Vương tới nói, bất quá là hao tài mà thôi. Hắn hao tổn nổi, tiên thành hao không nổi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Diệu phong tóc mày, cẩn thận nghi đến. Hắn đến cùng đang tìm cái gì? Chương 266. Ngẫu nhiên gặp. Chương 266. Ngẫu nhiên gặp. Trần Kỷ tự nhiên là không biết rõ tiền tuyến sự tình, hắn trên thanh đế phòng, tu hành rất là an tâm, cái gì yêu vương chân nhân, hắn hoàn toàn không biết. Về phần hắn có thể hay không vị vậy mà ấy nãy đã phán kia tự nhiên là sẽ không. Gia giao linh thạch, cho đến ngày nay, nhớ tới miễn dịch kim số lượng, Trần Kỷ vẫn là không khỏi đau lòng, cái này Hoàng Long tiên thành, đối với Trần Kỷ loại này, không muốn ra tiền tuyến hẹn bọn tu sĩ, thật đúng là hung hăng cắt một đao. Trần Kỷ đều đau lòng mức, đối với bên trong tòa tiên thành tuyệt đại đa số tán tu tới nói, đã hoàn toàn coi là một bút giá trên trời. Mặc dù đau lòng, nhưng là tóm lại không có phong hiểm. Trần Kỷ cảm thấy Khoản này tiền tiêu vẫn là rất đáng làm. Cho đến ngày nay, Trần Kỷ chớ e ngại phong hiểm, tự nhiên không phải cái gì tại Tú Triều bên trong, bị yêu thú tập sát, khó mà ngăn cản loại này yếu đối lý do, mà là liên quan tới tự mình trong loại bí mật cùng người thiết. Tại bên trong tòa tiên thành, Trần Kỷ chính là một cái không thông đấu pháp năng lực, hèn mọn, luyện đan phương diện tiên phu cực cao đàn sư mà thôi. Trần Kỷ hãy vì nhất định phải phù hợp người thiết mới đúng. Nói đến, Trần Kỷ không thể ra khỏi thành, Liễu Thanh ngược lại là có thể a. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ không khỏi ngưng mi trầm tư. Hắn nghĩ ra thành, cũng không phải thật muốn đi tham dự Tú Triều bên trong sự tình. Bất quá là một chút yêu thú mà thôi, cho dù là mỗi một đầu yêu thú đều là kim lâm mãng, giá cả chất quý, Trần Kỷ cũng không quan tâm. Linh thạch cái này đồ vật, đối với Trần Kỷ tới nói, vẫn luôn là cái tăng lên chính mình công cụ mà thôi. Dưới mắt trong tay linh thạch góp nhặt không ít, nhưng lại còn không có một cái nghiêm chỉnh tăng lên con đường, chỉ có thể tạm thời đặt ở trong tay. Cho nên, mặc dù hắn tại kiếm linh thạch, nhưng là hắn cũng không phải là đặc biệt để ý linh thạch. Trần Kỷ muốn ra khỏi thành, là muốn thừa dịp loạn, tìm kiếm một cái Tốt Vương, cùng Lô Hoan, trước đây nâng lên chỗ kia bí cảnh đối với Trần Kỷ tới nói, đan cơ bí cảnh Cái này khái niệm, rốt cục có cơ hội đếm thử một phen, Trần Kỷ rất là vội vàng. Thậm chí còn là thượng cổ bí cảnh. Nếu không đi, thật chẳng lẽ đến đã hẹn thời gian, Trần Kỷ cùng bọn hắn hai người cùng một chỗ tiến đến, còn muốn đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, tiến hành cái gọi là hợp tác. Sau đó chưa đều chỗ tốt. Nếu là Trần Kỷ không có thiên nhãn cùng A Kim mang đến cho hắn không nhìn cấm chế cùng kết giới năng lực còn tốt, hiện tại, Trần Kỷ nhưng đánh tính dạng này. Bất quá, ta ngược lại thật ra chỉ biết do phương vị, không biết rõ cụ thể vị trí, cùng Tôn Phương đi nghe ngóng cụ thể vị trí, thật sự là quá đi quá giới hạn. Tôn Phương cũng không phải đồ đần. Nếu là chân kỵ biểu hiện đặc biệt rõ ràng, nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi chờ đến thời điểm bọn hắn xuống dưới hướng bí cảnh, liền không chừng sẽ phát sinh cái gì. Mấy năm này Tôn Phương đối với chân kỵ, ngược lại là rõ ràng buông xuống không ít cảnh giác. Nhưng là chân kỵ đối với Tôn Phương, tình cảm trên có lẽ có ít ấm lên, nhưng là còn xa xa không đến được có thể thổ lộ tâm tình giao phơi khau, vẫn là có lưu không ít đề phòng. Cũng là không trách chân kỵ bệnh đa nghi quá nặng, tự thân bí mật thật là nhiều, nếu là thật sự bộc lộ ra chút gì, sợ muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dành thời gian đi xem một cái, có thể hay không tìm tới lại nói, tìm tới cố nhiên là tốt sự tình tiệm không thấy liền an tâm trở về. Suy nghĩ lại lên, Trần Kỷ càng thêm kiên định chính mình chuẩn bị đi thừa dịp tìm lung tung kiếm một phen ý nghĩ. Dưới mắt cơ hồ tất cả tu sĩ lực chú ý đều bị thú triều sự tình kiềm chế, cho dù là Trần Kỷ thật không xem thường tại bí cảnh bên trong làm ra động tĩnh gì. Cộng thêm năng lượng tựa theo chính mình tiên nhãn, cũng có thể tùy thời lui ra ngoài, đảm loan an toàn. Nhìn, ngược lại là tương đối kế hoạch hoàn mỹ a. Thừa dịp chính mình tu vi còn chưa tới chốc cơ trung kỳ, nắm chặn xem xét một cái liên quan tới bí cảnh sự tình chờ đến chốc cơ trung kỳ về sau, sự tình nhiều lắm. Dưới mắt, Trần Kỷ kế hoạch danh sách bên trong, đợi đến chính mình thúc cơ trung kỳ về sau. Thanh Ngọc Trường Sinh công trên ghi lại đủ loại pháp thuật, hẳn là muốn bắt đầu tu hành một cái. Kia mấy loại pháp thuật, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là chất lượng rất cao, dù sao cũng là năm đó Hùng Bá Đông Tực thắng Châu Lạc Diệp Thần Tông pháp thuật đối với Trần Kỷ tăng lên vô cùng lớn. A tử đột phá, cùng chỉnh độ ngự thú bản chép tay thượng truyền nhận, Trần Kỷ đều muốn nghiên cứu một phen. A tử, A tử, Đại Tiểu Xuân, chính là về phần kim diệu giáp chủng, cùng mới nghe đại hùng, Trần Kỷ đều chuẩn bị chậm rãi bồi dưỡng một phen. Cho tới nay dựa vào bang tâm quyết cưỡng ép pháp chế tâm ma cũng nên nhịn chút thời gian, nghĩ biện pháp đem nó triệt để trừ khử. Thân ma cái này đồ vật, càng kéo vấn đề càng lớn. Nếu là thật sự kéo tới chốc cơ hậu kỳ còn không giải quyết, Trần Kỷ sợ không phải muốn cái này phía trên, tắm ná nhào một cái. Còn có cùng bảng Thanh Vân cùng Tần Nhị công tử hẹn xong, trợ giúp chuyện luyện đàn tình. Phương diện này, Trần Kỷ cũng không có quyền chủ động, tại Tần Nhị công tử đột nhiên tới tin tức về sau, Trần Kỷ chỉ có thể chờ đợi lấy trả hỏi. Mặc dù tại tự thân trình độ bên trên, Trần Kỷ cũng không cho rằng chốc cơ đỉnh phong Tần Nhị công tử sẽ cao hơn chính mình. Nhưng là hắn dù sao cũng là hoàng long chân nhân đóng cửa hãi độ, tại bên trong tòa tiên thành địa vị không phải chân kỵ có thể so sánh được. Bên ngoài, chân kỵ vẫn là phải cung duy hắn, nghe hắn phân phó. Còn có luyện thể phương diện bình cảnh, chân kỵ cần một cái hoàn toàn mới công pháp luyện thể, nhất định là kiêm tu pháp môn, có thể để chân kỵ tại luyện thể phương diện đánh vỡ bình cảnh tiến hành đột phá. Cuối cùng, liên quan tới linh thực phương diện, chân kỵ cũng nhất định phải hảo hảo tìm một cái, Trường Xuân Linh Quang, môn này đỉnh tiêm pháp thuật, đoạn thời gian gần nhất, phản phất là bị lệ nhạt. Chân kỵ quả thực không tìm được quá tốt phương thức. Hẳn là chỉ chút này đi. Suy nghĩ hiện lên, chân kỵ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại thêm một hạ luyện khí phương diện đi, nếu là còn có còn thừa thời gian, chính mình tại luyện khí phương diện cũng có thể nhiều hơn học. Dù sao, trong tay mình còn có trước đây vạn đạo hồ đệ nhất luyện khí sư, Tô Nguyên, suất đợi luyện chế kinh nghiệm. Thừa dịp thanh một huyền linh hỏa, còn có thể kiên trì mấy chúng năm, Trần Kỷ cũng có thể học một chút. Không tính không biết rõ, tính toán dần mình. Tính toán qua đi, Trần Kỷ cau mày, lòng có chút trừng. Nguyên lai like ta góp nhặt nhiều như vậy mục tiêu sao? Thật sự là quá bận rộn a. Một mặt là Trần Kỷ trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, một phương diện, chính Trần Kỷ cũng là tại phương diện buôn bán, hao tốn không ít thời gian. Cơ sở khuôn mẫu đã đánh tốt, mình người thiết đã đứng thẳng, bên trong tòa tiên thành cơ sở nhân mạch cũng kinh doanh không sai biệt lắm, về sau cho dù là Thanh Ngọc Đan phường lại mở chi nhánh, hẳn là cũng sẽ không tốn hao quá nhiều công vụ. Cùng Lâm Hồng Vũ thông báo một tiếng nên là được rồi. Lắc đầu, Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng tu luyện, đem tất cả mục tiêu ở trong lòng lần nữa trải vớt một phen về sau, liền trực tiếp bắt đầu tu hành. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đi thăm dò nhìn một cái liên quan tới bí cảnh sự tình. 2 ngày, sớm chiều táng sáng. Kết thúc một đêm tu hành về sau, Trần Kỷ đứng người lên, trước đối với mình thi triển một đạo tĩnh trận thuật. Loại này cơ sở pháp quyết, mặc dù cũng không thể trên vô tự tư hình chiếu xuất hiện trở thành một loại kỹ nghệ, nhưng là tại Trần Kỷ trường kỳ thuần thục dưới, cũng có được không tầm tưởng hiệu quả. Không có gì ngoài có thể sạch sẽ trần khí trên thân đạo bảo bên ngoài, cũng có được một chút xíu cùng loại với văng tâm quyết hiệu quả, có thể giúp Trần Kỷ tập trung lực chú ý hơi thu dọn một phen về sau. Trần Kỷ cùng Đại Tiểu Xuân, A thử A tử Diên phân mình phân phó nhiệm vụ của bọn hắn, lập tức liền xoay người hạ thanh đế phong. Trước khi ra cửa trước đó, hai cái cửa hàng vẫn là phải an bài một phen. Nhất là lao điểm Bởi vì sơ thiết bị Lâm Hồng Vũ đi rồi khỏi nơi này, cho nên Trần Kỷ chỉ có thể lâm thời tìm người đến bổ sung. Ban đầu, Trần Kỷ bản ý là để Tần Hung đi, có thể về sau mới dọn tới sát vách hung gia, huống nguy bằng, vậy mà tại biết được việc này về sau, chủ động tìm tới Trần Kỷ, tự đề cử mình, nguyện ý không muốn bất luận một cái gì tù lao, trợ giúp Trần Kỷ trông coi cửa hàng. Ban đầu, Trần Kỷ cũng không đáp lại. Có thể về sau, cái này tại hung gia vốn chính là chi mạch đệ tử, không nhận chào đón tiểu nha đầu, không biết thế nào, vậy mà có thể thuyết phục ông suối ra mặt, tìm tới Trần Kỷ. Dứt khoát Trần Kỷ cũng liền cho ông suối người hàng sói mới này mãn núi. Dù sao cũng là ông gia gia chủ, mà ông gia mặc dù suy sụp, cần đi vào bên trong tòa tiên thành Tị Na, nhưng đã từng làm sao đều coi là nghiêm chỉnh trúc cơ gia tộc, Trần Kỷ vẫn tương đối tôn trọng. Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là đáp ứng ông Nguyệt Bang tiểu nha đầu kia thỉnh cầu, để hắn đi tạm thời thay thế sợ thất vị trí. Lúc ấy ông suối còn cùng Trần Kỷ nói qua, tiểu nha đầu này phụ thân là trên một nhậm ông nhà đệ nhất luyện đan sư, cũng tại trước đây ông gia quật khởi bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn phụ thân, lần trước thú triều ở trong mất mạng về sau, Vương Nguyệt Bang liền vươn lên hùng mạnh, muốn kế thừa phụ thân y bát. Cũng tại luyện đan môn này kỹ nghệ bên trên, đi ra một đầu con đường của mình. Nang tìm tới Trần Kỷ, chính hy vọng có thể tạm thời thay thế Sơ Thất vị trí, tự nhiên cũng là vì những cái kia luyện đan chi tức cùng mục ký. Dù sao cũng là Vong gia gia chủ, mà Vong gia mặc dù suy sụp, cần đi vào bên trong tòa tiên thành Tị Na, nhưng đã từng làm sao đều coi là nghiêm chỉnh trúc cơ gia tộc. Trần Kỷ vẫn tương đối tôn trọng. Cuối cùng, Trần Kỷ vẫn là đáp ứng Vong Nguyệt Bang tiểu nha đầu kia thỉnh cầu, để hắn đi tạm thời thay thế Sơ Thất vị trí. Lúc ấy Vong Suối còn cùng Trần Kỷ nói qua, tiểu nha đầu này phụ thân là trên một nhậm Vong nhà đệ nhất luyện đan sư, cũng tại trước đây Vong gia quật khởi bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hàn phụ thân, lần trước thú triều ở trong mắt mạng về sau, Ngô Nguyệt Băng liền vươn lên hùng mạnh, muốn kế thừa phụ thân y bát. Cũng tại luyện đan môn này kỹ nghệ bên trên, đi ra một đầu con đường của mình. Nàng tìm tới chân khí, chính hy vọng có thể tạm thời thay thế sơ thất vị trí, tự nhiên cũng là vì những cái kia luyện đan chi thức của Bất ký. Chân khí tự nhiên nhìn ra được, nhưng cũng không phải rất quan tâm. Luyện đan làm công nhận tu tiên bách nghệ đứng đầu, nếu như chỉ dựa vào lấy một chút chi thức Bất ký, liền có thể làm được nói. Kia thật là khắp nơi trên đất luyện đan sư. Trần tiên bố, ngài đến kiểm toán. Nam thành Thanh Mục Đan phường bên trong, một cái mộc da mượt mà mặt trứng ngỗng nữ tu sĩ, chính ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, trong mắt to, tràn đầy kinh hỉ. Tựa hồ là đang chờ mong lấy Trần Kỷ có thể dặn nàng điểm thật độ vật. Hừ. Trần Kỷ lên tiếng, cũng không làm nhiều hồi phục, thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu này một chút. Kiệm toán xác nhận không sai về sau, Trần Kỷ xoay người rời đi, không có dừng lại. Trần tiên nữ, ngươi, ngươi lúc này đi. Ngô Nguyệt Băng nhìn về phía chuẩn bị rời đi Trần Kỷ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có việc? Trần Kỷ dừng lại, phản hồi Không có việc gì, không có việc gì, tiền bối đi thong thả. Vương Nguyệt Băng tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Mặc dù trong lòng của hắn vô cùng hy vọng Trần Kỷ có thể tùy ý chỉ điểm nàng hai câu bốn. 3 ngày sau, làm xong chuẩn bị Trần Kỷ, lập tức ra khỏi thành, hướng về phía bắc phương đi đến đây là Khê Vân Sơn mạch đối diện, cũng là không, có thú triều một mặt. Tại trước đây Trần Kỷ cùng Tôn Phương câu thông thời điểm, Tôn Phương để lộ ra tin tức, bí cảnh chính là tại tiên thành đông bắc phương hướng bốn. Đêm đó, sao thưa chang sáng, nguyệt hoa bị nặng nề mây đen cắt đứt thành mảnh vỡ, hồ lâm toàn thân đẫm máu, hai tay cơ bắp từng cục như lão thụ bản can. Hắn gầm nhẹ đem một đầu nhị giai mắt đỏ Sơn Quân răng nanh xinh xinh bẻ gãy, tanh hồi yêu huyết phun tung tóe tại hắn má trái thanh vân đường vân bên trên. Kinh khủng hổ gầm vang vọng ở bên hai, uy áp đúng hạn mà tới, lại đối hổ Sâm không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay sau đó, ba đầu sói hình yêu thú thừa cơ từ phía sau lưng nhảy tới, lợi trảo xé mở hắn phía sau lưng đồng thời, ám kim huyết dịch lại dưới ánh trăng bốc hơi lên từng tia từng tia khí khí. Cho lão tử cút. Hổ Sâm xoay người khuỵu tay kích, quần phong lôi cuốn lấy mổ máu cương phong đem yêu lang xương sọn lệnh đến lớn. Hắn chân phải đập mạnh địa chấn lên đá hột, giơ tay quơ lấy một nửa đoạn mổ xuyên qua bên kia yêu thú cổ họng, động tác tàn nhẫn như dã thú. Nhưng càng nhiều tinh hồng thú đồng tại trong đội cỏ sáng lên, thú triều chỗ sâu mơ hồ truyền đến tam gia yêu thú uy áp. Nhìn xem càng ngày càng nhiều yêu thú, Hồ Sâm toàn thân đẫm máu, Mạc Khí Tô, tật mở, làm sao tiên thành Bắc Bộ cũng có thú triều a? Đây không phải là chính đối diện sao? Dẫn móng một tay, biến mất mõm trên quẻ miệng, Hồ Sâm quay người chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Thủ tiêu tang vật về sau, chuẩn bị ly khai tiên thành Hồ Sâm, lập tức thuận tiên thành cửa Bắc chuẩn bị ly khai. Lại uy nguyên bị đại lượng yêu thú đuổi theo lập tức phát động tập kích. Rống, mặt đất đột nhiên nổ tung đất sóng, tam giai, địa sát nham tích, phá đất mà lên, che kín gai nhọn một cái đuôi lớn quét gãy hơn 10 quả cổ thụ. Hồ Sâm bị khí lãng tung bay đụng vào vách đá, trong miệng tiên huyết hỗn tạp vỡ vụn nội tạng phun ra. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra cái bình sứ đem nó bên trong đan dược, đột nhiên đổ vào không trung. Một viên cuối cùng. Viên này kích phát tiềm lực, Bạo huyết đan, vẫn là ban đầu ở vạn đảo hồ, kỳ tiền bối lưu lại a, đem cái này mai đan dược nuốt xuống về sau, hồ Sâm trên thân gần cốt tiếng nổ đùng đùng như giang động, ngập trời huyết khí bỗng nhiên một phát, xem lẫn trận trận không biết tên yêu lực. Trong lúc nhất thời, cực kỳ kinh ngạc. Toàn lực kích phát hạ thể tu, không che giấu chút nào hết khí, để ngoài trăm thước cổ thụ đỉnh, hắc bảo phần phần trận kỳ, nhìn có chút quen thuộc. Hai mắt nổi lên một vòng ngũ quang, Trần Kỳ nhíu mày, có giống như hồ lâm nghi hoặc. Làm sao thành Bắc bên ngoài, cũng nhiều như vậy yếu thú, mà lại có vẻ giống như là chạy hồ lâm cái này tiểu tử tới. Lúc đầu, Trần Kỳ che giấu tin tức, đem chính mình ngụy trang thành Liêu Thanh về sau, thuận thành Bắc ly khai, chuẩn bị đi hướng Tôn Vương nói đại khai phương hướng. Do xét liên quan tới bí cảnh sự tình, chỉ là trên đường, lại gặp được trận này kỳ quặc vây giết. Hắn cau mày, Dương mắt nhìn phương xa, ở nơi đó, đang có lấy một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú khí tức. Nó chỉ huy, nếu là bình thường, Trần Kỷ có thể sẽ trực tiếp tiến lên, đem nó giết chết, xem như nguyên vật liệu mang đi. Thế nhưng là dưới mắt sự tình thật là lạ, lạ, là cái này nhị giai đỉnh phong yêu thú, mang theo một nhóm dê giai yêu thú, từ tiền tuyến đường vòng đi vào thành bắc bên ngoài, chặn giết hồ sông. Chuyên môn vì hắn mà đến, vẫn là vừa lúc gặp được. Không, không nhất định là chặn giết. Theo Trần Kỷ suy nghĩ hiểu lên. Oeng! Theo bụi mù tỏa lên, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hồ Sâm Tay không bắt lấy Nam Thần Lẫn vùng tới Vi Tiên, đốt ngón tay bởi vì cự lực để ép Tuân Gia Bạch Cốt cũng toàn vẹn chưa phát giác, ngược lại dựa thế nhảy lên yêu thú lưng. Thuần thế áp đỉnh, đập xuống đất. Ngay sau đó quyền ảnh như mưa to đánh tới hướng Nam Thần Lẫn đỉnh đầu đất thịt, mỗi kích đều chấn động đến phương viên 100 mét lá rộng dị dạng. Yêu thú đau nhức cực lan loạn, hắn thừa cơ rút ra bên hông ngâm độc dao găm đâm vào lưng giáp khe hở, ám lục máu độc ăn mòn đến hắn thủ trưởng tư tư rung động. Nhìn cách đó không xa hung lệ hình tượng, đứng tại trên ngọn cây trần kỳ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa kia nhị giai định phong yêu thú vị trí. Hắn chính là chuyên môn vì Hồ Sâm mà đến. Chương 267, Bĩ cảnh. Chương 267, Bĩ cảnh. Hắn đang tiêu hao hồ sâm thể lực, nhìn xem liên tục không ngừng nhưng lại chưa đối hồ sâm sinh ra tính thực chất uy hiếp nhỏ cổ yêu thú triều, Trần Kỳ không khỏi thầm nghĩ, cái này cũng coi là một loại tương đối thường gặp chiến thuật. Vô luận là tiêu hao thể tu thể lực, vẫn là tiêu hao tu sĩ pháp lực. Bất quá, Trần Kỳ có chút không minh bạch chính là, đầu kia nhị giai định phong yêu thú, vì sao lại làm như thế? Hồ sâm nhìn, bất quá là luyện thể ngũ trọng mà thôi, đối với cái kia nhị giai định phong yêu thú tới nói, không có đạo lý cần làm như thế. Mà lại, tình cảnh lớn như vậy, lại không đồng nhất chen nhau mà lên, cũng lộ ra tương đối kỳ quái, cái này nhìn không giống như là vây giết, ngược lại giống như là muốn bắt sống. Còn có chính là, cái này khiến Trần Kỷ không hiểu nghĩ đến, Hồ Sâm tại chính mình đan trong phường bảng ra, Kim Lân Mãng thi, chuyện này. Lúc ấy Trần Kỷ liền có chút kỳ quái, trước đó cái kia Kim Lân Mãng sẽ không cũng là chủ động tới tìm Hồ Sâm, sau đó bị phản sát a. Hồ Sâm tại luyện thể ngũ trọng, có được định phạt nhị giai đỉnh phong yêu thú sức chiến đấu, thậm chí còn không chút thụ thương. Suy nghĩ lại lên, Trần Kỷ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn sẽ không đã triệt để kích phát trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đi. Hồ Sâm bản thân là nhân yêu hôn huyết, thể nội yêu tộc huyết mạch hạn chế hắn, lại một mực ẩn giấu một cỗ lực lượng không ít điểm này, Trần Kỷ rất rõ ràng. Lúc ấy Trần Kỷ tại Vạn Đảo Hồ, thậm chí một lần cho rằng Hồ Sâm cùng yêu tộc cấu kết. Về sau mới biết rõ, yêu tộc nội ứng là Tiêu Nhưy. Bất quá, lúc ấy Trần Kỷ ly khai Vạn Đảo Hồ thời điểm, Hồ Sâm vẫn là mới vừa từ võ đạo tiên thiên nhân luyện thể nhất trọng cảnh giới, chưa kích phát trong cơ thể mình kia cỗ ẩn tàng huyết mạch lực lượng, cho nên trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia đến tọt cùng là thế nào, Trần Kỷ cũng không rõ ràng. Ẩn tàng huyết mạch lực lượng. Lệnh qua tiền tiến đến phía sau che giả mang mọc tìm kiếm nhị giai định phong yêu thú. Suy nghĩ suy nghĩ ở giữa, Trần Kỷ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc. Tiêu Lâm Hồng Vũ nói tới, Lão Yêu Vương tựa như hạ mệnh lệnh tìm kiếm đồ vật, không phải là hổ sông đi. Chẳng lẽ lại, trong cơ thể hắn kia có uy thế cực mạnh yêu thú huyết mạch lực lượng, cùng kia cái gọi là Lão Yêu Vương có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ bỗng nhiên trong lòng phát lạnh. Cho đến ngày nay, tại Tiên Thành phủ cận, có thể để cho Trần Kỷ kiêng kỵ tu sĩ không nhiều, có thể để cho hắn cảm giác được sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không dám dính dáng thì càng ít. Kia khế vân sơn mạch bên trong Lão Yêu Vương, tuyệt đối tính một cái có thể để cho Hoàng Long chân nhân bản thân, cộng thêm Thiên Nguyên tông càn khôn môn đều muốn thúc thủ vô sách lão giả, nên sẽ là một loại gì tu vi, nhắm mắt đều muốn lấy được. Sợ không phải cho dù là chính mình thôi, Động Tuế Nguyệt Ni Luân, mở ra mi tâm thiên nhãn, tại hắn tuổi hạ, đều sống không quá thời gian một hơi thở. Cùng hắn có liên quan sự tình, Trần Kỷ không có khả năng tham dự. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ lập tức tại khô mộ quyết hoàn toàn có hiệu lực quá trình bên trong, lặng lẽ miêu miêu thi triển độ thuật, tiếp tục hướng bắc ly mở. Không có gì để mắt. Đối với sau lưng hồ lâm đại chiến yếu tố, Trần Kỷ đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú đặt tại bình thường, nếu như là hồ lâm Trần Kỷ nói không chừng sẽ còn âm thầm như thánh, đồ hắn một phen, lưu lại hồ sơ một cái mạng, tối thiểu nhất, cam đoan hắn sẽ không chết trong tay yêu thú. Những năm này tại Trần Kỷ bên người đi qua mấy cái hồ bối bên trong, Trần Kỷ nhất ngữ thích chính là Hồ Sâm đối với Sơ Thất tới nói, Hồ Sâm muốn càng giống Trần Kỷ rất nhiều, nhất là đang cố gắng phô diện. Mặc dù Sơ Thất cũng rất cố gắng, nhưng là Sơ Thất cố gắng là xây dựng ở bản thân hắn đối với luyện đan thuật C si Mê Phương diện đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đầu cho luyện đan, sa vào trong đó không cách nào tự kiểm chế. Nhưng là Trần Kỷ cùng Sơ Thất khác biệt, cố gắng của bọn hắn cũng không phải là đối với tu hành, luyện thể. Chuyện này bạn thân đến, cỡ nào ưa thích, mà là rõ ràng biết mình muốn cái gì, cố gắng bất quá là vì thực hiện chính mình sau cùng mục tiêu quá trình cùng phương pháp mà thôi. Bất quá bây giờ nhìn, nói cái gì đã chết rồi, Trần Kỷ không có khả năng tham dự vào. Chuyện này thậm chí đã dính đến đầu kia lão yêu vương, Trần Kỷ hận không thể quyền đương chính mình chưa từng nhìn thấy qua vừa rồi hình tượng. Nói lớn chuyện ra, nếu như Trần Kỷ suy đoán là nói thật, vậy lần này thú chịu nguyên nhân, có thể hay không cũng là bởi vì Hồ Sâm. Còn có, đã trước đó Hồ Sâm có thể phản sát đầu kia kim lân mãng, loại kia đến chính mình trở lại tiên thành thời điểm. Cái này Hồ Sâm sẽ không mang theo một đầu mới nhị giai đỉnh phong yêu thú xuất hiện tại chính mình Thanh Mục Đan phường đi. Không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn đi bí cảnh bên trong nhìn xem không thể làm chút bảo bối a. Linh ca, chuyển thừa cái gì? Về phân loại khả năng này dính đến Kim Đan đỉnh phong lão yêu vương tại nhân gian ân oán tình kiều, cái gì thú triều tiệt tuyến, thương sinh đại nghĩa sự tình, cũng đừng tới tìm ta. Trần Kỳ đã nhiều năm không có đối một cái đồ vật, như vậy kiêng kỵ quá. Vừa rồi một trận suy nghĩ, nghĩ ra được nội dung, phảng phất đệ Trần Kỳ lại lần nữa về tới Thanh Hà phường vạn đạo hồ cẩn thận chắc chắn, không dám mạo hiểm tiến một bước thời gian. Hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Hô, lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi chạy xa về sau, Trần Kỷ bỗng nhiên nhấc lên quanh thân pháp lực, bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, liền biến mất tại chân trời. Hô thật đúng là xa a, đêm đó, Mạc Trang lặng thầm ra hành, Trần Kỷ chậm rãi hạ xuống. Một hơi thi triển độn thuật một cả ngày, cho dù là Trần Kỷ, trên đường uống hết đi 3 lần thì đủ. Mặc dù Trần Kỷ pháp lực dự trữ hơn xa tại cùng giai tu sĩ, nhưng là dù sao chỉ là chút cơ khí, pháp lực dự trữ phương diện coi như không lên xung tốc. Một cả ngày độn thuật tiêu hao Không phải như vậy mà đơn giản gánh vác được đi vào trước đây từ Tôn Phương trong lời nói, biết được đại khái phương vị về sau, Trần Kỷ liền tại phụ cận từng tấp từng tấp mắt đất vơ vét, tìm kiếm. Thi triển tiểu ngũ hành độ thuật, lướt qua rừng cây, ở trong núi lởm chẩm quái thạch ở giữa như xương mù phi hốt lẻ qua, như là trượt, tầm trời thấp chiếm đất. Mặc dù nhìn, Trần Kỷ tựa như cái con rối không đầu tìm, nhưng là trên thực tế, Trần Kỷ là rất có lòng tin. Chỗ mi tâm tiên nhãn đã sơ bộ ngưng hình, cũng cho Trần Kỷ mang đến có chút năng lực phản hồi, mặc dù còn chưa chưa triệt để mở mắt qua. Nhưng lại Trần Kỷ chỉ cần toàn lực vận hành pháp lực, đem từ thân pháp lực hội tụ đến cặp mắt của mình chỗ, liền có thể trong không khí nhìn thấy bản thân vô hình vô sắc pháp lực cùng linh khí lưu động cùng hội tụ. Cứ như vậy, chỉ cần cự ly nơi đây cũng không phải là quá xa, Trần Kỷ liền có năng lực nhìn thấy kết giới kia hoặc là trận pháp lặn xuống dấu bí cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như một cái cao phối bản, tâm linh bản. Nói về đến, tâm linh bản là có thể quan trắc linh khí xu thế, dò xét linh mạch, cùng pháp lực một loại pháp khí. Bất quá, loại pháp khí này lại cũng không là luyện khí sư luyện chế, mà là võ khí sư luyện chế. Võ khí cũng là tu tiên bác nghệ một loại, chuyên môn giỏi xét linh khí linh mạch, số lượng cực độ thưa thớt, những năm này Trần Nghị còn chưa thấy qua một cái. Cho nên, Trần Kỷ mặc dù vẫn muốn mua vào một cái tầm linh bản, nhưng không có tìm tới qua con đường. Tốt một một lát về sau. A, nghi hoặc lên tiếng, Trần Kỷ nhìn về phía phía trước như thân rồng đột nhiên đoạn đồng dạng vết núi, đột nhiên nhíu mày. Phía trước linh lực có chút không đúng. Tại hắn quan sát bên trong, sửa đổi chỗ trong không khí sóng linh khí, lưu động cũng không tự nhiên, nhao nhao hướng về nào đó một chỗ hội tụ. Cau mày, Cẩn thận nghiêm túc chậm rãi dò xét qua đi, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía cảm giác được phương xa. Chính là một chỗ sơn cốc, đang phun ra nuốt vào lấy tối nghĩa linh khí. Tới gần miệng hang lúc, Trần Kỷ đột nhiên ngừng chân, vận khởi pháp lực tới gần hai mắt, xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn ra, cố ý linh huyệt. Kia trong sơn cốc, một chút vỡ vụn pháp khí, tụ tập cùng một chỗ, phản phất bị một loại bí thuật tiêu nó qua, không ngừng phóng thích ra trận trận tối nghĩa linh khí. Loại này cơ sở nhất linh huyệt chế tạo, Trần Kỷ tại luyện khí kỳ có qua, chỉ bất quá cho tới nay, cũng không có cự đi qua chỗ dụng đó gì. Đây là ý gì, cố ý ảnh hưởng tới đây tu sĩ phán đoán. Tôn Vương Còn có Ngô Hoan. Những năm này Trần Kỷ kinh nghiệm giang hồ cũng coi như không lên ít, nhìn thấy cái này Linh Huyết không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn suy đoán, đây chính là Tôn Phương cùng Ngô Hoan lưu lại. Cố ý dẫn ra người khác, phân tán lực chú ý nếu là không có tầm linh bản loại pháp khí này, cũng không tinh thông cùng loại pháp thuật tu sĩ, cảm giác được nơi này, nói không chừng liền trực tiếp sẽ đem kia dưới sơn cốc mặt xem như bạo địa đi vào tìm kiếm cũng không có kết quả về sau, mất hứng mà về. Thậm chí, Trần Kỷ nhìn kia trong sơn cốc, phản phất còn cất giấu một cái cớ nhỏ trận pháp, Trần Kỷ đoán chừng là cái cả bẫy. Cùng người kia tạo linh huyền nguyên bộ cả bẫy. Thật đúng là âm hiểm a. Trần Kỷ xem chừng, hẳn là cái kia gọi Ngô Hoan tay của người bút. Trần Kỷ trước kia liền nhìn hắn không phải người tốt. Trên người hắn mùi máu tanh, tại Trần Kỷ thấy qua tất cả tu sĩ bên trong, thậm chí chỉ ở Trần Kỷ bản thân phía dưới điều này nói rõ, trên tay hắn nhiễm tiên huyết nhất định là không biết. Nói đến, đều là một cái địa phương ra, giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn, Tôn Vương mặc dù tu vi thấp, nhưng lạ vẫn dựa vào đũa chú của mình tay ngày lăn lộn đến bình thường tu hành. Có thể kia Ngô Hoan, lại tựa như thành tu tu. Đối với Ngô Hoan là cấp tu chuyện này, Trần Kỷ tối thiểu nhất có 90% chắc chắn. Một mặt là trên người hắn mùi máu tanh thật sự là nặng nề, Càng quan trọng hơn là, hắn chụp cơ đỉnh phong tu vi, lại lấy chụp cơ trung kỳ tu vi gặp người, đồng thời, tại bên trong tòa tiên thành, Trần Kỷ cũng chưa từng nghe nói qua như thế một người. Thân phận của hắn, tu vi, đều có vấn đề đại khái xuất chính là cấp tu. Bất quá là gan vẫn còn lớn, sen lẫn trong bên trong tòa tiên thành bộ. Tuy đại đa số cấp tu cũng đều là tùy tiện tìm linh mạch cấp 1 vị trí kéo dài hơi tàn, căn bản không dám vào tiên thành. Nếu là bị Lâm Hồng Vũ bắt được, sợ không phải thập tử vô sinh. Cấp tu loại này tu sĩ tên tuổi lớn, sát khí nặng, nghe vi phòng, trên thực tế thậm chí liền đứng đắn vào thành cũng khó khăn. Đồng dạng cũng tìm không thấy cái gì tốt linh mạch cung cấp. Tại tu hành phương diện tốc độ đại khái xuất lại nhận hạn chế. Chân Kỷ luôn luôn xem thường cấp tu. Cái này cùng trước đây thưởng xuyên nhận cấp tu cấp đường có quan hệ. Lô Hoan có thể đứng đắn tu hành đến chốc cơ đỉnh phòng, đại khái xuất cũng là bởi vì một mực mai danh nhận tích sen lẫn trong bên trong tòa tiên thành bộ nguyên nhân, hưởng thụ lấy tiên thành linh mạch. Lá gan thật là lớn. Lắc đầu, Chân Kỷ góc miệng cong lên, phủ lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Nếu là cái nào ngây thơ chọc tới ta, ta đem hắn báo cáo đến Lâm Hồng Vũ nơi đó đi. Bốn. Siêu. Chân Kỷ hành tẩu tại tĩnh mịch trong đêm. Đầu ngón tay một mực tiêu đốt thanh một huyền linh hỏa phút chốc dập tắt. Hắn nằm ở từng cục rễ cây ở giữa, Liêu Thanh bộ dáng ra mặt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trước mắt ba chỗ, chỗ, một nửa tàn bia chính chạy ra quỷ quệ ánh sáng xanh, "Vạn địa, Huyền Nguyên", hai chữ. "Hẳn là nơi này đi." Tại người kia tạo linh huyễn phụ cận xung quanh, tìm rất lâu, Trần Kỷ mới rốt cục ý vào chính mình thiên nhãn, tìm kiếm được nơi đây. Nay thời dạ đã sâu, tàn nguyệt tẩn trong mây hế, tối tăm đến cực điểm. Mặc dù tại trong bóng tối Trần Kỷ y nguyên có thể ỷ vào chính mình thần thức tuấn sát, nhưng là hắn hay là tói quen đốt lên thanh một huyền linh hỏa chiếu sáng. Có ánh sáng chiếu địa phương, cuối cùng sẽ có càng nhiều cảm giác cái cả an toàn đây là nhân loại bản năng, đúng là khảm bộ cấm. Trần Kỷ hai mắt U mang tăng vọt, nguyên bản không có vật gì vách núi hiện ra hình mạng nện linh văn. Những đường vân này cũng không phải là phổ thông phòng ngự trận pháp, mà là như cùng sống vật dọc theo địa mạch trầm chậm lưu động, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều để phương viên 10 dặm cỏ cây không rõ mà bay. Trong tay áo đã sớm ngấp kỹ sát người phụ lục, cũng đồng nhiên trợn, rơi vào trần kỷ trong lòng bàn tay. Cho đến ngày nay, trong tay áo phụ lục vẫn là Trần Kỷ ác chủ bài một trong. Nhất là những năm này mới học được, lôi địa phù, nhị giai công phạt phụ lục, viên mãn trình độ, một đạo phụ lục phía dưới tương đương với một cái chốc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Những năm này, Trần Kỷ thế nhưng là góp nhặt không ít đầu ngón tay sờ nhẹ vách đá trong náy mắt, vành trướng sinh cơ hòa với mục nát khí tức như sóng triều đến, Trần Kỷ con người đột nhiên co lại, thể nội thanh đế trưởng sinh công nhưng vẫn hành vật chuyện, cùng một loại nào đó vượt qua thời không đạo vận sinh ra cậu minh. Tôn Vương nói không sai, quả nhiên là thượng cổ bí cảnh. Nhìn trước mắt chính mình đã tìm đúng địa phương, xuất hiện phản ứng, Trần Kỷ không khỏi trong lòng sợ hai thánh phục, cỗ này tràn đầy tuế nguyệt mục nát pháp lực, cho dù là Trần Kỷ, đều cảm thấy kinh hãi. Ông tâm thần định ra một máy mắt, Trần Kỷ bỗng nhiên đóng lại hai mắt. Nguyên thân pháp lực cùng huyết khí cùng nhau vận chuyển, toàn lực tuân hướng mi tâm. Tại chân kỵ pháp lực cùng huyết khí tác dụng dưới, mi tâm thiên nhãn mặc dù cũng không mở ra, nhưng là kia lưu vân vẫn chỗ, lại uy nguyên tản mắt ra trận trận kim quang, đem Trần Kỷ cả người đều bao vây lại. Bị lấy kim quang bao phủ một mấy mắt, Trần Kỷ cũng theo sát lấy ngẩng đầu một bước hướng về phía trước, xuyên qua nhìn như ngọn núi cấm chế, bước vào bí cảnh. Thông suốt thật nặng mục nát khí tức, tiến vào bí cảnh về sau, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Thông qua a kim huyết mạch tiến vào bí cảnh, tương đương với tại bí cảnh xuất thế trước đó, sớm một người tiến vào, thưởng thụ mấy giờ vơ vét niềm vui thú. Nhưng lạ vẫn có một chút không tốt, cũng không phải là từ cửa chính đi vào, xác định không được tiến đến đây là đâu. Nhìn xem xung quanh chiếc kia sâu không thấy đáy giếng cổ, cùng giếng xôi theo bờ đầy biết nhúc nhích thanh đồng cỏ xì reo, trần Kỷ lông mày càng thêm cau chặt. Dưới mắt nhìn lại, đáy giếng cũng không phải là dòng nước, mà là vô số giao thoa cây rồng có sừng kết thành cánh cửa, khe cửa chảy ra từng sợi màu xanh đậm sương mù. Giếng này, sợ không phải không biết rõ khô bao nhiêu năm. Ý niệm trong lòng hiện lên trần Kỷ lệch qua miệng giếng này, tiếp tục hướng phía trước, nơi xa tầm nham thạch kẽ nứt bên trong bắn ra linh khí ngưng tụ thành màu vàng đen sương mù. Mơ hồ có thể thấy được hiện lên như là ảo ảnh đồng dạng hư ảo chẩn cảnh. Bị vây ở bí cảnh ở trong quá lâu, vô chủ linh khí đã tự phát hình thành từng đợt triều thịt sao? Kia linh khí triều thịt chiếu ra cảnh tượng, ngược lại để Trần Kỷ dừng lại bước chân. Trong xương mù lơ lửng chín chén nhỏ thanh đồng cổ đăng, bốc đèn nhảy nhót lại là sâm bạch hài hỏa. Thủ mộ đăng, chương 268. Quỷ vật. Chương 268, quỷ vật. Nơi này là một ngôi mộ lớn. Nhìn phía xa kia tương tự thủ mộ đăng phát khí, Trần Kỷ trong lòng thầm nghĩ: "Buổi về với bụi, đất về với đất, linh bảo chôn theo, bỏ mình nói tiêu, đạo vận trường tồn." luân hồi không tát, đây là thời kỳ thượng cổ tu sĩ mới có thể tuân thủ thói quen cùng quan điểm. Cho đến ngày nay, đã rất ít thấy được, chỉ có những cái kia truyền thừa cổ lão đỉnh tiêm tông môn mới có chính mình chuyên môn tông môn lang tẩm. Kia, nghĩ tới đây, chân kỵ không khỏi hai mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy mừng thầm. Đây chẳng phải là phát tài. Những này thượng cổ tu sĩ quan điểm, rất nhiều đều cùng hôm nay tu sĩ không đồng dạng. Tại cái kia con đường bộ phát thời đại, vật tư hoàn toàn không phải hôm nay đồng dạng thiếu thốn, mà là cực độ phong phú, khắp nơi đều có cao giai linh mạch, cùng đủ loại hoang dại linh thực. Thời đại kia Tu sĩ ở giữa cạnh tranh cũng xa xa không có hôm nay như vậy nghiêm trọng. Quan niệm bên trên, càng là ngày đêm khác biệt. Cổ tu Lăng Tẩm, bình thường đều là tu sĩ tại tọa tận trước đó, chính mình dựng đồng thời cũng sẽ đem chính mình suốt đời truyền thừa pháp bảo, toàn bộ đưa vào Lăng Tẩm bên trong, làm chung cùng. Nói cách khác, cái này Lăng Tẩm bên trong, đại khái xuất có mộ chủ nhân năm đó pháp bảo cùng truyền thừa. Bất quá, nói về đến, tuyệt đại đa số cổ tu sĩ truyền thừa đều là so không lên hôm nay tu sĩ truyền thừa. Những năm này phát triển một chút đến, tu hành đường, một mực tại tiến bộ. Cô bảo, cổ tu sĩ pháp bảo Cũng hôm nay tu sĩ pháp bảo pháp khí ở giữa có chiến lệch rõ ràng, hiện tại tu sĩ thường thường đem nó gọi là cổ bảo. Nếu có thể đạt được một kiện cổ bảo, chân khí tại ở một phương diện khác năng lực, nhất định sẽ đạt được cực lớn tăng trưởng. Cổ tu sĩ luyện chế pháp khí logic, cùng hôm nay giữa các tu sĩ cũng không đồng dạng, tương đối mà nói, càng cực đoan rất nhiều, hiệu quả cũng càng tốt, nhưng là tại thích ứng tính phương diện cùng tổng hợp phương diện, kém hơn rất nhiều đảo được cổ bảo, thường thường đều sẽ có một chút hôm nay pháp bảo cũng không có được cực đoan năng lực. Nhìn xem tia cách đó không xa nhộm sương bạch cốt hỏa thanh đồng đằng, chân khí không khỏi kích động. Hắn giở xét xuất thủ, phóng xuất ra từng đợt linh lực, hướng ra phía ngoài dò xét. Xuy, đột nhiên, Trần Kỷ phóng thích ra pháp lực, lại bị một cố dị trùng mục nát linh khí như rọi trong xương ăn mọn, đem nó trừ khử. Quả nhiên, may mắn cẩn thận một điểm. Gặp đây, Trần Kỷ bỗng nhiên dậm chân, toàn thân pháp lực bỗng nhiên bích phát, mở mịt ra trận trận màu xanh lưu quang, hình thành một cái hình bầu dục vòng, đem hắn bọc lại. Chính là năm đó pháp lực bình thường, cho đến ngày nay, pháp thuật này vẫn là Trần Kỷ thường dùng nhất cơ sở hộ thể pháp thuật. Mặc dù bản thân pháp thuật phẩm giai khá thấp, nhưng là tại viên mãn về sau, hiệu quả phi thường tốt, có thể không gián đoạn mở ra Năng lực phòng ngự cũng phi thường không tệ, rất được Trần Kỷ ưa thích. Khuyết điểm duy nhất chính là cần thời gian dài duy trì lời nói, pháp lực tiêu hao tương đối lớn, nhưng mà cái này đối với Trần Kỷ tới nói, cũng hoàn toàn tính không lên vấn đề quá lớn. Bản thân hắn pháp lực dự trữ liền đã coi là khinh thường cùng dai, cộng thêm trên đầy đủ thạch nhũ dự trữ, để Trần Kỷ có thể tùy thời khôi phục pháp lực. Cho dù là tại pháp lực ba động tương đối kịch liệt trạng thái chiến đấu hạ. Sau đó, quanh thân bọc lấy pháp lực bình thường Trần Kỷ, cẩn thận nghiêm túc đi thẳng về phía trước, quanh thân thỉnh thoảng phát ra xu xu, thanh âm chính là trong mộ kia cố vô chủ như như giỏi trong xương đồng dạng mục nát linh khí, tại ăn mòn trần kỵ pháp lực bình chứng. Bất quá, nhìn không có chút nào thành tích, đối trần kỵ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng tầm lớn nhỏ cùng quy mô, tại thời đại kia, thường thường cùng mộ chủ tu vi cùng một nhịp thở, tôn này mộ nhìn, mộ chủ tu vi hẳn là cũng không phải là quá cao. Xem chừng hẳn là tương đương với hôm nay kim đan. Thời đại kia cảnh giới phân chia, cũng không có hôm nay như vậy rõ ràng. Chúc cơ cũng không phân tiểu trọng, chỉ là đơn giản tiền trung hậu kỳ mà thôi. Theo trần kỵ hướng về phía trước cẩn thận nghiêm túc xe dịch bước chân, thần thức dò xét cũng cho ra phản hồi. Lăng Tẩm cũng không tính quá lớn, bất quá là giải giác mấy cái phụ thuộc dân phòng, cùng ở giữa nhất một thất. Chính mình hẳn là chính là ở trong đó một cái phụ thuộc trong dân phòng. Bởi vì là thông qua thiên nhãn, cũng chính là a kim trong huyết mạch kia cố không nhận cấm chế dứt thuốc lực lượng, cho nên Trần Kỷ không phải từ đứng đắn lối vào tiến đến. Nói về đến, vẫn là phải cẩn thận một chút, cổ bảo có thể không cần, nếu như phát động trận pháp, vẫn là phải tùy thời đi ra ngoài. Theo Trần Kỷ khí hải bên trong pháp lực hướng về hai mắt hội tụ, trước mắt nội dung cũng dần dần đang biến hóa. U ám bên trong, Trần Kỷ phảng phất thấy được ngàn vạn cấm chế mạnh lạc. Mà như Tôn Nhện dám trắng đường vân sen lẫn thành từng cái trận kỵ không quen biết phù văn, không tệ trận pháp tạo nghệ. Nhìn thấy trận pháp này, Tại Thiên Nhãn phóng xạ hai mắt ở trong nhìn hóa, Trần Kỵ không khỏi nhẹ gật đầu. Trận pháp này, mặc dù Trần Kỵ có thể ỷ vào Á Kim huyết mạch tùy ý ra vào, nhưng là cũng khó nói có thể hay không bởi vì một loại nào đó hành vi không cẩn thận đem nó xúc động, loại kia tình huống dưới, vô luận là cỡ nào chân quý cổ bảo bày ở Trần Kỵ trước mắt, hắn đều sẽ không chút do dự trực tiếp rời khỏi. Cái gì cổ bảo, cũng không bằng mạng của mình tới chân quý a. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỵ ngưng thần nhìn lại đảo mắt một vòng. Chính nhìn xem vị trí trong phòng cấu tạo, từng cái sen lẫn phụ văn xiên xích, bện thành lồng giam treo ngược tại liều đỉnh. Nơi hẻo lạnh bên trong bảy biển một chút cùng loại, rơi ra, đoàn nào, đồng dạng đã triệt để đã mất đi pháp lực, nhìn không ra đã từng phẩm giai pháp khí. Cùng bố trí nhộn dần bao nhiêu năm vết máu, còn có mấy cái đặc biệt tựa như hình cụ đồng dạng trang bị. Cái này gian phòng, thế nào thấy giống như là ngục giam hình thức a? Loại này lang tẩm, cổ tu sĩ thường thường đều theo chiếu chính mình khi còn sống động phủ hình thức, từng cái đối ứng luyện chế mà thành, bày ra trận pháp. Xem như một loại đặc biệt nghi thức. Chủ mộ chính là phòng ngủ chính phòng khách đối ứng tiền điện, luyện đan thất chính chính là luyện đan thất đây cũng chính là nói, cái này đại mộ chủ nhân khi còn sống động phủ bên trong, liền có dạng này một cái cùng loại với nhà giam hình đường tồn tại. Cái này nếu là dùng để làm chút đặc biệt hành vi còn nói quá được, nếu quả như thật đơn thuần chính là cái nhà giam, vậy cái này mộ chủ khi còn sống cũng không phải cái gì loại lương thiện á cho dù là Trần Hưng Kỳ loại này trên tay sát nhiệt đã hoàn toàn được cho nhiều tu sĩ, cũng không có làm cái gì tự thiết hình đường. Bất quá, nơi này đồ vật, linh khí đã toàn bộ tán hết, đối với ta mà nói, hoàn toàn không có cái gì giá trị, không cần thiết quá nhiều dừng lại. Mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, Nhưng là Trần Kỷ hay là nhanh đi ra ngoài, tại Mi Tâm Kim Quang thời gian lập loạn, đi ra nơi này cấm chế đồng thời, hắn cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận. Loại này lang tẩm giống như thượng cổ bí cảnh, mức độ nguy hiểm thường thường cùng mộ chủ khi còn sống tu vi cùng một nhịp tờ. Dù sao, nếu như là một cái nguyên anh đại tu lang mộ, cho dù là tiện tay bày ra cấm chế cùng trận pháp, đều không phải là Trần Kỷ có thể ngăn cản. Cho dù là ỷ vào Mi Tâm thiên nhãn, Trần Kỷ cũng là nhất định sẽ không đi nếm thử. Vạn nhất bởi vì cái gì không xem thường xúc động cấm chế cùng trận pháp, đó chính là một mệnh hô hô, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Nhưng là bí cảnh mức độ nguy hiểm, lại không chỉ cùng mộ chủ nhân tu vi liên quan, cùng hắn tính cách, cũng là cùng một địa tở. Một chút chính phái tắc phong tu sĩ, tại chính mình lăng tẩm bên trong, đại khái xuất cũng sẽ không lưu lại quá nhiều cảm mẫy, thậm chí có khả năng có rất trực tiếp chỗ tốt. Hoàng Long Tiên Thành vốn là có đồn đại, nói là Hoàng Long chân nhân năm đó, vốn là cái chất phác đảng hoàng nông ra hắn tử. Chính là tại một tòa cổ tu sĩ Lăng Tẩm bên trong, tin vào phía trên ghi lại nguồn ngựa đối Lăng mộ quan tài chọn vẹn dập đầu 999 cái khấu đầu, mới phát động cơ quan, bởi vậy thu được kia cổ tu sĩ truyền thừa đến tận đây mới có Hoàng Long chân nhân cái này định tiêm tán tu đương nhiên, đối với thuyết pháp này, Trần Kỷ cho tới nay đều là không tin, vẫn cho rằng là một chút. Tu sĩ nhàn hạ ra bệnh ra có quan hệ thượng tầng nhân vật bắt quái lời đồn đây là tầng dưới chốt tu sĩ chi phí thấp nhất giải trí phương thức. Hoàng Long chân nhân một mạch truyền lại hạ công pháp, rõ ràng là phù hợp đương đại tu sĩ tu hành quân thuộc, cùng phân cấp. Bất quá Cái này cũng chứng minh, một chút bí cảnh lang tẩm bên trong truyền thừa là phi thường dễ dàng lấy được. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại năm đó mọi chủ nhân tâm tình. Bất quá, nhìn trận pháp này, năm đó cái này mộ chủ nhân tại xây dựng lang tẩm thời điểm, hẳn là tâm tình không tốt lắm đâu. Trần Kỷ góc miệng cong lên, nhìn về phía mới đi ra khỏi kia ngục giam, đã nhìn thấy trước mắt cái này như là ác quỷ đồng dạng thần dung, không khỏi thầm nghĩ. Cái này rõ ràng chính là trận pháp xúc động mới xuất hiện tình huống. Nhưng là Trần Kỷ có thể 100% xác định, chính mình hoàn toàn thu liễm lấy khí tức, cũng không làm bất cứ chuyện gì. Lại uy nguyên phát động cái này, rõ ràng muốn đưa chính mình vào chỗ chết trận pháp điều này nói rõ. Trận pháp này sẽ tự động công kích phân biệt đến hết thảy vật sống. Có thể tại chính mình lăng trầm bên trong bày ra dạng này một cái trận pháp, cộng thêm trên kia ngục giam đồng dạng trận phòng. Chân kỵ có thể trăm phần trăm xác định, cái này mộ chủ nhân nhất định không phải cái gì lương thiện nhân vật. Oan. Kia đột nhiên xuất hiện quỷ vật, hai mắt như là đốt chén nhỏ chén nhỏ quỷ hỏa, bạch diễm chớp trần, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Kỵ một cái mắt, đen như mực năm đẫm, lôi cuốn canh hôi thi độc phá không đánh tới. Tinh tế nhìn lại, quỷ vật này to lớn, ba đầu sáu tay. Hai mắt Thiêu đốt lên mạch diễm, nhìn xem có chút uấn mắt, là trước kia kia thủ mộ đăng. Một bên né tránh bỗng nhiên đánh tới to lớn năm đấm, Trần Kỷ một bên không khỏi thầm nghĩ, ta chất lẩm, cái này thật đúng là không phải trận pháp hình thành, đây là kia thủ mộ đăng biến thành, pháp khí hiện hình. Pháp khí hiện hình, cũng là tu tiên bậc nghệ ở trong một môn. Cực kỳ thưa thớt khó mà nhìn thấy một môn, nhiều năm như vậy, Trần Kỷ cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù có chút nóng lòng không đợi được, nhưng là Trần Kỷ biết rõ mình lúc này tình huống, không có thời gian nếm thử lặng ví, càng không thể tùy ý cảm thụ được pháp khí hiện hình cường độ. Lập tức chuẩn bị trực tiếp đem nó chém giết, cũng không chuẩn bị trì hoãn thời gian. Trần Kỷ xoay người tránh đi tập sát, luyện thể thất trọng quyền kình đánh vào quỷ vật lông lực, lại giống như đập chúng sợi bông hư không tụ lực. Vẫn là hư thể. Quỷ vật này thật là có điểm khó chơi. Bản thân ba động đã vô tuyến tiếp cận với trúc cơ đỉnh phong không nói, còn có thể tùy thời tùy chỗ hư thể hóa, tránh né Trần Kỷ thế phách công kích. Lúc đầu, Trần Kỷ cũng không muốn thi triển pháp thuật. Pháp thuật lý lực cũng không như thể phách như vậy tùy tâm khống chế, có thể khống chế chiến đấu dữ ba. Vạn nhất pháp thuật thực chiến, không xem chừng tiêu tán ra pháp lực dữ ba, lần nữa xúc động cái gì không tốt trận pháp. Vậy nhưng thật sự là khắp đều không có địa phương khóc. Suy nghĩ hiện lên, chân kỳ cũng không tin ngạc, giơ tay lên, từ trong lòng bàn tay, trong chớp nhoáng một đạo thanh đằng đãng nhiên mà tăng mạnh rồi, đùng nhiên thoát ra. Mang theo từng đạo màu vàng đen đạo vận, như là cửu thiên thần thụ rủ xuống cánh liễu, nhẹ bồng bềnh quất vào quỷ vật kia phía trên. Lại vẹn vẹn một cái, liền đem nó hoàn toàn rút vỡ nát. Ầm ầm. Đùng nhiên một tiếng, quỷ vật kia vỡ nát thành đạo nói mạnh vỡ. Tương đương với chốc cơ đỉnh phong quỷ vật, vẹn vẹn trong chớp mắt, liền đã chết mất. Thần thông cấp khác triền nhiều thuận, kinh khủng như vậy. Những năm này Trần Kỷ còn là lần đầu tiên như vậy sức sống toàn bộ triển khai đến thử triển nhiều thuật uy lực. Uy lực này, quả nhiên không cô phụ Trần Kỷ chờ mong. Mặc dù còn chưa chưa toàn lực kích phát, vẹn vẹn nhẹ nhàng khẽ động mà thôi, nhưng là loại uy lực này, Trần Kỷ đã hết sức hài lòng. Phải biết, quỷ vật này pháp lực ba động, đã hoàn toàn tiếp cận với một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Cộng thêm trên hư hóa năng lực, sức chiến đấu đại khái xuất là muốn tại đồng dạng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ phía trên. Có thể một chiêu đem nó miểu sát, đã là phi thường khó được. Thật đúng là ra ngoài ý định đây. Trong đầu nghĩ đến, Trần Kỷ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chính thức bắt đầu ở lăng tẩm bên trong tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là đột nhiên. Rắc rắc, một tiếng. Bỗng nhiên hiện hiện thanh đồng đăng, bỗng nhiên vỡ vụn, chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, tại sân bạch cốt hỏa chiếu rọi, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Tại chân kỉ hai mắt quan sát dưới, màu xám trắng thần bí phù văn, lần nữa xuất hiện nhiều, vẹn vẹn trong chốc lát. Một cái hoàn toàn mới quỷ vận, ngay tại Trần Kỉ trước mắt, nhanh chóng gây dựng lại bắt đầu. Lần này, hắn thậm chí có huyết lục, xám trắng xương ngón tay kết cách tán bảo, lồng ngực xương sần như con rết chân nốt chắp lên, đức gãy trối chảy ra sền sệt hắc huyết, huyết châu rơi xuống đất lại ăn mòn lại xanh, dâng lên tanh hôi khói trắng. Hai cốt mặt ngoài nổi lên mầm thịt, giống dòi bọ nhúc nhích se lẫn, nhưng thủy chung không cách nào bao trùm toàn thân, má trái là um tùm mấy cốt, má phải treo hễ mở hư thối ra người, hốc mắt chỗ một cái đục ngầu ánh mắt hung hục chuyển động. Đây là cái gì đồ vật? Thế thế, cho dù là Trần Kỷ, cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút buồn nôn. Lập tức quay đầu nhìn lại, thiêu đốt lên trắng bệnh cốt hỏa thanh đồng thủ mộ đăng, lại không biết khi nào, lặng lẽ dập tắt một đóa. Là một đóa hỏa diễm, liền có thể trùng sinh một lần. Nghiêng người tránh đi quỷ vật này từ trên xuống dưới đập tới vừa nhanh vừa mạnh một quyền, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến. Vậy nếu là như vậy, Quỷ vật này chẳng phải là còn có thể trùng sinh thật nhiều lần. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi lần nữa nhíu mày. Ầm ầm, lại một vòng, kia sinh ra cốt nục quỷ vật, ba đầu sáu tay, hướng Trần Kỷ từng vòng từng vòng nên xuống. Không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, tại như thế một cái quái vật trên thân. Tao mày, Trần Kỷ nhẹ nhàng lắc một cái, cho tới nay giấu ở trong tay áo phù lục, đột nhiên chử xuống ở lòng bàn tay đúng là hắn viên mãn tiêu chuẩn, lôi địa phù. Cũng là cơ sở pháp thuật phù lục, hỏa cầu, phong nhận, kim chỉ các loại đều là cơ sở nhất nhất giai phù lục. Thế nhưng là lôi địa phù, sát thực nhị giai phù lục. Trong đó nguyên nhân cũng không mẹn mẹn là lôi thuộc tương đối hi hữu, càng là bởi vì thiên hạ lôi thuộc, khắc chế nhất quỷ vật. Suy nghĩ liền lên, chân khí tất tế ra một chương lôi điện phù lục, pháp lực phun trào ở giữa, chiếu sáng lăng tầm từ điện xé mở màn đêm, như là chân chính giao long phá không mà đến, nện ở quỷ vật kia trên thân. Vẹn vẹn một cái mắt, liền đem nó trừ khử. Mà cách đó không xa thanh đồng thủ mộ đang trên quỷ hỏa, cũng theo đó tức diện một đóa. Chương 269, Âm linh hoa. Chương 269, Âm linh hoa. Phanh phanh phanh. Phanh. Liên tiếp vang chín lần, tại lôi điện phù tôn gia uy lực phía dưới trước mắt quỷ vật, đột nhiên tiêu tán, hóa thành từng mảnh từng mảnh mục nát linh khí mạnh vỡ. Nơi xa lơ lửng chín chén nhỏ thủ mộ minh trên đèn lạnh lạnh quỷ hỏa, cũng đi theo liên tiếp giật cắt. Chém giết quỷ vật này về sau, Trần Kỷ ngược lại là không có gì kinh hỉ. Cái này đổ vật để Trần Kỷ sử xuất lôi địa phù, kết quả là đã chú định. Viên mãn tiêu chuẩn cực phẩm lôi địa phù, uy lực trên thậm chí so đồng dạng trúc cơ đỉnh phong lôi thuộc tu sĩ một kích, trưởng tâm lôi, còn muốn càng hơn 3 phần đồng thời ở trên thị trường, dạng này một chương lôi điện phù giá trị, cũng hoàn toàn so ra mà vượt một kiện nhị giai phổ thông pháp khí, thậm chí còn hơn, cho dù là Trần Kỷ Dự trữ cũng không nhiều, bất quá là giải rất hơn 20 tấm. Ngày bình thường chế bức tranh nhị giai cực phẩm phụ lục, đối với thần thức dự trữ cùng pháp lực tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn. Mặc dù giá trị lợi nhuận cao hơn, nhưng lại sẽ ảnh hưởng trấn kỵ bình thường tu hành. Cho nên, tại phụ lục dự trữ bên trên, nhị giai phụ lục cực phẩm tiêu chuẩn, trấn kỵ đều chế vẽ tương đối cũng không nhiều, nhiều 3-40 trượng, ít 10 mấy 20 tấm đều là lưu làm chính mình dự bị, ít có bán ra. Cho dù là lấy Liêu Thanh thân phận ra ngoài, mà dạng này lôi địa phủ, vừa mới trấn kỵ cùng một chỗ vậy đi ra 3 tấm. Một chiêu phía dưới, trấn kỵ thần thức dự trữ cơ hội xuống dưới 1/3. Loại này cấp bậc phụ lục, đối với Trần Kỷ lúc này tới nói, vẫn là cũng không thể giống nhất giai phụ lục như vậy tùy ý sử dụng. Mặc dù bởi vì thiên tư vạn nguy quyết, cùng nhiều năm luyện chế phụ lục môn nhân, Trần Kỷ thần thức dự trữ, hơn xa tại cùng giai tu sĩ, nhưng là cực phẩm phụ lục thần thức tiêu hao vẫn là quá cao. Dù sao lúc này chỉ là chút cơ sơ kỳ. Quỷ vật này chết mất, cơ hồ coi là linh thù rồi a. Nhìn xem hóa thành từng mảnh linh khí mạnh vỡ quỷ vật, Trần Kỷ không khỏi khẽ miệng giật một cái, có chút đau lòng. Không đúng. Đương nhiên, Trần Kỷ giống như nghĩ đến một chút cái gì. Đây không phải là thuần túy quỷ vật Đây là kia thủ mộ thanh đồng đang diễn sinh ra tới quỷ vật. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, nhanh chân nhảy lên, liền từ túi đầu nhặt lên vừa mới rơi xuống đất kia chín chén nhỏ thanh đồng đăng. Không hổ là của bảo, uy lực cho dù là Trần Kỷ, cũng than thở dị thường, rất là mừng rỡ. Tương đương với nhị giai đỉnh phong thực lực quỷ vật, tại thượng cổ quỷ đạo, hẳn là đều được cho một cái quỷ tướng quân đi. Suy nghĩ hiện lên, hắn túi đầu nhìn về phía trong tay thanh đồng cổ đăng. Thượng cổ quỷ đạo pháp bảo, lại không biết nguyên lý là như thế nào, làm sao phát động đây này? Lại không biết ta có thuộc tính pháp lực được hay không. Trần Kỷ là bởi vì xâm nhập bí cảnh mới có thể phát động cái này thanh đồng cổ đăng, được phóng thích ra quỹ vật tập sát. Loại này cổ bảo cùng hiện tại phổ biến pháp khí, phổ biến không quá đồng dạng, Trần Kỷ cũng không có nắm chắc, chính mình nhất định có thể đem hắn luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi nếm thử. Ông Trần Kỷ siết chặt vừa mới nhặt thanh đồng cổ đăng, quanh thân tinh thuần đến cực điểm mộ thuộc tính pháp lực, như là sóng biển, lao nhanh lấy hướng trong đó tràn vào. Loại này cổ bảo đối với hiện đại tu sĩ muốn thúc dục lời nói, thường thường đều cần pháp lực quen thuộc ghép đôi, cùng nhỏ máu nhật chủ, hai đạo quan hải kết thúc về sau, mới có thể bình thường sử dụng. Thời kỳ đó tu sĩ luyện khí thủ đoạn, cùng hiện tại phổ biến không quá giống nhau. Theo Trần Kỷ tinh thuần một thuộc tính pháp lực hướng trong đó tràn vào, kia thanh đồng cổ đàng trên minh văn cùng đồ án, cũng đều từ ám đạm chuyển đổi trở thành sáng tỏ. Cái này chính đại biểu cho chân kỳ pháp lực có tác dụng. Vẫn được, một thuộc tính pháp lực có thể thôi động liền tốt. Thầm nghĩ, chân kỳ lập tức càng thêm gia tăng pháp lực đưa vào, thẳng đến khí hải bên trong pháp lực thiếu đi trọn vẹn một nửa về sau, vụt, một tiếng, cái này chín chén nhỏ thanh đồng cổ đàng, mới bỗng nhiên sáng rõ. Ngay sau đó, vụt vụt vụt vụt, một lần nữa liên tiếp vang chín lần. Vừa mới bởi vì Trần Kỷ chém giết quỷ vật mà dập tắt đèn đuốc, đột nhiên bốc cháy lên, đem Trần Kỷ cả người chiếu sáng. Chỉ bất quá, lần này, đèn này chén nhỏ phát hỏa diễm, không còn là khô bại tinh mịn, mà là xanh mơn mởn, tràn đầy tức giận. A. Như thế để Trần Kỷ hơi kinh ngạc, đây không phải là quỷ đạo pháp bảo, chính là đơn thuần một kiện của bảo. Trước đó thiêu đốt quỷ hỏa, phóng thích quỷ vận, là bởi vì cái này thanh đồng cổ đăng, tại cái này lăng tẩm bên trong, tự phát hấp thu pháp lực, chính là âm trầm tràn đầy tử khí pháp lực, mới có thể như thế. Lúc này Hắn hấp thu qua Trần Kỷ Tinh thuần đến cực điểm một thuộc tính pháp lực về sau, bốc cháy lên màu xanh nhạt hóa diễm, ngược lại tràn đầy một cỗ tức giận, ngược lại là có điểm giống Trần Kỷ Thanh Mục Huyền Linh Hỏa. Chỉ là đối với Thanh Mục Huyền Linh Hỏa mà nói, cái này thanh đồng cổ đàng trên tĩnh mịch luồng hỏa, cũng không phải là thích hợp luyện đan, mà là càng thích hợp đột phá. Tại Trần Kỷ cảm nhận dưới, hắn suy đoán, ngọn lửa màu xanh lúc này, đại khái là lấy một loại ớt mục thực cốt chi rồi, sinh sinh bất tức trạng thái, bám vào tại bị nhiễm tu sĩ trên thân, dần dần từng bước xâm chiếm sinh cơ. Cũng coi là trên một loại dị chủng linh diễm, quả thực coi là không tệ pháp bảo. Cái này thanh đồng cổ đang hấp thu pháp lực phóng thích ra hỏa diễm, mặc dù Trần Kỷ không thể thúc làm pháp khí hóa hình, khiến cho triệu hồi ra cùng loại với quỷ vật kia đồng dạng trúc cơ tồn tại. Nhưng là vẹn vẹn rượi vào ngọn lửa này. Luân lực sát thương, ngọn lửa này uy lực còn muốn tại Trần Kỷ, thanh mục huyền linh hỏa, phía trên phải biết, cứ việc thanh mục huyền linh hỏa bản thân là càng thích hợp luyện đan linh lửa. Nhưng lạ dù sao cũng là tiên hạ linh hỏa một trồng, mà cái này thanh đồng cổ đèn đốt diễm, bất quá là cổ bảo hấp thu pháp lực chuyển hóa mà thành, đã được cho phi thường cường hãn. Tối thiểu nhất, đối với Trần Kỷ tới nói, tại lúc đối địch lại nhiều một môn thủ đoạn. Mà lại Cái này nhất là đối với Liễu Thanh, tới nói, càng là thiên đại tăng lên, trực tiếp để Liễu Thanh, cái này áo lót triệt để thăng hoa, có thể xuất hiện lần nữa. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ tại Hụy Diệt Nam cung gia về sau, Liễu Thanh liền lại chưa xuất hiện qua đám người tầm mắt ở trong. Một phút diện, đúng là Trần Kỷ tu hành nhiệm vụ tương đối nặng, cũng rời làm cái gì sự tình, một mực gan tâm tại Thanh Đế Phong nội tu đi, nắm chặt đột phá chốc cơ trùng kỷ. Một mặt khác, cũng là Liễu Thanh cái thân phận này, sắp thực còn chưa đủ hoàn thiện. Vẹn vẹn một thanh phi kiếm pháp khí, một cái, Thiên Hỏa Ngự kiếm trấn quyết, đối địch thủ đoạn vẫn là quá đơn giản, dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Nhưng là lúc này, có cái này thanh đồng cổ đằng về sau, Trần Kỷ cũng liền nhiều một hạng đối địch thủ đoạn. Còn có thể thông qua cái này thanh đồng cổ đèn đốt diễm, đến khi chuyện Thiên Hỏa ngự kiếm trấn quyết, càng thêm để lão Lót có độ tin cậy tăng lên. Nói đến, ta thật nên để Liễu Thanh làm một cái chuyện, cái này Liễu Thanh tốn công tốn sức trở về báo thủ, báo thủ về sau liền hoàn toàn mất hết bất cứ tin tức gì, vẫn là dễ dàng có chút để cho người ta hoài nghi a. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ như vậy thầm nghĩ. Lập tức, hắn bỗng nhiên đem cổ bảo thu hồi, mặc dù cái này cổ bảo cần tinh huyết luyện hóa, nhưng là lúc này rõ ràng không phải đem luyện hóa thời cơ tốt. Dưới mắt, vẫn là phải tiếp tục thăm dò cái này mộ huyệt mới đúng. Đảo mắt một vòng, lúc này Trần Kỷ mới chính thức thông qua thần thức, xem xét cái này lăng tẩm bí cảnh bên trong cấu tạo. Khoảnh khắc, Trần Kỷ trực tiếp quay đầu hướng phía chính giữa cái nào đó vị trí nhìn lại. Nơi đó, chính là chủ mộ chỗ. Mà căn cứ những này cổ tu sĩ thói quen, chủ mộ thường thường liền đại biểu cho gần như toàn bộ vật bồi táng, những cái kia vật bồi táng cũng chính là Trần Kỷ mục tiêu. Loại này cấp bậc cổ bảo, tuyệt đối còn có không chỉ một kiện. Ánh mắt sáng dựng, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến. Lập tức, Trần Kỷ nhưng lại chưa trước tiên hướng về chủ mộ phương hướng đi đến đến món chính phóng tới cuối cùng, mới càng phù hợp Trần Kỷ thói quen. Càng quan trọng hơn là, căn cứ Trần Kỷ đã từng đọc xem qua một chút tin tức, khi tiến vào cổ tu sĩ chủ mộ về sau, bên trong lăng tẩm những này phòng nhỏ, rất có thể liền rốt cuộc không đi vào. Trước vơ vẹt một phen lại nói, nghĩ tới đây, Trần Kỷ trực tiếp quay người đi hướng ở bên, hướng về một bên phòng nhỏ đi đến đồng thời, chỗ mi tâm kim quang chợt lóe lên, song đồng đáy mắt hòa hợp từng tia từng tia điểm điểm ánh sáng xanh, Trần Kỷ liền vượt qua trận pháp, trực tiếp tường đổ mà vào. Trần Kỷ đối với mình thiên nhãn năng lực, sử dụng cũng rõ ràng càng thêm thuần thục. Đây là, đây là luyện đan thất. Nhìn xem căn này bên trong căn phòng nhỏ, tràn ngập tuyết nguyệt cảm giác chỉ tốt ở bề ngoài cấu tạo, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Tại cảm giác của hắn bên trong, trong phòng này hoàn toàn có thể nói được là không có cái gì. Nơi này đối với mọi chủ nhân khi còn sống động phủ cấu tạo tới nói, đối ứng hẳn là một gian luyện đan thất. Có thể, một bên đan dược cất giữ tụ sát thực chống chân như vậy. Nhìn, cái này mọi chủ trước khi chết, tại xây dựng lăng tẩm thời điểm, trong tay đan dược dự dư vị cũng không nhiều a không phải dựa theo thói quen của bọn hắn, hẳn là sẽ hoàn toàn mô phỏng khi còn sống động phủ, ở chỗ này tồn chữ một chút đan dược. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ lập tức lắc đầu. Những mảnh phế liệu phong nhỏ đều không có ý nghĩa gì, cho dù là thật sự có thứ gì đồ vật, pháp khí đan dược một loại, qua nhiều năm như thế, linh lực sói mòn phía dưới, sợ không phải cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Thật tốt đồ vật, vẫn là phải nhìn linh thực. Tại tu tiên giới, thời gian càng lâu, hiệu quả càng tốt đồ vật là cái gì? Thượng nhiên là linh thực. Ý gì theo Trần Kỷ suy đoán, cái này cổ tu lam tầm, sợ không phải cách này đã hơn ngàn năm. Như thật mộ chủ nhân tại trước khi chết gieo linh thực, hôm nay vẫn sống sót, vậy cũng là hơn ngàn năm linh thực năm. Cho dù là một gốc phàm cỏ Sợ không phải đều đã được cho chúc cơ linh vật đương nhiên, mặc dù nói là linh thực năm càng cao, hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng là cho dù là trước đây mộ chủ gieo linh thực, có thể hay không sống đến bây giờ, cũng không tốt nói. Linh thực cái này đồ vật, ngoại trừ gọi chung linh thực bên ngoài, còn lại đủ loại đặc tính, đều không hoàn toàn giống nhau. Nơi này linh khí mặc dù xung tốc, nhưng lại xen lẫn trận trận tử khí, rất nhiều linh thực là chưa hẳn có thể giữ loại trạng thái này, một mực sống sót xuống dưới. Chân kỳ bản thân tựu hoàn toàn coi là tạo nghệ không thấp linh thực sư, ở phương diện này, hắn rất hiểu. Mà lại, rất nhiều linh thực cũng cần đặc thủ vơ vét thủ đoạn, cũng không thể dựa vào man lực cùng pháp lực. Bất quá, chuyện này đối với Trần Kỷ cũng coi như không lên việc khó gì. Thu lấy linh thực phó diện, Trần Kỷ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mặc dù Trần Kỷ luôn luôn không ưa thích mạo hiểm, nhưng là loại này liên quan tới vơ vét bí cảnh đủ loại kỹ xảo cùng chú ý hạ mục, Trần Kỷ đều là rất quen tại tâm. Dù sao đối với Trần Kỷ tới nói, đây là mấy giờ phó bản, thuần túy vơ vét, đơn giản không nên quá thoải mái. Rất sớm trước đó, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ bất quá một mực không có thích hợp bí cảnh mà thôi. Nói về đến, Tôn Vương cùng Lô Hoan Hẳn là còn không có đi vào đi, trận pháp này không chỉ có thể kiểm trách đến chân khí bản thân tồn tại, còn có thể thôi hóa kia thanh đồng cổ đăng, khiến cho hóa hình ra hiện quỷ vật kia, cho Trần Kỷ tạo thành tiên phúc. Chúc cơ đỉnh phong quỷ vật, nếu như Tôn Phương cùng Lô Hoàn tiến đến, sợ không phải đều không nhất định là quỷ vật này đối thủ. Mà lại, trận pháp này cũng là quả thực bất phàm. Có thể khám phá chân khí, khâu một công, ẩn tàng, phát giác được chân khí, có thể cho bọn hắn hai người tạo thành tổn thương, cũng hoàn toàn là nói thông được. Đổi một gian phòng đi. Nhìn xem trống rỗng phòng tu luyện, Trần Kỷ lắc đầu, lập tức quay người lí khai. Kim quang thời gian lập lòe, liền đi ra cái này lang tầm bên trong luyện đan sư. Ta còn thực sự là không đi đường tường a? Chính nhìn xem vừa mới xuyên qua trận pháp vết tường, Trần Kỳ không khỏi điếu môi cười một tiếng. Từ tương tiến, từ tường ra. Lập tức, hắn lần nữa quay đầu, đi vào một bên mặt khác một gian phòng, tiến vào xem xét. Phòng tu luyện cũng không có gì đồ vật, cái này bổ đoàn ngược lại là được cho một cái pháp khí, đoán chừng hẳn là có phụ trợ tu hành tác dụng, nhưng là đã hoàn toàn mất đi linh vận, biến thành sắt vụn. Bất quá ngược lại là có thể mang về, bán cho những cái kia luyện khí cửa hàng, chắc hẳn bọn hắn đối thời kỳ thượng cổ cổ bảo rất có hứng thú. Đem cái này trong phòng tu luyện đối Trần Kỷ tới nói, duy nhất được cho có giá trị bù đản lấy đi, Trần Kỷ cũng lần nữa thi triển tiên nhãn, từ vách tường phát ra. Tiếp theo ở giữa. Lập tức, Trần Kỷ lần nữa quay đầu đi hướng mặt khác của gian. Vẫn là không có cái gì, tiếp theo ở giữa, bốn. Nửa ngày, Trần Kỷ liên tiếp chuyện di mấy lần về sau, cái gì luyện khí thất, đại khách thất, lần lượt đi một lượt về sau, mới rốt cục đi tới một mực chờ mong địa phương. Dược viên. Thần năng tự khí. Tiến vào dược viên về sau, Trần Kỷ trước tiên, liền đột nhiên bịt lại miệng mũi, đồng nhiên đem chính mình quanh thân pháp lực bình chướng chống ra bên ra đem tia cổ tử khí ngăn cách. Cổ này nồng đậm, an ổn tính cực mạnh tử khí, cùng Trần Kỷ thanh mục trưởng sinh công mang tới kia cổ sinh sinh bất tức sinh khí, rõ ràng là có chút phản xung để Trần Kỷ bản năng không thích. Không đúng. Làm xong những này về sau, toàn có chút chuyển biến tốt đẹp Trần Kỷ, đương nhiên thầm nghĩ. Sinh sinh tử tử, Khô Khô Vinh Vinh, ta có lẽ hẳn là thử nếm thử một cái, thông qua Khô Vinh trấn ý, thử đem luyện hóa. Mặc dù Trần Kỷ lúc này công pháp tu hành là thanh mục trưởng sinh công, nhưng lại trên thực tế, bởi vì song sinh tịnh đế liên nguyên nhân, Trần Kỷ trước kia cũng đã bắt đầu tiếp xúc Khô Vinh trấn ý. Thậm chí tại lúc tu luyện, đạo cơ trên Song sinh tịnh đế liên sẽ còn tự phát một mực tiêu tán suất ra đạo đạo sen lẫn khô vinh chân ý pháp lực điều này cũng làm cho đại tiểu xuân được rích lợi không nhỏ. Bất quá, chân kỳ cuối cùng vẫn là không có chính thức tu hành, khô vinh quyết, đối loại này tràn đầy cực hạn tử khí khí tức, vẫn là sẽ bản năng không thích. Bất quá, làm sao lại nặng như vậy tử khí? Đồng dạng lang tẩm bên trong, chân kỳ đã đi qua rất nhiều dân phòng, trước đó dân phòng, không có một cái nào là giống căn này bên trong vườn thuốc nồng hậu dày đặc tử khí đồng dạng. Suy nghĩ lại lên, chân kỳ phảng phất là cảm giác được cái gì, đột nhiên mường đầu Nhìn về phía cách đó không xa ở nơi đó đang có một đóa thể hơi mờ như thủy tinh, gần lá bên trong chảy xuôi màu tím đen huỳnh quang, tương tự quận mình xương tay nắm nâng nụ hoa hoa. Nhìn thấy hoa này, Trần Kỷ chấn động mạnh một cái. Chương 270. Chủ mộ. Chương 270, chủ mộ. Âm Linh Hoa. Nhìn xem tia u ám khí chất màu tím lụa hoa, Trần Kỷ bỗng nhiên bỗng nhiên ngây tại chỗ. Từ tiến vào mộ huyệt bắt đầu, trên thực tế Trần Kỷ cũng có chút nghi hoặc, mặc dù là lâm tạm, nhưng là cái này đã gần như ăn mòn thân thể từ khí, không khỏi cũng quá nặng chút. Thẳng đến nhìn xem hiện tại trước mắt cách đó không xa, đóa này, Âm Linh Hoa. Chân kỳ mới hoàn toàn minh bạch xuống tới âm linh hoa chính là một loại cực kỳ đặc thù nhị giai linh thực, nghiêm mật tới nói, nó hẳn là được xưng hô là Nguyệt linh hoa, xem như nhị giai linh thực bên trong, chân quý nhất mấy loại một trong. Mà Nguyệt linh hoa cái này trồng linh thực lại tương đối đặc biệt, làm sinh trưởng tại cực gồm chi địa, Nguyệt linh hoa, nhiều năm triệu lượng, âm khí tới nhuần về sau, Nguyệt linh hoa có khả năng sẽ biến dị trở thành âm linh hoa. Nguyệt linh hoa bản thân tựu đã là nhị giai linh thực bên trong, giá trị tương đối cao một loại. Mà thụ âm khí tới nhuần mà dị biến thành âm linh hoa, thì càng là nhị giai linh thực bên trong, giá trị cao nhất, không có cái thứ 2 cho dù là cùng tam giai linh thực so sánh, giá trị trên đều chẳng thiếu gì. Âm linh hoa chính là là tam giai giai đang dược, thiên tâm đan, chủ tài, nhị giai linh thực lại có thể làm tam giai đan dược chủ tài, đặc thù tính có thể thấy được long đốn. Thiên tâm đan càng là đại danh định định, vang vọng toàn bộ nhân gian giới, chính là nhân gian ít có, có thể chữa trị thần hồn đan dược đối tu luyện phân thân phân hồn chi thuật thất bại tu sĩ, cùng đoạt xá thất bại, hay là chính là trực tiếp tại đấu pháp bên trong tổn thương thần hồn tu sĩ, có cực mạnh trị liệu tác dụng, gần như dán lại tổn hại thần thức. Ngoài ra, cho dù là không đem luyện chế trở thành đan dược, đan đan là âm linh hoa Bản thân trực tiếp phục dụng, cũng có thể có thể dùng thần thức như thấm hàn đầm, tập chất lệ khí bị âm khí gọi rửa, thần thức cường độ tăng lên 3 thành cấp bậc lại không dễ bị vết thuật ăn mòn. Cô thể hiệu quả mạnh yếu, quyết định bởi tại hắn sinh trưởng năm. Kiếm lợi lớn, cho dù là lấy Trần Kỷ cứng cỏi tâm trí, nhìn thấy âm linh hoa phản ứng, cũng không khỏi trong lòng có chút rung động. Cái này linh thực đối với Trần Kỷ tới nói, ý nghĩa phi thường. Sơ tại vừa mới mới tới Vạn Đạo Hồ thời điểm, trên thực tế, Trần Kỷ liền đã tại thông qua đủ loại con đường tìm kiếm, có hay không phù hợp linh thực. Nhiều năm như vậy, Trần Kỷ Cơ hổ không có bỏ qua bất kỳ một cái nào bên trong tòa tiên thành đấu giá hội, nhưng lại là một mực không công mà lui. Chính là bởi vì đỉnh tiêm linh thực trình độ hiếm hoi thật sự là quá cao, mà đồng dạng linh thực đối với Trần Kỷ tới nói, lại không trò ích lợi gì. Cho nên tương đối xấu hổ đối với Trần Kỷ tới nói, dạng này một gốc đỉnh tiêm linh thực ý nghĩa, xa xa không phải linh thực giá trị bản thân. Mà ở chỗ hắn, Trường Xuân Linh Quang, cái này năm đó Lạc Diệp Thần Tông lập thân cấp dễ, hạch tâm pháp thuật ở trên thân Trần Kỷ, những năm này thể hiện cũng không rõ ràng. Cho tới nay, cũng chính là là Trần Kỷ cũng cấp một chút lên năm, đang dự cùng phụ lục nguyên vật liệu. Cung ứng Trần Kỷ luyện chế cực phẩm đan dược cùng cực phẩm phụ lục. Ngoài ra, tồn tại cảm liền lộ ra tương đối thấp. Nhưng mà trên thực tế, cái này thậm chí vào hôm nay Trần Kỷ đã viên mãn tiêu chuẩn trường xuân linh quang, hiệu quả có thể xa xa không chỉ tại đây đối với Trần Ngũ Kỷ tới nói, cho dù là bồi dưỡng được một gốc một vạn năm năm linh thực, cũng bất quá là trăm năm thời gian mà tôi đối với Trần Ngũ Kỷ bây giờ chốc cơ tu vi tới nói, tính không lên rất khó khăn. Nhưng mà cho tới nay vấn đề đều là, Trần Kỷ trong tay không có cái gì đáng giá quá tốt linh thực. Phần giai cao nhất, kiếm thảo, lại bởi vì Trần Kỷ trước đây lại chiến, bị Trần Kỷ xem như trò nhãn bày ra, vạn mục thăng thiên trợn đã mất đi hoạt tính, bây giờ cũng chỉ có thể làm tài liệu luyện khí. Loại này đỉnh tiêm linh thực có thể hoàn toàn trở thành chân khí, Trường Xuân Linh Quang, vật dẫn, trên phạm vi lớn khuếch trương đại chân khí, Trường Xuân Linh Quang, hiệu quả, thậm chí đem nó chuyển hóa làm chân khí tiềm lực cùng sức chiến đấu. Y dựa theo chân khí cảm giác, trước mắt cái này gốc gâm linh hoa, mới bất quá giải giác 300 năm phần mà thôi, thậm chí còn chưa chính thức nở hoa đây chính là âm linh hoa chô đặc biệt. Cái này cổ tu lang tầm tối thiểu có bản nhỏ thời gian ngàn năm, nhưng là bên trong dược thuốc, cái này âm linh hoa cũng chỉ có 300 năm phần. Tự nhiên là bởi vì lúc trước thời gian cũng còn tính là Nguyệt Linh Hoa, chính là những năm này nhận lăng tầm bên trong âm khí nhuần dần, mới có thể dị biến trở thành Âm Linh Hoa. Cái này Âm Linh Hoa, nếu như ta mang về, lấy Trường Xuân Linh Quang tầm bổ cái mấy chục năm, tối thiểu nhất cũng có thể nuôi ra cái mấy ngàn năm năm, sợ không phải trực tiếp có thể đổi một cái pháp bảo trở về. Pháp bảo, nghe cùng pháp khí chỉ có kém một chữ, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt đây chính là chỉ có Kim Đan đại tu sĩ mới có thể chấp trưởng thi triển độ vật. Cho dù là lấy Trần Kỷ lúc này loại này viễn siêu cùng giai pháp lực dự trữ chữ đi thôi động một kiện nhất là phổ thông pháp bảo sợ không phải đều muốn trong khoảnh khắc bị hút thành người khô, khí hải bên trong triệt để trống không. Kỳ thật, vô luận là tiềm lực sức chiến đấu chính là về phần linh thạch, ta đều cũng không sốt ruột hồi đoái, chỉ cần cho ta thời gian, nương tựa theo, trường xuân linh quang, ta đem cái này âm linh hoa nuôi đến vạn năm năm, đều cũng không phải là rất khó. Suy nghĩ hiện lên, trừng kỵ mắt lộ tinh quang, bỗng nhiên mừng rỡ. Vạn năm năm âm linh hoa là khái niệm gì, trực tiếp ăn vào, hẳn là có thể đem ta thần thức chống rống tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, ta vốn là bởi vì nhiều năm ma luyện các loại kỹ nghệ mà vượt qua bình thường tu sĩ một bậc thần thức cường độ, sẽ tăng gấp đôi nữa. Thật đến cái kia thời điểm, chỉ cần không phải vượt đại giai tu sĩ, ta luyện liền một đạo, thiên tư vạn niệm quyết phi châm, hẳn là liền có thể đem tuyệt đại bộ phận đối thủ trực tiếp đánh thành ngớ ngẩn. Cái này, máy giở, bí cảnh, quả nhiên là để cho người ta mừng rỡ, không trách Trần Kỷ kỳ kỳ đối cái này a nhiều năm. Lần này, thật đúng là may mắn mà có Tôn Phương cùng Ngô Hoan, mới có thể để cho Trần Kỷ có như vậy thu hoạch. Mặc dù bí cảnh cái này đồ vật tại tu tiên giới cũng không tính được hiếm thấy, nhưng là vũ trụ bí cảnh, chính là cực kỳ hi hữu hiếm thấy đồng dạng tu sĩ, sợ không phải cả một đời đều không gặp được một cái. Nhiều một cái định ngự Ngày đêm khác biệt. Trên thực tế, cái này tu tiên giới bên trong tuyệt đại đa số bí cảnh đều là tại các đại thế lực trong tay cầm giữ. Bọn hắn thường thường đều sẽ bổ dưỡng một chút chuyên môn tu hành, vọng ký, tu sĩ, dùng để tìm kiếm thất lạc trong dòng sông thời gian, bị vui lấp bí cảnh di tích. Tựa như trước đây ít năm, Trương Thiết đạn gửi thư cho Trần Kỷ, nói cho Trần Kỷ, Càn Khôn môn cùng Hoàng Long Tiên thành chính chuẩn bị cộng đồng khai quật một cái bí cảnh. Loại này bí cảnh, Trần Kỷ mặc dù biết rõ cụ thể địa điểm, Nhưng là bởi vì Càn Khôn môn cùng Hoàng Long một mạch nguyên nhân, Trần Kỷ là hoàn toàn không dám vọng động đối với bí cảnh bên trong gì tích tài nguyên tới nói, Trần Kỷ vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Cho dù là cải trang cách tán mặc lẫn vào trong đó, nhưng là vạn nhất thật tại bí cảnh bên trong xuất hiện chút chuyện gì đó, làm cho chính mình không thể không bại lộ thủ đoạn. Vậy thì tương đương với bại lộ tại Càn Khôn môn cùng Hoàng Long một mạch trước mắt, kia tương lai coi như khó nói vô cùng. Vẫn là trước đem hắn mang đi đi. Đối với những người khác tới nói, tẩy ghép linh thực có lẽ là phi thường khó khăn một việc, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, cái này cũng bất quá là trụ cột nhất một sự kiện. Mặc dù tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, Trần Kỷ đối ngoại thân phận vẫn luôn là thành mục luyện đan sư Trần Kỷ, nhưng là trên thực tế, những năm này Trần Hững Kỷ nhất là thuần thục tay nghề, chính là chế phù. Xếp hạng thứ 2 chính là linh thực sư ký nghệ. Thứ 3 mới là luyện đan. Trong chọt linh thực nhiều năm như vậy, như thế nào tại cam đoan linh thực hoạt tính tình huống dưới, đem linh thực tẩy ghép phương pháp, Trần Hững Kỷ không dám nói là hạ bút thành văn, cũng hoàn toàn được cho rất quen tại tâm. Tối thiểu nhất, tẩy ghép một cái, âm linh hoa, tuyệt đối không đáng kể. Nhất là, còn có, thanh mục huyền linh hoa, tình huống dưới. Suy nghĩ hiện lên, Chân Kỷ chậm rãi đi hướng phía trước âm linh hoa chô địa phương, chậm rãi ngồi xổm nửa mình dưới nín hơi ngưng thần. Sau đó, đầu ngón tay thanh một huyền linh hỏa ngưng tụ thành chấm nhỏ, cẩn thận nghiêm tốc đẩy ra ba quả, âm linh hoa, bộ rễ mục nát đất. Trên mặt cánh hoa tối tử văn đường theo sóng linh khí sáng tối chập chờn, phản phất cảm ứng được nguy hiểm quật mình thành đoàn. Ông. Ngay sau đó, nương tụ thành chấm nhỏ thanh một huyền linh hỏa, bỗng nhiên bao trùm chân kỷ thủ trưởng, đem âm trầm phủ cận, bỗng nhiên chiếu sáng, chiếu hướng đại hoa dưới đáy ánh lửa lấp loé bên trong, âm linh tiêu tốn phó bản bị kinh động tựa như rối nẻo. Trần Kỷ thừa cơ bấm niệm pháp quyết thôi động kế lâu dài lực, đại biểu cho là tinh thuần nhất một thuộc tính pháp lực xanh mờ mờ vẩn sáng bao lấy cả cây linh thảo, bộ rễ cùng bùn đất chô nối tiếp phát ra nhỏ xíu đứt gãy âm thanh. Lập tức Trần Kỷ trong tay áo, nhanh chóng chừa xuống băng ngọc hộp, đem Trần Kỷ tây ghép đâm linh hoa thu hồi đem hàn băng hộp ngọc thu vào túi chứa vật trước một dự, Trần Kỷ bỗng nhiên ngưng thần chứng mắt, thôi động chính mình khô vinh trấn ý, lấy tử khí điều động pháp lực. Nương ra một giọt đen như mực tinh huyết, nhỏ vào hàn băng hộp ngọc về sau, mới đem triệt để thu hồi. Cái này một giọt máu, tối thiểu nhất muốn một tháng ôn dưỡng ngươi có thể tu trở về. Sở mặt có chút tái nhợt chần kỳ, tự lẩm bẩm âm linh hoa không giống với đồng dạng linh thực, nó đối với sinh trưởng hoàn cảnh có gần như hạ khắc yêu cầu, cũng không phải là vẹn vẹn nồng độ linh khí đầy đủ là được rồi. Hắn cần âm khí, tử khí mới có thể bình thường trưởng thành. Mặc dù nơi đây khắp nơi đều có âm khí tử khí, nhưng lại chần kỳ cũng không có đem nó thu liễm thủ đoạn, chỉ có thể thông qua khô vinh trấn ý, làm pháp lực mình sen lẫn một cỗ tử khí về sau, cưỡng ép kiến tạo một cái tương tự hoàn cảnh. Vẫn là tay đoàn thiếu gia a. Nếu là có có thể tu nạp loại này, tử khí, thủ đoạn, chần kỳ chỗ nào cần tốn hao tự thân tinh huyết, cưỡng ép thôi động khô vinh trấn ý. Trế tạo tương tự nguyên cảnh a dược tinh huyết này, cũng không phải phổ thông tinh huyết, chính là tâm đầu tinh huyết. Mỗi một giọt đều là Trần Kỷ khổ tu mà đến, đại biểu cho Trần Kỷ tu hành trạng thái, hắn nhưng là chân quỷ gốc. Bất quá cũng không có cách, cái này âm linh hoa thật sự là quá là quan trọng, đối với Trần Kỷ tới nói, hoàn toàn không cho sơ thất. Tương lai Trường Xuân Linh Quang, vẫn là cần biến hiện đắc. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ khổ tu là phi thường có hiệu quả. Dù sao, Trần Kỷ còn chưa chính thức bắt đầu tu hành. Khô Vinh quyết, nhưng lại đã có thể thông qua chính mình tinh huyết, cùng lĩnh ngộ được Khô Vinh chân ý cưỡng ép tạo nên này chủng loại giống như tử khí, tràn đầy tính mịch chi lực, pháp lực. Trong đó công lao, tự nhiên đại bộ phận đều bởi vì Trần Kỷ nói trên tay kia đoá, tính đế song sinh liên, bởi vì cái này hoa sen môn nhân. Trần Kỷ lĩnh ngộ, Tuế Nguyệt Nghiên Luân, cũng vì vậy mà lĩnh ngộ Khô Vinh chân ý mà lên, trong đó được lợi lớn nhất lại là Đại Xuân Tiểu Xuân truyền này, Trần Kỷ cũng cảm thấy có chút không thể lý giải. Thật tốt a. Lắc đầu, đem loạn thất bát tao suy nghĩ vứt bỏ, Trần Kỷ tối đầu nhìn mình vừa mới đem Hàn Băng hộp ngọc thu lại túi trữ vật, trong lòng hơi vui. Có cái này góp gâm linh hoa, về sau ta thần thức cũng hoàn toàn có bảo hộ. Mà lại, Trần Kỷ cũng không sốt ruột phục dụng, còn có thể chậm rãi nuôi, thông qua chính mình trưởng xuân linh quang, khiến cho năm một mực bền dưỡng. Mà trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng có thể đi nhiều hơn tìm kiếm một cái liên quan tới âm linh hoa các loại hiệu dụng. Nhất là, Thiên Tâm Đan, phương pháp luyện chế. Nếu như Trần Kỷ thật tìm tới, Thiên Tâm Đan, phương pháp luyện chế, cùng các loại phụ liệu, kia Trần Kỷ còn có thể cân nhắc một cái, không đem âm linh chi tiêu đến để thằng chính mình thần thức. Luyện chế phân thân, cũng coi như được là không tệ a. Bất quá, cái này độ khó có chút cao. Tiên tâm đan chính là nhân gian giới nổi danh nhất đang rượt một vòng, không nói đến hắn đan phương đến cỡ nào khó mà tìm kiếm. Vẹn vẹn là chính là các loại tam giai phụ tài, cũng không phải Trần Kỷ lúc này tài lực gánh vác lên. Ừm, không sai, vẫn là không thể đệm chờ mông thả trên thân thân, có thể dùng để tăng lên thần thức, ta đã coi là phi thường hài lòng. Trần Kỷ vẫn hiểu thỏa mãn, cũng không bắt buộc liên quan tới phần thân sự tình. Có thể tăng lên thần thức cường độ, hắn liền đã phi thường hài lòng. Hô. Châm dãi phun ra một ngụm trọng khí, Trần Kỷ đảo mắt một vòng toàn bộ dược viên. Bên trong dược thuốc không có gì ngoài âm linh hoa bên ngoài, ngược lại là còn có không ít linh lực nhưng lại đều đã triệt để chết đi, đồng thời chết đi rất nhiều năm. Trong đó linh khí cũng đã hoàn toàn sói mòn, đã mất đi giá trị. Chân Kỳ cũng không kinh ngạc. Cái này rất bình thường. Dù sao, âm linh hình hoa thành chính là nguyệt linh tiêu vào tràn ngập âm khí hoàn cảnh dưới, bị thấm vào hơn ngàn năm mới có thể hình thành. Dạng này liền đại biểu cho xung quanh những này phổ thông linh thực, vô luận đã từng là cái gì phẩm giai, đều bồi tiếp cái này âm linh hoa cùng một chỗ bị loại này âm khí thấm vào hơn ngàn năm qua cảnh. Bọn chúng lại không thể biến dị, có thể tiếp tục sống sót mới là lạ. Như vậy nghĩ tới đồng thời, Chân Kỳ vẫn là chậm rãi đi tới. Đem những này đã mất đi linh vật linh thực một cái nhặt lên, lấy về cho cá ăn. Tóm lại là không cần thiết lãng phí, từ tịch cốc tán cùng nhau đi tới Trần Kỷ, biết rõ đạo lý này đem những này đã mất đi linh vật linh thực từng cái thu liễm lại về sau, Trần Kỷ ngẫu nhiên quay người, mi tâm kim quang chớp động ở giữa, đi ra căn này dược viên. Một lần nữa trở lại bên ngoài. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lăng Tẩm ở giữa nhất địa phương, ở nơi đó chính là có một gian cùng những phòng khác đều không đồng dạng địa phương, cũng chính là cái này Lăng Tẩm bên trong, chủ mộ, vô luận là âm linh hoa, vẫn là cổ bảo thanh đồng đăng, đều chỉ là món ăn khai vị a. Chân chính tốt đồ vật, hẳn là đều ở nơi đó. Đình lấy chủ mộ, Trần Kỷ thầm nghĩ. Dựa theo những cái kia cổ tu sĩ thói quen, thường thường đều đem một chút đối với mình trọng yếu nhất đồ vật, tại trước khi chết, cất giấu trong người. Cũng chính là đồng dạng ở đâu chủ mộ bên trong. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ mang theo trở đợi ánh mắt, chậm rãi hướng về kia chủ mộ đi đến. Thật nặng âm khí. Mới đi mấy bước, Trần Kỷ liền không khỏi lần nữa thi triển ra pháp lực bình trướng, đem nó mở rộng, ngăn cách đám khí. Lập tức, cau mày Trần Kỷ, đi vào chủ mộ một bên, mi tâm kim quang chớp động ở giữa, liền chuẩn bị bước vào. Chỉ là, ông Theo Trần Kỷ một cánh tay xâm nhập chủ mộ một cái mắt, tôn gia bạo liệt pháp lực, bỗng nhiên đánh tới. Cái gì? Chương 271, Hồ Sâm lại phản sát. Chương 271, Hồ Sâm lại phản sát. Đó là cái gì? Trong lòng rung mạnh một cái mắt, Trần Kỷ vội vàng bước ra trở về, tại kia kinh khủng tràn đầy tử khí dị chủng pháp lực công kích đến trên thân Trần Kỷ trước một cái mắt. Trần Kỷ một lần nữa trở lại chủ mộ bên ngoài. Vừa mới kia một đạo tự chủ trong mộ không hiểu đánh tới công kích, vẹn vẹn Trần Kỷ một cái như người, bước vào một cái mắt, tôn gia pháp lực ba động liền đệ Trần Kỷ lông mày nhạy không ngừng nhất là mi tâm vừa mới sơ bộ thành hình không lâu thiên nhãn chỗ, càng là trực tiếp truyền đến một cố gần như hít thở không thông tim đập nhanh cảm giác. Kia, đây tuyệt đối là Kim Nan Kỷ, tam giai trở lên tiêu chuẩn. Suy nghĩ hiện lên, tiếp sau quáng đợi còn lại Trần Kỷ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp này bên trong chủ mộ kết giới. Ở trong đó, đến cùng là cái gì đồ vật? Kia đồ vật rõ ràng là cái vật sống, đồng thời phẩm giai tu vi cực cao. Vẹn vẹn cảm giác được Trần Kỷ tin tức một cái mắt, chính là một đạo là tinh thuần nhất âm khí quỷ đạo pháp lực hướng phía Trần Kỷ đánh tới. Có lẽ, nửa vật sống ngăn chặn cảm xúc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía trước chủ mộ vết tượng, Trần Kỷ không khỏi trong lòng lớp trừng, may mắn Trần Kỷ đầy đủ cẩn thận, một mực giữ lại 3 phần lực mới có thể nhanh chóng lui trở về. Xem chừng chạy đến bạn Nghiên Tuyển A. Từ tiến vào cái này lang tẩm ngay từ đầu, Trần Kỷ liền bản năng cảm thấy có chút không đúng. Ban đầu lang tẩm bên trong tràn ngập tử khí, liền vượt xa Trần Kỷ đối với đồng dạng bí cảnh bên trong nhận biết, lập tức làm cho Trần Kỷ không thể không chống ra pháp lực bình trướng, làm phòng hộ. Lập tức dò xét lang tẩm bên trong các loại phòng nhỏ thời điểm, cái kia dự viên cũng là để Trần Kỷ khắc sâu ấn tượng. Âm linh hoa, cái này trồng linh thực Sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, từ Nguyệt Linh Hoa đến Âm Linh Hoa, quá trình hoàn toàn không phải vẹn vẹn tìm một cái lăng tẩm liền có thể. Bằng không, chẳng phải là tùy tiện một cái cỡ lớn thế lực, liền có thể tại chính mình lăng tẩm bên trong tùy ý bồi dưỡng Âm Linh Hoa. Trên thực tế, cho dù là tu sĩ lăng tẩm bên trong, có thể đạt tiêu chuẩn tử khí hoàn cảnh, cũng là phi thường ít. Thường thường đều là loại kia ngẫu nhiên sinh trưởng tại cực gầm chi địa, đại hung chi địa Nguyệt Linh Hoa, mới có thể tại nhiều năm thấm vào phía dưới, dị biến trở thành Âm Linh Hoa. Nói cách khác, cái này lăng tẩm bên trong nồng độ âm khí cao hoàn toàn không bình thường. Suy nghĩ liền, Trần Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cách đó không xa chủ mộ, nguyên nhân đại khái xuất cũng là bởi vì cái này chủ trong mộ đồ vật. Nghĩ đến vừa mới kia Cổ Tôn gia hùng mãnh pháp lực, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Thúy Nguyệt Nghiên luân thêm lên trợi mắt, ta đoán chừng đều không phải kia Cổ pháp lực đối thủ. Kia Cổ pháp lực mạnh mẽ, quả thực là Trần Kỷ cuộc đời ít thấy. Xa xa tại Trần Kỷ thấy qua thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, cảnh nhất phía trên, ý theo Trần Kỷ cách nhìn, có thể thi triển ra cái kia đạo pháp lực tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là kim đan kỳ, hoặc là tương đương với kim đan kỳ. Kia chủ trong mộ, nhất định là cất giấu bí mật nào đó. Hơn ngàn năm mộ huyệt, chủ trong mộ tồn tại một cái, vật sống, cho dù không phải vật sống, cũng nhất định không phải tự vật, kia trong đó, nhất định có khó lường bí mật. Chân Kỳ ánh mắt sáng dựng, đối chủ trong mộ nội dung tràn ngập hiếu kỳ. Thế nhưng là, càng như vậy, hiện tại càng lần nên rời đi nơi này. Chân Kỳ cũng không có bất cứ chút do dự nào, suy nghĩ lóe lên một cái mắt, bỗng nhiên liền hóa thành một đạo ngũ sắc linh quang, thôi động, tiểu ngũ hành độ thuật. Tại mi tâm kim quang lóe lên một cái mắt, lập tức ly khai cái này, lăng trầm, thuận đường, hướng tiên thành trở lại. Kim Đan lại nói, chủ trong mộ đồ vật, tạm thời không phải ta có thể đụng. Chân Kỳ nghĩ rất mơ màng, Cho dù là nơi đó có thông thiên bí mật, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, nhưng cũng có đồng dạng nguy cơ. Cố lực lượng kia, tạm thời cũng không phải là Trần Kỷ có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Cho dù là thủ đoạn toàn gia, Trần Kỷ cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản xuống tới bao nhiêu lần. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm, không bằng thống khoái rút lui. Về sau nếu là Kim Nan Kỷ, hoặc là Trần Kỷ tự nhận là có đầy đủ có thể ứng phó thủ đoạn, lại đến cũng không muộn. Làm, Tuế Nguyệt Nghi Luân, cái này đạo thần thông triệt để hoàn toàn tu luyện thành công, chố mi tâm tiên nhãn, cũng có thể như cánh tay chỉ điểm thời điểm. Nếu như ta có cái, chúc cơ hậu kỳ, tu vi Đấu pháp năng lực phương diện, hẳn là cũng tại đồng dạng kim đan kỳ phía trên đi. Đến thời điểm lại nói, rất nhanh, Trần Kỷ liền trở về thanh đế phòng bên trên. Trở lại thanh đế phòng bên trên, Trần Kỷ cũng chưa vội vã đối với thu hoạch lần này tiến hành thu dọn, mà là đi thẳng tới trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành. Một phút diện, Trần Kỷ tu hành luôn luôn tương đối khắc khổ. Một mặc khác, cũng là lần này lăng tầm hành trình, để Trần Kỷ có chút không chịu vừa. Mặc dù nương tựa theo, pháp lực bình thường, hoàn mỹ chống cự lại kia âm khí an ngoãn, nhưng là Trần Kỷ tóm lại là cảm thấy có chút không thoải mái đồng thời, bởi vì một mực mà ra, pháp lực bình chứng còn tiêu tốn rất nhiều thần thức thúc dục, lôi địa phù, càng không cần nhắc tới kiếm một dọ tinh huyết. Trần Kỷ đều cần rựi vào tu hành ngủ lại. Cảm thụ được đống nhiên xuất hiện khô vinh trấn ý, tại Trần Kỷ ngoài phòng tu luyện cách đó không xa, một mực đứng gác, đại tiểu xuân cũng chậm rãi đi tới. Giống thường ngày, đứng ở phía sau Trần Kỷ, hấp thu dư vị. Hai ngày, phun ra trầm tích cả đêm trò khí, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy. Thu dọn một phen pháp bảo về sau, thông qua tịnh trấn thuật gột rửa một thân nuôi bám, lại vận hành băng tâm quyết, trấn tắc tinh thần. Thu tiên về sau, rất nhiều chuyện quả thực là đơn giản rất nhiều. Lập tức, Trần Kỷ đi ra cửa đi vào chính mình linh thực ruộng phụ cận. Bởi vì trong khoảng thời gian này được cho rối loạn, cho nên Trần Kỷ cũng tại chính mình Thanh Đế Phong trên linh điền phía trên bày ra từng cái cỡ nhỏ trận pháp, cùng Thanh Đế Phong đãi, càng là âm thầm tiềm ẩn đại lượng trận pháp. Thanh Đế Phong bản thân tụ ở Hoàng Long Sơn mạch tới gần Khê Vân Sơn mạch một bên, đồng thời cũng là phía ngoài nhất, bị yếu thú tìm đến tỉ lệ không nhỏ. Trần Kỷ một mực xem trường đề phòng. Sau đó, đi vào linh điền phía trên, Trần Kỷ trực tiếp liền đi tới nơi hiệu lãnh, phân ra một khối đơn độc linh điền đồng thời đem phía trên chính trồng trọt linh lung châu quả trực tiếp độ. Linh lung châu quả mặc dù cũng gọi châu quả Nhưng là chỉ là một loại phổ thông nhị giai linh thực mà tôi, là luật chế, huyền linh đan, một loại vật liệu. Giá trị phương diện cùng âm linh hoa còn hoàn toàn không so được, coi là cách biệt một trời. Ông, chân kỷ chập chỉ thành kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, trực tiếp tại linh điền phía trên nơi hẻo lánh bên trong, ngoài định mức phân ra một đạo vị trí. Lập tức, chân kỷ bỗng nhiên trừng mắt, quanh thân pháp lực vận chuyển, rũa ra kiếm chỉ, cưỡng ép gạt ra ba giọt tinh huyết, theo thứ tự nhỏ tại khối này linh điền phía trên. Tinh huyết bên trong lẫn chưa lấy, khô, ý, trong chốc lóang liền để cả khối linh điền trở nên đen như mực bắt đầu đồng thời nồng độ linh khí mị theo lật ra một phen. Lúc này mới vừa mới trông lên, liền đã tốn hao ta tổng cộng 4 giọt tinh huyết. Sắc mặt có chút tái nhợt chân kỳ, không gọi là đầu. Chỉ cần cái này âm linh hoa có thể bình thường trưởng thành, liền nhất định là đáng giá. Không có gì ngoài Trường Xuân Linh Quang có thể vô hạn thúc hóa linh thực năm bên ngoài, chân kỳ trên thực tế còn có một môn công pháp, cũng là hoàn toàn hỉ lại tại linh thực, chính là Bạt độc thuật. Cái này nghe mười phần đơn giản phổ thông danh tự, trên thực tế, lại là năm đó Lạc Diệp Thần Tông hoạch tâm tu sĩ đỉnh tiêm đấu pháp bí thuật. Có thể tại linh thực bên trong đưa ra hắn đặc hữu độc tố, lập tức tồn chữ tại pháp lực của mình ở trong có thể thông qua pháp thuật hoặc là pháp khí pháp bảo làm môi giới, đem nó thả ra ngoài độc tối lực, cùng linh thực bản thân năm chủng loại linh vận trình độ, cùng một nhị tờ. Không hề nghi ngờ, cái này âm linh hoa có thể cho Trần Kỷ cung cấp độc tố, nhất định là mười phần kinh ngợi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tại Lạc Diệp Thần Tông lý niệm bên trong, thường thường đều là bản thân hiệu quả càng tốt linh thực, độc tố hiệu quả lại càng tốt. Mà lại, càng quan trọng hơn là, âm linh hoa độc tố, ta đoán chừng cực lớn xác suất là cùng thần thức liên quan. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như Trần Kỷ suy đoán là nói thật, vậy coi như quá tốt rồi về sau đấu pháp thời điểm, chẳng phải là liền có thể trước tìm cơ hội để đối diện tu sĩ bị tự mình trồng trên, âm linh hoa chi động, bắt độc thuật, về sau. Lại thông qua, thiên tư vạn nghiệp quyết, vạn niệm phi châm, công sát đi qua. Lấy Trần Kỷ bởi vị trí phụ luyện đan bản thân tiểu đã vượt qua cùng giai tu sĩ một đoạn thần thức cường độ, cộng thêm trên âm linh hoa chi động. Trần Kỷ xem chừng, kim đan trở xuống, hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Thật đúng là có thêm một cái hảo thủ đoạn a. Lạc Diệp thần tông những này bí thuật, vẫn còn tính thật có chút ná tính. Thường thường không giống như là một chút phổ thông pháp thuật bí thuật, là một cú, mà là các loại phụ trợ, tăng lên tiềm lực bí thuật. Vô luận là Trường Xuân Linh Quang, vẫn là Bát Độc Thuật, vẫn là Gi dưỡng Linh trùng thân thuật, vẫn là Trường Xuân Công. Những này lạc diệp thần tông bí thuật đều để Trần Kỷ có chút cảm thấy cái này năm đó hùng bá đông cực thắng châu đỉnh tiêm tông môn lợi hại. Tại môn hạ đệ tử cơ sở nhất, Luyện khí, Trúc cơ, hai cái giai đoạn, chỗ tu hành đủ loại bí thuật, pháp thuật, không có một loại là đơn thuần vì đấu pháp mà tồn tại, mà đều là loại kia tu sĩ có thể được lợi cả đời, ảnh hưởng toàn bộ con đường, tăng lên tu hành tiềm lực tốt độ vận. Nếu như có thể mà nói, Kim Đan kỳ công pháp, ta vẫn còn muốn tận lực tìm kiếm, Khô Vĩnh quyết, lạc diệp thần tông truyền thừa, quả thực bất phàm. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ cũng quay người lì khai. Trở lại động phủ bên trong, Trần Kỷ lấy ra kia chén nhỏ thanh đồng cổ đăng, đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế rốt ve. Nếu không, tạm thời vẫn là không luyện hóa đi. Nhìn xem cái nải thanh đồng cổ đăng, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến. Cổ bảo cùng pháp khí không đồng dạng, không phải đơn giản khế ước thuật liền có thể, mà là cần tinh huyết, ôn dưỡng, kết xuống, huyết khế mới được. Mặc dù dạng này huyết tế pháp khí cùng tu sĩ độ phù hợp cao hơn, nhưng là tinh huyết hao tổn, đối với lúc này Trần Kỷ tới nói, cũng không phải là đặc biệt nghĩ tiếp nhận, hắn đã liên tiếp tổn thất ba giọt tinh huyết. Nếu là tinh huyết tổn thất quá nhiều, rất có thể ảnh hưởng Trần Kỷ trạng thái. Chớp như vậy đi, cái này cổ bảo vẫn là qua chút tại huyết khế liền tốt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này, thanh đồng cổ đăng, vẫn là Trần Kỷ lấy được cái thứ nhất được cho, tốt pháp bảo. Trước đây, Trần Kỷ cơ hồ chưa hề dùng qua có thể cùng chính mình pháp thuật so sánh pháp khí. Cho dù là Liễu Thanh sử dụng Thu thủy vông ngân kiếm cũng bất quá là miễn cưỡng được cho không tệ mà thôi, nhưng là công phạt chí lực cùng Trần Kỷ bản thân pháp thuật hiệu quả, vẫn là không so được. Cái này cổ đăng chí lực tại phương diện nào đó, hẳn là có thể vượt qua ta pháp thuật. Nhất là tại Trần Kỷ tinh thuần mộ thuộc tính pháp lực thôi động phía dưới, bắp đèn trên Thiêu Đốt kia cốc, màu xanh lục, hòa diễm, lực sát thương rất mạnh. Trần Kỷ phi thường hài lòng. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ đem cổ đang tu hồi, bắt đầu tu hồi 4. Buổi chiều, Trần Kỷ thuận thanh đế phong, xuống núi đi đường nhỏ, rất nhanh liền đi tới tiên thành bên trong đầu tiên là đi nam khu thanh mục đan phòng chăm sóc một fan về sau, Trần Ngũ Kỷ cũng liền lập tức về tới Tây thành khu. Trần huynh, nhìn thấy Trần Kỷ tiến đến, một bên Tôn Vương, liền chậm rãi thi cái lễ lê lên tiếng chào. Tôn đạo hữu ngày bình thường nếu là vô sự, không cần thiết phía trước trong điện cho hết thời gian. Không bằng ở hậu điện tu hành, có khách nhân dùng vàng, Định Âm Linh, trở ra cũng không muộn. Định Âm Linh là một loại cực kỳ thường gặp nhất giai pháp khí. Cùng thế gian trung lục là so sánh, cũng chính là thanh âm xuyên càn xa, đồng thời cũng không lớn như vậy mà thôi. Thương thương đều là lên một cái, đồng hồ báo thức, tác dụng. Trần Kỷ nhìn xem Tốt Vương, đại khái xuất là chỉ cần thanh mục đan phường mở cửa, liền đứng tại tiền điện, tùy thời chờ lấy khách nhân tới cửa, liền mở miệng nói đến. Giạng này mặc dù đối với Trần Kỷ cửa hàng tới nói càng tốt hơn nhưng lại sẽ ảnh hưởng tu hành, lãng phí quá nhiều thời gian. Ta ngược lại thật ra không có Trần huynh như vậy tâm tính. Nếu là giống Trần huynh như vậy tu hành, nhất định phải tâm ma cuốn thân, tẩu hỏa nhập ma không thể. Ngay bình thường, ban ngày đứng tại tiền điện, bán một chút đan dược, cùng lui tới khách nhân, câu thông một phen, cũng coi như được là tiêu khiển. Tôn Vương nhìn nói với Trần Kỷ, không ảnh hưởng đạo hữu tu hành liền tốt. Trần Kỷ nghe vậy, cũng chưa nói thêm cái gì mà là ứng tiếng nói. Người có chí riêng, mỗi cái người tu hành phương thức không đồng dạng đối với Trần Kỷ tới nói, hắn càng muốn nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây dùng để tu hành, không lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Nhưng là đối với Tôn Phương tới nói, mỗi ngày trong đêm tu hành đã hoàn toàn đầy đủ. Không cần thiết ban ngày cũng càng không ngừng tu hành. Mà lại, Tôn Vương nói cũng đúng, đúng. Quá xa vào tu hành, rất có thể gây nên tâm ma, để tâm ma thừa lúc vắng mà vào điểm này, ở trên người Trần Kỷ thể hiện rất rõ ràng. Bất quá bởi vì, Viên mãn, tiêu chuẩn băng tâm quyết nguyên nhân, tạm thời còn chưa cho Trần Kỷ mang đến ảnh hưởng quá lớn. Trần Kỷ cũng định ra mục tiêu, về sau tìm thời gian, nhất định phải tìm một môn thiền tu Phật môn, tu tâm bị pháp. kia là thích hợp nhất thanh trừ tâm ma bí thuật. A. Ngay tại Trần Kỷ suy nghĩ ở giữa, đột nhiên một cố quen thuộc khí tức, không khỏi để Trần Kỷ quay đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Đây là Hồ Sâm. Thông qua Trường Xuân Công cảm ứng được khí tức, để Trần Kỷ có chút không dám nhận. Cái này khí tức rất như là Hồ Sâm, nhưng là cũng có chút khác biệt, không chỉ có kẹp lấy một cỗ huyết khí, đồng thời còn kẹp lấy một cỗ không hiểu yêu khí, độ tinh khiết rất cao. Cái này khiến Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. "Trường Quý, cái này có thu hay không?" Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cùng nhìn trước mắt mặt mũi quen thuộc, Trần Kỷ mới không khỏi đệm tao chặt lông mày bu ra. Người trước mắt này chính là Hồ Sâm. Mà lại, rõ ràng sắc mặt tái nhợt bị trọng thương hắn, ngay tại Trần Kỷ trước mặt, từ bên trong túi trữ vật, đổ ra một đầu yêu thú thi thể một đầu mắt xanh song đầu sói. Đây chính là lúc ấy Trần Kỷ ra khỏi thành thời điểm, nhìn thấy đầu kia nhị giai đỉnh phong yêu thú, cũng là nó, dẫn đội truy tung hồ sâm. Hồ sâm, phản sát một đầu dẫn theo đông đạo phổ thông nhị giai yêu thú nhị giai đỉnh phong yêu thú. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, nghĩ đến trên thân hồ sâm kia cố nồng đậm đến cực điểm yêu thú khí tức. Trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đã triệt để kích phát. Chương 272, Thức thần âm trướng. Chương 272, Thức thần âm trướng. Nhìn cái gì đây, Trần Trường Quý, cái này bích nhãn song đầu lang thi thể, ngươi có muốn hay không? Ngươi không muốn? Ta coi như đi một bên hoa liễu đan phường a. Nhìn thấy Trần Kỷ chỉ là nhìn chằm chằm, lại không đáp lời, Hồ Sâm vội vàng nói: "Ta còn sốt ruột dùng linh thạch đây a." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng ngẩng đầu nhìn lại, chính vừa lúc đối đầu Hồ Sâm nên đón ánh mắt. Hồ Sâm xác thực hẳn là thiếu linh thạch. Tại chân khí cảm giác bên trong, lúc này Hồ Sâm trạng thái, không có gì ngoài gần như tràn ra trong huyết mạch khí tức bên ngoài, còn kèm theo một cỗ hư nhược mùi máu tanh. Rõ ràng chính là bị trọng thương, thậm chí đã làm bị thương ngũ tạng lục phủ đối với một cái thể tu tới nói, cái này đã hoàn toàn coi là chí mệnh tương thế. Nếu không phải thể nội kia có gì chủng mảnh liệt yêu thú huyết mạch lực lượng, lúc này Hồ Sâm có thể hay không đứng ở chỗ này đều là hai chuyện. Xem ra, lấy Hồ Sâm luyện thể tứ trọng tu vi, cho dù là ỷ vào kia cô huyết mạch lực lượng, đối đến vòng vây yêu thú thực hành phản sát, nhưng lại vẫn bỏ ra cái giá rất lớn. Khí huyết phù phiếm, máu động thành thạch, hồ đạo hữu nội thường, nhìn có chút nghiêm trọng a. Chân Kỷ cũng không trước tiên đáp lại liên quan tới cái này, xong đầu lang, sự tình, mà là lời nói xoè chuyện, nhìn xem Hồ Sâm nói. Chân Đan sư còn tinh thông ý đạo. Hồ Sâm hơi kinh ngạc. Thôi hiểu một chút xíu thôi, dù sao, đàn ý không phân biệt Chân Kỷ mỉm cười, cao thâm khó lường nói: "Trên thực tế, Chân Kỷ chỗ nào hiểu những thứ này, đối với hồ sơ thương thế bên trong cơ thể phán đoán, Chân Kỷ hoàn toàn đều là ỷ vào chính mình, Trường Xuân Công mang tới cảm giác, ngang ngược phán đoán. Loại này phán đoán, chính là Trường Xuân Công thông qua nhất bản nguyên, sinh mệnh trạng thái, tiến hành trực tiếp nhất cảm giác. Từ bắt đầu tu hành đến nay, Chân Kỷ còn chưa hề phạm sai lầm qua, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, chính là về phần đại tiểu xuân cái này hai đầu một mịn. Chân Kỷ đều có thể thông qua hắn sinh mệnh bản nguyên, tiến hành nhất rõ ràng cảm giác." Lập tức, Chân Kỷ lợi nói xoay chuyển. "Hồ đạo hữu, cái này, Ngọc Lộ Vân Tâm Đan, đúng lúc có thể trợ giúp đạo hữu ngươi khôi phục, có cần hay không đến trên một bình. Một loại rất là bình thường nhị giai đan dược, đối với hồ sâm thương thế sát thực có hiệu quả. Nghe vậy, hồ sâm ngẩng đầu nhìn Trần Kỷ trong tay bình thuốc, lại nhìn một chút dưới mặt đất thi thể, tựa hồ là có chút xoắn xuýt vấn đề linh thạch. Cái này yêu thú thi thể, có thể đổi mấy bình. Hắn minh bạch, Trần Kỷ cũng không có lựa hắn. Cái này đan dược, sát thực đối với hắn thân thể thương thế khôi phục phi thường không tệ. Thế nhưng là trên tay hắn linh thạch, quả thực không nhiều, lúc đầu tại kia Trịnh Đồ Động phủ bên trong nhỏ phát một phen phát tài, thế nhưng là lần trước cũng đều bị Trần Ân Kỷ lừa bị đi. Lần này, chính chuẩn bị ly khai Hoàng Long Tiên Thành. Nhưng ai nghĩ tới, mới vừa vận đi ra ngoài, đi nửa ngày, liền lại đen đuổi gặp được một đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú mang theo yêu thú tiểu đội tấn kích. Kia yêu thú quả thực hung ác. Thừng đôi chém giết phía dưới, hồ sơ hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao hai người cách hai cái tiểu cảnh giới, luyện thể tứ trọng cũng bất quá là tương đương với chút cơ sơ kỳ mà thôi, mà luyện khí kỳ về sau, tuyệt đại đa số tình huống dưới, cùng giai sức chiến đấu. Luyện thể tu sĩ còn muốn tại phủ thông tu sĩ phía dưới. Ma yêu thú, bởi vì huyết mạch tiên phú cùng thần thông nguyên nhân, tại mở linh trí về sau, còn muốn ẩn ẩn tại tu sĩ phía trên. Hồ Sâm cùng kia Song Đầu Lang ở giữa, tháng bại tự nhiên là nghiêng về một bên. Thời khắc mấu chốt, lại là kia đã yên lặng nhiều năm huyết mạch, lần nữa bắn ra một cỗ lực lượng, để Hồ Sâm giết ngược lại khi đến đường cùng, nghịch phạt đầu kia nhị giai đỉnh phong yêu thú. Sau đó, Hồ Sâm cũng không dám tiếp tục lại nhiều lưu lại, lập tức nắm lên cái này nhị giai đỉnh phong Song Đầu Lang thi thể, thừa dịp cỗ lực lượng kia vẫn còn, tiện tay giết vài đầu yêu thú về sau, liền lập tức chạy ra ở giữa bởi vì thương thế nguyên nhân, còn không phải không bên ngoài chỉnh đốn một ngày. Khí lực hồi phục về sau, mới nắm chặt trở lại tiên thành, đi vào trấn kỵ nơi này, hy vọng mau chóng đem cái này yêu thú thi thể xuất thủ, quy ra thành linh thạch. Thay đổi chút đã được, dùng để tu bổ thương thế. Có thể đổi năm bình. Trấn kỵ túi đầu liếc một chút cái này yêu thú, lập tức nói: "Kia cho ta đến 3 bình là được, lại cho ta cầm 100 linh thạch, còn lại lại cho ta quy ra thành tim hổ hoàn." Tim hổ hoàn, một loại đối với thể phách có cường kiện hiệu quả đan dược. Ngày bình thường, trấn kỵ ngẫu nhiên cũng sẽ phục dụng một chút, không có vấn đề. Tôn Đạo Hữu, đi cho vị này Hồ Đạo Hữu chuẩn bị trên đan dược, ta đi hậu viện xử lý một cái yêu thú. Trần Kỷ phân phó một tiếng về sau, Tôn Vương nghe vậy liền đi cầm cho Hồ Sâm đan dược, Trần Kỷ cũng trực tiếp nhặt lên trên đất xong đầu lang thi thể, đi hướng hậu viện. Loại này yêu thú thi thể, Trần Kỷ xử lý rất có kinh nghiệm đối với cần săn giết yêu thú qua thời gian tu sĩ tôi nói, săn giết yêu thú về sau, đem yêu thú thi thể bán cho đan phường hoặc là thương hội là tương đối tốt lựa chọn. Bởi vì hai cái này địa phương lỗ hổng tương đối lớn đối với Trần Kỷ tôi nói, dạng này một đầu nhị giai đỉnh phong xong đầu lang, máu sói là thuốc dẫn, xương sói là đan dược nguyên vật liệu. Hai loại vật liệu xử lý qua về sau, giá cả cộng lại, liền đã vượt qua Trần Kỷ cái này mới bình đan dược giá cả. Dạng này nguyên một đầu sói thi huyết dịch, không sai biệt lắm có thể làm ra đến nửa bình đan dược tốt dẫn. Về phần còn lại da lông, nanh vuốt, cũng đều có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với đồng dạng tu sĩ tới nói, cũng coi như trên là thêm đầu, không có tác dụng gì. Trần Kỷ thì lại khác. Nó bản thân liền là đứng đầu nhất nhị giai phù sư, da sói đối với Trần Kỷ tới nói, chính là tốt nhất thuộc da chế phù gia nguyên vật liệu. Long sói có thể cầm tới Vân Vinh nơi đó luyện chế thành phù bút. Về phần nanh vuốt loại hình, cũng có thể luyện chế thành pháp khí. Bất quá, Trần Kỷ lại sẽ không làm như thế. Dạng này mặc dù nhìn đem xác sói giá trị làm được tối cao, nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, lại có bại lộ phong hiểm. Đưa chú của hắn thủ đoạn, cũng không chuẩn bị để cho người ta biết rõ đây coi là được là át chủ bài. Cho nên, Trần Kỷ quyết định, vẫn là đem ra sói đưa cho Tôn Phong đi. Cái này nữ nhân, trong khoảng thời gian này, bởi vì song tu môn nhân, đối với Trần Kỷ cống hiến không nhỏ, bằng không Trần Kỷ đột phá trúc cơ chung kỳ thời gian, có thể muốn kéo lên thật nhiều năm. Hiện tại xem ra, thêm 1 năm nữa, hẳn là cũng là đủ rồi. Lát đầu Ngay tại xử lý xác sói chân kỵ, đột nhiên nhướng mày, tiếp thu được Tôn Vương tin tức truyền đến. Có việc để hắn tiền điện. Tôn Vương không phải cái mạ mọi người, chân kỵ cũng không suy nghĩ nhiều, thả tay xuống trên ngay tại xử lý yêu thú thi thể, sau đó liền trở lại tiền điện. A Lâm huynh ngươi làm sao có rảnh tới đây? Trở lại tiền điện về sau, chân kỵ nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói. Người tới chính là Lâm Hằng Vũ. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Hằng Vũ lại cùng vừa mới ly khai không lâu hổ sơn đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt, quanh thân pháp lực dung chuyển không ngừng, một bộ bị trọng thương dáng vẻ, cùng những cái kia xuất sinh động thủ, bị thương nhẹ, cho nên mới trở huynh nơi này nhìn không thể có thể lăn lộn đến một điểm đan dược, khôi phục một cái. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng không do dự, trực tiếp liền đem còn lại đan dược cho Lâm Hồng Vũ cầm tới. "Đa tạ, Trần huynh." Nhận lấy đan dược về sau, Lâm Hồng Vũ khoát tay áo nói cảm tạ. "Lâm huynh chính là vì chúng ta những này tiên thành tu sĩ, cùng những cái kia xuất sinh giao thủ, đây là ta phải làm." Lời này Trần Kỷ nói hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế, Trần Kỷ cũng là biết rõ, tiên thành một mạch đan dược dự trữ, đã cũng không phải là quá nhiều đoạn thời gian trước, đem sơ thất từ chính mình trong tay điều đi, liền có thể đầy đốn. Cái này Lâm Hồng Vũ bị thương tìm đến mình, một phương diện cũng quả thật có thể giúp Hoàng Long một mạch tiết kiệm tiếp theo chút năng lượng. Mà lại, có thể để cho Lâm Hồng Vũ nhận loại trình độ này tổn thương, cũng nhìn ra được, thú triều tiền tuyến, đấu rất là lợi hại, chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. Bằng không, lấy Lâm Hồng Vũ đấu pháp năng lực, đồng dạng nhị giai yêu thú, hắn hẳn là hoàn toàn sẽ không nhìn ở trong mắt. Mặc dù chưa hề giao thủ qua, thậm chí Trần Kỷ chưa bao giờ thấy qua Lâm Hồng Vũ đấu pháp năng lực, cùng trạng thái. Nhưng là Trần Kỷ lại là biết rõ, cái này Lâm Hồng Vũ đấu pháp năng lực, nhất định cực mạnh. Mặc dù tại Trần Kỷ trong mắt được, Lâm Hồng Vũ là một cái cực độ con buôn loài. Nhưng mà hắn có thể làm thượng tiên thành đội chấp pháp tổng đội trưởng, lại cũng không là bởi vì những thứ này, mà là hắn thật rất có năng lực. Những năm này, Lâm Hồng Vũ tiếp nhận chức chấp pháp đội trưởng chi vị về sau, bên trong tòa tiên thành áp ý hành hung sự kiện giảm mạnh. Gộp nhặt nhiều năm các loại vụ án, cũng chỉ có giải giác 2 kiện chưa phá. Trong đó một kiện là năm đó Hắc thị nhập thị tập sát, một món khác thì là năm ngoái Liêu Thành tại Nam cung gia hành hung giết người, lại một mục khủng có bị tóm quý án. Mà hai chuyện này, kỳ thật, hung thủ đều là chân kỵ. Cho nên hồ sơ mới cũng không phá án và bắt giam. Cái này cũng nhìn ra được Cổ sâm năng lực của người này là mạnh vô cùng. Bằng không, nhiều năm như vậy, Trần Kỷ cũng sẽ không cho tới nay duy trì lấy đường dây này. Nếu là cần, Lâm Minh không bằng về phía sau trong điện, tìm yên tĩnh thất, an tâm tu dưỡng, ăn vào đan dược về sau, vẫn là phải bình thường tu luyện, mới có thể hoàn toàn kích phát đan dược năng lực. Trần Kỷ khéo hiểu lòng người nói. Vậy liền đang tại Trần huynh chờ ta ra về sau, lại cho Trần huynh giảng thuật một cái, trong khoảng thời gian này tiện tiến phát sinh những sự tình này. Lâm Hồng Vũ cũng chưa cự tuyệt, lúc này hắn tình trạng rất kém cỏi, sát thực cần tu dưỡng. Lập tức liền đứng dậy, hướng về Trần Kỷ đan phòng đằng sau đi đến. Nhìn thấy Lâm Hồng Vũ đi ra, một mực tại một bên nhìn Tôn Vương, cũng đi theo tới, cầm một mai ngọc giản. "Chân huynh, đây là trong khoảng thời gian này thanh mục đan phường kinh doanh số liệu, ngươi nhìn một cái." Từng. Chân Kỳ nhẹ giọng đáp ứng, nhặt lấy ngọc giản, cũng không xem xét. "Tôn đạo hữu, kia xong đầu lang thi thể, ta còn có chút sự tình, cứ giao cho ngươi đi xử lý đi, huyết dịch cùng xương cốt, như thường lệ thu hồi, tính làm đan phường tài sản liền tốt. Còn lại yêu thú gia lông, ngươi vốn là tinh thông phụ lục, cái này yêu lang chính là nhị giai đỉnh phong yêu thú, gia lông đều không tệ, đối với hắn là vẫn được, ngươi liền cầm lấy đi. Cái này Cái này khó tránh khỏi có chút quá quý giá. Tôn Vương nghe vậy, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó chần chờ nói đến. Trong khoảng thời gian này, nàng Ngọc Môn, Sói Chú Phủ, chế bức tranh, vừa vận đến bình cảnh, lúc đầu nàng liền chuẩn bị đi mua trên một điểm cao giai Lang Yêu Gia Long dùng để chế bức tranh, Sói Chú Phủ, thông qua Lang Yêu Gia Long, đến tốt hơn đi cảm thụ đột phá phù lục. Lúc này Trần Kỷ đưa tới xong đầu Lang Gia Long, vừa vận cởi nàng thăng cấp. Chỉ là, cái này đồ vật tương đối quý giá, Tôn Vương không tốt lắm đã nhận lấy mà thôi. Trần Kỷ cảm giác bén nhẹ tự nhiên đã nhận ra Tôn Vương trong ánh mắt chợt lóe lên kinh hỉ. Lập tức phảng phất là minh bạch cái gì? Tôn Đạo Hữu nhận lấy là được, nếu là cảm thấy ngượng ngùng lời nói, về sau phù lục có thành tựu, không bằng đưa ta một chút, để cho ta cái này yếu đuối đan sư đấu pháp, cũng nhiều chút bảo hộ không phải. Vậy thì tốt, chờ ta phù lục có thành tựu, liền đưa cho Đạo Hữu. Tôn Vương thuận bậc thang xuống đến, nói: "Ban đêm, xử lý qua thanh mục đan phòng việc vặt về sau, Trần Kỷ cũng liền về tới thanh đế phòng bên trên." Lúc đầu, rốt cục có chút nhàn rỗi, Trần Kỷ vốn muốn kêu lên Tôn Vương đồng thời trở về, song tu một phen, cũng có thể làm sâu sắc tốc độ tu luyện. Thế nhưng lại bởi vì mới lang yêu dạ lông nhân Tuân Vương lưu tại Thanh Mục Đan Vương, trong đêm chế vẽ bữa chú, rất quen phụ lục ký nghệ. Cái này khiến cho Trần Kỵ thật đúng là rời lên tạm đá nền chân của mình. Bất quá, chân kỵ cũng là không có gì tâm tình chập chờn. Trở lại Thanh Đế Phong trên về sau, hắn vốn là có một chút chính mình sự tình muốn làm, cũng chính là Bạo độc thuật. Môn này ghi chép tại Thanh Mục Trường Sinh cung bên trong năm đó Lạc Diệp Thần Tông chân truyền đệ tử thiết yếu bí thuật. Có thể đem linh thực nội độc tố rút ra, nuôi dưỡng ở trong cơ thể mình, đấu pháp thời điểm tại thông qua pháp thuật cùng pháp khí làm môi giới, đem nó phóng thích, làm đối diện chúng động. Âm linh hoa Bạo độc thuật, thật đúng là trời mong a. Đi vào trước đó phân chia tốt địa khu, Trần Kỷ nhìn xem phía dưới Âm Linh Hoa, không khỏi góc miệng mỉm cười, cảm thán nói: "Thực Thần Âm Trướng, danh tự này, nghe liền rất là cường hãn." Tại Thanh Mục Trường Sinh Công liên quan tới Bạt Độc thuật trên ghi lại nội dung, nhân gian giới đủ loại pháp thuật, đều có đối ứng tinh luyện độc tố danh tự. Trong đó, Âm Linh Hoa, để luyện ra độc tố, bị ghi chép gọi là Thực Thần Âm Trướng. Phía trên cũng đại khái ghi lại một chút hiệu quả. Thực Thần Âm Trướng, là từ Âm Linh Đậu Phộng lớn ở Cực Câm Chi Điệp ngàn năm, kỳ độc làm thật là áp súc gấm khí cùng thần thức tạp chất hỗn hợp thể, trải qua Bạt Độc thuật tinh luyện về sau, hình thành có thể điều khiển thần thức ăn mòn tính độc tố. Nếu là liên lạc ra thực thần đâm chướng, phối hợp trận kỵ pháp thuật hoặc là pháp khí đánh trúng đối diện tu sĩ, có thể không xem thông thường hộ thể linh lực, thẳng xâm đối thủ thức hải, tạo thành thần thức như tê liệt kịch liệt đau nhức đồng thời, chúng tiêu người thần thức như rơi hầm đầm, tư duy trì trệ, thi pháp gián đoạn, nghiêm trọng lúc thậm chí dẫn đến ngắn ngủi thần thức mất khống chế. Thậm chí, còn sẽ có lấy pháp lực kèm theo hiệu quả độc tố bổ sung cực âm chi khí sẽ đông kết chúng tiêu người linh lực vận chuyển, khiến cho hành động chậm chạp, nhất là khắc chế hỏa, lôi thuộc tu sĩ. Mà lại Độc tố còn có thể tích lũy, như độc tố chưa kịp lúc thanh trừ, âm khí sẽ từng bước ăn mòn nội thân, giảm xuống đối thần thức công kích hàm tình, hình thành tuần hoàn hư tính. Tại thể nội tích lũy độc tố càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn. Trong lòng hồi tưởng lại Thanh Mộc Trường Sinh công trên ghi lại đủ loại hiệu quả, Trần Kỳ không khỏi góc miệng cong lên, nhẹ gật đầu, nghĩ đến, còn có càng quan trọng hơn. Tiêu diệt triệt để Thanh Mộc Trường Sinh công ghi chép, nếu là âm linh hoa bị Trường Xuân linh quang thúc đẩy sinh trưởng đến vạn năm năm, độc tố đem tử, thực thân ông chứng, tiến giai thành, cửu u thực hồn chứng. Loại độc tố này có thể ngắn ngủi điều khiển đ giai tu sĩ yêu thú tâm trí cũng như vậy. Trong lòng mừng rỡ, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mờ lượn. Bạt độc thuật tích lũy các loại độc tố, cộng thêm Thiên Hỏa Ngự Kiếm trấn quyết, cùng Thu Thủy Vong Âm kiếm, thậm chí còn có luyện thể tứ trọng thể phách cường độ, cộng thêm trên phù lục tu vi. Về sau, ta có thể mở ảo lót, thật đúng là càng ngày càng nhiều. Chương 273. Thủ đô. Chương 273. Thủ đô. Trong thoáng chốc, thời gian nửa năm đã qua. Trong nửa năm này, Trần Kỷ sinh hoạt không có thay đổi gì, vẫn là Đan Vương, Thanh Đế Phong, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Không có gì ngoài ở giữa thay hình đổi dạng lấy Liêu Thanh thân phận, lưu đến trên chiến trường. Đánh qua mấy lần tu phòng, thu không ít yêu thú thi thể bên ngoài, Trần Kỷ thậm chí đều không có đi ra thành. Về phần kia cho Trần Kỷ mang đến không ít thu hoạch cổ tu lang tầm, Trần Kỷ đến nay nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, đừng đề cập lại đi một lần. Kẻ chủ trong mộ đồ vật, tuyệt đối không phải lúc này Trần Kỷ có thể lên tay. Bất quá, Trần Kỷ sinh hoạt trong khoảng thời gian này, mặc dù là không có thay đổi gì, nhưng là trên thực tế Hoàng Long Tiên Thành, lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì, yêu thú triều lui, Hoàng Long Tiên Thành cũng trở về đến hồi lâu không thấy bình tĩnh ở trong. Trong khoảng thời gian này, tiên thành tu sĩ, tử thương không ít. Vô luận là thuần tuý tán tu, vẫn là từng cái gia tộc loại nhỏ, chính là về phần Hoàng Long Sơn một mạch bầu không khí đều tương đối nặng nề. Tu sĩ cuối cùng cũng yêu thú khác biệt đối với Khê Vân Sơn mạch lão yêu vương tới nói, những này đệ giai yêu thú bất quá là hao tài mà thôi, nhưng là đối với bên trong tòa tiên thành tu sĩ tới nói, cho dù là một cái luyện khí sơ kỳ tiểu gia hỏa, cũng có được người một nhà tế quan hệ. Hắn mất đi, sẽ để cho người khác tế mạng lưới quan hệ trên ân tình tự biến hóa. Mà theo tiền tuyến yêu thú cộng đồng biến mất, còn có hồ sơ điểm này, ngược lại là tại Trần Kỷ trong ấn tượng, rất là khắc sâu. Trần Kỷ một lần cuối cùng nhìn thấy hồ sơ Vẫn là lần trước, Hồ Sâm đi vào thành mục đan phường bán ra xong đầu Lang thời điểm, lúc ấy Trần Kỷ cho hắn cầm không ít năng lực. Bất quá, những ngày gần đây, trên thực tế Trần Kỷ từ Lâm Hồng Vũ trong miệng, cũng nghe từng tới một điểm liên quan tới yêu thú lui bước tin tức, Trần Kỷ xem chừng, đại khái xuất cùng Hồ Sâm có chút quan hệ. Kia lão yêu vương, tựa như là bởi vì tìm được cái gì, huyết mạch truyền thừa, mới có thể lui bước. Cụ thể, không có Trần Kỷ nói quá rõ ràng, chỉ là tiết lộ, cuối cùng lão yêu vương đang chỉ huy yêu thú triều lui bước trước đó, từ Hoàng Long Tiên Thành mang đi một người nào đó, đồng thời một mực tại bế quan hoàng long chân nhân cũng rốt cục ra mặt cùng cái lão yêu vương tiến hành đả phán. Nói tới Lâm Hồng Vũ, tại cái này không đến 1 năm yêu thú công thành sự kiện bên trong, Lâm Hồng Vũ thế nhưng là xuất tấn loạn gió, một người một kiếm, chém giết yêu thú đến cùng hết. Cũng coi là cùng toàn bộ tiên thành tu sĩ đều đã chứng minh, hắn cái này chấp pháp tổng đội trưởng hàm kim lượng, một tay long lân canh sát kiếm, cả yêu thú triều bên trong, đại sát bốn vương, được xưng là hoàng kim kiếm. Thậm chí, tại người hiểu truyện liệt ra, độ yêu trên bảng, đứng hàng thứ 7, cũng gần như chỉ ở độc hỏa kiếm, Liêu Thành, xếp hạng phía dưới. Không sai, tại cái này không chính thức trên bảng xếp hạng Trần Kỷ xếp hạng thậm chí so Lâm Hồng Vũ còn cao hơn đi ra mấy lần đánh thu phong, Trần Kỷ đều chém giết đại lượng yêu thú, trong đó thậm chí còn có hai đầu nhị giai đỉnh phong. Quá trình bên trong, Trần Kỷ cũng thiếu mấy tên tu sĩ, lấy Liêu Thanh thân phận. Không có gì ngoài Trần Kỷ nhất thời thiện tâm bên ngoài, Trần Kỷ cũng là chờ mong lấy hai người có thể trợ giúp, Liêu Thanh, Dương Danh, về sau rất nhiều chuyện, Trần Kỷ làm lấy, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Loại này không cần xâm nhập yêu thú sơn mạch, liền có thể mang đi đại lượng yêu thú thi thể tốt cơ hội, Trần Kỷ tự nhiên là không thể bỏ qua đồng thời chủ yếu hơn chính là Trần Kỷ cũng cần Liêu Thanh cái thân phận này, tên tuổi lớn một chút, vang một điểm. Trong lúc đó, Trần Kỷ mỗi lần đấu pháp thời điểm, không có gì ngoài sử dụng Thiên Hoảng Lự Kiếm Chân Quyết, bên ngoài, bạc độc thuật để luyện ra linh thực độc tố, Trần Kỷ cũng một mực tại sử dụng đương nhiên, cũng không có gì ngoài, Âm Linh Hoa mang tới thực thần âm chứng, đây coi là được là Trần Kỷ át chủ bài, hắn cũng không muốn như vậy mà đơn giản bại lộ đồng thời, đại lượng yêu thú thi thể cũng bị Trần Kỷ mang về thanh đế phòng, xem như phân bón, tới tiêu tại, Âm Linh Hoa, bên. trên điều này cũng làm cho Âm Linh Hoa mặc càng ngày càng tốt, Trần Kỷ rất là hài lòng. Tại chính mình, Trường Xuân Linh Quang, thi triển dưới, Âm Linh Hoa, nam, gần như phi tốc sinh trưởng. Cái này cũng nhờ vào Trần Kỷ, Trường Xuân Linh Quang, bản thân cũng nên đón đột phá, tiến vào đại thành tiêu chuẩn. Có thể là linh thực cưỡng ép quấn thể, sinh mệnh lực càng ngày càng nhiều. Ý dự theo Trần Kỷ đoán chừng, lại có cái 60 năm tái hữu thời gian, hắn liền có thể đem cái này Âm Linh Hoa, tới tiêu đến vạn năm năm, đến lúc đó, là chính mình phục dụng, vẫn là luyện chế thành đan dược, liền đều là nói sau. Nhưng là vô luận là loại nào, không thể nghi ngờ đều là to lớn tăng lên. Mà lại Cái này 60 năm thời điểm, nếu như Trần Kỷ trưởng Xuân Linh Quang vừa lúc đột phá đến viên mãn trình độ, Đoan Trường còn có thể tiến một bước vững hẳn. Tính được, cũng chính là 4 thời gian 50 năm, Trần Kỷ liền có thể đem âm linh hoa thúc đẩy sinh trưởng đến vạn năm năm. Trường Xuân Linh Quang, đây là năm đó Lạc Diệp Thần Tông hoạch tâm pháp môn, hiệu quả quả thực kinh người đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì âm linh hoa bản thân cũ có mấy ngàn năm, không đơn thuần là bởi vì Trường Xuân Linh Quang. Bất quá, cái này hiệu quả y nguyên để Trần Kỷ rất là giật mình, cũng tương tự phi thường hài lòng. Tính toán, hôm nay đến xuống núi thời điểm a. Trong phòng tu luyện Trần Kỷ từ ngồi xếp bằng bổ đoàn bên trên đứng dậy, chậm rãi đi ra. Hôm nay chính là ông gia gia chủ, Vương Long trăm năm thảo đan, làm hàng xóm, cậu thêm trên chúc cơ tu vi tiên thành đỉnh tiêm luyện đan sư, Trần Kỷ tự nhiên là nhận được thiệp mời đồng thời, Trần Kỷ cũng xác thực không thể không đi. Ông gia mời đến, đi vào Hoàng Long Tiên Thành bất quá thời gian mấy năm, đúng lúc đổi tại Vương Long trăm năm thảo đan cái này một ngày, lớn xử lý đặc biệt xử lý. Không có gì ngoài là thật cho Vương Long chúc thảo bên ngoài. Rõ ràng còn có rất nhiều mục đích khác. Trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là hy vọng cùng tiên thành nơi đó một số người kết bạn, nhất là bản thân nắm giữ lấy một chút ký nghệ hay là thế lực, hoặc là càng trực tiếp chính là bản thân tu vi không tầm thường tu sĩ đều tại Vong Long kết bạn phạm vi bên trong. Minh Nguyệt Vong gia là bởi vì bị thú triều sông nát gia tộc, đã mất đi đại lượng tu sĩ, bất đắc dĩ mới chạy nạn đến Hoàng Long Tiên Thành, cho nên hiện tại đang đứng ở bách phía đại hung tình huống, cần đại lượng nhân mạch trợ giúp. Vong gia mặc dù có chút té tuổi, cũng có được không tệ tu vi gia chủ, nhưng lại trùng quy là kẻ ngoại lai, không có căn cơ gì, mặt mũi cũng không đủ lớn. Cho nên, Vong Long liền thông qua quen biết ông tuyển, đến mời Trần Kỷ giởn núi, hy vọng Trần Hưng Kỳ đến thời điểm có thể tại thọ đạn phía trên, giúp đỡ từ đó hỏa giải một phen. Yêu cầu cũng không quá phận, cũng rất là hợp lý, Trần Kỷ cũng liền đáp ứng. Cái này mới dọn tới hàng xóm, một năm này đã trở thành Trần Kỷ siêu cấp khách quen, nếu như không phải tại tu tiên giới không có nhiều như vậy con con quấn quấn xáo lộ. Thể hội viên Trần Kỷ đều muốn đưa đi lên cửa. Bởi vì trong gia tộc luyện đan sư chết bởi thú triều bên trong, cho nên toàn bộ hung gia đang rực, cơ hội đều là Trần Kỷ cung cấp đương nhiên, cao giai chính là Trần Kỷ tự tay luyện chế, đệ giai cơ hội đều là sơ thất cùng ông Nguyệt Băng luyện chế. Nói đến, hung gia sẽ như vậy tín nhiệm Trần Kỷ, lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật cũng là bởi vì ông Nguyệt Băng. Cái này bị hung gia ký thác kỳ vọng Trở mong cường điệu mới nâng lên Vong gia luyện đan đại kỳ tiểu nữ sinh. Trước đây Trần Kỷ nếu là không có nhận lấy Vong Nguyệt Băng, Vong gia cũng không có khả năng trong tay Trần Kỷ mua sắm nhiều như vậy đan dược. Mặc dù đều không có nói rõ, nhưng là cũng coi như được làm một lần trao đổi ích lợi. Vong gia cần một cái mới luyện đan sư, Trần Kỷ giúp đỡ thay bộ dưỡng, làm đổi thành Vong Nguyệt Băng luyện đan cũng ký nghệ triệt để thành hệ thống trước đó, Vong gia tất cả đáng lượng đều tại Trần trong tay mua sắm. Dạng này một đầu quy tắc vô luận là Vong gia vẫn là Trần Kỷ, đều không có đề cập qua nữa chứ, nhưng là cũng đều tại riêng phần mình trong lòng. Rõ ràng Về phần cái gì không dạy Uông Nguyệt băng bạn lĩnh thật sự, để ông gia tiếp tục ở trong tay chính mình mua sắm đàn dược loại sự tình này, Trần Kỷ tự nhiên là cũng sẽ không làm. Một phút diện, Trần Kỷ cũng không quá để ý loại này thấp hèn cách làm, không về phần bởi vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ vi phạm nội tâm của mình. Một mặt khác, Uông gia tóm lại cũng coi như được là cô đơn gia tộc, lạc đà gầy so ngựa lớn, còn có nội tình tồn tại. Cho dù là Trần Kỷ không dạy, hẳn là tuyệt đối cũng có còn lại phương pháp, bồi dưỡng được gia tộc luyện đàn sư, đơn giản là đại giới lớn nhỏ mà thôi. Trần đàn sư, ngài đã tới, mau mau mời đến. Uông trước cửa nhà. Ngay tại ký sổ ngân tuyển, nhìn thấy Trần Kỷ tới, vội vàng đứng dậy lên đón. "Khách khí, khách khí, đạo hữu làm việc của ngươi liền tốt." Trần Kỷ bước ra Hàn Huyền, sau đó tiện tay đem gói kĩ hồng bao đưa tới. Hồng bao bên trong chính là một bình cực phẩm trình độ huyền linh đan, phù hợp Trần Kỷ thân phận, cũng phù hợp giá trị bản thân. Ngâm gia cùng Trần Kỷ giao tình không cạn, Trần Kỷ cũng không tốt dùng qua kém đồ vật lừa gạt. Cực phẩm đan dược một phương diện có thể cho thấy thực lực của mình, một phương diện ở trên thị trường tràn so sánh giá cả so sánh nghiêm trọng, cũng đầy đủ có giá trị. Hoàng Long Sơn Chu Tiên thành chấp sự đến, Chớp lễ tu sĩ cao vút gọi tên âm thanh bên trong, Hoàng Long Sơn mang tính tiêu chí màu vàng sắc pháp bảo bên trên, Âm Dương Ngư chính phun ra nuốt vào lấy Vân Vũ Trạng Linh Khí. Vương Tuyển bước nhanh lên tiếp, trong tay áo trượt ra Mai Khảm Huyền Băng Ngọc lễ hộp đồng thời, Lâm Hồng Vũ cũng bước nhanh đạp trên linh quang tới đây, hắn đến thời điểm vừa xảo Vân Vinh từ luyện khí các phương hướng lái thanh đồng cơ quan học mà tới. Kia học mỏ ngậm trôi đỏ thấm dao găm, lưới đao thân quần quận dung nam đường vân đúng là dùng địa hỏa giải luyện, chúc thọ hàng nghi. Chân Kỷ cũng không phản ứng sau lưng mấy tên người quen biết cũ, bây giờ không phải là Hàn Nguyên thời gian, tại thọ đàn trước đó, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Bước vào cung gia, Vương phụ răng đèn kết hoa. Thất trọng Lưu Kim Lưu Ly trận tại bầu trời trải rộng ra tầng tầng tường vân, đem trọn tòa phủ đệ bao phủ tại màu vàng kim nhạt huy quang bên trong, 64 gốc 300 năm phần nguyệt hoa linh sam suối theo thanh ngọc giai thứ tự gạt ra, cánh lá ở giữa điểm đầy dùng băng tẩm ti bệnh lưu to, mỗi một sợi tơ tuyến đều lóe ra trúc cơ tu sĩ luân chế, chúc thọ Minh Văn. Nhìn ra được, lần này tọa đàn, Vương gia làm xong chuẩn bị, phô trương rất lớn. Chân kỳ thuận trong trí nhớ lộ đến, rất nhanh liền giẫm tại quen thuộc đường đá xanh bên trên, đi vào chính điện. "Chân huynh, mau mau tới đây." Người nói chuyện chính là Vương gia tộc trưởng, Vương Long Cung phô trương trên to lớn khác biệt, Vong Long lúc này chính nhất thân thượng phục đã bảo, đối thọ đản không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tiền bối. Ngay tại Trần Kỷ đi qua thời điểm, một bên Vong Nguyệt Bang cũng tối đầu lên tiếng chào. Đứa nhỏ này, chờ một cái ngươi liền muốn đổi giọng a, ha ha. Vong Long vút râu cười to, sau đó nhìn xem Trần Kỷ. Đứa nhỏ này, vẫn là phiền phức Trần huynh a. Không phiền phức, Nguyệt Bang tiên tư thông minh, tại đàn đạo trên càng là có thiên phú, có thể thu hạ một đệ tử như vậy, ta cái này làm sư phó cũng rất vui vẻ. Trần Kỷ Hàn Huyền nói. Không sai, Trần Kỷ hôm nay đến ăn, không có gì ngoài cho Vong Long chúc tụng bên ngoài. Trên tư tế, Trần Kỷ cũng coi như được nửa cái nhân vật chính. Bởi vì sơ thất cùng ông Nguyệt Bằng đều muốn tại Vong Long Thọ đàn bên trên công khai bái sư Trần Kỷ đây cũng là đoạn thời gian trước, Vong Long tìm tới Trần Kỷ, cùng Trần Kỷ trao đổi nội dung. Trần Kỷ hơi suy nghĩ một cái, sau đó đáp ứng. Vong gia mục đích tự nhiên là hy vọng thông qua Trần Kỷ, gồi giữa Vong Nguyệt Bằng, lại kết giao một cái nhân mạch, đồng thời ỷ vào Trần Kỷ thân phận, tú một cái cơ bắt đối với những này, Trần Kỷ cũng là không ghét. Một phương diện, Trần Kỷ linh thực lợi nhận đủ lớn một mặt khác, đối với Trần Kỷ tới nói, hắn chỉ là đáp ứng thu hai người làm đồ đệ, nhưng cũng bất quá là phổ thông đệ tử mà thôi. Trần Kỷ chuyển cho bọn họ hai người đàn đạo, lại sẽ không thật chuyển cho bọn họ đạo pháp. Thính công lên Trần Kỷ truyền nhân y bát, cho cái danh phận cùng gia hộ mà thôi. Tốt một một lát sau, trò đàn yến hội chính thức bắt đầu, Trần Kỷ đầu tiên là buồn bực ngán ngẩm nhìn xem biểu diễn cùng Hàn Uyên, sau đó chỉ nghe thấy vung long thanh âm. Lão hủ mặt dày, mời chư vị chứng kiến ta vung ra hai quộc nhân quả. Vung long đột nhiên bóc nát trừ tà túi, yêu vương cấp răng thú điêu khắc ngọc phù hóa thành màn sáng bao phủ toàn trường. Màn sáng bên trong hiện hiện hình tượng, rõ ràng là Trần Kỷ tại đan phòng chỉ điểm vung nguyện băng khống hỏa quyết, cùng sơ thất quỹ chỉnh thanh mục đan quyết tản quyển tràn cảnh đây chính là Minh Nguyệt ông gia gia truyền thần thông một trong, Tinh Hoa Thủy Nguyệt, giảng lời nói thật, Trần Kỷ là tương đối trông mà thèm. Thế nhưng là cũng không tốt cùng ông gia nói đến, dù sao cũng là người ta gia truyền này tâm. Ta bung gia mới đến tiên thành, may mắn đến một duyên phận, trong tộc Nguyệt Băng, nhận được Trần Hưng Kỷ chẩn đan sư nhìn đập vào mắt, nguyện ý thu đồ làm đồ đệ, cùng đại sư Vinh Sơ Thất. Hôm nay, tại Lao Tu Trọ đàn bên trên, mời đám người chứng kiến. Vương Long làm tọa đàn chủ nhân, lúc này tướng chủ trận tặng cho Trần Kỷ không nói, còn nghiêng người tướng chủ vị tặng cho Trần Kỷ. Lập tức, một bên Sơ Thất cùng ông Nguyệt Băng, song song bưng một chén nước trà, quỳ gối Trần Kỷ trước người nhấc tay yêu kính, theo Trần Kỷ đón lấy nước trà, dưới thân cũng truyền tới bài sơn đạo hải cùng nhau thanh âm. Chúc mừng Trần huynh, mừng đến Hải Đồ. 4. Kết thúc một cả ngày hàn huyên cùng nghi thức, Trần Kỷ chậm rãi về tới thanh đế phòng bên trên. Lần này Bái sư, nhất vui vẻ ngược lại là sơ thất đối với Ngô Nguyệt Băng tới nói, sơ thất sớm hơn tiếp xúc Trần Kỷ, cũng càng sớm cùng Trần Ngũ Kỷ có sư đồ tri thức. Trên thực tế, những năm này, sơ thất vẫn luôn muốn tìm cái cơ hội, Bái sư Trần Kỷ lại khổ vì không có cơ hội, lần này, dính ông gia cùng Trần Ngũ Kỷ nhân quả ánh sáng. Sơ thất rất là vui vẻ. Tại trên diễn tiệc, không biết uống bao nhiêu linh dịch Đến nay còn xem như chết đối với Sơ Thất, trên thực tế Trần Kỷ cũng tương đối hài lòng. Tâm tính thượng dai, đầy đủ cần cũ, tại luyện đan vốn diện cũng có đầy đủ thiên phú. Thậm chí, Nghiên Kỷ nhẹ nhàng liền đã có chính mình tự sáng tạo đan dược, Trần Kỷ thậm chí còn đều không có. Nếu như Trần Kỷ thật chỉ là luyện đan sư Trần Kỷ, nói không chừng sẽ thật đem Sơ Thất nhặt lấy, làm chuyên nhân y bát bội dưỡng. Chỉ là đáng tiếc, Trần Kỷ cũng không chỉ là Trần Kỷ, cũng không có khả năng tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong nghỉ ngơi quá lâu thời gian đối với Sơ Thất, cũng chính là chỉ có thể truyền thụ một chút đan đạo thôi. Chương 274. Đấu giá hội Chương 274, đầu giá hội. Kỷ ca, cần khuôn môn gửi thư." Trên thanh đế phong, Tôn Vương đối Trần Kỷ nhẹ nói. Trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì Trần Kỷ sốt vượt đột phá, song tu số lần càng ngày càng nhiều, Trần Kỷ cùng Tôn Vương quan hệ trong đó cũng càng thêm quen thuộc bắt đầu. Tôn Vương xưng hô Trần Kỷ, cũng không còn là Trần huynh, Trần đạo hữu, mà là mở miệng một tiếng Kỷ ca mà kêu, rõ ràng thân mật rất nhiều. Trần Kỷ ngược lại là còn hoàn toàn như trước đây xưng hô Tôn Vương, xưng hô trên rất là khách khí. "Phiền rất Tôn đạo hữu." Trần Kỷ nhẹ nói, đối Tôn Vương nói tiếng cảm ơn. "Anh anh anh." hay tại Trần Kỷ tiếp nhận thư tín tại điểm, một bên chính cơ lớn cái đuôi á tử, ngược lại là rõ ràng có chút không vui. Anh anh anh đê ạ. Chỉ là giống như Cố Minh Bạch Tôn Phương cái này trúc cơ tu sĩ, không phải mình có thể chống đối, mà liền quận tại trên thân Trần Kỷ, uy quát dùng đến chính mình lông sú lớn cái đuôi, đảo qua Trần Kỷ cánh tay. "Tốt, lần sau ngươi đi, giúp đỡ Trần Kỷ thủ tín, cho tới nay đều là á tử công việc." Ban đầu là á tử, chỉ bất quá thuần huyết cổ địa thử đối với á tử đầu này biến đến dị, rõ ràng muốn chất phát rất nhiều, cái này có thể xích lại gần Trần Kỷ mỹ xoa, liền bị á tử đột lại. Anh anh anh đạt được Trần Kỷ hứa hẹn về sau, A tử mới vênh vang đáp ý hướng phía Tôn Phương Têu một tiếng về sau, quay người hướng về phía Trần Kỷ linh điện chỗ chạy tới. Trần Kỷ linh điện, cho tới nay, cơ hồ đều là A tử cùng Á tử tại chăm sóc. Cái này hai đầu cổn điệu thử tiên phú thần thông, đối với linh thực sư tới nói, phi thường thực dụng, tối thiểu nhất, có thể để Trần Ngân Kỷ tỉnh ra không ít công phù, dùng để tu luyện. Bằng không, hắn sát thực cũng không có quá nhiều thời gian đi chăm sóc linh điện. Mỗi ngày thi triển, luận linh quyết, cùng hóa vũ thuật, liền đã dùng xong Trần Ngân Kỷ không ít thời gian, nếu là còn kiên trì trì sâu. Qua vài ngày, rút bọn hắn hai cái tiến giai một cái nhị giai đi. Cái này hai đầu con chuột, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Theo Trần Kỷ nhiều năm như vậy chờ đến Trần Kỷ tiến vào chốc cơ trung kỳ về sau, Trần Kỷ liền chuẩn bị thông qua trước đó trong tay trị độ tịch thu được ngự thú bạn chấp tay, cho hai người bọn hắn cái tiến giai một cái. Trong đó, a tử độ khó tương đối nhỏ bé, dù sao bản thân tiềm lực đầy đủ, đã đến Lâm môn một bước, chỉ kém một cơ hội trận thái. A tử độ khó sẽ thiên đại, Trần Kỷ cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Thuần huyết cổn địa thử, đối với Trần Kỷ bây giờ cảnh giới tới nói, huyết mạch tiềm lực quả thực thấp một điểm cho dù là thông qua nghiêm chỉnh ngự thú thủ đoạn, cũng không phải rất có nắm chắc. Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, lấy xuất thủ cái khác thư tín, mở ra sau khi cẩn thận xem. Không đồng nhất một lát, Trần Kỷ mới đưa thư tín thu hồi, đồng thời trên đầu ngón tay giấy lên màu xanh linh hỏa, đem nó đốt thành tro bụi. Bên trong đại tông môn, những này bẩn tiụ bẩn tiụ sự tình, cũng không ý ta. Sau đó, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, cảm thán nói: "Phong thư này, chính là Trương Thiết Đạn gửi tới. Cái này cần khôn môn tiên tri kiêu tử, trong khoảng thời gian này thời gian, cũng không khá lắm qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sư tôn, Lưu Vân tổ nhân, thiên tang Rất đột nhiên, nhưng lại cũng không khiến người ngoài ý trước đây Lưu Vân Thượng Nhân gấp gáp như vậy nhận lấy Trương Thiết Đạn làm nô đồ đệ, đồng thời đem Trương Thiết Đạn mềm cầm tù tại Càn Khôn môn bên trong, đem tất cả nội dung dốc túi tương thụ. Cũng là bởi vì biết rõ, tuổi thọ của mình đã còn lại không nhiều, sốt ruột tìm chuyên nhân, chuyển xuống y bác. Lúc đầu, Trương Thiết Đạn bản thân làm tương đối có tiềm lực trúc cơ đệ tử, tại Càn Khôn môn bên trong, cho dù là Lưu Vân Thượng Nhân trách rồi, cũng tính được là là có nhất định địa vị. Chỉ là, Lưu Vân Thượng Nhân khi còn sống, tại Càn Khôn môn bên trong, từng có một đệ định, tên là Đỗ Kiêu, cũng là Kim Đan chân nhân. Giữa hai người chuyện lớn chuyện nhỏ bên trên, đấu cả một đời. Kim Đan Sơ kỳ đồ kiêu, một mực bị Kim Đan trung kỳ Lưu Vân trên nghiến ép, các mặt đều không cạnh tranh được. Bất quá, lần này Lưu Vân thượng nhân bỏ mình, lại cho hắn tìm được cơ hội, tại trong tông môn, các mặt đều đang tìm trường thiết đặng cái này Lưu Vân thượng nhân thân truyền đệ tử phiên phúc. Dẫn đến trong khoảng thời gian này, trường thiết đặng thời gian rất là không dễ chịu. Trường thiết đặng gửi thư cho Trần Kỷ, cũng là hy vọng có thể đến Trần Kỷ nơi này, ở lại một đoạn thời gian, tránh đầu gió. Dù sao, mặc dù kia đồ kiêu khắp nơi nhằm vào trường thiết đặng, nhưng là cũng chỉ có thể để Trương Thiết Đạn các mặt khó chịu khó xử, nhưng cũng không thể thật muốn Trương Thiết Đạn mệt. Dù sao cũng là thân phụ linh thể địa linh căn thiên tài. Nếu là đồ kiêu thật lên sát tâm, can khôn môn cái thứ 3 kim đan, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ là được rồi. Những này đều là Trương Thiết Đạn ở trong thư cùng Trần Kỷ tự thuận. Tốt tiểu tử, tiến bộ không nhỏ a, những này con con con vấn đều có thể khiến cho minh bạch. Trong lòng tán thưởng một tiếng, Trần Kỷ vung tay lên, trong tay phủ bút xuất hiện, nâng bút viết thư đối với Trương Thiết Đạn tìm cầu, Trần Kỷ tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Không nói đến vốn cũng không tính là cái gì phiền toái sự tình, giữa hai người giao tình cũng đầy đủ để trấn kỷ tinh tuệ. Trương Thiết đạn đối trấn kỷ, một ngụm sương hôm một cái huynh trưởng, vẫn luôn là tình thân nghĩa trọng. Năm đó cái kia khờ ngốc thanh niên, bây giờ mặc dù đã là cao quý kim đan tông môn thiên kiêu, đối với Trần Kỷ, những năm này lại một mực chưa từng thay đổi. Thậm chí ngày lễ ngày Tết, còn muốn sai người cho Trần Kỷ mang lên một chút Càn Khôn môn đặc sản. Những năm này, Trần Kỷ tại tiên thành bên trong, có thể ăn như thế mỡ. Không có gì ngoài bản thân luyện đan kỹ nghệ bên ngoài, cũng là vẫn luôn có đồn đại nói, Trần Kỷ cùng Càn Khôn môn bên trong nào đó một vị thân truyền đệ tử, tương giao tâm đầu ý hợp điểm này cho Trần Kỷ mang đến quá nhiều thuận tiện đặt bút về sau, Trần Kỷ bỗng nhiên hất lên, linh quang tản ra ở giữa, mới vừa vận chạy xa a tử, liền lại rất là vui vẻ chạy trở về. Gửi thư loại sự tình này, nó thành thạo nhất bốn. Không đợi đến chương thiết đạn đi vào tiên thành tin tức, Trần Kỷ ngược lại là trước nhận được bách sào các đấu giá hội tổ trước mời. Cuộc bán đấu giá này, nghiêm chỉnh mà nói, Trần Kỷ đã đợi hồi lâu. Loại này cỡ lớn đấu giá hội, bình thường đều là vài chục năm 20 năm mới tổ chức một lần. Trong đó bán ra các loại đồ vật, cơ hồ đều muốn so đồng dạng thời điểm đấu giá hội, cao hơn không chỉ một phần giây. Thường thường đều là rất không tệ thượng phẩm. Mà lần này cũng là tự nhiên hoàn toàn như trước đây, không thể thiếu trần kỳ đồ vật. Vô luận là trần kỳ lấy bản thân áo lót, treo bán một chút cực phẩm năng lượng, vẫn là dịch dung che mặt về sau, treo bán một chút cực phẩm phù lục. Nói tóm lại, đều là có giá trị không nhỏ. Nhưng là cho dù là loại này cấp bậc đồ vật, tại cái này đấu giá hội bên trên, cũng bất quá là bình thường nhất quá độ chi vật. Mà lại, cũng đều là đóng gói đi ra bán mới được. Bách sảo cách cái này 20 năm mới tổ chức một lần thị hội bán đấu giá, tại bên trong tòa tiên thành, hoàn toàn được cho một lần quân hoan. Toàn bộ bên trong tòa tiên thành, phàm là người có mặt mũi cơ hội không có không tham gia lần hội đấu giá này. Cho dù là những cái kia tu vi thấp, địa vị thấp tiểu tu sĩ, cũng sẽ đem lần này đấu giá hội xem như trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Tối thiểu nhất tại bàn trà trên bàn rượu, trò chuyện 3 5 năm. Hy vọng có thể có một ít ta dùng tới được tốt đồ vật đi. Trần Kỷ những năm này, trong tay cũng góp nhặt không ít linh thạch. Chỉ là có linh thạch, lại không địa phương hoa, chỉ là hy vọng lần này có thể tiêu xài đi. Trần Kỷ thiếu đồ vật còn không ít. Một chút nhị giai cực phẩm pháp khí, linh thực, hoặc là công pháp luận thể, tính tâm công pháp, Trần Kỷ đều là tương đối cần. Lát đầu Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành. Cự ly đấu giá hội mờ màn, còn 1 tháng nữa thời gian. Nửa tháng sau. Huynh trưởng, hồi lâu không thấy a, hắc hắc. Nếu không phải cuối cùng cái kia quen thuộc hắc hắc, cùng trường xuân pháp lực cảm giác bên trong kia không có gì biến hóa khí hơi thở, Trần Kỷ đều có chút không dám nhận trước mắt cái này anh Tuấn thiếu niên lại là Trương Thế Đạn. Trước đây cái kia khờ ngốc nông thôn thiếu niên, bây giờ đã là phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn tiêu sái đại phái chuyên nhân. Những năm này đều là thư tín giao lưu, chợt nhìn, Trần Kỷ thật là có điểm không tin tưởng. Người cái này tiểu tử, những năm này biến hóa thật đúng là không nhỏ a, đi cùng ta trở về đi. Trần Kỷ vô vỗ chương thiết đạn bà bay, thoáng có chút cảm thán, sau đó liền mang theo hắn trở lại Thanh Đế Phong. Thanh Đế Phong, đại khách trong phòng. Huynh trưởng, vừa mới vị kia. Ngồi xuống trước tiên, Chương Thiết Đạn liền trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi Trần Kỷ liên quan tới Tôn Phương sự tình. Ngược lại là hỏi Trần Kỷ có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ lại, kia là chị dâu ta. Gặp Trần Kỷ trước tiên cũng không đáp lại, Chương Thiết Đạn cũng tự mình suy đoán nói. Đến thời điểm lại cùng ngươi nói, ngươi nói trước đi nói ngươi, tại trong tông môn, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi? Trần Kỷ lời nói xoè chuyện, trực tiếp hỏi Ai? Nghe vậy, trung tiết đạn không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Bản thân sư Lưu Vân thượng nhân tiên thăng về sau, trong tông môn, các loại chuyện lớn chuyện nhỏ, một mạch liền đều đè ép tới. Ta vốn cho rằng là bởi vì sư tôn tiên thăng, gớp nhặt sự tình các loại, còn tận tâm tận lực xử lý, thậm chí bởi vậy chậm trễ tu luyện. Nhưng lại là trưởng môn sư bá một mạch cái nào đó sư huynh nói cho ta, những này loạn thất bát tao sự tình, chính là một cái khác tên là Hoa Ngập lâu, người an bài cho ta, hắn mục đích chính là muốn khiến cái này vi phạm ảnh hưởng ta tu luyện. Hắn chính là tông môn nhiệm vụ đường đường chủ, trong khoảng thời gian này, tối tệ nhất là ta còn trống rỗng nhiều một cái, thí luyện, nhiệm vụ, để cho ta đi độc thân diện trừ loạn dục ma tông một chỗ phân đà. Phải biết loạn dục ma tông Vân Đà, đại khái xuất là tồn tại giả đàn chân nhân, hắn cưỡng ép đem đây không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giao cho ta, chính là vì chụp ta tông môn cống hiến. Quả nhiên là tiểu nhân hành vi, hắn lần này hành vi, chính là vì thay cái kia sư tôn đồ kiêu xuất khí, trước đây sư tôn ta còn tại thời điểm, kia đồ kiêu nhận việc sự tình cùng sư tôn ta không qua được, nhưng lại không phải sư tôn ta đối thủ, bây giờ lại đối ta một tên tiểu bối ra tay, coi là thật hèn nhát tiểu nhân hành vi. Những năm này không thấy Ngươi nói chuyện đến lúc đó có chút vẻ nho nhã đi lên. Nghe Trương Thiết Đạn xúc động vẫn nộ thinh ầm, Trần Kỷ trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá đại khái cũng có thể minh bạch, đây cũng là Lưu Vân Thượng Nhân tại khi còn sống, buộc Trương Thiết Đạn sửa đổi tới. Dù sao cũng là Càn Khôn môn thân truyền đệ tử, nói chuyện thời điểm, luôn luôn như vậy khương đốc, đi ra ngoài cũng khó nhìn không phải. Đồ Kiêu bản thân biết rõ hoa này ngọc lâu cách làm sao. Nghe được Trương Thiết Đạn giảng thuật về sau, Trần Kỷ trầm giọng hỏi. Ban đầu, Trần Kỷ thu được Trương Thiết Đạn thư tiến thời điểm, còn cho rằng là đồ Kiêu cái này kim đan tu sĩ, tu tâm không đủ, tại Lưu Vân Thượng Nhân qua đời về sau, nhằm vào chương thiết đạn dạng này một tên tiểu bối, nhưng lạ dù sao cũng là thư tín, tự thuật luôn có chút không đủ. Lúc này nghe chương thiết đạn ở trước mặt đem sự tình tự thuật xong xuôi, Trần Kỷ cảm thấy, chuyện này thật đúng là chưa chắc là đồ kiêu cái này kim đan chân nhân vấn đề. Trong đó, Hoa Vũ lâu vấn đề của người này ngược lại là tương đối lớn. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nói không chừng chính là Hoa Vũ lâu vì lấy lòng đồ kiêu, tự tác chủ chương làm được này. Dù sao, Trần Kỷ cảm thấy, một cái kim đan tu sĩ, khí lượng đến tột cùng có phải hay không có nhỏ như vậy không nói. Trương Thiết Đạn làm trong tông môn Linh Thể Địa Linh căn tiên tại tu sĩ, cho dù là tại Lưu Vân thượng nhân qua đời về sau, cũng tuyệt đối không nên tu được nhằm vào mới đúng đến Kim Đan cái này cấp bậc tu sĩ, ngày bình thường, sự tình gì chẳng lẽ không nên lấy tông môn là thứ nhất suy tính à huynh tri, càn khôn môn bên trong, cho dù là bên ngoài, không có gì ngoài Lưu Vân thượng nhân cùng đồ kiêu, cũng là có còn lại Kim Đan tồn tại. Chẳng lẽ hắn sẽ liền nhìn xem Trương Thiết Đạn bị khi phụ? Ta không biết rõ. Trương Thiết Đạn trầm giọng nói, lập tức cau mày, nghi đến. Nhưng là ta nghe nói, hắn giống như đang bế quan, xung kích Kim Đan trung kỳ. Nghe được thuyết pháp này, Chân Kỳ càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá, cũng không có nói thêm cái gì. Vô luận nguyên nhân là như thế nào, trong khoảng thời gian này, Trương Thiếp Đạn đều tốt nhất tại Hoàng Long Tiên Thành ở lại, mới có thể miễn đi những cái kia phiền phức. Người trước ở chỗ này tránh đầu gió, qua mấy ngày, ta chuẩn bị đi tham gia cái đấu giá hội, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta?" Chân Kỳ đối Trương Thiếp Đạn hỏi. "Không có vấn đề, ta và ngươi cùng đi." Trương Thiếp Đạn đứng tiếng nói bốn. Nửa tháng sau, đến Bạch Sảo các 20 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội thời gian. Chân Kỳ mang theo Trương Thiếp Đạn, cũng tới đến Bạch Sảo các cửa ra vào. Mau nhìn, đây là Thanh Mục Trần Kỷ, Thanh Mục Đan Phượng Trường Quỷ, bên trong tòa tiên thành số 1 đỉnh tiêm luyện đan sư, hắn cũng tới tham gia lần hội đấu giá này, không biết rõ đấu giá hội bên trên có hay không hắn tự tay luyện chế đan dược. Ta đoán chừng không có, dù sao chỉ là cái chúc cơ sơ kỳ luyện đan sư, buổi đấu giá này ngưỡng cửa vẫn còn rất cao. Kia, kia là Vân gia tộc trưởng Vân Vinh, bên trong tòa tiên thành đỉnh tiêm luyện khí sư, xem ra những này có mặt mũi nhân vật, không sai biệt lắm muốn tới đủ a a. Kia là Ngô Đồng Sơn trang nguồn cung cấp, đây chính là chúc cơ viên mãn đỉnh tiêm đại tu sĩ. Còn có còn có bên kia cái kia, kia là Bảng Thanh Vân. Vương Long Tiên Thành đệ nhất luyện đan sư, nghe nói trình độ đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, đã có thể luyện chế tam giai đan dược. Tại chân kỵ một đoàn người theo thứ tự tiến vào bách sào các thời điểm. Một chút chỉ có luyện khí kỳ, không bị đến mời tiểu tu sĩ, cũng đứng tại viễn trình bên ngoài, vây thành một vòng, nhìn xem Trần Kỵ đám người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từng cái soi mói, tùy ý làm bậy đây cũng là ý có. Bọn hắn có thể nhìn thấy những này tại bên trong tòa tiên thành danh tự như sấm bên thai bản thân đối với những này tiểu tu sĩ tôi nói, những người này quá cao quá xa. Lưỡng ngữ của bọn hắn ở giữa, tràn đầy kính nể cùng cực kỳ hâm mộ, đồng thời chờ mong cùng ước mơ lấy chính mình tương lai. Thật giống như, hiện tại đối với những người này bình luận càng nhiều, về sau trở thành bọn hắn cơ hội lại càng lớn đồng dạng. Bên trong Bạch Sáo Các, tự nhiên là nghe không được những này tán toải ngôn ngữ đây là riêng phần mình ngồi xuống về sau, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Chương 275: Cạnh tranh. Chương 275: Cạnh tranh. Tại đấu giá đài phía trên, đang có một vị già trên 80 tuổi lão giả, chính cười rạng rỡ, hòa khí sinh tài nói chút lời xa dao. Tại hạ chủ vệ quân, gặp qua chủ vị lão hưu, lần này đấu giá hội, từ kẻ hèn này chủ trì, hy vọng các vị đạo hữu có thể đều mua được chính mình vật trong lòng. Người này mặc dù nhìn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng là một thân tu vi linh lực chẳng đấy, hình lĩnh chính là giả đàn cảnh giới chân nhân, uy phong đến cực điểm. Chỉ là tại phía trên sau đó Hàn Nguyên vài câu, lập tức liền để toàn bộ sàn bán đấu giá bên trên yên lặng lại đây chính là giả đàn chân nhân như thế. Ta ngược lại thật ra chưa thấy qua người này. Nhìn thấy kia trên đài giả trên 80 tuổi lão đầu, Trần Kỷ nhíu mày thầm nghĩ. Hoàng Long Tiên Thành bên trong giả đàn tu vi cứ như vậy mấy người, một cái tay tính ra không quá được. Bất quá, nhưng không có một cái gọi trữ vệ quân. Đây là thanh văn môn danh nghĩa Kim Đan gia tộc trừ ra một vị trưởng lão. Trợ hồ là nhìn ra Trần Kỷ nghi hoặc, một bên Trương Thiết Đạn đội vàng lại gần giải thích nói: "Ồ, ngươi biết hắn?" Trần Kỷ quay đầu nghi vấn: "Ừm, trước đó cùng trừ gia đã từng có biết." Trương Thiết Đạn gật đầu. Bạch xảo các có thể tại Đông Cực Thắng Châu lũng đoạn nhiều như vậy địa khu đỉnh tiêm đấu giá hội, tự nhiên không phải một cái phổ thông thương hội đơn giản như vậy. Thanh Vân Môn chính là bạch xảo các thế lực sau lưng, Nguyên Anh tông môn, Đông Cực Thắng Châu tuyệt đối bá chủ một trong. Trương Thiết Đạn có thể cùng Thanh Vân Môn Kim Đan gia tộc đã từng quen biết, Trần Kỷ không cần hỏi, cũng là minh bạch, hẳn là cùng Lưu Vân Thượng nhân liên quan. Cho dù là Dạ Đan chân nhân Trần Kỷ cũng lười nghe hắn Hàn Huyền, lập tức nhắm mắt dưỡng thần chờ sau một nén nhang, liền nghe đến một tiếng đồng la vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cực phẩm Huyền Linh Đan, 3 bình, đóng gọi đấu giá. Dùng cho phụ trợ chúc cơ kỳ một tu sĩ thường ngày tu hành, đồng thời cũng có thể hơi tăng lên bình cảnh nhỏ đột phá xác suất. Trải qua ta bác xảo các chuyên nghiệp đo linh sư xác nghiệm, cực phẩm phẩm giai không sai, định tiêm tiêu chuẩn, cạnh tranh giá quy định 800 linh thạch. Không hổ là chuyên nghiệp đấu giá hội chủ trì, quả thực chuyên nghiệp, thậm chí để Trần Kỷ đều có chút bỏ mặt. Trừ vệ quân nói Huyền Linh Đan dùng tài liệu lai lịch, thậm chí còn hào hào tán dương một fan chính mình, để Trần Kỷ lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai mình đã là như vậy tiêu chuẩn đỉnh tiêm luyện đan đại sư. Nghe được phía trên môn ngữ, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Ngoài dự liệu của hắn là, cái này cái thứ nhất vật đấu giá, chính là mình đang nâng lượng, tương đối mà nói, đấu giá hội bên trên, đúng là càng về sau vật đấu giá, giá trị thường thường tăng cao. Chính mình đang được, tại loại này cấp bậc đấu giá hội bên trên, có thể bị xem như nước cờ đầu, Trần Kỷ đã rất là hài lòng. Cái này thời điểm, Trần Kỷ nhìn xem phía dưới theo thứ tự giơ lên linh lá thâm, cùng càng làm càng cao giá cả, không khỏi bĩu môi cười một tiếng. Đông dạng đồ vật, làm sao đấu giá hội bên trên có thể so sánh ta Đan Phường tràn giá ba thành còn nhiều hơn a. Nhìn một chút trong tay túi trữ vật, lần này Trần Kỷ mang tới linh thạch rất đủ. Hy vọng ta sống ra ngoài đi. Âm thầm cầu nguyện một tiếng, Trần Kỷ tiếp tục xem hi kịch. Thứ tiêu lôi ánh sáng dám. Nhị giai trung phẩm pháp khí, vừa mới ra lò, chính là dùng từ ngàn năm lôi kích mục dung hợp Cựu Thiên Huyền Thiết rèn đúc ma thành, đối kim đan kỳ trở xuống tà ma có nhất kích tất sát hiệu quả. Như tu sĩ thân phụ lôi linh căn, trường kỳ đeo cản có thể rèn luyện kinh mạch, chống cự tà ma, giá quy định 1200 linh thạch. 4. Nhị giai cực phẩm phụ lục Lôi điện phù, một bó 12 tấm, tổng cộng 7 chói, đóng gói gọn gàng, có thể phát ra tương đương với lôi thuộc chúc cơ viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, quả thật đấu pháp giết địch thượng phẩm, bất quá làm cực phẩm phụ lục, mặc dù hiệu quả tốt hơn, nhưng là thần thức khá lớn, cảnh tranh thành công đạo hữu, nhất định phải chú ý. Giá khởi điểm: 1400 linh thạch. Tốt gia hỏa, ta hai thứ này đồ vật, thật đúng là cấp bậc cao, cái này đều lên truyện. Lần này lôi điện phù, cũng là Trần Kỷ mở ra áo lót, nạp danh lên cùng. Trên tay lôi điện phù còn lại không ít, Trần Kỷ chuẩn bị biến hiện một chút. Cái này cũng nói rõ Đằng sau hẳn là có không ít tốt đồ vật, ta chờ đợi xem đi." Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng xem kịch. Quả nhiên, bách sào các cái này 20 năm mới cử hành một lần thị hội bán đấu giá, vật nào cũng là tinh phẩm, cho dù là Trần Kỷ cũng không khỏi có chút bị hoa mắt. Trần Kỷ Huyền Linh Đan cùng lôi điện phủ, ở trong đó xác thực không có chút nào sáng chói, bất quá là nhất phổ thông vật đấu giá. Trong đó một chút pháp khí, thậm chí là Trần Kỷ nhìn xem đều có chút nóng mắt, hẳn không thể toàn bộ đều đấu giá xuống tới, mang về nhà bên trong. Chỉ là Trần Kỷ trên tay linh thạch mặc dù không biết nhưng là vẫn muốn chụp một chút đỉnh tiêm pháp khí, lại không tùy tiện xuất thủ. Chỉ là tại một lần, Long Hổ Kim cương phủ xuất hiện tại điểm, nho nhỏ biểu hiện một lần, để một bên chương chiến đạn giúp đỡ cử đi mấy lần bản hiệu, thành công đấu ra thắng. Cái này Long Hổ Kim cương phủ chính là nhị giai phù lục, chuyên môn gia chỉ nhục thể, cường hóa thể phách cường độ cùng lực lượng. Là chuyên vị luyện thể tu sĩ chế tạo phù lục. Chỉ bất quá, loại bùa chú này đối với pháp thuật phù lục tới nói, tương đối thưa thớt. Chân quỷ những năm này chợt có tìm kiếm, một mực cũng không tìm được. Lần này rốt cuộc tìm được, cũng coi là rất không tệ thu hoạch. Dù sao, Long Hổ Kim cương phủ Trên bản chất chính là cơ sở ba phụ lục kéo dài. Lấy Trần Kỷ lúc này phụ lục tạo nghệ, cộng thêm trên đối với cơ sở ba loại phụ lục lý giải, Trần Kỷ có tự tin, nương tựa theo thành phẩm phụ lục, ngược lại đẩy ra vừa này chế bức tranh pháp. Cạnh tranh hạ Long hổ kim cương phủ về sau, Trần Kỷ liền lại chưa xuất thủ, chỉ là ăn trái cây điểm tâm, phong phú chính mình kiến thức. Một lát sau, phía trên trữ vệ quân lại giới thiệu một kiện vật đấu giá. Quỷ quang sát hỏa kiếm. Hắn vận chuyển pháp lực, tế ra một thanh quanh thân nhọn yếu ớt lục diễm phi kiếm, tại giữa không trung tùy ý xoay quanh, phóng thích ra uy áp. Kiếm này dài ước chừng 1m, ba ngón rộng, nhìn, chính là tiêu chuẩn phi kiếm chế thức. Bất quá, kia cỗ uy thế lại là cực kỳ kinh người. Yếu ớt lục diễm, phóng thích ra một cỗ để cho người ta bản năng sợ hai giật mình người sống khí tức, rõ ràng chính là mang theo một loại nào đó kịch độc. Kiếm này, chính là nhị giai yêu thú chín đầu độc giao rắc cốt làm chủ vật liệu chế tạo, cứng rắn đến cực điểm, đồng thời ẩn chứa một cỗ chín đầu độc độc giao tiên tiên độc tố, loại này sẽ chậm chạp thiêu đốt tu sĩ khí hải, không phải không thể bạch vũ hạc nước bẩn rửa giải. Đồng thời, luyện khí sư lại phụ trợ lấy Huyễn Hỏa Minh Thạch, loại này hỏa thuộc tính vật liệu làm phụ trợ, để cái này phi kiếm Càng là đối với hỏa thuộc tính pháp lực cực kỳ thích phối, độc hỏa tương giao phía dưới, càng là có thể phát huy ra 120% uy lực. Bản các trải qua giám định, cho rằng kiếm này tuy là nhị giai thượng phẩm pháp khí, nhưng là hiệu quả bên trên đã hoàn toàn không thua nhị giai cực phẩm. Giá quy định 3000 linh thạch. Nghe miêu tả, Trần Kỷ đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Sau đó, lập tức lại níu chặt lông mày, phản phật có chút không hiểu. Cái này nô vật, không khỏi cũng quá thích họ ta. Trần Kỷ nói tới, ta, tự nhiên không phải Trần Kỷ bản thân, mà là hắn áo lót, Liêu Thanh. Liêu Thanh cái thân phận này, Trần Kỷ vẫn luôn là sử dụng. Thiên Hỏa Ngự Kiếm chất quyết, cùng Bạt Độc Thuật, tại phụ trợ lấy, thu thủy vông ngân kiếm, dựng mà thành người thiết. Bởi vậy, Trần Kỷ tại sử dụng Liễu Thanh cái thân phận này, tại thú triều bên trong đánh thu phong thời điểm, còn bị giao phó Độc Hỏa Kiếm, biệt hiệu. Cái này, cái này Quỳnh Quang Sát Hỏa Kiếm, trùng hợp như vậy chính là độc, hỏa, kiếm, ba loại nguyên tố, hợp lại là một. Nghĩ đến trước đó, chính mình rất chết nam cùng một nhà, Trần Kỷ không khỏi nheo lại mắt, có chút mỉm cười. Đây chẳng lẽ là có người tại câu cá của ta. Thế nào huynh trưởng, ngươi đối cái này phi kiếm có chút hứng thú, không bằng ta giúp ngươi đấu giả thắng. Trợ hồ là phát giác được Trần Kỷ không đúng, một bên Chương Thiết đạn lập tức lại gần nói: "Cái này phi kiếm sát thực còn không tệ." Hắn coi là Trần Kỷ là coi trọng chuôi này phi kiếm, đồng thời trong tay linh thạch không dữ dạ. "Không phải, chỉ là nghĩ đến thứ gì, cái này phi kiếm tại ta không có tác dụng gì, ta chính là một thuộc tính, không tinh thông hòa thuộc tính cùng đập đạo, nếu là có một thuộc tính pháp khí, ta ngược lại thật ra thật chuẩn bị cạnh tranh một cái." Trần Kỷ cùng Chương Thiết đạn giải thích nói. Lập tức, Trần Kỷ cũng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Liên xếp như câu cá, cũng là câu liễu thanh, cùng ta Trần Kỷ có quan hệ gì? huống chi Tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, Trần Kỷ không tin Tinh Thông Độc Họa chỉ có Liễu Thanh một người, mà lại dựa theo lễ thưởng, Liễu Thanh tại đại chúng quan niệm bên trong, đã sớm hẳn là ly khai Hoàng Long Tiên Thành mới đúng. Vậy thì tốt, huynh trưởng, đạt được ngươi có gì cần, ta lại thay ngươi vô xuống tới." Trương Thiết đã nói. "Ừm." Trần Kỷ nhẹ giọng đáp ứng. Bất quá, Trần Kỷ tự nhiên cũng không phải là thật để Trương Thiết đặn cho mình trả tiền linh thạch. Trong tay hắn linh thạch cho dù là tính không lên rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối tính không lên rất ít đơn phương lợi, cộng thêm trên ngày bình thường âm thầm thủ tiêu tang vật cùng bán ra một chút phụ lục. Lúc này Trần Kỷ Đơn tuần linh thạch dự trữ, cho dù là tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, cũng đã hoàn toàn coi là tiểu phú. Trong lúc đó mây cách giờ, Trần Kỷ vẫn luôn có chút buồn bực ngắn ngẩm. Cũng chính là lại xuất thủ một lần, đấu giá một quyển, luyện đan bản chép tay, mà tôi. Cái này, luyện đan bản chép tay, dựa theo phía trên người kia nói, chính là một vị tam giai luyện đan sư bản chép tay, trong đó có không ít đan phương ghi chép, nhưng là cụ thể đan phương ghi chép ngược lại là không có nói rõ. Không có gì ngoài Trần Kỷ bên ngoài, trên trận ngược lại là còn có mấy cái đối với cái này bản chép tay kích động tu sĩ. Trần Kỷ cũng đều nhận biết, Trần Vân, Diêu Nhận Nguyệt, Bạch Vân Tiêu, lại tính cả Trần Kỷ, cơ hồ chính là bên trong tòa tiên thành bên ngoài tất cả đỉnh tiêm luyện đan sư tại cạnh tranh. Trong đó thậm chí còn có Bàng Thanh Vân. Mọi người lẫn nhau giơ bảng thời điểm, Trần Kỷ còn cho Bàng Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu chính mình tình thế bắt buộc, Bàng huynh không cần tiếp tục. Một phương diện, Trần Kỷ đúng là tình thế bắt buộc, hắn đối với có thể tăng lên chính mình đồ vật, luôn luôn tương đối bỏ được tiêu tiền. Một mặt khác, lấy Trần Kỷ cùng Bàng Thanh Vân giao tình, cái này đồ vật đến Trần Kỷ trong tay vậy sao? Bàng Thanh Vân nếu là muốn nhìn, Trần Kỷ tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. 7400 linh thạch. Thật đúng là quỷ a. Cuối cùng, chính là kia Thành Bắc Bạch Vân Đan phường Bạch Vân Tiêu, từ trước đến nay Trần Kỷ cạnh tranh cố tình nâng giá. Bằng không, Trần Kỷ 6000 linh thạch liền có thể nắm bắt tới tay. Kỳ thật, nếu là đặt tại Trần Kỷ bản thân trong tính cách, chưa chắc sẽ cùng người kia đấu giá được đấy. Hơn 7000 trung phẩm linh thạch giá cả, tràn giá quả thực có chút cao. Nhưng là Trần Kỷ tại bên trong tòa tiên thành, biểu hiện ra, lại vẫn luôn là loại kia kiệt ngạo bất tuân thiên tài luyện đan sư người chết. Gặp sự tình tất tiến một bước loại kia. Rốt khoát, Trần Kỷ cũng liền cùng người kia đấu giá được đấy. Trần Kỷ cảm thấy, kia Bạch Vân Tiêu khả năng chính là ăn chắc Trần Kỷ bịu lộ tính cách, cố ý tại nhắc Trần Kỷ giá. Cũng không phải Trần Kỷ suy đoán lung tung, trên thực tế, Trần Kỷ cùng kia Bạch Vân Tiêu giữa hai người, thủ riêng cũng không nhỏ. Những năm này, theo Trần Kỷ tên tuổi càng lúc càng lớn, thanh mục đàn phường sinh ý càng ngày càng tốt. Mặc dù tính không lên đàn phường dê lầu đàn, nhưng là đã là nhất đẳng đàn phường. Chống rống giết ra Trần Kỷ như thế một cái thanh mục đàn phường, tiên thành vốn là lớn như vậy cố định thị trường, tự nhiên sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Bạch Vân Tiêu Bạch Vân đàn phường. Ban đầu, Trần Kỷ Nam Thành khu thanh mục đàn phường cự ly gần nhất một gian chính là Bạch Vân Đan phường. Cái này thời điểm, Trần Kỷ cùng Bạch Vân Tiêu ở giữa, mặc dù bên ngoài không có cái gì, nhưng là trên thực tế đã ngầm sinh hiềm khích. Về sau Tây Thành khu, thật vừa đúng lúc, Trần Kỷ Thanh Mục Đan phường, cách hắn Bạch Vân Đan phường cũng không xa. Từ Tây Thành khu Thanh Mục Đan phường khai trương về sau, trên thực tế, Trần Kỷ cùng kia Bạch Vân Tiêu, liền lại không nói qua một câu nói. Trước kia, bởi vì bảng Thanh Vân tổ chức môn nhân, bên trong tòa tiên thành những ngày đỉnh tiêm luyện đan sư, còn thường xuyên hội tụ cùng một chỗ, giao lưu một cái tâm đắc. Từ đó về sau, giao lưu hội bên trên, Bạch Vân Tiêu cũng lại chưa xuất hiện qua. Tuấn trưởng, người kia tựa hồ có chút nhằm vào ngươi a. Không chỉ Trần Kỷ, một bên Trương Thiết Đạn cũng nhìn ra không đúng. Cố tình nâng giá nào có như thế nhắc. Không sao, ta cái này tràn giá linh thạch, sợ không phải còn không có hắn đan phường bởi vì ta, một tháng kiếm ít linh thạch nhiều. Trần Kỷ coi nhẹ nói đan phường ở giữa cạnh tranh, bản thân liền là công bằng công khai. Khẳng định là ai nhà tính so sánh giá cả cao hơn, bán tự nhiên là càng tốt hơn. Trần Kỷ có thể an bạch vân đan phường suy nghĩ, dựa vào là cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là quang minh chính đại luyện đan kỹ nghệ, cho nên Trần Kỷ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng được lại là cái này Bạch Vân Tiêu, trên đấu giá hội, đối Trần Kỷ Lung tung mù cố tình nó giá. Thú này, chân kỳ thế nhưng là nhớ kỹ. Hừ, lần sau khu Đông Thành cũng mở tại hắn bên cạnh được rồi. Nương theo lấy thời gian từ từ trôi qua, đấu giá hội rốt cục đi vào vệ sinh. Trên này, trừ vệ quân thần sắc trang nghiêm, để từng vị tay nâng lấy che kín vải đỏ khay thị nữ lên lại. Phía dưới, chính thức tiến vào đấu giá hội áp chụp câu, cũng hẳn là tuyệt đại đa số các đạo hữu, tới đây mục tiêu chân chính, kiện thứ nhất vật đấu giá. Hắn kéo cái trường âm, cũng không trực tiếp nói thẳng, mà là sốc lên lụa đỏ bố. Hiện ra Bạch Vũ khai tường, một đầu lập lòe sáng lên điện màu xanh dài khóa. Pháp bảo hạ phẩm, Phượng Long tác. Lấy Tam giai giao long ngân rồng là chủ tài, dựa vào 6.700 mai lý ngư vương lần phiên chế tạo pháp bảo, lớn nhỏ như ý, tính bền dẻo phi thường, bổ sung lấy tự lực, long uy. Các loại lục đại pháp trận, giá quy định, bà vạn linh thạch. Lại là pháp bảo. Trong dạ, Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Pháp bảo, chính là Tam giai tu sĩ, thấp nhất cũng là giả đạn tu vi mới có thể thúc dục. Nếu là chúc cơ tu sĩ cưỡng ép thôi động, ngược lại có khả năng phản phệ chính mình, giống như Tiểu Hải Vũ đại truy, được không bù mất. Ở đây đủ tư cách cạnh tranh, cũng không có mấy cái đi. Bên trong tòa tiên thành, chúc cơ đỉnh phong đều tính cả, giả đan chân nhân cũng liền mấy cái như vậy, tất cả đều cộng lại, cũng chưa chắc có thể vượt qua hai cánh tay, trừ cái đó ra, đoán chừng hẳn là còn có một số ngoại lai like tu sĩ, nhưng là số lượng cũng sẽ không rất nhiều.